Trở mặt vô tình, tá ma giết lửa, thu được về tính sổ sách chỉ cần vì chính mình thống trị vững chắc, đế thiên có thể làm được hết thảy, thương lịch đều là hạ bút thành văn. Nói trở mặt liền trở mặt, không mang theo chơi ngươi. Đạo hữu không cần thuyết phục, cái này hồng hoang chính là bởi vì bản cổ mà ra, nếu như không phải là bởi vì cái này hồng hoang, ta hỗn độn thần ma cũng sẽ không hủy diệt. Hôm nay, toàn thế tất yếu cầm xuống hồng hoang, chém giết thiên đạo, vì ta hỗn độn thần ma báo thù. Thương lịch cao giọng nói, cầm xuống hồng hoang tâm tư kiên định là thượng, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, cái kia cần chờ quá lâu. Ai biết sẽ xuất hiện biến cố gì? Đạo hưu nếu là không muốn vì hỗn độn thần ma báo thủ, vậy liền ở một bên nhìn xem tốt. Toàn thế nhưng là không chiêu đãi. Nói xong trên người Thương Lịch lần nữa buộc phát ra lực lượng cường đại. Không muốn lãng phí thời gian nữa, bởi vì Dương Mi cái này lão cây dừa mà chậm trễ thời gian đã đủ lâu. Thiên đạo lực lượng khôi phục sẽ càng lúc càng nhanh, Thương Lịch cũng sẽ phí quá nhiều thời gian. Dùng hỗn độn thần mai vinh quang ép buộc Dương Mi, chính là để hắn thức thời một chút, chính mình ở một bên ở lại, nhìn xem liền tốt. Tốt nhất lập tức xéo đi. Không phải vậy lời nói, Thương Lịch không ngại đem hắn cùng một chỗ thu thập mặc dù đối mặt Dương Mi cùng Thiên Đạo công kích chiến đấu sẽ biến vô cùng chật vật, thế nhưng là trở thành cường giả chiến tranh không phải là từ dạng này nguy cơ sinh tử bên trong trải qua đi, sự tinh cuối cùng sẽ thoát ly chính mình trưởng không bên trong, nhưng mà như thế cũng không phải là mang ý nghĩa thương lịch liền nhất định thất bại. Thương lịch khí thế so với vừa rồi càng thêm cường đại, suy cho cùng hắn càng cần hơn đối với Dương Mi hình thành uy hiếp, để hắn không dám cùng Thiên Đạo cùng một chỗ động thủ với chính mình. Diệt thế đại ma ảnh lần nữa hiện lộ tại trong hỗn độn, nhẹ nhàng chuyển động phía dưới vô tận tinh thần phá thoái, thưa không hoàn toàn hỗn loạn. Dương Mi cảm giác chính mình hư không đại đạo vậy mà xảy ra vấn đề. Đối với trung quanh nơi này, hư không cảm thụ lực càng ngày càng 423 yếu, hắn biết đây là thương nghịch cho hắn ra vai phủ đầu, cảnh cáo chính mình trung thực một chút, người hư không đại đạo đối với ta căn bản không có tác dụng. Mà Dương Mi thật là bị chấn kinh, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua diệt thế đại ma, trong ánh mắt thoáng qua nhiều nóng, đây chính là một kiện hàng thật giá thật hỗn độn trí bảo a. Năm đó bàn cổ sở dĩ có thể chém giết 3000 thần ma, một mặt là hắn chiến lược thật là mạnh nhất, mà khác ba kiện hỗn độn trí bảo cũng là một cái phi thường trọng yếu nhân tố. Các thế hỗn độn thần ma đều muốn có hỗn độn trí bảo, thế nhưng là thế, nhưng hỗn độn trí bảo toàn bộ hỗn độn chỉ có 5 kiện, bản của một người liền chiếm 3 kiện. Mặt khác 2 kiện, Dương Mi những năm gần đây vẫn tại trong hỗn độn tìm kiếm, thế nhưng là một chút tung tích cũng không, không nghĩ tới lại bị Thương nịch lấy được. Đây chính là để Dương Mi hâm mộ muốn chết a. Nhất là trông thấy cái này diệt thế đại ma lực lượng cường đại, một kích phía dưới thế giới vỡ nát, nếu như không phải Thương nịch khắt chế, e rằng Hồng Hoang cũng có thể bị hắn hủy đi. Mà bởi vậy, hắn đối với Thương Lịch kiêng kỵ cũng là sâu hơn, hiện tại Thương Lịch đều nắm giữ như vậy lực lượng. Như vậy chờ đến hắn hoàn toàn trưởng khống hừng hoang về sau đâu? Vì lẽ đó Dương Mi cảm thấy mình không thể chờ xuống, nhất định phải ngăn cản Thương Lịch chém giết Thiên Đạo. Trương 507, Dương Mi lựa chọn. Thương Lịch lúc này cũng không tại cố kỵ Dương Mi tồn tại, tất nhiên gia hỏa này như thế không thất thời, Thương Lịch càng không thể nuông chiều hắn, bằng không còn cho là mình quan trọng cỡ nào đâu. Nếu như muốn giúp đỡ Thiên Đạo ngăn cản Thương Lịch công chiếm hừng hoang, như vậy Thương Lịch cũng không thèm để ý. Một cái bị phế một nửa Thiên Đạo, lại thêm một cái gả mở Dương Mi, Thương Lịch vừa vặn mong muốn đại chiến một trận, hắn không thèm để ý khiêu chiến bởi vì hắn tin tưởng người thắng lợi sau cùng nhất định sẽ là chính mình quân quân hủy diệt khí hướng về thiên đạo công kích qua thế giới biến một vùng tăm tối từ hồng hoang làm trung tâm hỗn độn vô số thế giới hoàn toàn bị hủy diệt khí bao phủ thiên địa một mảnh run rẩy nhìn dương mi cũng là kinh hãi không thôi đồng dạng là hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới viên mãn tại sao ngươi ưu tú như vậy đâu cuối cùng dương mi vẫn là sẽ công lao quy kết đến trên người diệt thế đại ma suy cho cùng hỗn độn trí bảo lực lượng khó có thể tưởng tượng tiếp cận nhất đại đạo tồn tại chứng đại binh mà lúc này đây thiên đạo nhưng là phát ra gầm thét Vừa rồi bởi vì Dương Mi quấy giày, để hắn đạt được một đoạn khôi phục lực lượng thời gian. Thế nhưng là bởi vì mất đi Hồng Hoang, hắn lực lượng khôi phục quá chậm, đến nay cũng là không có đạt tới nguyên bản trình độ, nhưng mà Thương Lịch nhưng lại không kịp chờ đợi khai chiến. Thế là lúc này, hắn chỉ có thể liều chết chiến đấu, hơn nữa cũng không phải là nói hắn chiến lực không bằng Thương Lịch, phải biết hắn nhưng là chân chính thiên đạo cảnh, về mặt chiến lực cũng không phải Thương Lịch có thể so sánh. Hắn đối với Thương Lịch chưa đủ, chính là không có Hồng Hoang chống đỡ, hắn tiêu hao lực lượng khó khôi phục, thế nhưng là dạng này vẫn như cũng không thể che giấu thiên đạo tấn mãnh lực bộc phát. Hùng bạo Thiên Đạo Pháp tác lực lượng phóng lên cao, điên cuồng hướng về dưới diệt thế Đại Ma Thương Lịch công kích qua. Cùng một bên khác hủy diệt khí hoàn toàn hình thành đối kháng, hai đạo phân biệt rõ ràng lực lượng phảng phất muốn sẽ cái này hỗn độn phân chia rơi. Thương Lịch sắc mặt băng lãnh, hắc sắc hoàng bảo tại trong gió lốc quét sạch, bá khí uy vũ, lăng lệ khí thế chấn áp hỗn độn. Bây giờ Thiên Đạo lực lượng sắc thực so trước đó mạnh hơn một chút, nhưng mà còn không có thoát ly Thương Lịch trưởng không phạm vi, cho dù là khôi phục một chút lực lượng lại có thể thế nào? Thương Lịch có lòng tin đem hắn đánh xuống. Vi Minh Tộc, ngươi phải chết! Thương Lịch lạnh giọng nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Đạo, sát lục dục vọng không che giấu chút nào. Dương Mi đến kiên định Thương Lịch sát ý, Trình Chiến hỗn độn, truy đổi đại đạo có thể dung không được một chút mềm yếu tâm địa. Hết thảy đều là vì minh tộc, hết thảy đều là vì hắn Thương Lịch đại đạo. Cực lớn sức mạnh hủy diệt quần quần vũ trào, vô số hỗn độn thế giới thậm chí đều bị nắm kéo hướng về Hồng Hoang tới gần. Thương Lịch tuyệt sát bá khí che giấu chư thiên, mà Thiên Đạo phản kháng đồng dạng kịch liệt, lực bộc phát hoàn toàn không kém hơn Thương Lịch, mặt quay về phía mình tính mệnh du quan đại sự, không ai có thể thờ ơ. Nếu như dựa theo dạng này tình hình chiến đấu, Đại chiến sẽ trở lại vừa rồi sáu lộ đi lên, Thương Lịch sẽ Thiên Đạo lực lượng hao hết, Thiên Đạo buộc phát ra hậu triều. Một phen sau đại chiến, Thương Lịch sẽ Thiên Đạo chấn áp. Thế nhưng là có Dương Mi cái này không ổn định nhân tố về sau, hết thảy đều biến không giống. Ngay tại Thương Lịch cùng Thiên Đạo đối chiến thời khắc mấu chốt, một đạo khổng lồ không gian pháp tắc lực lượng không có chút nào chiêu mộ phóng tới Thương Lịch. Hư không không có trông thấy bất cứ ba động gì, nhưng mà loại kia ẩn tàng trong hư không lăng lệ khí thế lại là cân bằng che giấu không được. Cuối cùng nhịn không được động thủ sao? Thương Lịch trong lòng cười lạnh đạo, đừng xem hắn cùng Thiên Đạo đại chiến kịch liệt. Thế nhưng là thời khắc đều tại phòng bị Dương Mi đâu. Thương Lịch biết Dương Mi cũng không phải một cái đảo, sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bất quá dạng này càng tốt hơn, miễn cho Thương Lịch còn phải để phòng hắn. Hừ. Chỉ nghe thấy Thương Lịch hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình lực lượng hủy diệt tầm vang bên người Thương Lịch vỡ ra. Mà Dương Mi tập kích Thương Lịch cái kia đạo lực lượng càng là trong khoảnh khắc nát bấy, trong hư không ầm vang bộc phát ra hừng hực qua mang. Chịu đến Dương Mi đột nhiên tập kích, Thiên Đạo Phượng phất cũng là trông thấy chiến thắng Thương Lịch cơ hội, cuồn bạo Thiên Đạo Pháp tác hướng về Thương Lịch cật bỏn ép mà tới. Hỗn độn lực lượng Phượng Phật lập tức bị rút sạch. Thương Lịch trong nháy mắt gặp phải cực lớn nguy cơ, mong muốn đánh bại tòa, các ngươi còn chưa đủ. Thương Lịch lạnh giọng nói ra, băng lanh ánh mắt đảo qua Dương Mi cùng Thiên Đạo, hai người này chiến lực đều rất mạnh, chỉ bất quá Thiên Đạo đã toàn lực bộc phát, mà Dương Mi còn có liều thủ a, nhưng mà kết quả đều như thế, hai người hợp lực lại có thể thế nào? Thương Lịch đã sớm không thèm để ý những thứ này. Thương Lịch đạo hữu, không nên hiểu lầm, bần đạo không muốn cùng đạo hữu là địch, chỉ bất quá thật sự là không đành lòng trông thấy Hồng Hoàng Sinh Linh chịu này tai nạn, chỉ cần đạo hiếu chịu lui binh Hồng Hoàng, bần đạo cam đoan lập tức quay đầu. Dương Mi sắc mặt một bộ khó khăn bộ dáng, vội vàng giải thích hắn xuất thủ nguyên nhân. Mặc kệ lý do này cỡ nào rồi chả, chí ít cũng là hắn cùng Thương Nịch ở giữa một tầng gia mặt, chỉ cần không chân chính xe rách, vậy thì có cơ hội một lần nữa cải thiện quan hệ. Hắn là thật không muốn cùng Thương Nịch vậy mặt. Được chứng kiến Minh Tộc tại trong hỗn độn thế lực to lớn, Dương Mi rất là tình tưởng một ngày chọc giận Minh Tộc hậu quả. Mặc dù hắn không sợ, nhưng là ta không nghĩ tới gì chật vật sinh hoạt. Có thể hòa bình giải quyết sự tình cũng không cần lộ phức tạp. Đối mặt Dương Mi giải thích, Thương Nịch cười nhạt một tiếng. Hắn phát giác Dương Mi ra hỏa này càng lúc càng giống trước kia Hồng Quân, chỉ là không biết mệnh vận hắn có thể hay không giống như là Hồng Quân như thế. Thương Lịch sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua Dương Mi một cái, lực lượng cường đại không có chút nào lung lọng, hoàn toàn là sẽ Dương Mi cùng Thiên Đạo hai người toàn bộ đặt vào phạm vi công kích tiết đấu. Diệt Thế Đại Ma bộc phát ra Diệt Thế Chi lực càng thêm cuồng bạo. Đối mặt Thiên Đạo toàn lực tiến công, Diệt Thế Đại Ma cấp tốc chuyển động, bởi vì Thiên Đạo liên thủ với Dương Mi, Thương Lịch nhất định phải toàn lực bộc phát. Cho dù là tăng thêm ngươi Dương Mi cũng đồng dạng thay đổi không kết quả. Ta sẽ nói cho ngươi biết, đồng dạng là hỗn độn thần ma hóa hình. giữa chúng ta trên lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Thương lịch lệnh lùng nói ra, xem thường Dương Mi. Có chút. Dựa theo Dương Mi cái tính tình này, xem sợ trước về sau, cùng Thương lịch khai chiến cùng do dự, tính tình như vậy như thế nào truy cầu đại đạo? Cương đại lực lượng hủy diệt tầm vang hướng về Dương Mi công kích qua, đại đạo pháp tắc chặn ngập, sẽ một phương này hỗn độn hoàn toàn huyễn hóa thành chiến trường. Thậm chí đã sơ bộ có hồi đó bản cổ đại chiến ba hỗn đột thần ma khí thế. Mà nghe thấy Thương lịch lời nói, Dương Mi âm thầm cảm thán một tiếng. Thương Lịch quả nhiên là tự ngạo người, sẽ không nghe hắn giải thích. Ở trong mắt Thương Lịch, trừ Lâm Nhân, chính mình thủ hạ, không, có mặt khác lập trường. Nguyên bản Dương Mi trung lập giả tồn tại đã vô cùng đặc thụ, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể trở thành Thương Lịch đệ nhân. Vậy liền đánh một trận đi. Dương Mi trong lòng nói ra, cũng là bay lên không phục tâm tư, vì Thương Lịch mới vừa nói câu nói kia. Hắn Dương Mi không bằng Thương Lịch. Dương Mi cũng không cho rằng như vậy. Chương 508, đánh xỉ dầu. Hỗn độn thần ma vinh quang cũng không chỉ nói là nói, ngươi Dương Mi sẽ này xem như tất sinh tín nhiệm. Thế nhưng là ngươi căn bản không có vì hắn làm những gì. Băng Lánh lời nói tại Hắc Cám Vô Biên trong Hỗn Độn Truyền vang Thương Lịch lạnh nhạt ánh mắt nhìn qua Dương Mi, khí thế cường đại ở trên người vỡ ra, dục động vô hạn lực lượng, đối với Thiên Đạo cùng Dương Mi điên cuồng công kích tới. Ngươi Dương Mi bất quá là một cái đắm chìm tại Hỗn Độn Thần Ma Vinh Quang bên trong kẻ đáng thương mà thôi, bọn họ tung hoành Hỗn Độn, đại chiến bàn cổ, truy đuổi vậy cuối cùng đại đạo. Thế nhưng là ngươi Dương Mi, chẳng qua là trong Hỗn Độn một cái rùa đen rút đầu mà thôi, căn bản không dám đi đối mặt đây hết thảy, ngươi nội tâm đang sợ hãi. Thương Lịch trầm giọng nói, Trần Chuỗi lời nói trực tiếp đâm thủng Dương Mi nội tâm, đối mặt với Thiên Đạo cùng Dương Mi vây công, mặc dù Thương Nịch cảm nhận được áp lực mạnh hơn, nhưng mà dạng này còn chưa đủ lấy để Thương Nịch thay đổi gì. Mà đối với Dương Mi, hắn cũng không cần giống như là vừa rồi khách khí như vậy, cho thể diện mà không cần ra hỏa. Tất nhiên hắn khăng khăng muốn nhúng tay hồng hoang sự tình, Thương Nịch đem hắn mặt đập nát. Thật sẽ chính mình xem như không thể thiếu nhân vật. Ở trong mắt Thương Nịch, Dương Mi bất quá là một cái chỉ biết là tránh tại trong hỗn độn, rùa đen rút đầu mà thôi. Mặc dù cảnh giới bên trên chỉ so với Thương Nịch yếu một ít, thế nhưng là hắn thành tựu thật có hạn chính là đạo này thiên đạo cảnh thiên trạm, Dương Mi vĩnh viễn đều khó có khả năng ngày tới. Hắn tâm tính cũng đã quyết định đây hết thảy, cho dù là hắn cùng thiên đạo liên thủ lại, mong muốn sẽ thương lịch đuổi khỏi Hư Hoang, thương lịch cũng căn bản không sợ. Mà thương lịch trần trụi lời nói phảng phất kim châm đồng dạng sẽ mở Dương Mi nội tâm, sắc mặt hắn dần dần biến dữ tợn, những chuyện này một mực là hắn không muốn đối mặt. Hắn vô cùng tinh tưởng những chuyện này, nhưng mà hắn tính cách chính là như thế, trước kia không gian thần ma bị bản cổ trăm giết, hóa hành vi Dương Mi. Có lẽ là chịu đến trận đại chiến kia ký ức ảnh hưởng quá sâu. Dương Mi cho rằng 3.000 thần ma giảng sở dĩ sẽ chết chính là bởi vì bọn họ quá mức khoa trương chịu đến đại đạo kiên kỵ vì lẽ đó Dương Mi mới có thể càng ngày càng thấp điệu để cho mình biến Trung Dung đứng lên không muốn gây chuyện càng không muốn đắc tội người nếu như không phải lần này Hồng Hoang đúng là bất đắc dĩ Dương Mi cũng không nguyện ý cùng Thương Lịch đối nghịch, nhưng mà hiện tại hết thảy đều không được chọn Thương Lịch trực tiếp bóp Trần Dương Mi vết sẹo hắn không dám đối mặt đây hết thảy để Dương Mi trong lòng cũng dần dần biến điên cuồng trong ánh mắt thoáng qua chiến ý trên thân khí thế càng thêm mãnh liệt hư không đại đạo bao khỏa hối lộn đã có trước kia không gian thần ma mấy phần khí thế, rất muốn biết trước kia không vô cùng diệt nguyên ai càng mạnh hơn một chút, bọn họ không có làm được sự tình liền để hôm nay chúng ta tới xong đi. Dương Mi nghiêm túc nói ra, giờ khắc này hắn không có cái kia tưởng hòa hảo hiệp khí chất, càng nhiều là đối đại chiến khát vọng, những năm này ngột ngạt cũng là để hắn cần phát tiết. Hôn nội bên trong, không gian pháp tắc tầng tầng ba động, Phản phất hóa thành vô số lưỡi dao cắt đứt hôn nội, không có bất kỳ cái gì dấu vết dưới tình huống, trong nháy mắt phóng tới thương lịch, điều trùng tiểu kỹ, thương lịch gửi lệnh một tiếng, Dương Mi không gian đại đạo mặc dù tinh xảo nhưng mà đối với nắm giữ diệt thế đại ma hắn tới nói căn bản không chỗ che thân hết thảy không gian dấu vết đều là thấy nhất thanh nhị sở diệt thế đại ma chuyển động phía dưới vô biên hủy diệt khí trong nháy mắt sẽ dương mi chỗ cái kia một vùng không gian sẽ rách khổng lồ hắc động tinh thần không gian hoàn toàn tiêu thất dương mi thân ảnh xuất hiện lần nữa tại một bên khác kiên kỳ ánh mắt nhìn qua thương lịch thầm nghĩ trong lòng hủy diệt đại đạo quả nhiên là công kích mạnh nhất chỉ sợ cũng chỉ có hỗn độn ma viên cùng bản cổ có thể so sánh bất quá không gian đại đạo ưu thế cũng không ở nơi này hắn không tại tiếp tục cùng thương lịch liều mạng. Tại lực lượng hủy diệt cường đại công kích đến, hắn không ngừng du tẩu tại trong hỗn độn, phản phất là đang đợi Thương Lịch lực lượng hao hết, phát động một kích cuối cùng. Nhưng mà Thương Lịch vẫn còn muốn tiếp tục đối mặt Thiên Đạo công kích, so với Dương Mi, Thiên Đạo lực lượng mới càng có uy hiếp. Dạng này công kích còn không đủ a. Thương Lịch âm u lạnh lẽo cười nói, tại cái này vô biên hủy diệt khí bên trong, hắn thân ảnh bồng thả không bị chói buộc, lăng lệ khí thế che đậy hỗn độn. Vô biên hủy diệt pháp tác lực lượng không ngừng đánh thẳng vào Thiên Đạo hư không, nơi đó chính là Thiên Đạo bản nguyên sở tại địa phương, có thể rõ ràng trông thấy, cái kia một đạo vô hình trong chất lỏng Chạy liệu sắc mặt đang không ngừng gào thét, với anh. Cực lớn tiếng bạo liệt tại trong hỗn độn truyền vang, Thương Lịch cùng Thiên Đạo đối kháng lại một lần nữa buộc phát ra ầm vang lực lượng vô tận dư ba hướng về hỗn độn chỗ sâu cuồn cuồn cuồn cuồn tới. Nói cho cùng bọn họ mới là trận chiến tranh này lực lượng chủ yếu, Dương Mi xuất hiện chỉ bất quá cho Thương Lịch thêm một chút phiền toái mà thôi. Tê. Thiên Đạo lần nữa buộc phát ra một hồi tiếng gào thét, thanh âm bên trong bao hàm thống khổ, phẫn nộ, còn có cái kia vô tận quyết tử ý niệm. Dương Mi xuất hiện mặc dù khiến cho Thiên Đạo tình huống có chút hòa dịu, thế nhưng là không cách nào từ trên căn thay đổi gì. Theo thời gian trôi đi mất, thiên đạo lực lượng cũng tại dần dần yếu bớt, mà hỗn độn bên trong nhưng lại có vô tận hỗn độn khí quần cuộn mà đến, đi qua diệt thế đại ma chuyển hóa. Không lô hủy diệt khí ngưng tụ ở trên người Thương Lịch, hắn lực lượng phảng phất sẽ không khô kiệt bình thường, liền Dương Mi đều là kinh hải không thôi. Đây chính là nắm giữ hỗn độn trí bảo một cái chỗ tốt to lớn, lực lượng khôi phục xa xa không phải những người khác có thể so sánh để. Mà giờ khắc này Dương Mi sắc mặt lại là thoáng qua một tia tái nhợt, lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng, hắn không gian đại đạo trước mặt Thương Lịch phát huy tác dụng vậy mà rất nhỏ. Có diệt thế đại ma tồn tại, Hỗn độn hư không rất nhiều đều bị thương nghịch hủy diệt, dạng này liền cho Dương Mi tạo thành rất lớn chướng ngại, chỉ riêng thấy mình tụ thương. Thương nghịch vẫn là như thế hùng hổ. Đáng chết, nên làm cái gì? Dương Mi trong lòng giận mắng một tiếng, lúc này hắn phát giác chính mình vậy mà cầm thương nghịch không có kết nào, thiên đạo công kích lại là như vậy không góp sức, tiếp tục như vậy hắn Dương Mi chỉ có thể đảo vòng hỗn độn. Sớm biết dạng này liền không đúng tay vào cuộc chiến tranh này, Dương Mi thầm nghĩ đến, lo trước lo sau tính tình giờ khắc này lại là xuất hiện. Mà hồng hoang bên trong, tứ đại minh vương nhìn qua trong hỗn độn tình hình chiến đấu, trầm mặc không nói cứ việc nhìn ra được, thương lịch bây giờ chiếm cứ lấy thừa phòng, thế nhưng lại vẫn như cũ không dám buông lòng. mà bên cạnh bọn họ, nơi nào còn có lấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân ảnh, bất quá là hai cái đưa tới cửa thẳng xui xẻo mà thôi, bọn họ càng sẽ không khách khí. Dương Mi ở chỗ gì? đánh sỉ dầu sao? Thiên Tả Minh Vương cười nhạt một cái nói, theo chiến tranh tiến hành, Dương Mi phát huy tác dụng càng ngày càng thấp, hoàn toàn là làm phụ trợ thiên đạo mà tồn tại, hoàn toàn không có tồn tại cảm, hắn chỉ sợ cũng đang hối hận đúng tay chuyện này đi. trận đại chiến này thời gian đã kéo để đủ lâu, nên kết thúc. Thôn Thiên Minh Vương trầm giọng nói ra, "Thiên đạo lực lượng tiêu hao không sai bị lắm." Hoàng muốn xuất thủ. Bất Tử Minh Vương ánh nắng bỗng nhiên biến sắc bén. Hỗn độn bên trong mây gió rung chuyển, bộc phát ra tuyệt cường lực lượng, hủy diệt hết thảy. Chương 509, Hồng Hoang được gãy. Nên kết thúc. Thương Lịch Mạnh Liệt Tâm thanh đại nói, vô biên lực lượng hủy diệt quần quần chân áp xuống dưới, tại cái này đạo lực lượng bên trong, hỗn luôn cuồng trong nháy mắt nhấc lên hủy diệt phong bạo. Vô số thế giới run dậy, mà Hồng Hoang càng là gần như diệt vong bên dưới, một đạo cực lớn vết rách từ đông hướng tây, sẽ Hồng Hoang chia hai nửa. So với tử vong thâm liên, nó càng thêm cực lớn. Bây giờ thiên đạo lực lượng lần nữa bị tiêu hao xuống, không có thời gian giảm sóc, nó lực lượng không chiếm được khôi phục, thương lịch chính là muốn thừa cơ hội này đem hắn nhất cử chân áp xuống dưới. Mặc kệ thiên đạo có hay không hậu triều, nhưng mà thương lịch sẽ lại không mấy người lãng phí thế giới đã đủ lâu, càng là muốn đem thiên đạo hy vọng cuối cùng ép ra ngoài. Mà dương mi nhưng là càng thêm chật vật, lúc hắn đầy cõi lòng chí khí tham dự vào thương lịch cùng thiên đạo chiến tranh về sau, chính là mắt trợn tròn. Sự tình căn bản không phải hắn tưởng tượng có chuyện như vậy. Mặc dù đồng dạng là hỗn độn thần ma hóa hình, thế nhưng là hắn cùng Thương Lịch kiến thức cùng tinh lực, chú định bọn họ xuất hiện không giống kết quả. Có lẽ trước kia Dương Mi còn có thể cùng Thương Lịch chống lại, thuộc về Hồng Quân như thế cấp độ, nhưng là bây giờ Dương Mi đã xa xa bị Thương Lịch dùng tại sau lưng. Nếu như Vẹn Vẹn nghĩ đến cùng Thương Lịch cùng chỗ tại, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Viên mãn cấp độ, liền có thể nắm giữ cùng Thiên Đạo đối kháng lực lượng, cái kia chính là thật sai. Vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng mà theo thời gian tiếp tục, Dương Mi càng ngày càng theo không kịp tốc hoàn toàn trở thành đánh xì dầu tồn tại. Vẹn Vẹn du tẩu cùng hỗn độn trong hư không. Vì Thiên Đạo đánh hiểm trợ, hơn nữa căn bản không dừng được. Nếu không thì sẽ gặp phải Thương Lịch điên cuồng công kích. Vì lẽ đó Dương Mi sắc mặt rất khó coi, khó mà tiếp nhận dạng này sự tình. Nhưng mà đối mặt với Thương Lịch toàn lực bộc phát, Dương Mi lại chỉ có thể trật vật bảo vệ mình. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, có được diệt thế Đại Ma Thương Lịch, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. liền xem như hắn tăng thêm bây giờ Thiên Đạo đều không thể. Thiên Đạo đã đủ thảm, hắn Dương Mi dự cảm chính mình cũng có khả năng lại biến thành cái dạng kia. Dương Mi sắc mặt hoảng sợ nhìn qua bây giờ khí thế đã tăng lên tới cực hạn Thương Lịch. Trong lòng vậy mà không hiểu cảm nhận được một cú khủng hoảng cảm xúc. Bây giờ toàn bộ hỗn độn phảng phất đã bị cực lớn hủy diệt khí vây quanh, đen thẫm một mảnh, âm u lạnh lẽo khí tức cuồng bạo làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Càng đáng sợ là loại kia đối với Tử Vong sợ hãi, Thương Lịch cái kia băng lãnh khuôn mặt lộ ra vô tình sắc ý, Dương Mi từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Thương Lịch. Bởi vì lúc trước không ai có thể đánh giá Thương Lịch làm này biểu lộ, mà bây giờ đối mặt thiên đạo, lại là toàn lực ứng phó cảm giác. Oen. Cuối cùng, Thương Y thế đạt tới mạnh nhất, Diệt Thế Đại Ma bên trong ầm vang bộ phát ra một đạo cực lớn quan mang. Tất cả mọi người trước mắt trong nháy mắt biến thành hắc xác. Hỗn độn phảng phất tiêu thất bình thường, thế giới bên trong chỉ còn lại thương lịch công kích. Lực lượng khổng lồ phóng tới thiên đạo, mà Dương Mi lại tại cái này trong dư âm, thân thể bị tung bay ra ngoài, thương lịch đối thủ chủ yếu vẫn là vương đạo. Dương Mi bất quá là xâm phạm biên giới mà thôi, giải quyết thiên đạo, Dương Mi tầng tự nhiên không đáng để lo. Dương Mi trong ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng mà càng là có một chút thư giãn, thương lịch không có để ý hắn, và không hắn có thể không dám hứa chắc có thể tại cái này cuồng bạo trong công kích còn sống sót. Mà đối mặt thương lịch một kích toàn lực thiên đạo, lại là phát ra một đạo cực lớn gào thét, đối mặt cái này uy hiếp tính mạng, thiên đạo cũng nhất định phải dùng hết cuối cùng lực lượng. Đột nhiên, một đạo hừng hực hỏa diễm phảng phất từ thiên đạo bản nguyên bên trên bốc cháy lên, lại tản ra một cô u hàn hơi lạnh hơi thở. Thật giống như tại cái này vô biên hắc sát hủy diệt khí bên trong, màu u lam ánh lửa do do bay lên, phối hợp với thiên đạo cái kia độc hữu tiếng gào thét, u sâm bầu không khí truyền đến, để cho người ta không rét mà run. Ngọn lửa màu u lam không có cường bạo khí thế, phảng phất một đóa băng thanh thanh khiết hoa sen như vậy tản ra bình thản khí tức. Nhưng mà Thương Lịch lại tại trong đó cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, hắn con mắt chăm chú coi lên đến, thoáng qua một tiếc lương trọng. Đây là Thiên Đạo đang thiêu đốt chính mình bản nguyên. Thương Lịch bây giờ cũng không dám coi thường, mặc kệ Thiên Đạo như thế nào bị chính mình bức bách, không chiếm được tới từ Hồng hoang chống đỡ, nhưng mà đều không thể phủ nhận cái kia cường đại Thiên Đạo cảnh lực lượng. Công bằng một trận chiến, toàn lực bạo phát xuống căn bản Thương Lịch có thể so sánh, cái kia bản nguyên liền là tới từ Thiên Đạo cường đại bản nguyên, bốc cháy lên chính mình bản nguyên Thiên Đạo đã rơi vào địa ngục, nhưng cái này cũng là hắn cuối cùng cơ hội càng là Thiên Đạo vẫn không muốn sử dụng hậu chiêu. Nếu như ngay cả lần này đều thất bại, như vậy Thiên Đạo sẽ gặp phải bị Thương Lịch chấn áp vận mệnh, tiếp đó sống sờ sờ bị mài chết. Đây là một hồi ai cũng không cách nào lui lại, càng thua không nổi đại chiến. Đây mới là ngươi Thiên Đạo tới bộ dáng, vừa rồi ngươi quá yếu. Thương Lịch trên mặt đồng dạng thoáng qua điên cuồng. Thiên Đạo đã bị chính mình bức đến tuyệt cảnh, mà Thương Lịch càng là muốn đem chính mình bức đến phía trước nhất, hắn càng là thua không nổi. vô tận hủy diệt khí ở trên người Thương Lịch thiêu đốt lên, khí thế không ngừng tăng cường, hắn mặc dù không có giống Thiên Đạo như thế trực tiếp thiêu đốt bản nguyên tuyệt vọng thế nhưng là làm như vậy đối với thương lịch tổn thương cũng là không nhỏ đây là rất căn nguyên hủy diệt khí rất khó khôi phục nhưng mà vì đánh bại thiên đạo thương lịch đã không lo được cái gì vô luận như thế nào đều muốn toàn lực ứng phó mà đổi thành một bên dương mi nhìn thấy loại tình huống này sắc mặt tăm trầm trong lòng không ngừng mắng to hai cái phong tử hắn là tới ngăn cản thương lịch chiếm lĩnh hùng hoàng cũng không phải có thể hai người này liều mạng hắn dương mi tại trong hỗn độn lang thang hảo hảo tốt đẹp sinh hoạt còn không có hưởng thụ xong cũng không muốn chết suy cho cùng nơi này điểm hắn yếu nhất nhưng mà thương lịch công kích cũng sẽ không phân chia cái gì dương mi lúc này chính là muốn đi đều không chạy được lúc thương lịch sức mạnh hủy diệt cùng thiên đạo bản nguyên lực lượng đánh vào cùng một chỗ thời điểm thế giới phảng phất trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh không gian càng là trở thành đứng im một mảnh gì đều là mịt mờ trước mắt phảng phất có vô tận hư ảnh đầu phảng phất nổ bể ra tới giống như cuối cùng khi loại trạng thái này kéo dài mấy giây về sau một đạo cuồng bạo tiếng vang tại trong hỗn độn nổ tung vô tận dư ba lực lượng cuồn cuộn hướng về toàn bộ hỗn độn lan tràn đi qua hỗn độn phảng phất bị đun sôi bình thường sức mạnh cường hãn quét sạch cùng một chỗ lấy Hồng Hoang làm trung tâm vỡ ra. Vô số thế giới bị hủy diệt, liên minh giới đều là chịu ảnh hưởng này dung chuyển bất an, mà xem như lực lượng bộc phát điểm Hồng Hoang, nhưng là trực tiếp đứa gãy. Dọc theo phía trước bọn họ đánh vỡ một đạo đồ vật hướng đi vết rách, Hồng Hoang trực tiếp cắt ra, trở thành nam bắc hai cái bộ phận. Chương 510, Dương Mi tin tức. Hồng Hoang đứa gãy. Thương Lịch cùng thiên Đạo một kích cuối cùng không chỉ là lan tràn toàn bộ hỗn độn, bị thương nghiêm trọng nhất vẫn là lực lượng bộc phát trung tâm, Hồng Hoang. Chỉ bất quá bởi vì Hồng Hoang thế giới chính là bởi vì bản cổ chứng đạo mà ra, nguyên lực lượng quá mức từng đại. Hơn nữa đại đạo cũng có chính mình lực lượng tại để bảo toàn Hưng Hoang, vì lẽ đó Hưng Hoang là rất khó bị triệt để hủy diệt. Thế nhưng là chân chính đức gây ra. Tại Bất Chu Sơn Nam, một đạo đồ vật hướng đi vết rách hoàn toàn vắt ngang tại Hưng Hoang, sâu có thể thấy được thực chất, sẽ Hưng Hoang hoàn toàn chia Nam Bắc hai cái bộ phận. Bắc bộ chiếm diện tích phải lớn một chút, cơ hồ bao quát hơn phân nửa Hưng Hoang, bao quát toàn bộ Bắc Hoang, một nửa Đông Hoang, cơ hồ toàn bộ Tây Hoang, cùng với Bất Chu Sơn Nam Trung Hoang, mà còn lại nhưng là tiến vào Nam bộ Hưng Hoang. Nam Nam Hoang toàn bộ, cùng với Trung Hoang, Đông Hoang, Tây Hoang một bộ phận nhưng mà diện tích cũng so Bắc Bộ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Tại Thương Lịch cùng Thiên Đạo lực lượng cường đại dưới, Hồng Hoang hoàn toàn chia hai bộ phận, tứ hải là đổ, giang hà chạy ngược, phảng phất giống như lệch trời bình thường, sẽ đạo này vết rách tràn ngập. Khoảng cách càng ngày càng xa, càng là có một đạo lực lượng vô hình sẽ bọn họ cách biệt. Hồng Hoang thật phân ly. Tại cái này đạo lực lượng bên trong, Hồng Hoang hoàn toàn rơi vào hai nạn tính hậu quả. Sinh linh liền tử vong hầu như không còn, lại bởi vì đạo này lệch trời mà càng là gần như tuyệt diệt. Ngay cả minh tộc đại quân đều bởi vậy tử thương không ít. Càng là có mấy chục chiếc hỗn độn chiến hạm rơi xuống, chịu đến thai bay và gió. Hồng Hoang bên trong, Tứ Đại Minh Vương trợn mắt ốc mồm nhìn qua đây hết thảy, bọn họ không nghĩ tới thương lịch cùng tiên đạo cuối cùng đối kháng vậy mà có thể đem Hồng Hoang đều đánh nước. Đây chính là hỗn độn trung tâm nhất Hồng Hoang, khí vận vị trí, thế nhưng là bây giờ bọn họ lại có thể rõ ràng cảm nhận được Hồng Hoang khí vận cấp tốc trôi đi mất. Bây giờ Hồng Hoang đã rơi vào minh tộc trong tay, đây chính là tiêu hao minh tộc khí vận a. Tứ Đại Minh Vương cũng không nhịn được thoáng qua một tia tức đau. Còn những Hồng Hoang đó sinh linh tử vong như thế nào, bọn họ căn bản không quan tâm đều chết càng tốt hơn, vừa vận có thể đem minh tộc con dân chuyển rời đến nơi này. Nhưng mà bọn họ hiện tại quan tâm hơn chính là thương lịch cùng thiên đạo cuối cùng tình hình chiến đấu như thế nào. Đây mới thực sự là quyết định hết thảy tồn tại. Mà hỗn độn bên trong, hằng hoang chung quanh vô tận tinh không đã hoàn toàn bị hủy diệt, vô số thế giới biến thành phế tích, liền hỗn độn khí đều không tồn tại nữa. Có khả năng nhìn thấy chỉ có mênh ngông vô bờ hư vô, phản vật thế giới này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Dương Mi kinh hãi nhìn qua đây hết thảy, không dám tưởng tượng đây chính là cái kia hai cái phong tử cuối cùng lực lượng thậm chí ngay cả hổng hoang đều bị đánh gãy, hồn độn đều nhanh muốn bị bọn họ hủy diệt. đây chính là hồn độn a. trừ trước kia hồn độn đại chiến vẫn chưa có người nào có thể đối với hồn độn tạo thành dạng này ảnh hưởng. chỉ bất quá bây giờ dương mi cũng là hết sức lăng dự đạo bao màu xám trắng bên trên đã chiếm hết vết máu, thân thể trên da không ngừng có máu tươi chảy ra, trong ánh mắt càng là lóe ra hào quang màu đỏ thắm, sắc mặt tái nhợt, khí tức bế bại đã thu được vô cùng nghiêm trọng tương thế. thương lịch cùng thiên đạo đại chiến, mặc dù hắn tại cuối cùng trở thành một cái phối hợp diễn, thế nhưng là thương lịch cũng sẽ không bỏ qua hắn như là đã đứng vững đội ngũ vậy liền hẳn là tiếp nhận cái này một phần đại giới chỉ bất quá thương lịch ra tay với dương mi thật là rất nặng hiện tại dương mi thậm chí đã mất đi chiến lược chỉ có thể dùng cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn qua trong hỗn độn cầm tới dần dần hiện lộ ra thân ảnh màu đen ngay tại dạng này liên tĩnh bầu không khí bên trong một đạo tiếng gào thét đột nhiên truyền tới chỉ bất quá khí tức kia có chút yếu ớt hung ác cảm xúc cũng có chút hụt hơi cảm giác thiên đạo thương thế càng nặng hắn bắt đầu thiêu đốt bản nguyên tiêu hao quá nhiều ở chỗ thương lịch đối kháng đồng thời lại căn bản không chiếm được lực lượng bổ sung chỉ có thể làm cho mình bản nguyên biến càng ngày càng suy yếu, hiện tại thiên đạo hoàn toàn cho người ta một loại miệng quặp gan to cảm giác. Cứ việc đang không ngừng gào thét, chứng minh chính mình cường đại, nhưng càng là buộc lộ ra nội tâm của hắn sợ hãi. Thiên đạo thống trị hồng hoang ước văn năm, hắn không tin mình vận mệnh liền sẽ dạng này kết thúc, thậm chí là hắn tình nguyện lựa chọn cùng thương lịch tự bạo. Nhưng mà bây giờ còn chưa có đi đến một bước kia, bởi vì thiên đạo trông thấy, thương lịch tình huống cũng không tính quá tốt. Khuôn mặt kiên nghị bên trên đồng dạng có chút tái nhợt, trên thân thể khí tức ba động có chút hỗn loạn, chấn động bất định, trong ánh mắt lạnh lùng dần dần tàn đi. Đột nhiên, Thương Lịch phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt lại là dần dần biến hồng ngực, trong ánh mắt thoáng qua một tia căng khái. Ha ha ha. Nhìn qua trước mắt vị vụ, Thương Lịch chợt cười to đứng lên, cái này trong hốn độn bầu không khí không có một chút buông lỏng. Lại bởi vì Thương Lịch cười to, càng căng thẳng hơn đứng lên. Ai nấy đều thấy được, Thương Lịch không phải hưng phấn cười, nụ cười này bên trong lại là mang theo vô tận phẫn nộ, bởi vì Thương Lịch đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có nhận qua tổn thương. Lần này xem như phá giới, rất tốt. Toà cuối cùng hồi tưởng lại thụ thương là một cái tư vị gì. Thương lịch thanh âm trầm thấp băng lãnh nói ra, trong ánh mắt sát cơ bỗng hiện. Đây là không thể tha thứ sự tình. Đột nhiên xoay người sang chỗ khác, khí thế cường đại vô biên tại trong hố độn phun trào, cuốn lên một hồi cường đại phong bạo. Lăng lệ uy áp chấn nhiếp thiên đạo cùng một bên Dương Mi, mặc kệ vừa rồi đại chiến Thương lịch có hay không chiếm được thượng phong, hắn đều không thèm để ý. Chính mình thụ thương, kia liền càng không thể để cho Thiên đạo cùng Dương Mi tốt hơn. Ích kỷ vô tình chính là ấn khắc tại Thương lịch trong xương cốt tính cách, hắn sẽ không như thế dễ dàng liền ăn thịt thỏi. Mà cảm nhận được Thương lịch tất sắt ý chí. Dương Mi giờ khắc này vậy mà thoáng qua một tia sợ hãi cảm xúc. Vừa rồi sự thật đã chứng minh, hắn hoàn toàn không phải thương lịch đối thủ, thương lịch gia hỏa này thật là quá cường đại, quá điên cuồng. Hơn nữa Dương Mi không cho là mình liền sẽ thân mật vô gian hợp tác với thiên đạo, mong muốn đánh bại thương lịch thật là quá khó. Thế nhưng là thương lịch rõ ràng chính là muốn xử lý chính mình a. Dương Mi trong lòng hoảng sợ, thật là hối hận nhúng tay chuyện này, không muốn thật vẫn lạc tại nơi này a. Bỗng nhiên Dương Mi đôi mắt trong nháy mắt ngưng tụ, bởi vì hắn phát giác, thương lịch ánh mắt đang lăng lệ nhìn nhọ hắn, trên thân thể uy thế càng ngày càng mạnh. Phảng phất sau một khắc liền sẽ có lấy quyết tử lực lượng công hướng mình. Dựa vào Dương Mi bây giờ trạng thái, hoàn toàn là chắc chắn phải chết, Dương Mi sợ, lúc này Thương Lịch hoàn toàn là điên cuồng. Diệt Nguyên đạo hữu, thỉnh không nên động thủ, ta có một kiện tin tức phải nói cho ngươi. Dương Mi bỗng nhiên gấp giọng hô, hắn sợ muộn liền không có cơ hội. Những người kia không có chết. Chương 511, trong hỗn độn dị thú. Những người kia không có chết. Dương Mi kinh thanh nói, trong giọng nói có một chút hốt hoảng, không cho phép hắn không sợ hại a. Lúc này, Thương Lịch công kích sắp liền muốn bộc phát nhìn cái dạng kia chính là muốn trước tiêu diệt hắn, sau đó lại đi đối phó thiên đạo. Bằng vào Dương Mi bây giờ tình trạng, có thể tiếp lấy Thương Lịch Đạo này công kích khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vì lẽ đó Dương Mi sợ, mau mau hô lớn, chế một bước liền muốn mất mạng, nhưng liền xem như dạng này, Dương Mi trong lòng cũng là không chắc. Hắn không biết Thương Lịch nghe thấy hắn câu này không đầu không đuôi lời nói, có thể hay không dừng tay, chỉ nhìn mặt ngoài ý tứ, cùng tình huống bây giờ hoàn toàn là không có quan hệ sự tình. Nhưng mà đây cũng là Dương Mi có thể nghĩ đến duy nhất mạng sống cơ hội, cái này dưới cái nhìn của Dương Mi lại là một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Thời đó hắn biết việc này thời điểm, cũng là bị chấn kinh không nhẹ. Bây giờ lại chỉ có thể lấy ra làm làm cùng Thương Lịch giao dịch, nhưng trọng yếu nhất hay là muốn nhìn Thương Lịch biết không biết hàng, không phải vậy lời nói, hắn chỉ có thể mang theo tin tức này xuống. Hắn đúng là đang đánh cược, nhìn cái này Thương Lịch ánh mắt cùng cái nhìn đại cục như thế nào. Mà sự thật chứng minh, hắn vận khí cũng không tệ lắm, Thương Lịch bây giờ trong đầu còn giữ một đạo sáng sớm, nghe thấy Dương Mi cái này không đầu không đuôi một câu. Phản ứng đầu tiên lại là đây cũng là một kiện phi thường trọng yếu sự tình, sắp đối với Dương Mi đánh ra công kích trong nháy mắt dừng lại chỉ bất quá trên người thương lịch khí thế vẫn như cũ hung hãn băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú dương mi rất khó tưởng tượng cái này ở trước mặt mình có chút hoảng sợ ra hỏa lại là trước kia có thể cùng chính mình chống lại dương mi lão tổ thế sự biến thiên chính mình vẫn là trước kia thương lịch nhưng mà thế giới thay đổi nhưng xưa nay không sẽ chờ đợi nào đó một người bọn họ là ai thương lịch thanh âm lạnh như băng nói ra trong giọng nói tràn ngập sát ý một ngày dương mi lời nói không để cho thương lịch hài lòng hắn sẽ để cho dương mi biết đứng sai đội ngũ hậu quả lựa chọn nhìn như cường đại thiên đạo cuối cùng chỉ có thể tự thực các quả Thương lịch cái kia băng lãnh bên trong có chưa cao cao tại thượng nửa khí, để Dương Mi cảm thấy vạn phần biết khuất, đã từng dù sao cũng là ngang nhau cấp bậc tồn tại. Trước đây không lâu, hai người còn cùng âm thanh hòa khí lão bằng hữu như vậy tương giao, nhưng mà thân phận bây giờ hoàn toàn không giống. Thiên đạo không góp sức, chính mình vận mệnh đã nắm giữ tại Thương Lịch trong tay, chỉ có thể chính mình cứu mình. Dương Mi sắc mặt đỏ lên, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra, là những người kia tại hôn đội biên giới, Minh tộc thế lực còn không có liên quan đến chỗ, ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa mới phát hiện bọn họ. Dương Mi vẻ mặt có bất đắc dĩ. Nhưng mà ngay sau đó chính là chuyển biến làm lưng trọng, càng là có tâm tình rất phức tạp, hắn không biết những người kia tồn tại đối với mình mà nói là ý nghĩa gì. Hẳn là chuyện cao hứng, nhưng mà hắn nhưng trong lòng thì không hiểu khó chịu, mặc dù là đã từng đồng loại, nhưng mà hiện tại hắn cũng đã thay đổi. Nếu như thả nếu nói, Dương Mi càng hy vọng cùng Thương Lịch trở thành cùng loại người, bởi vì hắn bản thân nhìn thấy những người kia, thật làm cho Dương Mi khó mà tiếp nhận. Dương Mi lời nói cứ việc nói mơ hồ, không có cụ thể vật gì, nhưng mà Thương Lịch nghe lại là con mắt chăm chú co rụt lại, hắn giống như đã nghĩ đến Dương Mi đang nói cái gì. Nhưng mà đồng dạng, trên mặt thoáng qua nồng đầm nghiêm trọng, đối với Dương Mi lời nói có hoài nghi, những người kia làm sao có thể không có chết? Đại đạo càng sẽ không cho phép bọn họ tồn tại. Hoặc nói bọn họ là dùng đặc thù phương thức còn sống sót, nhưng mà loại này tưởng tượng quá mức khó có thể tin. Thương Lịch ánh mắt nghi ngờ nhìn qua Dương Mi, chờ lấy hắn giải thích, biết Thương Lịch hoài nghi, Dương Mi cười khổ một tiếng nói, biết ngươi sẽ không tin tưởng, vì lẽ đó ngươi hẳn là tận mắt xem xét. Bằng vào hiện tại cảnh giới, nhìn qua tận hỗn độn hẳn không phải là vấn đề, ngươi cần chỉ là một cái hỗn độn tọa độ, cái này ta có thể cho ngươi. Nói xong Dương Mi chính là cho Thương Lịch vạch một cái phương hướng, vô cùng vô cùng xa, nơi đó cách Minh tộc có khả năng đạt tới thế giới, còn có rất lớn khoảng cách. Đã vượt qua Minh tộc phạm vi không chế, cũng chính là bởi vậy, Thương Lịch mới sẽ không biết gì, bởi vì hắn lực chú ý, những năm gần đây hoàn toàn thả ở trên người Thiên Đạo. Lại không nghĩ tới, trong hỗn độn vậy mà xuất hiện, cơ hội thoát ly Thương Lịch trưởng không sự tình, nếu như chuyện này là thật, kia thật là quá mức giỏi người. Nhan nhạt nhìn qua trong Hồng Hoang Thiên Đạo một cái, phát giác tên kia thụ Thương Đồng dạng không nhẹ, mặc dù thời khắc phòng bị Thương Lịch, nhưng là ta không có ra gì tiểu thân. Thừa dịp trong khoảng thời gian này mau mau khôi phục thương thế, nương tụ sức mạnh, chuẩn bị cùng Thương Lịch lần tiếp theo đối kháng. Có thể nhìn ra được, chiến tranh đến bây giờ đã hoàn toàn rơi vào thương lịch trong không chế, Tiết Tấu bị lôi kéo lấy. Thương Lịch không ngại tiêu phí cái này một chút thời gian tới hiểu một ít chuyện chân tướng, bảo đảm tiên Đạo lúc này sẽ không tập kích sau khi thành công. Thương Lịch ánh mắt nhìn về phía hỗn độn hư không, xuyên thấu qua vô tận hỗn độn thế giới, siêu việt minh tộc đại quân chiến trường, lướt qua nguyên một đám tinh thần, Thương Lịch ánh mắt đặt ở hỗn độn biên giới một chỗ không gian, nơi đó hỗn độn khí tức càng thêm bại lộ. Tối tâm mở mịt một mảnh, không nhìn rõ thứ gì, lan lộn hỗn độn, khí lưu không ngừng chấn động. Thương lịch cùng thiên đạo đại chiến mặc dù để nơi đó chịu đến một chút yếu ớt ảnh hưởng, thế nhưng là không cải biến được cái gì. Ngay tại cái này, mịt mở không gian bên trong, thương lịch trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, thân thể có mấy ngàn vạn trượng lớn nhỏ, vắt ngang tại trong hỗn độn tản ra vô tận uy thế. Trên thân thể phảng phất khoác lên thật dày dấp sắc, tản ra tĩnh mịch lộng lẫy, càng là đang phun ra nuốt vào lấy vô tận hỗn độn khí, hung hãn khí tức để cho người ta không rét mà run. Vô số chỉ cực lớn xúc tu như vậy đổ vật ở bên người du duãng, hết thề tới gần hắn đổ vật đều trở thành mục tiêu công kích, bao quát cái kia hoang vu nhất tảng đá, trong khoảnh khắc biến nát bấy. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, cái kia vô số xúc tu lại là giống thú chảo một vật, gì dị thú có thể mọc nhiều như vậy mỏng ướt? Thương lịch rất nhanh thu hồi ánh mắt, suy cho cùng đây là trên chiến trường, nhất định phải phòng bị thiên đạo cùng dương mi. Chỉ cần có thể chứng minh chuyện này tính chân thực, thương lịch liền đủ. Bọn họ vậy mà thành cái dạng này, nhưng lại đã không phải là những người kia. Ngược lại để cảm thấy có chút bất ngờ a. Thương Lịch nhẹ giọng nhị non nói, ánh mắt phảng phất là rơi vào Trầm Tư, hắn chiến lược Hồng Hoang, diễn sát thiên đạo chính là bởi vì minh tộc tại trong hỗn độn đại chiến thuận lợi. Nhưng mà hiện tại hỗn độn lại ngoài ý muốn nổi lên, Hồng Hoang nơi này sự tình không thể kéo dài thêm. Thương Lịch ánh mắt nhìn về phía Thiên Đạo. Nhưng mà lúc này dùng nghe thấy Dương Mi nói ra, có một chuyện chỉ sợ ngươi còn không biết, tại cái hướng kia, có một chi minh tộc đại quân bị diệt mất, chỉ không không vượt qua được là bọn họ đạo thủ. Nghe thấy Dương Mi lời này, Thương Lịch ánh mắt trong lúc đó biến sắc bén đứng lên. Chương 512, Hồng Hoang lâm chiến. Một chi Minh Tộc đại quân bị gì mất? Dương Mi lời nói để thương lịch ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén. Nếu như đây thật là sự thật lời nói, cái kia chỉ đơn giản là không thể tha thứ sự tình. Minh Tộc kể từ tại Minh giới bên trong hóa hình, chinh chiến hùng hoàng, sau đó là cái kia vô tận hỗn độn, lúc nào không đều là tung hoành vô địch, cường hoành hết sức, hết thề thế giới đều bị Minh Tộc chính phục, hết thề chủng tộc đều tại Minh Tộc dưới chiến hạm run lẩy bẩy, bao quát cái này cường đại hùng hoàng cũng sắp bị Minh Tộc chính phục, cường đại như thế Minh Tộc hỗn độn bá chủ, một chi cường đại hạm đội lại bị người cho gì đi? Cái này hoàn toàn là minh tộc đại quân xuất chinh đến nay, lần thứ nhất hoàn toàn thành kiến chế bị diệt mất hạm đội, là đối minh tộc cực lớn khiêu khích. Thương Lịch Băng lạnh ánh mắt nhìn qua Dương Mi, chính là cần hắn một lời giải thích, đến cùng có phải là thật hay không, đến cùng là như thế nào tình huống. Dương Mi phát giác chính mình là càng ngày càng không chịu nổi Thương Lịch vì thế, trong lòng vậy mà không hiểu xuất hiện bóng mở. Âm thầm quyết định, tránh thoát lần này về sau, lập tức trốn hướng hỗn độn chỗ sâu, cũng không tiếp tục muốn gặp được Thương Lịch. Đây là ta một lần tình cờ phát giác sự tình, cũng là tại cái hướng kia, sắp tiếp cận những người kia sinh tồn chỗ. Ở nơi đó phát giác một chi minh tộc hạm đội hải cốt đã bị hoàn toàn hủy diệt, vô cùng sạch sẽ, nếu như không phải ta bình thường liền đối với minh tộc chú ý, ta cũng sẽ không nghĩ tới cái kia chính là minh tộc chiến hạm. Từ dấu hiệu đến xem, không phải bọn họ động thủ, ngược lại giống như là một loại khác sinh vật, một loại số lượng khổng lồ sinh vật. Cá thể không có bao nhiêu chiến lực, nhưng mà tập hợp phía dưới lại có thể đem cường đại minh tộc hạm đội hủy diệt. Chi hạm đội này tiêu thất tin tức lúc này cũng đã đến minh giới bên trong, người sau khi trở về liền có thể phân rõ thật giả. Dương Mi từ Tôn nói: tiếp đó chính là một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được biểu lộ hiện tại hắn có thể nói là hoàn toàn rơi vào thương lịch trong tay cuối cùng vẫn mệnh, vô luận hắn phản kháng như thế nào cũng sẽ không cải biến liên nhìn thương lịch như thế nào đối lại hắn nhưng lại còn cần hắn thể hiện ra chính mình giá trị dương mi sau khi nói xong thương lịch chính là biết đây hết thể đều là thật điểm ấy phân biệt năng lực vẫn là có hơn nữa hắn có thể cảm nhận được cái hướng kia minh tộc khí vận xuất hiện suy sụp nói rõ chiến tranh thất bại thế nhưng là không nghĩ tới là toàn bộ một chi hạm đội đều bị người cho xử lý thương lịch trong lòng xuất hiện kinh sợ thậm chí so Hồng Hoang khí vận trôi đi mất đều muốn tức giận. Dù sao cũng là cao quý Minh Tộc chiến sĩ, làm sao có thể là những cái kia đê tiện Hồng Hoang sinh linh có thể so sánh? Bình thường một hồi đại chiến thương tổn tỷ số, Thương Lịch có lẽ không quan tâm. Nhưng mà đây cũng là cả chi hạm đội hủy gì ta. Đây là đối với Minh Tộc tuyên chiến, Thương Lịch sẽ không như vậy bỏ qua. Liên xem như vì trong hỗn độn xuất hiện như thế đại địch, vì Minh Tộc tại trong hỗn độn lợi ích, Minh Tộc cũng muốn dốc sức một trận chiến. Vì lẽ đó lúc này, ta đề nghị ngươi tại Hồng Hoang đến đây dừng tay đi. Hồng Hoang thiên Đạo cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị trấn áp. Tất nhiên sẽ để ngươi trả giá không chịu đựng nổi đại giới. Hơn nữa trong hỗn độn những tên kia nhìn chằm chằm, càng cần hơn đối phó những cái kia hủy diệt minh tộc hạm đội sinh vật, tương lai minh tộc tại hỗn độn khiêu chiến sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngươi không thể chịu đựng thiên đạo phản phệ, tin tưởng lúc kia, những tên kia biết trong nháy mắt nào tới. Ngươi cũng nhìn ra, bọn họ đã trở thành quái vật, mà ngươi đối với bọn họ nhưng lại có chí mạng lực hấp dẫn. Ngươi sẽ không lưu một cái suy yếu chính mình cho bọn họ. Dương Mi nhẹ giọng nói ra, phảng phất rất hiểu thương lịch bình thường mặc dù là đang vì mình cân nhắc, nhưng là ta là rất có đạo lý, nhất là đối với hiện tại minh tộc, không cẩn thận sẽ đối mặt với lấy hai mặt tụ địch tình huống. Đây là thương nghịch nhất định phải cân nhắc, cho dù là bắt không được hồng Hoang, hắn cũng không thể sẽ minh giới cho ném. Nơi đó mới là minh tộc căn bản. Thương nghịch sắc mặt lạnh lùng, tình huống bây giờ hoàn toàn là vô cùng bất ngờ, giống như là theo như lời Dương Mi, hắn sẽ không lưu một cái suy yếu chính mình cho bọn họ. Minh tộc hạm đội bị hủy diệt chuyện này, mặc dù là đối với minh tộc khiêu khích, nhưng mà sự tình đã phát sinh lâu như vậy, hoàn toàn có thể tạm thời thả một chút trước xử lý hồng hoang sự tình nhưng mà chân chính để thương lịch kiên kỵ chính là những người kia tồn tại chính là thương lịch phía trước trông thấy những sinh vật kia dù đang tại hỗn độn biên giới chỗ vô cùng cường đại thế nhưng là có thể cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ loại kia tham lam khát khao dục vọng đó là đối với lực lượng truy cầu giống như là năm đó một cái sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào mà nếu như thương lịch mong muốn sẽ hồng hoang thiên đạo hoàn toàn trấn áp tất nhiên sẽ trả giá trầm trọng đại giới tin tưởng lúc kia cảm nhận được khí tức những người kia liền sẽ giống như là nghe được tươi sa ngư đồng dạng xung lại tại thương lịch suy yếu thời điểm tháp thu lực lượng. Vì lẽ đó thương lịch không thể cho bọn họ cơ hội. Tại một số phương diện đến xem, bọn họ đối với thương lịch uy hiếp còn phải so thiên đạo càng sâu. Thương lịch tình nguyện tạm thời buông tha thiên đạo, cũng muốn trước giải quyết bọn họ. Bọn họ không phải càng cường đại, mà là nguy hiểm hơn. Nhìn thấy thương lịch biểu lộ, dương mi biết mình xem như thành công, giữ lại tính mạng, hơn nữa còn thuận tiện cứu hồng hoang thiên đạo đều cảm tạ ta đi. Thương lịch nhàn nhạt nhìn qua hồng hoang thiên đạo một cái, phát giác hắn vậy mà lợi dụng vừa rồi cái kia hồng hoang đứt gãy trong mắt, không biết dùng phương pháp gì cướp đoạt một bộ phận hồng hoang bắc bộ quyền không chế đang không ngừng hấp thu hồng hoang bắc bộ khí vận, lực lượng khôi phục vô cùng cấp tốc. Lúc này nếu như thương lịch động thủ lợi nói, sẽ lần nữa gặp phải thiêu đốt bản nguyên thiên đạo lực lượng. Mặc dù thương lịch có năm chắc đem hắn cuối cùng chấn áp, thế nhưng là phải bỏ ra chính mình trọng thương kết quả. Có chút những tên kia đột nhiên bất ngờ, thương lịch cũng không dám như vậy phân đấu. Lấy được hồng hoang, cũng sẽ không vì minh tộc mang đến căn tính cường đại. Cái này không đáng thương lịch vì thế bước lên cự đại phong hiểm. Vì lẽ đó trong lòng của hắn đã có quyết định, thế nhưng là vẫn như cũ muốn bức bách thiên đạo làm ra hiệp ước cầu hòa. Thương lịch không lo lắng hắn không đáp ứng. Bởi vì thiên đạo không có lựa chọn. Đối với bị thương lịch chấn áp, tin tưởng hắn càng muốn tự do một chút, mặc dù không so được trước đó. Quả nhiên lúc thương lịch âm thầm cùng thiên đạo câu thông về sau, thiên đạo cảm xúc mặc dù có cực lớn phẫn nộ, thế nhưng là có thể nhìn ra được, hắn cũng là vui lòng một hơi. Đối với thương lịch quyết định, cũng là miễn cưỡng tiếp nhận. Suy cho cùng hiện tại thiên đạo lực lượng thiệt hại quá lợi hại, tiếp tục đại chiến xuống, thương lịch không dễ chịu, nhưng mà thiên đạo sẽ càng thêm không dễ chịu. Hồng Hoang đại chiến đầu voi đuôi chuột kết thúc, Hồng Hoang Nam bộ thuộc về minh tộc, là minh tộc đại chiến chiến lợi phẩm. Mà Bắc bộ trả lại thiên đạo Không phải vậy lời nói, Thiên đạo có thể sẽ không như thế dễ dàng cùng Thương Lịch ngừng chiến, nhất định dông giải. Không có Hưng Hoang, Thiên đạo chính là không có căn cơ, bây giờ có nửa cái Hưng Hoang, Thiên đạo tốt xấu có thể được sinh tồn. Cùng Thiên đạo ký kết hiệp ước cầu hòa về sau, Thương Lịch sẽ tứ đại minh vương nhìn thấy bên cạnh, từ tố nói, Lư Binh. Tứ đại minh vương thất thần. Chương 513, viễn hành hạm đội. Hưng Hoang đại chiến kết thúc có chút bất ngờ, ai cũng không nghĩ tới tại mình tộc chiếm cứ lấy ưu thế cự lớn dưới tình huống, Thương Lịch chọn Lư Binh. Liên tứ đại minh vương bàn sơ nghe thấy mệnh lệnh này thời điểm, đều đang hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, kinh ngạc kinh ngạc thời gian thật dài không thể tin được. Thế nhưng là thương lịch ý chí chính là hết thảy, cho dù là sai lầm, bọn họ cũng nhất định phải chấp hành xuống, lập tức vô tận minh tộc chiến hạm rời khỏi Hồng Hoang phương Bắc, thay đổi vị trí hướng nam bộ. Thiên đạo lần nữa khôi phục đối với Hồng Hoang phương Bắc quyền không chế, thế nhưng lại vĩnh viễn mất đi vùng phía nam. Kinh qua một đoạn thời gian cải tạo, nơi đó sẽ triệt để in dấu xuống minh tộc căn ký, trở thành hỗn độn bên trong, minh tộc chiếm có một cái đại thế giới, nhưng lại có ý nghĩa là thủ. Đối với Hồng Hoang Thiên Đạo tới nói, Đây có lẽ là một cái không sai kết quả, có lẽ có Lây không cam lòng, phẫn nộ, nhưng mà có thể tránh khỏi bị Thương Lịch chấn áp vận mệnh, cái này coi như là thành công. Thương Lịch cũng là quyết định thay đổi đối với Hồng Hoang thế lực, bởi vì hỗn độn bên trong xuất hiện cực lớn uy hiếp, đối đãi Hồng Hoang liền không thể như vậy trực tiếp. Tương lai còn cần từng bước từng bước xâm chiếm, từng bước một tiêu hao hết thiên đạo lực lượng, đặt tới cuối cùng chiếm Hồng Hoang mục đích. Thời gian trở lại minh tộc phát động Hồng Hoang trước khi đại chiến, địa điểm chính là hỗn độn biên giới một chỗ hoang vu không gian bên trong. Nơi này khoảng cách Hồng Hoang cùng bên giới đã vô cùng vô cùng xa khoảng cách bị Minh tộc chiếm gần nhất thế giới cũng có rất xa khoảng cách. Tối tăng mở mịt một mảnh, không nhìn thấy thế giới tồn tại, càng không có sinh linh khí tức. Trừ hoang thạch chính là hỗn độn khí lưu, căn bản không có chút nào giá trị. Giống như vậy, chỗ tại hỗn độn bên trong còn có rất nhiều, bọn họ giống như là vỏ trứng bình thường, sẽ vô số hỗn độn trực tiếp bao trùm. Hoàn toàn là hai cái thiên địa giống như, ngăn cản Minh tộc thông hướng hỗn độn chỗ sâu bước chân, bởi vì tại cái phương hướng này, Minh tộc đã từng nhiều lần tìm kiếm, đi qua rất xa khoảng cách, cũng không có nhìn thấy thế giới sinh linh tồn tại. Tựa hồ nơi này đã đạt tới hỗn độn phần cuối. Nhưng mà theo Minh Tộc thế lực tại Hỗn Độn Quyết Trương, hiện hữu khu vực đã thỏa mãn bất Minh Tộc lợi ích nhu cầu, Minh Tộc Quyết Trương bước chân không thể ngừng. Minh Tộc cần chiến tranh. Hỗn Độn bên trong đã biết khu vực bên trong gần như toàn bộ bị Minh Tộc chiếm, vậy liền cần phải đi mở rộng những cái kia càng xa tinh không. Minh Tộc cần chỉ là một tấm bản đồ, nói cho bọn họ những địa phương kia còn không có chen vào Minh Tộc chiến kỳ. Còn đối thủ là ai, bọn họ căn bản không thèm để ý. Cứ như vậy, một chi cường đại Minh Tộc hạng đội đạp vào Quyết Trương không biết khu vực nhị bước, lái về phía cái kia mênh mông vô tận, không có sinh cơ Hỗn Độn bên lân Cái này một chi hạm đội chính là do một chiếc cực phẩm Hồng Mông Hạm xuất lĩnh, mười mấy chiếc thượng phẩm Hồng Mông Hạm ở bên, càng nhiều vẫn là trung phẩm Hồng Mông Hạm. Còn hạ phẩm Hồng Mông Hạm, căn bản không cách nào tại loại này ác liệt hỗn độn bên trong đi xuyên. Bọn họ tác dụng đang tấn công hỗn độn thế giới thời điểm mới có thể phát huy ra. Cứ như vậy bọn họ tại cái này mênh mông vô biên trong hỗn độn, chậm rãi chạy, tìm kiếm lấy thế giới dấu vết. Bọn họ không truy cầu tốc độ, suy cho cùng tại loại này lạ lẫm mà nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, an toàn mới là vị thứ nhất. Mà tại cực phẩm Hồng Mông Hạm bên trong, ba đạo thân ảnh yên tĩnh đứng vững sắc bén ánh mắt vẫn nhìn chăm chú bốn phía cái kia dung chuyển hỗn độn hoàn cảnh. Bọn họ người khoác áo bào màu đen, cũng là tại bên cạnh văn bên trên có một số khác biệt, dáng người thon dài, lại có chứa đặc thù lực lượng cảm giác. Tản ra cường đại hôn nguyên kim viên mãn uy thế, bọn họ quần áo càng là cho thấy bọn họ thân phận. Minh Tôn. Ba người bọn họ chính là dẫn dắt chi hạm đội này, hướng đi hỗn độn biên giới Tam Đại Minh Tôn. Thiên Thần Minh Tôn, Vũ Hàn Minh Tôn cùng Liệt Hỏa Minh Tôn. Thiên Thần Minh Tôn xem như lão tư cách Minh Tôn, hồi đó nhóm đầu tiên 360 vị Minh Tôn thời đại, hắn liền là một cái trong số đó. Hai vị khác xem như về sau bổ sung, tư lịch bên trên phải kém một chút. Vì lẽ đó Thiên Thần Minh Tôn đứng ở chính giữa, băng lãnh ánh mắt nhìn qua hỗn độn, sắc mặt có chút nghiêm trọng, đi ra minh tộc khu khống chế vực, đi tới cái này một mảnh không gian hỗn độn. Thiên Thần Minh Tôn trong lòng lại có một loại không hiểu cảm giác nguy cơ, giống như có cường đại nguy hiểm tại phía trước chờ đợi hắn. Càng đi về phía trước, loại cảm giác này càng mãnh liệt, không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, trừ tàn phá bừa bãi hỗn độn khí lưu, không có bất kỳ cái gì sinh cơ tồn tại. Nhưng mà thường thường càng yên tĩnh chính là đại biểu cho nguy hiểm càng ngày càng gần. Thiên Thần Minh Tôn trong lòng có chút bất an. Dĩ vãng Minh tộc bước vào không biết lĩnh vực, công chiếm thế giới khác, mặc dù cũng gặp qua nguy hiểm, thế nhưng là không có giống như bây giờ, cảm giác vô cùng mãnh liệt. Thiên Thần Minh Tôn không biết, loại nguy hiểm này là tới từ trong hỗn độn ác liệt hoàn cảnh, còn là tới từ sinh vật cường đại, nhưng mà hắn nhất định phải cẩn thận. Còn lui về? Hắn căn bản không có nghĩ qua, Minh tộc cũng sẽ không không đánh mà lui, đó là Minh tộc sĩ nhục. Hắn nhất định phải biết phía trước có cái gì. Trong hỗn độn giống như nhiều một ít cái gì. Lúc này U Hàn Minh Tôn đột nhiên nói ra, hắn cảm giác càng thêm nghe cảm. Mặc dù phía trước hỗn độn, tựa hồ là không nhìn thấy gì đáng giá chú ý, chỉ có cái kia vô số hỗn độn thạch tại hỗn độn khí lưu bên trong điên cuồng bay múa. Nhưng mà bọn nó cách hạm đội rất xa, liền bị cường đại uy thế ép thành phân vụn. Chỉ có U Hàn Minh Tôn ánh mắt biến sắc bén đứng lên, trực tiếp xuất thủ, một cỗ bảng đại khí thế thẩm thấu xuất chiến hạm, sẽ trong hỗn độn một mảnh hư không bao phủ. Trong nháy mắt, cái kia một mảnh hư không hoàn toàn biến thành hư vô, tất cả mọi thứ đều bị U Hàn Minh Tôn nắm trong tay, mang vào cực phẩm hồng không hạm bên trong. Nhìn qua trước mắt không gian tản ra hỗn độn khí liền xem như ngay từ đầu có chút không rõ ràng cho lắm liệt hỏa minh tôn sắc mặt cũng là biến ngưng trọng lên bây giờ bọn họ đều là phát giác không giống bình thường trước mắt cái này một đoàn hỗn độn khí thật là nhiều một ít cái gì lần đầu tiên nhìn vô cùng phổ thông nhưng mà nhìn kỹ phía dưới lại có thể phát giác có một loại vô cùng vô cùng mật nhỏ ở trong đó ư lộng lên bọn họ số lượng khổng lồ cái này một đoàn hỗn độn khí bên trong hoàn toàn là bọn họ thân ảnh tựa như là một loại tiểu côn trùng bình thường thể tích so với bụi trần hạt tròn đều nhỏ giống như là không có trí tuệ đồng dạng bằng vào có thể đang lảng vảng nuốt chửng hỗn độn khí Ngược lại là xương bọn họ vì vi sinh vật tương đối phù hợp. Số lượng rất nhiều, một phương này hỗn độn toàn bộ là bọn họ cái bóng, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vũ Hàn Minh Tôn trầm giọng nói. Những vật nhỏ này mặc dù không thể nào đối với minh tộc chiến hạng tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng mà bọn họ xuất hiện, nhưng thật giống như là tại biểu thị gì giống như. Cẩn thận một chút, phía trước loại vật này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thiên Thần Minh Tôn ngưng trọng nói ra. Chương 514, Hỗn độn trùng. Tối tâm mở mịt không gian hỗn độn bên trong, vô số hỗn độn ngoan thạch tại khí lưu thổi dưới lăn lộn tuôn ra đãng càng là tại biên giới chỗ, liền càng là bạo ngược. Nơi này đã rời xa sinh mệnh thế giới, vô luận là hướng về phía trước vẫn là hướng về sau, đi tới bao lâu đều rất khó coi gặp hỗn độn thế giới tồn tại. Như vậy khổng lồ hoang vu khu vực cũng trở thành Minh Tộc tiếp tục khuyết trương chứng ngại, nhưng mà trong xương cốt xâm lược tính lại điều khiển Minh Tộc đại quân không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Cho dù là mảnh này không gian hỗn độn tại khủng bố, cũng vô pháp ngăn cản Minh Tộc bước chân. Tam Đại Minh Tôn dẫn dắt hạm đội tiếp tục tại này quỷ dị trong hỗn độn đi tới, cùng phía trước đồng dạng trừ cái kia không ngừng xuất hiện hỗn độn ngon thạch để cho bọn họ không phải máy chính là cái này giấu ở hỗn độn khí bên trong cực kỳ nhỏ bé nhưng mà số lượng khổng lồ tiểu côn trùng mà theo hạm đội tiến lên tiểu côn trùng số lượng càng ngày càng nhiều phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ có thể trông thấy trong hư không hoàn toàn bị lít nha lít nhít trùng thể phủ đầy bọn họ tại trong hỗn độn không ngừng lúc đích phảng phất dòi bỏ đồng dạng vô cùng buồn nôn chỉ bất quá bọn họ thể tích quá nhỏ không nhìn kỹ lời nói rất khó phát giác nhưng bọn họ thân ảnh lại là đem toàn bộ một phương hỗn độn phủ đầy có thể đủ nhìn thấy bọn họ số lượng đạt tới một cái cỡ nào khủng bố tình trạng. Minh tộc hạm đội yên tĩnh tiến lên, tàn mát ra khí thế sẽ phía trước hỗn độn khí hoàn toàn khu trừ, cái kia lít nha lít nhít tiểu côn trùng căn bản không cách nào tới gần minh tộc chiến hạm, liền tại khí thế cường đại dưới, hóa thành cho tàn. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không cách nào đối với hạm đội tạo thành ảnh hưởng gì, chỉ bất quá lại có thể khiến người ta có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Có thể tưởng tượng nếu như không biết bọn nó tồn tại, hấp thu hỗn độn khí chuyển hóa làm linh khí về sau, tính cả bọn nó cùng một chỗ bị hút vào thể nội. Cái này là dạng gì cảm giác a? tuyệt đối sẽ buồn nôn vô cùng. Cũng may lúc hỗn độn khí bị chuyển hóa làm hủy diệt khí về sau, những thứ này tiểu côn trùng căn bản tiếp nhận không hủy diệt khí ăn ngon, trong nháy mắt liền bị phân giải. Minh tộc trong lòng chiến sĩ mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng không có cái gì trở ngại, chỉ muốn đi nhanh một chút ra cái này một mảnh hỗn độn đi. Bọn họ tình nguyện cùng cường đại địch nhân đại chiến. Những thứ này tiểu côn trùng sinh mệnh rất là ương nhạy. Liên Hỏa Minh Tôn trong tay nắm lấy một cái hỗn độn khí, tiến tính nhìn xem trong đó tiểu côn trùng biến hóa. Hắn phát giác loại này côn trùng mặc dù sinh mệnh lực vô cùng ngắn ngủi, Một đầu tiểu côn trùng từ xuất sinh đến tử vong, bất quá là nửa ngày thời gian. Nhưng mà bởi vì bọn họ sinh sôi tốc độ thật nhanh, hơn nữa sinh sôi số lượng lại rất nhiều, cơ số khổng lồ, cái này cũng liền khiến cho bọn họ tử vong tốc độ còn kém rất rất xa bọn họ sinh sôi tốc độ. Để trong hỗn độn tiểu côn trùng số lượng càng ngày càng nhiều, chiếm không gian hỗn độn càng lúc càng lớn, Liệt Hỏa Minh Tôn thậm chí hoài nghi, nếu như tùy ý tính thật không ngừng nghỉ sinh sôi xuống, có thể hay không đem toàn bộ hỗn độn đều vung lên. Bởi vì cho đến nay, hắn còn nhìn không ra thứ này thiên địch là gì. Hơn nữa bọn họ đối với hoàn cảnh thích thứ năng lực phi thường cường hãn, thậm chí có thể trực tiếp nuốt hỗn độn khí mà sinh tồn. Cái này cũng là liệt hỏa Minh Tôn kinh hãi nhất một chút, phải biết toàn bộ sinh linh đều là đợi đến hủy diệt khí chuyển hóa làm linh khí về sau mới có thể hấp thu. Ngay cả minh tộc đều rất khó tiếp nhận hỗn độn khí hỗn loạn bạo ngược, đem hắn chuyển hóa làm càng thêm đặc thù hủy diệt khí. Có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn khí cũng chỉ có trước kia hỗn độn thần ma. Bọn họ hỗn độn thần ma chân thân căn bản không sợ hỗn độn khí bạo ngược. Nhưng mà chẳng lẽ cứ như vậy vật nhỏ có thể cùng hỗn độn thần ma so sánh? Liệt hỏa Minh Tôn cũng không tin ý nghĩ này, nhưng mà lại không thể không thừa nhận cái này. Tiểu côn trùng trình độ bề bỉ. Hiện tại bọn họ đối với Minh Tộc không tạo được bất cứ uy hiếp gì, nhưng mà về sau đâu? Liệt hỏa Minh Tôn đang suy nghĩ toàn bộ hỗn độn đều bị bọn họ chiếm ngày đó. Trong tay đột nhiên bộc phát ra một hồi hỏa diễm, hỗn độn khí tính cả tiểu tử hoàn toàn hóa thành hư vô. Liệt hỏa Minh Tôn bị ý nghĩ của mình lộng có chút bực bội, thứ lạnh một tiếng nói ra. Ai biết đây là thứ quỷ gì a? Gây cấp bách ta, toàn bộ thiêu chết bọn họ. Liệt Hoa Minh Tôn tính khí hơi có chút tá bạo, dù sao cũng là hỏa chi đại đạo người tu luyện tựa hồ cũng có tần số này. Hiện tại hắn hận không thể chính là đi ra ngoài, sẽ những vật này toàn bộ tiêu chết, hắn hỏa diễm mặc dù so ra kém đốt thiên minh bản tôn Cửu U phần thiên đích, nhưng cũng là gần với hắn tồn tại, tên là Phệ Thiên Minh Hỏa, sức mạnh phi phàm. Tiêu chết những vật này dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá mong muốn toàn bộ tiêu chết, đó là nói mạnh miệng. Chúng ta hẳn là là cái thứ nhất nhìn thấy bọn họ người, không có ai vì bọn hắn mệnh danh, mà những vật này rõ ràng không có chính mình linh thức, trí tuệ bên trên liền sợi con kiến cũng không bằng, danh tự cũng không cần mốn. Ta nhìn, liền thêu bọn họ trong hỗn độn tốt Thiên thần Minh Tôn từ từ nói, trực tiếp cho loại này côn trùng đặt tên. Để hai người khác có chút bất ngờ, suy cho cùng hôn độn hai chữ này cũng không phải tùy tiện dùng linh tinh. Hôn độn rất ba khí, nhưng mà bọn họ gánh chịu nổi cái tên này sao? Giống như là Minh Tộc đã chiếm linh đã biết hôn độn đại bộ phận thế giới, đổi tên là hôn độn nhất tộc cũng được, thế nhưng là không thể tùy tiện đổi. Cái này rất có thể sẽ phải chịu đại đạo phản vệ. Cái này Tiểu Côn trùng, bọn họ tại trong hôn độn thích hứng năng lực rất mạnh, nếu như không có chút nào dừng sinh sôi xuống, hôn đốn hoàn toàn có khả năng bị bọn họ chiếm. Thiên Thần Minh Tôn Tử tự nói, tựa như là bởi vì bọn họ đối với hỗn độn thích hứng mà gọi tên, nhưng mà ý tưởng chân thật nhưng không ai nói ra. Cứ như vậy, hỗn độn danh tự xem như định ra tới. Cũng coi như là cho Minh tộc đại quân nói một cái tỉnh, đây cũng là một cái không thể bỏ qua chủ tộc. Lần này trở về địa điểm xuất phát về sau, tham dò hỗn độn biên giới hình dáng, Minh tộc sẽ bắt đầu tiêu diệt hỗn độn trùng. Loại này biết uy hiếp được Minh tộc thống trị sinh vật, bọn họ là tuyệt sẽ không bỏ qua. Không để ý bọn họ, thời gian dần dần đi qua, hạm đội tiếp tục đi thuyền, thọc sâu càng ngày càng xa hoàn toàn xa lạ khu vực, lại cho bọn họ càng ngày càng cảm giác đè nén cảm giác, phản phất phía trước càng thêm nguy hiểm. Loại cảm giác này không chỉ là thiên thần minh tôn một người, ba người đều là như vậy. Có thể để cho tam vị hố nguyên kim tiên viên mãn cường giả cảm thấy không thoải mái. Trước đó phương đổ vật thật có chút khủng bố. Hơn nữa bọn họ phát giác, càng đi về phía trước, trong hỗn độn số lượng liền càng nhiều. Mắt nhỏ nhìn lại đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Hơn nữa nơi này trong hỗn độn càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn, phản phất đối với phía trước đổ vật có kiêng kỵ. Phía trước coi lấy gì, liền càng ngày càng để ba người hiểu kỳ. Nếu quả thật có cái gì cực đoan kinh khủng tồn tại, vậy thì nhất định phải đem hắn tiêu diệt. Chung sống hòa bình. Cái kia không thể nào. Bang Không Minh tộc cũng sẽ không phát động Hồng Hoang đại chiến. Tiếp tục đi, đem hắn tìm ra. Thiên Thần Minh Tôn trầm giọng ra lệnh. Chương 515, trung tộc. Hạm đội tiếp tục đi tới, nhưng mà tốc độ lại là không thể tránh né hạ, vô số chiến hạm vây quanh cực phẩm Hồng Mông hạm, hình thành một cái cực lớn chiến trận. Bảo đảm có thể ứng phó hết thảy đột nhiên tình trạng, suy cho cùng theo thời gian trôi qua, hoàn cảnh càng ngày càng lạ lẫm, hỗn độn bên trong cảm giác đè nén cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác Tam Đại Minh Tôn còn không biết đây hết thảy là gì dẫn đến. Phía trước có nguy hiểm gì, bọn họ cũng không biết, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Trong hỗn độn quá nhiều, vậy mà bắt đầu xung kích chúng ta chiến hạm, tựa như là đang ngăn trở chúng ta tiến lên. Úy Hàn Minh Tôn trầm giọng nói ra. Tại hạm đội bên ngoài, trong hỗn độn mật độ đã đạt tới một cái trình độ kinh khủng, thậm chí côn trùng thân ảnh đã quá nhiều hỗn trọc khí, quả thực là không thể tưởng tượng. Trong hỗn độn vô giả, rất căn bản lực lượng, hỗn độn khí vậy mà cũng lạc đến mức này. Hơn nữa hỗn độn trùng bằng vào gì sống sót? Nhưng mà như vậy đông đảo hỗn độn trùng nhưng dần dần đối với hạm đội phát động công kích cũng không có cường đại cỡ nào lực lượng chỉ là không ngừng hướng về hạm đội dũng động giống như là một hồi màu xám phong bạo từ bốn phương tám hướng mà đến không có cảm giác không có linh trí mù tịt không biết hướng về Minh tộc chiến hạm bộ nhào qua nhưng mà bọn họ hành vi lại là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường không có bất kỳ cái gì tác dụng thậm chí chiến hạm đều không cần mở ra phản kích chiến hạm ngoại tầng cái kia một đạo năng lượng lồng ánh sáng liền đem hắn hủy diệt suy cho cùng hỗn độn trùng thật nếu nói có thể nói là không có một chút sức chiến đấu bọn họ khủng bố hoàn toàn ở tại cái kia khổng lồ số lượng cùng với sinh sôi tốc độ hiện tại bọn họ rất là chiến năm cát bã nhưng mà bọn họ có thể thay đổi hỗn độn Người không cách nào tưởng tượng trong hỗn độn không có hỗn độn khí lại phụ đầy trong hỗn độn đó là một cái như thế nào thế giới trong hỗn độn phủ kín từng tầng từng tầng hỗn độn trùng thi thể giống như bụi trần bình thường theo hỗn độn khí lưu phun trào mà tiêu tan nhưng mà vẫn như cũ ngăn cản không đằng sau hỗn độn trùng đánh tới bọn họ không thể suy xét vẹn vẹn dựa vào có thể chính là muốn ngăn cản hạm đội tiến lên không cách nào câu thông Tam đại minh tôn cũng chia không ra những vật này, đến cùng là thiện ý vẫn là ác ý, nhưng mà cái này cũng không phải minh tộc đại quân sợ chỉ không tiến lý do. Ta cảm thấy vật kia muốn xuất hiện." U Hàn Minh tôn thấp giọng nói ra, hắn xác thực cảm nhận được một cố cường đại lực lượng ở phía trước rất xa chỗ. Mặc dù không biết đó là cái gì, đến cùng có hay không đạt tới Hỗn Nguyên đại La Kim tiên tình trạng, nhưng mà U Hàn Minh tôn lại là vô cùng ngưng trọng. Tiến lặng tất cả lực lượng, nhẹ nhàng đi qua." Thiên thần Minh tôn nhẹ giọng nói ra, tại tận khả năng không kinh động vật kia điều kiện tiên quyết, bọn họ muốn nhìn thấy đối phương nội tình trong hỗn độn vậy mà xuất hiện khủng bố như vậy tồn tại thật là khiến người ta bất ngờ chỉ một thoáng hết thể chiến hạm lực lượng phản phất toàn bộ dập tắt bình thường tàn ra cường đại uy thế cũng dần dần yên tĩnh lại hỗn độn trong nháy mắt rơi vào hất cám chỉ có cái kia băng lánh chiến hạm tàn ra u sầm lộng lây phản phất mê thất tại trong hỗn độn u linh chiến hạm bình thường yên tình hướng về phía trước phiêu độc lấy chiến hạm bên trong cũng là một vùng tăm tối nhưng mà ngăn cản không bọn họ ánh mắt nhìn qua tận hỗn độn im lặng không có âm thanh mỗi người đều nhìn qua phía trước trong hỗn độn biết sẽ không xuất hiện kinh khủng tồn tại đống nhiên tam đại minh tôn ánh mắt ngưng tụ bởi vì bọn họ trông thấy một vài thứ nơi này hỗn độn càng thêm hắc ám hỗn độn khí gần bình hóa thành không có hỗn độn trùng số lượng vô cùng vô cùng nhiều có thể tưởng tượng hỗn độn khí hoàn toàn bị bọn họ ăn sạch mà tại cái này hỗn độn tạo thành mới hỗn độn bên trong thình lình xuất hiện một loại khác sinh vật dung mạo thật là giống một loại sâu gió một vật thể tích nhỏ hơn một chút số lượng rất nhiều đại bộ phận là màu trắng bộ dáng sau đó là hắc sắc mặt khắc tiên diễm nhan sắc rất ít tại trong hỗn độn nhẹ nhàng ngọ nguậy cho người ta một loại vẻ vải cảm giác nhưng mà một khi động tốc độ bọn họ lại là thật nhanh Thiên Thần Minh Tôn chính là nhìn thấy, có một đầu màu đỏ côn trùng, trước một khắc vẫn là lề vải nhẹ nhàng ngọ nguậy, nhưng mà sau một khắc nhưng trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Ngay sau đó liền là xuất hiện ở bên ngoài 10 văn dặm, mà phía sau hắn vậy mà xuất hiện một đạo thật dài dấu vết. Nguyên bản nơi đó hỗn độn hoàn toàn tiêu thất, biến thành một mảnh hư vô, chỉ bất quá không gian lập tức lần nữa bị hỗn độn trùng lấp đầy. Mà đầu kia màu đỏ côn trùng, phản phất tán no bình thường, thân thể chi chướng một chút, lập tức buông lòng xuống, lần nữa biến về ngoài, nằm ngang trong hư không. Tình huống như thế nào thật là để Tam Đại Minh Tôn thấy sửng sốt một chút. Đây là tại ăn cái gì? Đám côn trùng này lại là lấy hỗn độn trùng làm thức ăn. Ba người liếc nhau, đều là có chút không dám tin tưởng, nguyên bản bị bọn họ cho rằng có thể thay đổi hồng hoàng trong hỗn độn, cũng chỉ là loại này kỳ quái côn trùng đồ ăn. Cái này lại là cái gì? Hơn nữa loại này côn trùng số lượng rất nhiều, căn cứ thân thể bọn họ nhan sắc, có thể cảm nhận được bọn họ lực lượng mạnh yếu, cùng với giữa bọn hắn địa vị cao thấp. Ít nhất đương nhiên cũng là nhiều nhất màu trắng côn trùng, sau đó là hắc sắc, tử sắc, màu lam, màu xanh, lục sắc ở chỗ này lực lượng cao nhất chính là vừa rồi cái kia một đầu màu đỏ côn trùng chỉ có cái kia một đầu hơn nữa cảnh giới bên trên có thể cảm nhận được chính là đại la kim tiên cảnh giới ở đây nó giống như chính là bởi vì bình thường không kiêng nể gì cả bộ dáng mắt khắc trùng tử minh hiển thần phục với hắn hơn nữa ăn no ngủ tỉnh ngủ ăn một bộ không có ai sinh truy cầu bộ dáng tam đại minh tôn không biết cảnh giới cao hơn côn trùng là cái dạng gì nhưng mà bọn họ tin tưởng nhất định sẽ có bởi vì vẻn vẹn những vật này không thể nào để bọn họ có loại kia cảm giác bất an cảm giác mà ở trong đó vẹn vẹn vừa mới bước vào điện tử địa bàn, chỗ càng sâu chỗ tuyệt đối sẽ càng kinh khủng. bọn họ thậm chí hoài nghi có huấn nguyên đại la kim tiên cảnh giới tiểu côn trùng tồn tại. cái này khiến tam đại minh tôn sắc mặt rất khó coi. cho tới nay loại kia ngột ngạt bọn họ cảm giác căn nguyên tìm tới, không nghĩ tới lại là những thứ này nho nhỏ côn trùng. cái này ở trong hồng hoang cơ hồ chính là cùng sợi con kiến loại sinh vật này cùng một cấp bậc. đến trong huấn độn vậy mà ngược lại thành tinh, liên đại la kim tiên cảnh giới tiểu côn trùng đều xuất hiện, thậm chí còn có thể có càng mạnh hơn. Cái này khiến Tam Đại Minh Tôn ra mặt không có đặc biệt phóng, lại là trở thành để bọn họ bất ngờ tồn tại. Xem ra đây cũng là một cái trùng tộc a. Tiểu côn trùng vậy mà đều bắt đầu gây sự tình. Liệt Hỏa Minh Tôn âm hàng nghiêm mặt nói ra, vẫn là loại kia đối với tiểu côn trùng cố hữu tư tưởng thay đổi không được, côn trùng cho người ta ấn tượng chính là vô cùng không đầy đủ. Xem ra đây là một mảnh hoàn toàn không giống hỗn độn, hỗn độn còn có đám côn trùng này, lại là một cái trùng tộc hỗn độn. Thiên Thần Minh Tôn từ tổ nói, chủng tộc. Chương 516, chủng tộc công kích. Côn trùng đều thành chủng tộc Chuyện này thân cũng không có chút nào cười, suy cho cùng trong hồng hoang côn trùng số lượng vẫn là vô cùng rất nhiều, chỉ bất quá bọn họ trời sinh nhỏ yếu, chỉ có thể theo dựa chung một chỗ, hình thành nguyên một đám trùng tộc tới giữ hình tự thân an toàn, nhưng mà cho dù là dạng này, bọn họ vẫn như cũ là tồn tại ở hồng hoang tầng dưới chóp nhất, chân chân chính chính sợ con kiến. Để Tam Đại Minh Tôn không chịu nhận là, những thứ này trùng tộc vậy mà tại trong hỗn độn xương vương xưng bá. Thật là muốn tạo phản, nho nhỏ trùng tộc lúc nào cũng như bức như vậy. Thân tộc cường đại bọn họ có thể tiếp nhận với tư cách duy nhất một cái minh tộc tôn trọng chủng tộc thần tộc không thể nghi ngờ là cao quý man thú nhất tộc mặc dù để cho người ta không thích nhưng mà thực lực bọn hắn cường đại minh tộc cũng có thể tiếp nhận nhưng là lúc nào cái này chủng tộc cũng có thể cùng minh tộc sánh vai cùng hơn nữa thòi nhìn cái này bên ngoài hỗn độn trung tâm rất lớn phương cũng đã bị chủng tộc chiếm bọn họ trở thành một phương này hỗn độn ba chủ quả thực là lại một cái minh tộc tam đại minh tôn rất khó tiếp nhận loại này con kiến hôi đồng dạng chủng tộc chiếm cứ lấy cái này tốt đẹp hỗn độn chuyện bây giờ đã làm rõ ràng minh tộc sở chiếm cứ hỗn độn thế giới bên ngoài là có khác một phen thiên địa, chỉ bất quá cũng là bị dơ bẩn đê tiện trùng tộc chiếm cứ lấy. Bọn họ phía trước nhìn thấy những hỗn độn đó, chính là trùng tộc vì đó sinh tồn đồ ăn, không có bất kỳ cái gì sức mạnh công kích, nhưng mà có thể nuốt hỗn độn khí cái này, một kỹ năng liền phi thường tương đại. Mà trước mặt những thứ này đủ mọi màu sắc côn trùng mới thật sự là trùng tộc, cùng hồng hoang trùng tộc đồng dạng, bọn họ đại bộ phận lực lượng là vô cùng không đầy đủ. Giống như là cái kia số lượng nhiều nhất màu trắng côn trùng cùng hắc sắc côn trùng, bọn họ liền hồng hoang rất cơ bản cảnh giới, địa tiên cũng không có đạt tới có thể nói đơn độc cùng một chỗ không có chút nào lực công kích, mà mỗi một loại nhan sắc chính là đại biểu cho một loại cảnh giới, màu đỏ côn trùng chính là đại la kim tiên, là cái này một cái trùng tộc bộ lạc thủ lĩnh, trung vương. tin tưởng tại hỗn độn càng xa chỗ sâu, còn sẽ có càng nhiều trùng tộc tồn tại, sẽ có càng cường đại điện tử xuất hiện, mà đây cũng là minh tộc cần đáp án. chúng ta tiếp tục đi, ta ngược lại muốn xem xem đám côn trùng này đến cùng có năng lực gì. thật là phản tiên, nho nhỏ trùng tộc vậy mà cũng khí trương đứng lên, liệt hỏa minh tôn lạnh giọng nói ra. Tinh khí nóng này hắn càng là xem thường chủng tộc khác, Minh tộc mới là trong hỗn độn cao quý nhất chủng tộc. Tộc dạng này sợi con kiến, có tư cách gì chiếm dạng này thế giới? Nhưng mà lúc này U Hàn Minh Tôn lại là nói ra, không ổn, phía trước tình huống chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa rất có thể sẽ xuất hiện Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới côn trùng, chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm, chúng ta không thể cầm nhiều như vậy chiến sĩ tính mệnh đi mạo hiểm, vẫn là chờ lấy Minh Vương đến, chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Lúc này U Hàn Minh Tôn thật là cảm nhận được, cái tia không hiểu Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức, chủng tộc như là đã chiếm nơi này vậy liền nhất định sẽ có cường giả tồn tại hơn nữa U hàn minh tôn trong lòng cái kia cũ cảm giác nguy cơ càng thêm máy liệt nhưng mà liệt hỏa minh tôn lại là không quản những thứ này đối với côn trùng chán ghét để hắn nhìn nơi này vô cùng không vừa mắt cấp thiết muốn muốn đem nơi này chiếm sẽ hết thảy chủng tộc toàn bộ xử lý sợ cái gì liền xem như có hồn nguyên đại la kim tiên cảnh giới chủng tộc vừa vặn cùng một chỗ diệt hắn chúng ta đường đường hoàng tộc bản tôn chẳng lẽ còn lo lắng gì côn trùng liệt hỏa minh tôn cao giọng nói ra chủng tộc sức chiến đấu thật là vô cùng không đầy đủ cơ hồ có thể cùng con kiến hôi hoạch năng bằng Mà Minh tộc nhưng là bằng vào cường hãn sức chiến đấu xưng hùng hỗn độn, ngang nhau cảnh giới phía dưới Minh tộc, hoàn toàn có thể chống lại 4-5 cái hồng hoàng sinh linh. Mà Tam đại Minh tôn liên thủ, mặc dù không nhất định có thể đánh bại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả, nhưng mà giữ được tính mạng vẫn là không có vấn đề. Nhất là cái này không đầy đủ trùng tộc. Liên Hỏa Minh Tôn nghĩ như vậy, vẫn là đối với trùng tộc Cố Hữu ấn tượng không cách nào thay đổi, cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới trùng tộc, chiến lược lại có thể cao đi nơi nào. Mà hai người ý kiến xuất hiện bất đồng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Thần Minh Tôn, với tư cách một cái lão tư cách Minh Tôn, Hắn hy vọng là muốn so đạo lệnh Minh Tôn cùng liệt hỏa Minh Tôn cao, vì lẽ đó lúc này liền muốn nhìn hắn quyết định tiếp tục đi tới vẫn là ngừng nhị bước, chờ đợi lấy Minh Vương xuất hiện. Chúng ta đã rời đi hỗn độn thế giới quá xa, Minh Vương trong thời gian ngắn là không cách nào đi tới nơi này. Nhưng mà chúng ta không thể nào vĩnh viễn ở lại đây, hoặc là lui về, hoặc là dựa vào chính mình đi xuống. Thiên thần Minh Tôn kiên định nói ra, nhưng mà đã đưa ra đáp án, hắn là có khuynh hướng liệt hỏa Minh Tôn. Bọn họ tới này một phương hỗn độn mục đích chính là tìm kiếm không biết thế giới tồn tại, thương lịch cần bọn họ sẽ sự tỉnh hiểu rõ ràng mà hiện tại bọn họ vẻn vẹn nhìn thấy một chút cấp thấp tộc, tiếp đó dựa vào suy đoán chủng tộc khả năng rất lớn sẽ có hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới tồn tại. Liền lui về. Đây không phải minh tộc phong cách. Minh tộc có thể lui, nhưng không nên bởi vì sợ hãi mà lùi bước. Thiên thần minh tôn đã quyết định, hai so một, U Hàn minh tôn chỉ có thể giữ lại chính mình ý kiến, đồng thời nghiêm túc quan sát đến phía trước hết thể động tĩnh. Minh tộc chiến hạm lần nữa yên tĩnh đi về phía trước, mà bọn họ tản mắt ra ba động, cuối cùng để phía trước những chủng tộc đó chú ý tới bọn họ. Mà chú ý nhất hàng đội, còn phải thuộc vừa rồi cái kia màu đỏ côn trùng nơi này trùng vương, liền thấy hắn lúc này đã không có loại kia vẻ vải cảm giác, đứng thẳng khởi thân thể, bốn cái mắt nhỏ hoàn toàn mở ra, Phản phất sù lông bình thường, trên thân thể tầng kia lông sù sợi tóc hoàn toàn đứng thẳng đứng lên, giống như là một cái gai vị đồng dạng. này, một đạo bén nhọn âm thanh từ hồng trùng trong thân thể phát ra tới, để cho người ta tê cả da đầu, mà trong chớp nhoáng này, hết thảy côn trùng đều là hành động, cùng hồng bên trong đồng dạng, cùng đứng lên thân thể, con mắt toàn bộ nhìn về phía đang hướng về nơi này lái tới Minh tộc hạm đội. ngay sau đó chính là bạo động đứng lên, toàn bộ hướng về hạm đội tiến lên điên cuồng bộ dáng căn bản không quan tâm. Bọn họ đang nghe hồng trùng mệnh lệnh về sau, phảng phất không có mặt khác ý thức, trong mắt chỉ có minh tộc hạm đội. Muốn đem cái này đáng giận kẻ xâm lược tiêu diệt. Theo bên trong tộc động tác, một phương này hỗn độn hoàn toàn bạo động, trong hỗn độn chịu ảnh hưởng này kịch liệt quay cuồng lên, hoàn toàn giống như là nổi lên hỗn độn như phong bạo. Mà những chủng tộc đó nhưng là phô thiên cái địa hướng về hạm đội bổ nhào qua, lít nha lít nhít căn bản đếm không hết số lượng, hỗn độn vảng phất chỉ còn lại hắc sắc cùng màu trắng. Một đám liền đặc biệt tiên cảnh giới cũng không có đạt tới con kiến hôi, vậy mà dung cảm hướng về minh tộc hạm đội khởi xướng xuống kích. Cái này nhìn tựa hồ là vô cùng lực cười. Nhưng mà bây giờ Tam Đại Minh tôn sắc mặt lại xuất hiện một tia ngưng trọng, bọn họ trông thấy cái này hỗn độn chủng tộc không giống bình thường. Chương 517, ác hàn. Bình tĩnh đã lâu hỗn độn, bởi vì minh tộc chiến hạm đến, triệt để bạo động, bọn họ hành động không thể nào lừa gạt được một phương này hỗn độn bá chủ, chủng tộc. Chủng tộc cường đại chính là dựa vào số lượng, cái này trong hỗn độn vô luận phương hướng nào đều có lít nha lít nhít hình ảnh, căn bản không tránh thoát bọn họ. Vì lẽ đó đối mặt minh tộc hạm đội hành động, hết thảy chủng tộc hoàn toàn điên cuồng, tại lãnh chúa cấp bậc hồng bên trong trong mệnh lệnh bọn họ giống như không có ý thức bình thường, trong mắt chỉ còn lại phương xa trong hỗn độn cái kia khổng lồ u sâm băng lãnh hàng đội. Suy cho cùng tại cái này chủng tộc thế giới bên trong, đột nhiên xông tới dạng này một cái dị loại, một cách tự nhiên bị chủng tộc xem như kẻ xâm lược. Không có cái gì bất ngờ, toàn bộ là điên cuồng lên, toàn bộ hỗn độn hoàn toàn bị hắc sắc cùng màu trắng chiếm. Bọn họ là đê đẳng nhất chủng tộc, không có ý thức, chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh tồn tại, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ xuất hiện mặt khác nhan sắc côn trùng. Từ sắc nhiều nhất, màu lam thứ hai, màu đỏ chỉ có một cái, là theo cảnh giới tăng cường. Số lượng cũng là tại dần dần giảm dần. Đây là trong hỗn độn mỗi một chủng tộc tính tất yếu, thống trị kết cấu cùng lực lượng cấp độ, chính là kim tự tháp bộ dáng, đứng tại thượng tầng vĩnh viễn chỉ là số ít người. Tầng tầng thống trị phía dưới, một phương này hết thể chủng tộc điên cuồng hướng về hạm đội tiến lên, bọn họ không có cân nhắc chính mình hành vi là buồn cười biết bao. Phản phất căn bản không thấy mình cùng minh tộc trên lệch đến cùng lớn bao nhiêu, minh tộc hạm đội khủng bố bọn họ càng là không rõ ràng. Giờ khắc này chủng tộc hoàn toàn là không để ý tới chí tồn tại, tiến lên, đổi đi kẻ xâm lược chính là bọn họ ý nghĩ duy nhất có thể thanh tỉnh nhận thức đến đây hết thể chỉ sợ cũng chỉ có hồng cam trùng cùng số lượng không nhiều cao đẳng trùng tộc thế nhưng là bọn họ ý chí càng thêm kiên định minh tộc dạng này hành động hoàn toàn là đối với bọn họ lãnh địa xâm phạm nhất định phải sẽ bọn họ đuổi đi mà minh tộc bên kia hết thể chiến hạm yên tĩnh động không có bởi vì cái này trong hỗn độn trùng tộc bạo động mà sinh ra bất luận cái gì dừng lại nói cho cùng vẫn là trùng tộc lực lượng quá yếu cho dù là để hỗn độn bạo loạn đứng lên cũng vô pháp đối với hạm đội hình thành ảnh hưởng côn trùng số lượng thật đúng là không ít ta liệt hỏa minh tôn từ tôn nói trong giọng nói phảng phất có khinh thường. cho dù là trùng tộc sẽ một phương này hỗn độn toàn bộ chiếm thế nhưng là thực lực quá yếu cũng căn bản không có có tác dụng gì trước mặt những cái này trùng tộc nhìn khí thế rất mạnh nhưng mà e rằng liền hạm đội rất cơ bản năng lượng lồng ánh sáng đều không phá nổi mạnh nhất lãnh chúa cấp bậc côn trùng mới bất quá là đại la kim tiên cảnh giới ngươi còn có thể yêu cầu bọn nó gì không cần phải để ý đến bọn họ vọt thẳng đi qua tìm tới trùng tộc cường gia tồn tại đem hắn diệt sát thiên thần minh tôn trầm giọng ra lệnh những cái này trùng tộc căn bản không để cho bọn họ dừng bước lại tư cách Cái này nếu là đặt ở Hồng Hoang đại chiến bên trong, liền làm pháo hôi tư cách cũng không có. Minh tộc mục đích cũng không phải bọn họ, tìm tới chân chính cao đẳng chủng tộc, tốt nhất có thể đem diệt sát, nếu không được cũng phải tìm đến hết thể nội tình, làm hậu tục minh tộc đại quân chinh phạt chủng tộc đặt vững cơ sở. Minh tộc hạm đội mãnh liệt lái về phía trước độc lên, căn bản bỏ qua khổng lồ chủng tộc xung kích, tại trong hỗn độn tàn phá bừa bãi dung chuyện. 3. Chủng tộc thân ảnh phủ đầy toàn bộ hỗn độn, tản ra cái kia thanh âm chói tai, bén nhọn tiếng giống Liêu Linh phóng tới minh tộc. Trong khoảnh khắc cả hai đụng vào nhau chỉ thấy được khổng lồ minh tộc hạm đội phảng phất trong nháy mắt bị chủng tộc thôn vệ bình thường hoàn toàn bị vây quanh. suy cho cùng hạm đội mặc dù khổng lồ nhưng mà so với cái kia vô tận chủng tộc còn chưa đủ nhìn, toàn bộ một phương hỗn độn đều bị hắn chiếm lấy, hạm đội cũng không có chỗ chạy, chỉ có thể xông qua bên trong nhóm hỗn độn hoàn toàn biến thành hai màu trắng đen. ngay tại cái này hoàn toàn mờ mịt bên trong, hạm đội căn bản không có hơi dừng lại một chút đi về phía trước, chiến lược không đầy đủ chủng tộc căn bản không cách nào ngăn cản hạm đội bước chân. phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, mặc dù đang không ngừng xông về phía trước động lên. Thế nhưng là tại tiếp xúc đến chiến hạm bên ngoài năng lượng lồng ánh sáng trong náy mắt, trung tộc thân thể liền bị cái kia lực lượng cường đại đánh trúng nát bấy, thậm chí liên chiến hạm tản mát ra cái kia cố uy áp mạnh mẽ đều không thể chịu đựng. Nho nhỏ trung tộc, cũng dám công kích ta Minh tộc đại quân, thật là không biết tự lượng sức mình. Liệt Hỏa Minh Tôn hừ lạnh một tiếng nói ra. Từ đầu đến cuối hắn cũng không có nghiêm túc nhìn qua chủng tộc một cái, cao ngạo Minh tộc mình tôn làm sao có thể để mắt chủng tộc dạng này ti tiện thấp kém chủng tộc. Thật đúng là có chút buồn nôn a. Ưu Hàn Minh Tôn trầm giọng nói ra nhìn xem bên ngoài cái kia nguyên một đám nhào về phía chiến hạm côn trùng, lông sùi thân ảnh lại là chạy liệu không thôi. một cái côn trùng cũng chỉ có móng tay lớn như vậy nhỏ, thật dài giống như một cái rau giá bình thường, lại có thể khiến người ta cảm nhận được một cỗ hung hãn khí tức, không ngừng chạy liệu lúc đích. cho dù là còn không có đạt tới hạm đội tầng ngoài cùng biên giới, liền bị chiến hạm tản mát ra nhàn nhạt như thế cho hủy diệt. nhưng mà đằng sau côn trùng vẫn như cũ là không biết sống chết hướng về phía trước đánh tới, ngược lại là có một loại che giả măng màu quanh liệt cảm giác. tại cái này hắc sắc cùng màu trắng trong hỗn độn, chỉ có cái kia trùng tộc tiếng gào thét mà hạm đội bên cạnh, lại là liền chúng tử thi thể dấu vết đều không có để lại, là rất buồn nôn. Liền không nên để bọn họ tiếp cận hạm đội của ta. Ta thế nhưng là có bệnh thích sạch sẽ." Liền Hỏa Minh Tôn khó chịu nói ra. Nhìn xem dơ bẩn đồ vật liền sẽ gạt bỏ hắn hết thảy, cho dù là trùng tộc chỉ là tới gần chiến hạm, có năng lượng lồng ánh sáng bảo hộ, liền một chút khí tức cũng không có thâm đầu tới. Nhưng mà Liền Hỏa Minh Tôn trong lòng vẫn như cũng là có một loại ác hàn cảm giác. Ngươi liền nhịn một chút đi, có thể đem bọn họ tiêu diệt đã sớm động thủ, vượt qua liền tốt." Thiên Thần Minh Tôn cười nhạt một tiếng nói ra. Minh tộc rằng sở dĩ dùng đần như vậy vùng cách thông qua chủng tộc lãnh địa, mà không phải tại vừa mới bắt đầu liền sẽ những cái này chủng tộc toàn bộ tiêu diệt. Không ở ngoài chính là cố kỵ chủng tộc hốt nguyên đại la kim tiên tồn tại, một khi bị nàng cảm nhận được minh tộc lực lượng, sẽ cho bọn họ hành động mang đến rất nhiều. Thật vương, biến cố. Vì lẽ đó tiên thần minh tôn tình nguyện để hạm đội sông qua cái này buồn nôn bệ chủng, cũng không cần kinh động tiên kia. Theo minh tộc hạm đội chậm rãi tiến lên, chủng tộc đại quân thân ảnh từng tầng từng tầng tiêu thất tại trong hỗn độn, tại chiến hạm cường đại uy thế bảo vệ dưới, bọn họ liền thi thể đều không còn tồn tại. Thế nhưng là cho dù là dạng này, vẫn không có nhìn thấy chủng tộc số lượng có bao nhiêu giảm bớt, vẫn là như thế vô cùng vô tận, tràn ngập toàn bộ hồ đột. Chỉ bất quá tại hạm đội trước mặt, không còn là chỉ có hắc bạch hai loại nhan sắc, một chút tử sắc, màu lam hơi mạnh hơn một chút chủng tộc, cũng là cuốn đi tới phía trước. Nhưng mà cũng là bởi vì bọn nó tồn tại, để Tam đại minh tôn mày nhăn lại đến, bọn họ lúc này mới xem như phát giác những cái này chủng tộc không giống bình thường. Căn bản không phải hờ hoang những cái kia con kiến hôi chủng tộc có thể so sánh. Chương 518, khủng bố vệ nguyên chủng. Đám côn trùng này, đương nhiên ở giữa U Hàn Minh tôn ánh mắt ngưng thực đứng lên, nhìn qua chiến hạm bên ngoài, cái kia vô tận trùng tộc lộ ra một tia kinh ngạc. Hắc sắc cùng màu trắng côn trùng chính là trùng tộc bên trong đê đẳng nhất tồn tại, cũng là pháo hôi bình thường, không có chính mình ý thức, tại cao đẳng trùng tộc không chế dưới, điên cuồng hướng về hạm đội đánh thẳng vào. Nhưng mà bọn họ cái kia không đầy đủ lực lượng tại khổng lồ chiến hạm trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, vì lẽ đó từng tầng từng tầng côn trùng hoàn toàn chết đi, đem những cái kia giấu ở đằng sau cao đẳng trùng tộc hiện lộ ra, từ sắc cùng màu làm côn trùng, số lượng ít rất nhiều. Nhưng mà trên thực lực cũng chính là không sai biệt lắm địa tiên đăng cấp. Ở trong Hồng Hoang Liên Chiến năm cạn bã cũng không tính, thì không cần phải nói đối với Khổng Lồ Minh tộc chiến hạm hình thành uy hiếp, nhưng trên thực tế bọn họ lại làm cho Tam Đại Minh tôn kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn họ rõ ràng trông thấy, những cái kia thải sắc côn trùng vậy mà tại một chút xíu gặm nuốt lấy chiến hạm bên ngoài năng lượng lồng ánh sáng. Liên thấy cái kia Khổng Lồ màu trắng đen côn trùng bên trong, thường cách một đoạn khoảng cách, chắc chắn sẽ có một chút thải sắc côn trùng phân bố ở trong đó. Màu xanh tím, thậm chí còn có màu vàng xanh lá. Những thứ này cao đẳng trung tộc Một bên khống chế cấp thấp chủng tộc đánh thẳng vào Minh tộc chiến hạm, mặc dù không có có tác dụng gì, nhưng mà lại làm cho bọn họ thành công đi tới chiến hạm bên cạnh, liền thấy bọn họ bị từng tầng từng tầng cấp thấp côn trùng bao quanh, chiến hạm tàn mát ra cường đại uy thế, chỉ là đem hắn xung quanh côn trùng hủy diệt, tiếp đó lại có đằng sau cấp thấp chủng tộc tiếp tục xông lên dùng thân thể bảo hộ bọn họ, mà những thứ này cao đẳng tộc lại là hung ác nhào vào chiến hạm năng lượng lồng ánh sáng lên, nho nhỏ trong ánh mắt lộ ra hung quang, mở ra thân thể trắng kiên miệng, sắc bén răng giống như là răng cưa, hung hăng hướng về năng lượng lồng ánh sáng cắn, nhìn rất được cười hành vi thế nhưng là xuất hiện hiệu quả kinh người. Ít nhất là Tam Đại Minh Tôn đều nhìn không được, liền thấy bọn họ nhìn qua một đầu tự sắc côn trùng, mặc dù ngay cả đặc biệt tiên cảnh giới cũng chưa tới, thế nhưng là tại năng lượng lồng ánh sáng bên ngoài lưu cái tiếp theo màu trắng dấu vết. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị sức mạnh hủy diệt vượt lên, nhưng mà từ ngoài miệng lại nhiễm phải năng lượng lồng ánh sáng khí tức. Mặc dù chỉ là rất nhỏ bé, thế nhưng là đủ để chứng minh, hắn có thể đem năng lượng lồng ánh sáng tiêu hao. Hơn nữa cái này chỉ là bởi vì hắn đẳng cấp quá thấp duyên cơ. Màu lam côn trùng đối với năng lượng lồng ánh sáng tổn thương biết lớn hơn một chút mà màu xanh cũng sẽ lớn, thậm chí là màu vàng côn trùng. Một cụm phía dưới liền có thể đem năng lượng lồng ánh sáng cắn một hối. Hơn nữa, đây chỉ là một cái côn trùng tạo thành ảnh hưởng. ở đây có bao nhiêu côn trùng a? màu vàng không nhiều, tử sắc cùng màu lam lại là không ít. bọn họ ngưng tụ tập cùng một chỗ lực lượng lại có thể cho chiến hạm tạo thành bao lớn tổn thương. Tam đại minh tôn ánh mắt âm trầm nhìn qua đây hết thảy, thật là bọn họ không nghĩ tới, đám côn trùng này vậy mà lại có năng lực như vậy. bọn họ không chỉ là đem hỗn độn xem như đồ ăn, vậy mà có thể nuốt năng lượng. U hàn minh tôn trầm giọng nói ra nếu như vẹn vẹn nuốt hỗn độn lời nói, cái kia không có vấn đề gì, giống như là cá lớn ăn tiểu ngư quy luật tự nhiên. Hơn nữa còn được cả nha công hiệu ức chế trong hỗn độn tại trong hỗn độn quyết tán, nhưng mà có thể thôn vệ năng lượng cái này một kỹ năng liền rất không bình thường. Không thể phủ nhận là trong hỗn độn rất nhiều nơi đều là tồn tại năng lượng, giống như là hỗn độn chiến hạm bên ngoài năng lượng quang hoàn chính là do hủy diệt khí bộc phát mà hình thành. Ngăn trở trong hỗn độn hết thể đổ vật đối với hỗn độn chiến hạm tổn thương, còn có cái kia đại chiến bên trong sinh ra lực lượng dư ba đồng dạng là thuộc về năng lượng một loại. Hoàn toàn có thể bị đám côn trùng này thôn vệ, hóa thành bọn họ trưởng thành chất dinh dưỡng. Chẳng phải là nói, chỉ cần trong hỗn độn năng lượng đầy đủ, bọn họ có thể không hạn chế trưởng thành. Nhất định phải diệt đi chủng tộc. Thiên thần Minh Tôn trầm giọng nói ra, trong giọng nói kiên định không thể nghi ngờ. Những cái này chủng tộc thậm chí so với hỗn độn trùng càng thêm đáng sợ, thôn vệ lấy trong hỗn độn thời khắc tồn tại năng lượng, tăng cường chính mình. Mặc dù sẽ có một chút hạn chế, nhưng mà cũng đã là rất nhiều chủng tộc khó có thể bong lưng. Theo lý thuyết, tại trong giới hạn chịu đựng, chiến tranh có thể để bọn họ càng đánh càng mạnh. Mặc dù trước mặt những cái này trùng tộc, đối với hạm đội tạo thành không tổn thương gì, cho dù là màu vàng trùng căn xuống một khối lớn năng lượng lồng ánh sáng, hủy diệt khí lực buộc phát lượng cũng có thể trong nháy mắt đem hắn bù đắp. Nhưng đây chỉ là bởi vì bọn họ số lượng không nhiều duyên cớ, hoặc nói cao đẳng trùng tộc số lượng quá ít duyên cớ. Đối với cái này men mông trong hỗn độn trùng tộc, cao đẳng trùng tộc chỉ là chiếm phi thường nhỏ một bộ phận, nhưng mà tiếp tục hướng phía trước đi đâu, bọn họ gặp gặp càng nhiều trùng tộc, lúc kia vô số cao đẳng tộc rất có thể sẽ đem chiến hạm bên ngoài năng lượng lồng ánh sáng xé nát. Đây đều là tam đại minh tôn nhất định phải cân nhắc, chỉ bất quá chủng tộc loại năng lực này càng làm cho bọn họ xem trọng. Xem ra chúng ta phát giác một chút rất khó lường độ và ta. Thiên thần minh tôn nhẹ giọng nói ra, vô luận là trước kia có thể thôn vệ hỗn độn chi khí, vẫn là cái này có thể thôn vệ năng lượng bản nguyên bên trong, đều là ở giữa hỗn độn không có. Chủng tộc loại này cấp thấp sinh linh, lại có được loại này khủng bố năng lực, tất nhiên sẽ đối với minh tộc tạo thành cực lớn uy hiếp. Một ngày chủng tộc ở phía này hỗn độn nước tràn thành lũt, không lỗ số lượng không cách nào an trí thời điểm, bọn họ tất nhiên sẽ phóng tới trong lúc này hỗn độn tạo thành cực lớn tai nạn. May mà bọn họ phát giác tương đối sớm, minh tộc càng hy vọng đem chiến tranh tại địch nhân lãnh thổ bên trên giải quyết hết. Phía trước nhất định sẽ có càng khó lường đồ vật. U Hàn Minh Tôn trầm giọng nói ra, lúc này hắn cũng không còn đề nghị rời đi phương này hỗn độn. Bởi vì cái này trùng tộc đã không chỉ là một cái hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả vấn đề, mà là bọn họ toàn bộ trùng tộc lực lượng đã đối với minh tộc hình thành uy hiếp, thậm chí có thể khiêu chiến minh tộc tại trong hỗn độn thống trị địa vị, tại chủng tộc lợi ích trước mắt, bất kỳ cái gì minh tộc đều không đem lại để ý chính mình sinh tử. Cho dù là phía trước tồn tại càng thêm cường đại uy hiếp, U Hàn Minh Tôn cũng dự định đi xuống, bởi vì nhất định phải để minh tộc giải được đây hết thảy nội tình. Bọn họ không thể đối mặt một cái lạ lẫm chủng tộc, mà không có một cái khái niệm, chỉ biết là chủng tộc cường đại, lại không cách nào hiểu phải chăng còn có càng mạnh hơn chủng tộc. Dạng này đối với về sau minh tộc đại quân đang tại chủng tộc, biết trôn xuống cực lớn thai hoàng ẩm. U Hàn Minh Tôn đã hạ quyết tâm, cho dù là chính mình chết trận, cũng muốn đem chủng tộc hết thảy triệt để hiện ra ở minh tộc trước mặt. Hắn cần trông thấy, trừ những cái này hỗn độn Trung Hoa vệ nguyên bên ngoài chủng tộc phải chăng còn có chủng tộc khác, phải chăng còn có hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả. Vì đây hết thảy, U Hàn Minh Tôn có thể từ bỏ sinh mệnh mình, vì minh tộc có thể tiêu diệt chủng tộc, chiếm một phương này hỗn độn, hắn chết trận không tiếc. Chương 519, thói hư tận xấu. Kỳ thực, đối phó cái này chủng tộc cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. U Hàn Minh Tôn đột nhiên nói ra, ánh mắt nhìn về phía chiến hạ bên ngoài, không ngừng gầm nuốt lấy năng lượng lồng ánh sáng thải sắc côn trùng. Đám côn trùng này, mặc dù điên cuồng nhưng lại có chính mình lý trí, không hề giống là màu trắng cùng hắc sắc côn trùng như thế. Hoàn toàn chỉ là đang vì cao đẳng chủng tộc mệnh lệnh mà sống. Cao đẳng chủng tộc liền thấy đã hình thành một cái xã hội kết cấu kim tự tháp như vậy, tầng tầng thống trị, phục tùng cường giả mệnh lệnh. Mà một khi không có cường giả, bọn họ tất nhiên sẽ tự giết lẫn nhau. Quyết định ra một cái kẻ thống trị đến, cái kia màu đỏ côn trùng tin tưởng chính là như vậy tới. Thiên thần minh tôn cùng liệt hỏa minh tôn liếc nhìn hắn, có một chút bất ngờ. Gia hỏa này lập trường chuyển biến thật là nhanh, phía trước vẫn là đối với chủng tộc cố kỵ nặng nề, bây giờ lại có thể cảm nhận được một cố quyết tự ý vị, không phải ưu hàn minh tôn e ngại e sợ chiến chỉ là hắn tính cách tiên về bảo thủ mà thôi. Nhưng mà hiện tại vì minh tộc, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, cùng hắn khiến cho về sau vô số minh tộc đại quân chinh chiến trùng tộc thất bại. Bọn họ tình nguyện sẽ chính mình lưu ở phía này hỗn độn. Vì minh tộc đại quân trải bằng con đường. Mà vừa lúc này, U Hàn Minh Tôn đột nhiên xuất thủ, một cái cực lớn bàn tay rũa ra cực phẩm hồng nông hạ bên ngoài. Tại cái kia hắc sắc cùng thế giới màu trắng bên trong, cái này một chi giả thiên đại thủ là rõ ràng như vậy, trực tiếp tại bên trong trong đám sâu vào. Chúng ta hoàn toàn điên cuồng, gào thét hướng về U Hàn Minh Tôn bàn tay tàn xé. Nhưng mà còn không có tới gần bao xa, liền hoàn toàn bị trong lòng bàn tay tản ra hủy diệt khí hoàn toàn thối phệ. U Hàn Minh Tôn cái kia hồn nguyên đại là kim tiên viên mãn lực lượng, đối phó những cái này chủng tộc căn bản không cần lên tâm bình thường, vẹn vẹn thẩm thấu ra uy thế, liền có thể để vô số chủng tộc vỡ lạc. Mà U Hàn Minh Tôn không có chút nào dừng lại, trực tiếp phóng tới một cái phương hướng, nơi đó có một đạo thân ảnh màu đỏ thoáng qua, chính là dấu ở bảy trùng bên trong hồng trùng. Cái này một chi bảy trùng lãnh chúa, kể từ chủng tộc bắt đầu công kích Minh tộc chiến hạm về sau, gia hỏa này phảng phất chính là tiêu thất bình thường cũng không tiếp tục phát ra tiếng vang, mà là im ắng trốn vào nhóm bên trong, không để cho địch nhân phát giác chính mình. Nhưng mà gia hỏa này hào dứt, vụng trộm đả thương người, trốn ở phía sau sai sử bảy trùng đối với hạm đội phát động công kích. Phan Phất cũng là cảm nhận được Minh tộc cường đại, chịu chết sự tình để cho thủ hạ người đi làm là được. Bao quát ngay từ đầu mệnh lệnh công kích, đều là bởi vì hắn tồn tại, mà bây giờ lệnh mình tôn chính là muốn đem hắn bắt được. Phan Phất là cảm nhận được chí mạng uy hiếp, càng là nhìn xem con kia cực lớn bàn tay trực tiếp hướng về chính mình bắt tới, con kia màu đỏ côn trùng hoàn toàn kinh sợ, biết mình bại lộ, mau trốn chạy. Thay đổi vị trí chân địa, chỉ huy các đồng chí tiếp tục chiến đấu. Chính hắn nhưng không có đảm lượng đi chống đối chi kia bàn tay, hắn bất quá là đại la kim tiên cảnh giới, cái kia U Hàn Minh Tôn uy thế ngập trời căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Trong khoảnh khắc liền có thể để một phương hỗn độn hoàn toàn phá thoái, không khách khí nói, nếu như không phải cố kỵ chô cảng sâu trùng tộc Hỗn Nguyên đại la kim tiên cường giả tồn tại, chỉ dựa vào mượn U Hàn Minh Tôn một người, liền có thể sẽ một phương này hỗn độn hủy diệt, cái này hết thảy chủng tộc sẽ liền cặn bát đều không thừa nổi. Vì lẽ đó, để Hồng chủng chạy trốn U Hàn Minh Tôn, còn không bằng trực tiếp để hắn đi chết đâu hồng trùng mau mau chạy a một đầu đâm vào nhóm bên trong thân thể của hắn so mặt khác côn trùng lớn không bao nhiêu trong nháy mắt chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung ai còn không có điểm bảo mệnh sự tình a bằng không ai dám phách lối a hơn nữa nó cũng là phát ra một đạo trầm thấp tiếng kêu rẽ ý tứ chính là mau tới cứu ta lao đại các ngươi sắp không được chịu đến hồng trùng triệu hoán hết thể trùng tộc lần nữa điên cuồng không ngừng ngăn trở ưu hàn mình tôn bản tay tiến lên hơn nữa đem hồng trùng hoàn toàn cho giấu hắn lần nữa bỏ trốn mất dạng xa xa chỉ huy thủ hạ tiếp tục chiến đấu hừ không biết lượng sức mình. U Hàn Minh Tôn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một cái nho nhỏ đại là kim tiên cũng trong tay hắn đào tẩu, vậy hắn U Hàn Minh Tôn mặt mũi đặt ở nơi nào a? Liên thấy cực lớn bàn tay lực lượng không giảm, hướng về phía cái kia vô số trùng tộc, hung hăng chấn áp xuống dưới, trong khoảnh khắc, hồi phi yên diệt. Mà U Hàn Minh Tôn trong lòng bàn tay, lại là thêm một đạo thân ảnh màu đỏ, đang không ngừng dãy dụa vật mẹo, phát ra từng đạo thê thảm chu lên. Trung quanh trùng tộc tại trong thanh âm này điên cuồng quở tới, mong muốn dùng sinh mệnh mình đến đem hồng trùng cứu ra, bọn họ không có ý thức, căn bản không rõ chính mình tại sao phải làm như vậy nhưng mà đây cũng là ấn khắc tại bọn họ chủng tộc tập tính bên trong bản năng, lại căn bản sẽ không cân nhắc, cho dù là bọn họ chết hết, có thể hay không từ hữu Hàn Minh Tôn trong tay cứu trở về hồng trùng. Không để ý đến những thứ này điên cuồng chủng tộc, như là đã sẽ hồng trùng bắt lại, hữu Hàn Minh Tôn cũng không tiếp tục lưu lại, mang theo hồng trùng trở lại hồng nông hạng bên trong. Mà khi hồng trùng khí tức tại trong hỗn độn tiêu thất một khắc này, thế giới phản phất trong nháy mắt yên tĩnh bình thường, hết thể nào về phía hạm đội côn trùng toàn bộ dừng lại động tác. Thẳng kinh ngạc kinh ngạc ngốc tại chỗ, phản phất mê mẫn so với bình thường đang nhớ lại chính mình vừa rồi làm cái gì ngay sau đó chính là không có chút nào trật tự chuyển động đứng lên không có hồng trùng bọn họ giống như là không có người lãnh đạo bình thường hoàng đệ một nhóm không hề làm gì tại trong hỗn độn hoàn toàn truyền lực đứng lên tiếng kêu rén nối thành một mảnh trong lúc nhất thời thích ứng không loại này không có lãnh chúa thời gian Thẳng đến đột nhiên mấy đạo cực lớn sẽ tiếng kêu hơn nữa vang lên chính là hồng trùng phía dưới mấy cái cam trùng phát ra nghe được bọn hắn mệnh lệnh hết thảy côn trùng phảng phất lại trở lại hồng trùng tồn tại thời điểm thằng kinh ngạc kinh ngạc con mắt thằng tắp thân thể lại muốn bắt đầu chiến đấu chỉ bất quá bọn họ chiến đấu mục tiêu cũng đã không còn là minh tộc mà là thành giữa bọn hắn chiến đấu cái tiêu mấy cái cam trùng vì tranh đoạt hồng trùng sau khi đi lưu lại lãnh chúa địa vị đại chiến bọn họ cần xử lý mặt khác người cạnh tranh quyết ra người mạnh nhất trở thành mới lãnh chúa thậm chí thôn vệ mặt khác cam bên trong bọn họ cũng có khả năng tiến hóa làm hồng trùng đây chính là tộc ở giữa pháp tác sinh tồn chỉ là tại phụ thuộc lấy cường giả mà tồn tại lãnh chúa mất đi bọn họ sẽ không muốn lấy đi đem hắn cứu trở về vậy quá nguy hiểm nào dung lượng không đặt được côn trùng nhiều như vậy lại tuyển ra một cái mới không là được sao Tam Đại Minh Tôn Yên tĩnh nhìn xem bên ngoài trận này đặc thù chiến đấu, cái kia thuần thục trình độ, chắc chắn không phải lần đầu tiên tại loại này nội chiến. Đây chính là chủng tộc thối hư tật xấu. Vô luận như thế nào cường đại, Vĩnh Viễn cũng không có thể trở thành chân chính cường tộc. U Hàn Minh Tôn từ từ nói. Trong lòng bàn tay cái kia hồng trùng trong nháy mắt hóa thành cho bụi, không để ý những cái kia tự giết lẫn nhau chủng tộc, hạm đội mở ra, hướng về chỗ càng sâu hỗn độn chạy tới. Chương 520, Vương Trùng. Hỗn độn lớn vô biên, U Hàn Minh Tôn bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi tới, cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn tương tự. Cái này hỗn độn toàn bộ là chủng tộc thế giới. Phía trước bọn họ gặp phải những chủng tộc đó, cứ việc nhìn vô cùng vô tận, trong hỗn độn đều là thân ảnh, nhưng mà bọn họ lại chỉ là chủng tộc bên trong phi thường nhỏ một bộ phận. Hơn nữa sinh tồn ở chủng tộc bên ngoài, giống như là bị lưu vong bình thường, tối cường giả chính là hường chủng, lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Cái này tại bên trong chủng tộc cũng bất quá là một cái trung đẳng gia hỏa, càng mạnh hơn Hỗn Nguyên Kim Tiên chủng tộc, cùng với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chủng tộc, lại là dấu ở chỗ càng sâu hỗn độn. Lại là một cái chủng vương, không hổ là côn trùng, liền loại cấp bậc này cường giả đều có thể đại lượng làm ra." Liệt Hỏa Minh Tôn tử Tôn nói, tại bọn họ bên ngoài xuất hiện lần nữa vô số bầy trùng, so với vừa rồi bên ngoài trùng tộc, đơn giản thêm quá nhiều. Màu trắng đen côn trùng ít một chút, càng nhiều vẫn là màu xanh tím côn trùng, thậm chí là hồng trùng cũng có không ít. Mà không hề nghi ngờ, cái này một chi nhóm thủ lĩnh chính là một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, là một cái ngân sắc côn trùng, thể tích muốn so mặt khác côn trùng lớn. Giống như là tổ ong bên trong phong hậu bình thường, có được cái này bầy trùng tuyệt đối quyền thống trị, hơn nữa cũng có thể xứng là vương. Giờ phút này chỉ Vương Chính là xa xa đứng ở trong hỗn độn, cũng không giống là cái kia hồng trùng dấu ở nhóm bên trong, tựa hồ là vương giả kiêu ngạo không cho phép cái kia dạng trốn tránh. Liền như thế nhìn qua hàm đội, trong ánh mắt tản ra lóe sáng khí tức, trong miệng truyền ra một hồi tiếng gào thét. Chỉ huy trùng tộc đại quân tiến công hàm đội. Mà có chỗ khác biệt là, cái này trên người vương trùng tản mát ra một cỗ đặc thù khí tức, vô cùng mịt mờ, nếu như không phải thiên thần mình tôn bọn họ cảnh giới cao thâm, cũng đồng dạng là không cảm giác được. Nhưng mà bọn họ tin tưởng, cỗ khí tức này lại có thể để cho mỗi một cái côn trùng người được có thể khiến cho bọn họ càng thêm điên cuồng. Thậm chí là những cái kia cao đẳng chủng tộc đều có thể hoàn toàn không thương tiếc chính mình, tuyệt đối phục tùng vương mệnh lệnh. Thật đúng là đáng sợ chủng tộc a. Mỗi một cái côn trùng đều là khôi lỗi. U Hàn Minh tôn Từ Tôn nói, hồng trùng tại cái này trước mặt vương trùng đều là biến như thế thân bất do kỷ. Bọn họ tin tưởng cái này vương trùng trước mặt mẫu hoàng, nhưng là càng thêm hèn ngoan, hoàn toàn phục tùng tại hết thảy. Nhưng mà chính là như vậy hiền ngoan, lại khiến cho chủng tộc biến đáng sợ, bởi vì cái này sẽ không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể so sánh được đoàn bọn hắn kết. Không nên nhìn Nơi này có nhiều như vậy trùng tộc, đến mại không hết, nhưng mà minh tộc chân chính đối mặt cũng chỉ có một cái, cái kia chính là nơi xa con kia trùng tộc thủ lĩnh. Hắn chính là cái này bảy trùng đại não, chỉ có cái này một cái ý thức, bảy trùng lại là biến thành hắn xúc tu bình thường, vẹn vẹn nguyên một đám không có ý thức khôi lỗi mà thôi. Thật là đáng sợ, hơn nữa đây đã là chúng ta gặp phải con thứ năm vương. Đằng sau sẽ càng nhiều. Liệt Hỏa Minh tôn sắc mặt âm trầm nói ra. Dùng đúng đối với hồng trùng cái kia một loại cách, đối phó trùng hiệu suất đã giảm mạnh, vương trùng đã có chính mình năng lực bảo vệ sức chiến đấu không còn là trùng tộc như vậy không đầy đủ, cũng chính là liệt hỏa minh tôn bọn họ huân nguyên tài chính viên mãn sức chiến đấu, có thể bỏ qua vương lực lượng, đổi thành những người khác vẫn là rất khó thực hành chạm thủ hành động. mà theo đường đi tiến lên, liệt hỏa đấu bản tôn đã mất cảm giác những cái này trùng tộc căn bản không có phần cuối giống như giết một nhóm lại một nhóm, lại là không có nhìn thấy huân nguyên đại la kim tiên thân ảnh tiếp tục như vậy không phải biện pháp, trung phẩm hồng mông hạm đã khó nhận chịu loại trình độ này công kích, chúng ta không thể xâm nhập xuống, nếu không thì tất nhiên sẽ lọt vào càng nhiều trùng tộc vây quanh. u hàn minh tôn trầm giọng nói ra. Tại cái này vương trùng người chỉ huy dưới, cao đẳng trùng tộc đơn giản nhiều vô số kể, bọn họ có thể nuốt chiến hạm bên ngoài năng lượng lồng ánh sáng, đã đến trung phẩm chiến hạm không cách nào ức chế trình độ. Cho dù là bọn họ xuất thủ lần nữa, sẽ vương trùng đó chém giết, thế nhưng là sau đó thì sao? Tiếp tục như vậy sự tình, bọn họ rất có thể sẽ không chịu nổi trùng tộc quấy dối, sẽ lực lượng tươi sống hao hết. Trùng tộc chính là cái này phiền phức, số lượng đơn giản quá nhiều, đừng nghĩ đến đem bọn họ đều xử lý. Sẽ con kia mẫu hoàng dẫn ra, chúng ta thử một lần có thể hay không đem hắn chém giết. Nếu như không được lời nói, lập tức lui về chờ đợi lấy Minh Vương Đại Quân đến Thiên Thần Minh Tôn trầm giọng nói ra, bọn họ mục đích chính là tìm được chủng Tộc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hiểu được chủng Tộc càng nhiều tin tức, vì về sau Đại Quân chinh chiến trải bằng con đường, bọn họ nhất định phải nhìn thấy con kia mẫu hoàng, thử ra nó sâu cạn. Ngươi làm muốn? U hàn Minh Tôn nhẹ giọng hỏi. Sẽ những cái này chủng Tộc toàn bộ tiêu diệt, để cho ta Minh Tộc khí tức tràn ngập cái này hỗn độn, tên kia cảm nhận được chúng ta xâm lược, tự nhiên sẽ ra bảo vệ cho hắn lợi ích. Thiên Thần Minh Tôn trầm giọng nói ra. Tại cái này không biết hỗn độn, bọn họ càng đi về phía trước, nguy hiểm liền càng lớn. Cứ việc đã sớm sẽ sinh tử không để ý, nhưng mà chi hạm đội này bên trong còn có vô số minh tộc chiến sĩ, chỉ có thể là để bọn họ sống sót. Tham dò một phen con kia mẫu hoàng, liền lập tức tối lui. Cái này cũng là một cái tương đối chung dung cách. Bây giờ chỉ có thể là dạng này. U Hàn Minh Tôn gật đầu nói ra, bọn họ xác thực không thể tiếp tục đi tới, nếu không thì bị chủng tộc đoạn về phía sau đường, liền tin tức đều truyền không đi ra. Ma đổi thành một bên liệt hỏa Minh Tôn tựa hồ là đã sớm chờ không kiên nhẫn, tiếng hừ lạnh cười nói, chuyện này liền giao cho ta đến đây đi, đã sớm nghĩ diệt bọn họ. Nói xong, Liệt Hỏa Minh Tôn thân ảnh chính là tiêu thất ở trong chiến hạm, mà hết thảy chiến hạm trong cùng một lúc nhận được mệnh lệnh, bọn họ muốn công kích. "Liên để ta phệ thiên minh hỏa thiêu đốt các ngươi tội ác đi." Liệt Hỏa Minh Tôn đứng tại trong hỗn độn, lạnh lùng nhìn qua cái kia vô tận bầy trùng, không thấy bất luận cái gì giới hạn. Đột nhiên, hắn thân ảnh biến một hồi mở đi, ngay sau đó chính là một hồi ngọn lửa màu đen thiêu đốt, tản ra ầm vang lực lượng tại trong hỗn độn bạo liệt. Vô biên ngọn lửa màu đen lan tràn, thôn vệ lấy hết thể năng lượng, hỗn độn đều biến thành hư vô, huống chi là những cái kia không đầy đủ chủng tộc. Liên một chút âm thanh cũng không có phát ra chính là hóa thành cho tàn, mà cùng một thời gian, gần như một nửa chiến hạm buộc phát ra cường đại công kích, tuyệt cương sức mạnh hủy diệt đánh về phía hỗn độn, vô số trùng tộc trong nháy mắt tiêu diệt. Tại Minh tộc hạm đội cường đại công kích đến, cái này đầy trời trùng tộc vẫn như cũng là yếu không chịu nổi. mà nơi xa cái tay kia cảm nhận được cố này lực lượng khổng lồ, hoảng sợ vô cùng, mong muốn chạy trốn bình thường, lại tại hừ lạnh một tiếng bên trong, thân thể từ trong ra ngoài, buộc phát ra một hồi ngọn lửa màu đen, tiêu thất tại hỗn độn. Thời gian qua một lát, hết thảy chủng tộc cũng đã toàn bộ bị diệt sát, sự thật chứng minh. Minh tộc lực lượng vẫn như cũ không thể chống đối. Tại tiếp theo thời gian, hỗn độn chỗ sâu nhưng lại có một đạo lực lượng cường đại đang thức tỉnh. Chương 521, mẫu hoàng xuất hiện. Thiên thần Minh Tôn đột nhiên nói ra, nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu một cái phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm trọng. Ngay tại vừa rồi liệt hỏa Minh Tôn cường thế đem hết thảy trùng tộc toàn bộ xử lý, cường đại sức mạnh hủy diệt hướng về hỗn độn bên trong lan tràn đi qua. Nhưng mà tại cái này nháy mắt sau đó, một cỗ lực lượng cường đại hơn tại hỗn độn chỗ sâu bạo phát đi ra, đối với loại uy thế này, Thiên thần Minh Tôn bọn họ hết sức kinh hãi. Minh vương chỗ đạt tới cảnh giới, hôn nguyên đại la kim tiên, cường đại uy thế trong nháy mắt đảo qua hàng đội, thiên thần minh tôn ngưng trọng trên mặt chỉ riêng trầm trọng. Mặc dù đạt tới bọn họ mục đích, nhưng mà hắn lại là biết, tiếp xuống bọn họ muốn gặp phải một hồi vô cùng chật vật khổ chiến, thậm chí rất có thể bọn họ sẽ vinh viễn lưu ở nơi đây. Bởi vì cố này uy thế bên trong bao hàm một cố cường đại phẫn nộ lực lượng, rõ ràng là hướng về phía bọn họ những kẻ xâm lấn này tới. Trung tộc thế giới bên trong đột nhiên xông tới những thứ này lạ lẫm cường giả, trung tộc ánh mắt cảm nhận được chính mình thống trị chịu đến nguy hiểm, hắn muốn xuất thủ đem minh tộc diệt sát. Quả nhiên là hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng mà cũng may lực lượng không có mạnh như vậy. U Hàn Minh tôn sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, nhưng mà loại kia nguy cơ sinh tử cảm giác cũng không còn xuất hiện. Bang vào cố này uy thế đến xem, cái này chủng tộc Mẫu Hoàng hẳn là vừa mới bước vào hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới không lâu. Cùng 12 Minh Vương như thế trung kỳ cường giả, là xa xa không cách nào so sánh được, lại thêm chủng tộc lực lượng bạo yếu, có thể chân chính đem hôn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng phát huy ra mấy thành, còn nói bất định đâu. Vì lẽ đó U Hàn Minh tôn ở trong lòng tính ra một cái, cái này Mẫu Hoàng rất khó đem bọn họ như thế nào càng thậm chí hơn là còn có thể bị ba người bọn họ liên thủ xử lý. Bởi vì căn cứ vào Minh tộc cường đại chiến lực, Minh tôn sức chiến đấu thế nhưng là xa xa siêu việt phổ thông Hỗn Nguyên Kim Tiên viên Mãn. Thậm chí có không ít Minh tôn cũng đã đụng chạm đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên biên giới, khiếm khuyết chỉ là có thể chống đỡ bọn họ tiến giai khổng lồ khí vận mà thôi. Vì lẽ đó, Minh tộc cần không hạn chế khuyết trường, đây là toàn bộ Minh tộc hết thể trên dưới nhu cầu. Thiên thần Minh tôn ba người liên nhau trông thấy đối phương kiên định, bọn họ đã quyết định muốn thử lấy đem cái này mẫu hoàng đại rơi giải quyết một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sau khi trở về, nhưng có cùng những tên kia thổi. Liệt Hỏa Minh Tôn cười ha ha một tiếng nói ra. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nơi này cũng không phải hồng hoang a. Thiên Thần Minh Tôn từ tốn nói. Chính là nhắc nhở lấy hai người, không muốn bởi vì đối thủ là chủng tộc liền xem thường, cái này trong hỗn độn tộc thế nhưng là cường hãn lợi hại. Hơn nữa đối thủ thế nhưng là hàng thật giá thật Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên a. Ba người trong lúc nói chuyện, một đạo cực lớn tiếng rít truyền đến, thanh âm chói tai chấn động màng nhĩ, có thể nghe thấy vô tận uy hiếp cùng phẫn nộ. Côn bạo sóng gió từ phương xa hỗn độn quần quần hướng về nơi này đánh tới hoàn toàn biến thành u ám nhăn sắc, nhưng mà nhìn kỹ dưới, căn bản không phải cái gì hỗn độn khí tức, mà là khổng lồ hỗn độn bầy trùng. bọn họ là vốn là trùng tộc đồ ăn, rõ ràng là chịu đến cái này mẫu hoàng tiếng giống chấn nhiếp, hướng về phương xa đảo mệnh. thế nhưng là còn không có đợi đến cái này hỗn độn bầy trùng hình thành phong bạo, quét sạch đến hạm đội bên cạnh, trong hỗn độn lại đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hấp động. u sâm hết sức ngăn tại hỗn độn bầy trùng trước mặt, không có lực lượng cường đại bùng phát, bình thản như vậy, phảng phất không có chút rung động nào. cứ như vậy, hỗn độn bầy trùng hoàn toàn bị hút vào trong lỗ đen, hỗn độn vì đó rõ ràng liền hỗn độn khí đều không tồn tại hoàn toàn biến thành hư vô chỉ có như vậy lại lộ ra hấp động che giấu hạ thân ảnh đó là một cái cực lớn côn trùng cứng rắn sắc ngoài tản ra ám hào quang màu vàng nóng vi phong lấp liệt thật dài thân thể vắt ngang tại trong hỗn độn kéo dài không nhìn thấy đầu hơn nữa phía trên phủ đầy lít nha lít nhĩ xúc tu đang không ngừng chạy bảo hộ vũ động phi thường khủng bố đầu phía trên hoàn toàn bị tấm kia cực lớn miệng chiếm cứ lấy lại ở trên đỉnh đầu dối ra bốn ánh mắt lờ mờ có thể trông thấy cấp thấp vẻ nguyên trùng thân ảnh đây chính là bọn họ trung cực biến hóa hình thái Không thể tin được mẫu hoàng một bước này vậy mà lại có như thế biến hoa lớn. Thật đúng là lần đầu nhìn thấy dạng này quái vật, hồng hoàng đám kia xú ra hỏa đều muốn so cái này, buồn nôn trùng tộc đẹp mắt gấp mấy trăm lần. Liên Hỏa Minh Tôn nhìn thấy trùng tộc mẫu hoàng bộ dáng, không khỏi chửi bậy nói: Suy cho cùng bàn về tướng mạo, thật đúng là không có cái gì trùng tộc có thể cùng minh tộc cùng so sánh, lấy minh tộc ánh mắt đến xem, thần tộc phần lớn người tướng mạo đều chỉ có thể coi là bình thường, hồng hoàng phổ thông sinh linh có thể nói là xấu xí, mà cái này chủng tộc, hoàn toàn chính là không đành lòng nhìn thẳng, hủy nhãn." Hết thệ chiến hạo công kích thiên thần minh tôn trầm giọng ra lệnh mặc dù chân chính đối chiến còn cần 3 người bọn hắn tự thân lên tràng nhưng mà hạm đội công kích lại là muốn cho chủng tộc mẫu hoàng một cái tâm linh áp bách đừng tưởng rằng chính mình hồn nguyên đại la kim tiên liền ngưỡng bước chỉ trong ngay mắt hết thảy chiến hạm ầm vang tàn mát ra một cỗ uy thế không có chút nào dừng lại lực lượng cường đại ầm vang hướng về mẫu hoàng đánh đi ra lực lượng bạo phát xuống hỗn độn một mảnh run rẩy vô tận hủy diệt khí lan tràn cho đến giờ phút này minh tộc mới buộc phát ra nguyên bản hẳn là có uy thế không tại cố kỵ cái gì vẻn vẹn cái này một chi hạng đội liền có thể trong khoảnh khắc hủy diệt một cái thế giới cường đại như thế lực lượng tập trung đánh phía mẫu hoàng. tỷ cảm nhận được hủy diệt khí lực lượng cường đại, mẫu hoàng đột nhiên phát ra một hồi tê tiêu, truyền khắp toàn bộ hỗn độn, phảng phất là một loại mệnh lệnh công kích. trong ngay mắt hỗn độn triệt để bạo động đứng lên, có thể trông thấy vô tận vệ nguyên trùng nhanh chóng hướng về bên này xông lại, hoàn toàn chính là trong hỗn độn giả thiên phong bạo. mà cùng một thời gian, mẫu hoàng trong thân thể vậy mà cũng bay ra vô số tiểu côn trùng, lít nhát lít nhít thất thải côn trùng phủ kín hỗn độn, càng là tại hướng về hủy diệt khí bộ nhào qua. đây là trùng tộc tập tính cấp thấp trùng tộc hoàn toàn khôi lộ như vậy phục tùng cao đẳng trùng tộc mệnh lệnh mà loại này tập tính tức thì bị cái này mẫu hoàng phát huy phát huy vô cùng tinh tế nhìn ra được mẫu hoàng am hiểu sâu ngự dưới chi đạo chịu chết do thủ hạ tới là được không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không đích thân ra sân vô số bầy trùng cùng khổng lồ hủy diệt khí ầm vang đụng vào nhau trong hỗn độn bộc phát ra lực lượng cường đại tại cái kia tiếp xúc ở giữa thương hưng quang mang khuyết tán ra đến có thể trông thấy cả hai đang không ngừng làm thao nhòn đuôi kháng phệ nguyên tại thôn phệ lấy hủy diệt khí năng lượng mà hủy diệt khí nhưng là bá đạo hiên diệt từng bầy phệ nguyên trùng Phệ nguyên trùng thôn vệ tốc độ căn bản không thể so bên trên hủy diệt khí lực lượng cường đại, ngay tại dưới tình huống như vậy, phệ nguyên trùng số lượng càng ngày càng ít. Hiển lộ ra Mẫu Hoàng thân ảnh. Chương 522, Chiến Mẫu Hoàng. Nhìn thấy chính mình bên trong quần lạc nhập hạ phong, bị minh tộc diệt đi càng ngày càng nhiều, Mẫu Hoàng phát ra một hồi phẫn nộ tiếng gào thét. Đối với những cái kia chết đi, vạn nguyên trùng căn bản không có một chút thương hại, ở trong mắt Mẫu Hoàng, những cái kia côn trùng liền pháo hôi cũng không bằng. Hắn tức giận, chính là bởi vì chủng tộc vậy mà không phải những thứ này ngoại lai kẻ xâm lấn đối thủ. Loại khổng lồ kia chiến hạm hắn thật là không biết là cái gì. Thế nhưng là phát giác đối phương không có có thể uy hiếp được chính mình lực lượng, đây chính là tăng cường mẫu hoàng đản phách. Muốn để những kẻ xâm lấn này toàn bộ lưu tại nơi này. Thế nhưng là thế nhưng, chính mình các tiểu đệ không góp sức ra, để mẫu hoàng tức giận, tại hủy diệt khí công kích đến, vệ nguyên trùng mảng lớn mảng lớn rơi xuống, cuối cùng liền dấu vết đều bị xóa đi tiêu thất tại cái này trong hỗn độn. Mà lúc này đây, mẫu hoàng lần nữa phát ra một đạo càng thêm bén nhọn tương giống, trong nháy mắt phương xa có càng nhiều vệ nguyên trùng hướng về nơi này tiến lên, vô cùng ôn tận. Thốn đốn hoàn toàn bị bọn họ chiếm, như phong bão quét sạch toàn bộ thiên địa, căn bản đều gặp phần cuối. Nhìn xem cái dạng này, cho dù là đậu ở chỗ đó bất động, Minh Tộc mong muốn đem bọn họ toàn bộ xử lý, cũng phải cần một khoảng thời gian. Cái này cũng là mẫu hoàng tại sao không thèm để ý thủ hạ nguyên nhân, quá nhiều, chính hắn tuyệt đối đều không biết mình có bao nhiêu tiểu đệ. Bị xử lý, lại sinh sôi là được, dù không bao lâu liền có thể khôi phục dạng này quy mô, sinh mệnh lại như vậy không có giá trị. Đối với kẻ thống trị tôi nói, vận mệnh bọn họ chính là thành thành thật thật làm thuận dân tại thời khắc mấu chốt vì một ít lý tưởng mà kính dân sinh mệnh mình những thứ này cấp thấp côn trùng lại có thể được cái gì đâu Ngơ ngơ ngác ngác đi tới cái này tàn khốc hỗn độn đi một lần lại không lưu lại bất cứ thứ gì căn bản sẽ không có người để ý những thứ này phá hôi bọn họ là dùng mình sinh mệnh tới tiêu hao minh tộc lực lượng côn trùng quả thực là quá nhiều dựa vào chúng ta cái này một chi hạm đội trong thời gian ngắn là giết không hết u hàn minh tôn lắc đầu nói ra bây giờ hết thể chiến hạm đã buộc phát ra lực lượng công kích tới bầy trùng thế nhưng là hiệu quả vẫn như cũ không lý tưởng Càng ngày càng nhiều côn trùng xuyên qua đối kháng tầng, nào về phía chiến hạm. Không ngừng gặm nuốt lấy năng lượng lồng ánh sáng, tiếp tục như vậy, bọn họ chi hạm đội này cũng không chịu nổi dạng này vô cùng vô tận bầy trùng. Chúng ta thật đúng là lần đầu kinh lịch dạng này chiến tranh phương thức, không thích đứng a. Liên Hỏa Minh tôn từ Tôn nói. Cái này côn trùng hoàn toàn chính là phá hôi, hạ quyết tâm muốn đem bọn họ lực lượng hoàn toàn tiêu hao hết, tiếp đó hạm đội liền thành mặc người chém giết cừu non. Mà loại phương thức này nhất định là không thể quan tâm chính mình một phương này thương vong, vừa vận tích hướng chủng tộc tập tính. Nếu thật là nói đến cái này chủng tộc mới là đoàn kết nhất chủng tộc a chúng ta động thủ đi tiếp tục như vậy xuống hạm đội liền trở về địa điểm xuất phát năng lực cũng không đủ u hàn minh tôn tử tổ nói hiện tại là bọn họ thực hành trạm thủ hành động trước đó số sách chỉ cần đem con kia mẫu hoàng chém giết những cái này chủng tộc sẽ tự sụp đổ thế nhưng là vấn đề là cái này mẫu hoàng cũng không phải hồng trùng như thế lực lượng chân chân chính chính hồn nguyên đại la kim tiên thiên thần minh tôn ba người hợp lực đều còn chưa nhất định là đối thủ hơn nữa còn muốn thường xuyên gặp phải mẫu hoàng chỉ huy vô số tộc công kích cái này đối với bọn họ mà nói Yếu thế thật rất yếu, nhưng mà bọn họ lại nhất định phải đánh lên dạng này một lần. Đi thôi." Thiên Thần Minh Tôn trầm giọng nói thực, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, hai người cũng giống như thế, bọn họ muốn triệt để hiểu rõ chủng tộc hết thảy, bao quát cái này mẫu hoàng chiến lược chân chính như thế nào, lại biết dùng cái nào phương thức để chiến đấu, đều là minh tộc cần thiết, vì về sau đại quân trải bằng con đường. Mà hôn độn bên trong, minh tộc chiến hạm vẫn như cũ liên tục không ngừng công kích tới, nhưng mà chiến hạm bên ngoài cũng đã phủ đầy lít nhá lít nhít phệ nguyên, bọn họ tại gắng nuốt lấy năng lượng lồng ánh sáng năng lượng. Hừ, đáng chết côn trùng. Liệt hỏa minh tôn hừ lạnh một tiếng, đứng tại hỗn độn bên trong, vây tay một cái, bộc phát ra cường đại hắt sát hỏa diễm. Phệ thiên minh hỏa lực lượng trong nháy mắt đem chiến hạm bên ngoài bảy chủng hoàn toàn thôn phệ, hỗn độn vì đó chống trả. Vô số phệ nguyên trùng vẫn như cũ hướng về hạm đội đánh tới, nhưng mà mẫu hoàng cũng đã cảm nhận được tam đại minh tôn lực lượng. Vì thế như vậy mặc dù không thuộc về hỗn nguyên đại la kim tiên, thế nhưng là để nó trong lòng dâng lên nhàn nhạt kiên kỵ. Trên đỉnh đầu bốn cặp con mắt, tỏa ra sắc bén ánh mắt hung ác nhìn qua tam đại minh tôn, chiến đấu rụng hỏa đang gầm thét, muốn đem hắn hoàn toàn xé nát. Ba. Lại một đường cực lớn tiếng giống truyền đến, nó lần nữa phát ra mệnh lệnh, hết thảy phệ nguyên trùng bạo động đứng lên. Lộ ra sắc bén răng, hướng về Tam đại mình tôn bổ nhỏ qua, vô cùng vô tận, hung hãn không sợ chết. Vẫn là như thế xáo lộ, cho dù là mẫu hoàng có được hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng, có được tuyệt đối lại là, thế nhưng là không đến cuối cùng một khắc, nó vẫn như cũng là sẽ không lên chẳng. Các tiểu đệ bắn đến lại nói, vô số phệ nguyên trùng đánh tới, làm cho ba người những mày, nhỏ như vậy vai bọn họ là thật không nhấc lên nổi hứng thú, thế nhưng là vướng chân vướng tay. Con nhất định phải đem bọn họ giải quyết. Mẫu hoàng chính là trốn ở bọn họ phía sau, vẫn là ta tới đi. Liên hỏa minh tôn khó chịu nói ra, ai bảo hắn hỏa chi đại đạo tại loại này quần công trong chiến tranh phát huy ra ảnh hưởng mạnh nhất đâu? Cương đại uy thế ở trên người ngưng tụ, hỗn độn bên trong ầm vàng bùng phát ra vô tận ngọn lửa màu đen, phản vật căn bản không có căn nguyên giống như. Tại mỗi một cái bảy trùng bên cạnh tiêu đốt, trong nháy mắt vô số điện tử hóa thành cho bụi, tại trong hỗn độn thanh lý ra một con đường, lộ ra mẫu hoàng thân ảnh to lớn. Không muốn chỉ hoãn, băng không nói lại muốn tránh. Thiên thần minh tôn trầm giọng nói ra, trong nháy mắt thân ảnh biến mất tại trong hỗn độn phóng tới mẫu hoàng hai người theo sát phía sau ba đạo cường đại sức mạnh hủy diệt hơn nữa công hướng mẫu hoàng cái kia thân hình khổng lồ nhìn rất là cứng rắn nhưng mà đối mặt loại này đột nhiên tập kích lại có chút khó có thể cấp tốc làm ra phản ứng ba đạo lực lượng hủy diệt đánh vào vào ngoài trong ngay mắt xuất hiện tam cái hất động mà mẫu hoàng lại là lộ ra một tiếng hét thảm có chút thống khổ bộ dáng nhưng mà tam đại minh tôn sắc mặt lại có chút tâm chậm bởi vì bọn họ công kích đối với mẫu hoàng chỉ là tạo thành một chút bị thương ngoài da đau nhức điểm mà thôi khó có thể tạo thành căn bản tổn thương Không hổ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng phòng ngự, Dinh dưỡng tất cả sắc bên trên, mà chịu đến đột nhiên tập kích mẫu hoàng, lại là phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, gọi về vô số chủng tộc hướng Tam Đại Minh Tôn tiến công. Chính mình nhưng là mở ra cực lớn miệng, tại thiên thần ba người trước mặt hình thành một cái cự đại hấp động, vô biên lực lượng quần quẩn bị thôn phệ lấy. Chương 523, Tam thần minh nguyên trận. Hỗn độn bên trong, vô số bảy chủng điên cuồng gào rít chú lên, hướng về Tam Đại Minh Tôn bộ nhà qua, giữa thiên địa trải rộng bọn họ thân ảnh. Tại mỗ hoàng trong mệnh lệnh, bọn họ không có chút nào tình cảm như vậy. Sinh mệnh là như vậy không có ý nghĩa. Đã không biết chết đi bao nhiêu phệ nguyên, hỗn độn đã biến thành sắc thái lộng lẫy bộ dáng, đó là vạn nguyên trùng chết đi về sau lưu lại khí tức, trong lúc nhất thời mị đã tại trong hỗn độn tiêu thất không đi. Nhưng mà vẫn như cũ có vô số phệ nguyên trùng từ phương xa nhỏ tới, quần quần không hết. Đây là muốn tiêu hao chúng ta lực lượng a. Thật là cẩn thận. U Hàn Minh tôn Tử từ tôn nói, đối với tộc loại này phương thức chiến đấu cũng là có chút buồn nôn. Phải biết mẫu hoàng thế, nhưng là hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, mà bọn họ đâu? Bất quá là tam cái hỗn nguyên kim tiên. Nhìn loại này trên lệnh rất khó bù đắp. Hẳn là mẫu Hoàng tất thắng kết cục, thế nhưng là nhân ra chính là không mắc nợ, không tự mình hạ trạng cùng người chơi. Chính mình đánh cảm thấy mệt, thấy buồn, tiểu đệ đều là dùng nhiều không hết, mặc kệ là xuất phát từ cẩn thận cũng tốt, khinh thị xem thường cũng tốt, ngược lại hiện tại Tam đại mình tôn tựa hồ là rơi vào bầy trùng vây quanh. Mà chiến hạm bên kia gặp phải côn trùng càng càng nhiều, trong lúc nhất thời cũng vô pháp trợ giúp ba người. Nhanh lên xử lý hắn. Chúng ta muốn rời khỏi. Nói không chừng còn sẽ có mặt khác Mỗ Hoàng xuất hiện. Thiên Thần Minh Tôn trầm giọng nói ra, Tại cái này lạ lẫm trong hố đột, hết thảy đều phải cẩn thận, bọn nó có thể sương bá hố đột, dựa vào không phải là cái này một cái mẫu hoàng, giống như là địa bàn đồng dạng, đây là cái này một cái mẫu hoàng địa bàn, bình thường thời điểm không xâm phạm lẫn nhau, thế nhưng là đối mặt kẻ ngoại lai thời điểm, nói không chừng có người liền muốn một lần nữa xác định địa bàn, mẫu hoàng trí tuệ đã không so bọn họ mạnh bao nhiêu, thiên thần minh tôn cảm giác bọn họ hẳn là rời đi, không phải vậy lời nói thật có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nói xong, ba người thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, đang tại công kích bọn họ vệ nguyên trùng phẳng, lập tức mất đi mục tiêu có chút mù tịt không biết sửng sốt ở nơi đó ngay sau đó chính là nghe thấy Mẫu Hoàng bên kia phát ra một tiếng kêu kêu nguyên lai Tam Đại Minh Tôn đã xuất hiện trước mặt nó ngưng tụ cường đại sức mạnh hủy diệt tầm vang đánh về phía Mẫu Hoàng trong ngay mắt này Mẫu Hoàng đột nhiên cảm nhận được uy hiếp, Tam Đại Minh Tôn toàn lực bạo phát xuống để nó cảm thấy Minh Tộc không tầm thường ba người bọn họ thậm chí có thể so với Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên cái này khiến Mẫu Hoàng kinh sợ vô cùng nguyên lai bọn họ một mực tại ẩn nút chính mình lực lượng hiện tại mới đối với hắn phát động tập kích Mẫu Hoàng một bên gọi về Trùng Tộc tới bảo vệ mình hơn nữa trên thân thể rỗi ra vô số xúc tu phản phất bọ sát bình thường trong nháy mắt chiếm một phương này tinh không đến mại không hết không còn cùng ngươi chơi để ngươi cái này hèn mọn côn trùng mở mang kiến thức một chút ta minh tộc chân chính lực lượng đi liệt hỏa minh tôn hét lớn một tiếng sát mặt giữ tận phía dưới vô tận ngọn lửa màu đen tràn ngập tại thiên địa trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo lực lượng cường đại tản ra u nhiên phệ thiên uy thế công hướng mẫu hoàng ma u hàn minh tôn cũng giống như thế ấm hàn lực lượng trên thân thể bùng phát hỗn loạn bên trong trong nháy mắt băng phong ức vạn giảm vô số tộc vỡ lạc hỗn loạn biến thành ngân sắc trong nháy mắt hóa thành vô số băng nhận vô cùng vô tận phóng tới mẫu hoàng tam đại minh tôn lực lượng toàn bộ bộc phát chấn động vô tận hỗn độn mà mẫu hoàng nhưng là triệt để kinh sợ bơ vô số khổng lồ xúc tu phô thiên cái địa ngăn trở ba người công kích lúc này hỗn độn hoàn toàn trở thành bọn họ chiến trường cái kia vô số bảy trùng căn bản không thể chịu đựng bọn họ lực lượng mảng lớn mảng lớn tan lùi hỗn độn chưa từng có giống như bây giờ thanh tĩnh qua nhiều khi quyết định một hồi chiến tranh vẫn là những thứ này cường giả chân chính với cực lớn tiếng bạo liệt tại trong hỗn độn truyền vang vô biên khí lạng hướng về phương xa cuồn cuộn ba động Hôn độn tựa hồ muốn phá vỡ tới, có thể rõ ràng trông thấy ba đạo cường đại sức mạnh hủy diệt phóng tới cái kia vô số xúc tu, khiến cho mẫu hoàng buộc phát ra thê thảm chúa lên. Đến mai không hết xúc tu tại thời khắc này bị đánh rơi, thịt nát tại trong hôn độn rơi xuống. Nhưng mà bọn họ sức mạnh hủy diệt lại trong nháy mắt này bị mẫu hoàng hất động tôn tính, lực lượng cấp tốc tiêu hao, khiến cho tam đại minh tôn áp lực cũng là phi thường lớn. Cuối cùng khi tiếng bạo liệt truyền đến, song phương lực lượng đối kháng đạt tới cực hạn, trong hôn đột hất sắc lực lượng trong nháy mắt lan tràn vô biên, mà tam đại minh tôn thân ảnh ầm vang bay rất ra ngoài bọn họ sắc mặt hơi tái chết, ánh mắt âm trầm, ngưng trọng sắc mặt nhìn qua Mẫu Hoàng, bọn họ thụ thương. nhưng mà Mẫu Hoàng tình huống cũng là không tốt lắm, loại kia tiếng giống càng thêm thế thảm, phảng phất bọn họ sẽ chỉ có phương thức như vậy để diễn tả tình cảm. cái kia vô số xúc tu gần bình đứt gãy một nửa, trong hỗn độn phủ đầy nó huyết đủng, thật là thụ thương. nhưng mà so với Tam Quá Minh Tôn vẫn là nhẹ một chút. suy cho cùng nó giáp sát năng lực phòng ngự có chút cường hơn nữa Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cũng là Tam Đại Minh Tôn vượt qua không bằng. cá thể về mặt chiến lược so với phổ thông Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên yếu nhược một chút. Đây là chủng tộc thế yếu, chủng tộc tập tính không cách nào thay đổi." Liệt Hỏa Minh Tôn ngưng trọng nói ra. "Bọn họ chính là đến tìm kiếm những cái này chủng tộc nút điểm, cũng may cái này mẫu hoàng không có bọn họ trong tưởng tượng cường đại như vậy, vừa rồi đối kháng cũng chỉ là 8 lạng nửa cân tồn tại. Chủng tộc chân chính lợi hại, không phải bọn họ cá thể, mà là toàn bộ đàn." Ú U Hàn Minh Tôn trầm giọng nói ra. Giống như là hiện tại, bọn họ đối kháng vừa mới kết thúc, nhưng mà trong hỗn độn cái kia vô tận buồn ngủ nhóm chính là lập tức lại hướng bọn họ nhào tới. Có thể tưởng tượng, nếu như lúc này bọn họ lực lượng đã hao hết, và không chiếm được trợ giúp lời nói, không, có cái thứ hai kết quả. Trung tộc chính là tại dùng sinh mệnh mình tới tiêu hao đối thủ lực lượng, điên cuồng trùng tộc. Đưa nó đánh thành trọng thương, chúng ta liền rời đi. Cuối cùng Tiên Thần Minh Tôn nói ra, căn cứ hắn lực lượng đoán chừng, nếu quả thật đem cái này mẫu hoàng vương rơi, ba người bọn họ cũng tất nhiên sẽ chịu đến cực lớn tổn thương, tại cái này trùng tộc trong hỗn độn, bọn họ thời khắc ở vào nguy hiểm địa vị, cái kia chính là tương đương với mất mạng. Nói xong, ba người lần nữa ngưng tụ ra cường đại huyễn dị khí, hoàn toàn tụ hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đặc thủ phương thức cấp tốc truyền động. Cái này hoàn toàn là minh tộc một loại đặc thù trận pháp, tên là Tam Thần Minh Nguyên trận, mặc dù so ra kém thập nhị Nguyên Minh Diệt Thế đại trận, thế nhưng là có thể tại không đến 12 người dưới tình huống sử dụng. Cái gì là nội tình? Chính là ước vạn năm xuống tích lũy. Thập nhị Nguyên Minh Diệt Thế đại trận chỉ là minh tộc mạnh nhất trận pháp, còn có mặt khác đại trận có thể phụ trợ, những thứ này đại trận có thể đem cá nhân lực lượng biến thành mạnh nhất. Tam đại minh tôn công kích lần nữa công hướng mẫu Hoàng, thê thảm tiếng gào thét xuất hiện, Mộ Hoàng càng là phẫn nộ, muốn đem ba người này ở lại cái này hỗn độn. Chương 524, ăn đờ đi. Cô trùng Soạn. Thê thảm tiếng gào thét không ngừng tại trong hỗn độn truyền vang, càng là bao hàm vô biên phẫn nộ. Mẫu hoàng cái kia vô tận thân thể tung hoành trong hư không, nhưng mà bộ dáng lại có chút thê thảm, cái kia vô số cường tráng xúc giác đã có một nửa đứt gây ra, cứng rắn vỏ ngoài càng là phủ đầy hắc sắc cái hố, là bị cường đại hủy diệt khí cho ăn mòn tiêu diệt. Tam đại minh tôn sử dụng tam thần minh nguyên trận, tập trung tất cả lực lượng, công kích tới mẫu hoàng cuối cùng đem hắn trọng thương. Cái kia trong vết thương không ngừng chảy ra máu tươi màu đen, tích tại trong hỗn độn, trong ngay mắt khiến cho hóa thành hư vô, hủy diệt khí xâm nhập thân thể của hắn tại thể nội toán loạn, không ngừng phá hư hắn sinh cơ, khiến cho phát ra thê thảm kêu khóc. tiếp tục động thủ, diện sát. thiên thần minh tôn trầm giọng một nói, sức mạnh hủy diệt đánh về phía hư không, mà ngay sau đó ưu hàn minh tôn cùng liệt hỏa minh tôn, bộc phát ra băng hỏa lực lượng, đi theo thiên thần minh tôn sau lưng, hình thành một hình tam giác hình, nhanh chóng xoay tròn, tại trong hỗn độn bộc phát ra một đạo cường đại hất động, vô tận lực lượng lần nữa hướng về mẫu hoàng đánh tới. này, vẫn như cũng là như thế tiếng gào khét, hung ác tàn bạo, một bên mệnh lệnh đàn hướng về ba người tiến công, mà chính nó càng là nổi giận cái này chấn động âm thanh bên trong, nguyên bản đã đứt gãy xúc giác lần nữa cường ngạnh mọc ra, cưa chặt đứt hỗn độn, hướng về ba người nghiền ép mà đi. pha tạp lực lượng chấn động hư không, cường đại hỗn nguyên đại là kim tiên uy thế tràn ngập thiên địa, mà mẫu hoàng thân thể càng là trong nháy mắt bình thường. gào thét mang theo vô tận trùng tộc hướng về ba người tiến công, khí thế loại này đã là nhất định phải xử lý cái này, tam cái để hắn tụ thương ra hỏa. song vương công kích lần nữa đụng vào nhau, vô tận lực lượng khủng bố lan tràn, vô số trùng tộc hóa thành bụi trần, hỗn độn dung chuyển ở chỗ này chủng tộc gần như bị diệt sát một nửa nhưng mà đây cũng là dẫn không đến chân chính tác dụng bởi vì chỉ cần điều kiện cho phép bọn họ có thể không hạn chế tăng trưởng ba người quan tâm chính là đối với mẫu hoàng tổn thương nhưng mà bọn họ lại là lại một lần nữa thất vọng mẫu hoàng tại trận này trong công kích mặc dù nhìn bộ dáng càng thê thảm hơn khí tức cũng là phù phiếm bất định xúc giác thậm chí bị hoàn toàn đánh gãy nhưng mà những thương thế này lại không đả thương được nó căn bản huân nguyên đại la kim tiên cường đại năng lực khôi phục có thể để nó khôi phục nhanh trong sức chiến đấu trái lại ba người bọn họ sắc mặt tái nhợt kẽ miệng ở giữa càng là thầm thấu chảy máu dịch, khí tức hỗn loạn, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù không thể nói là đạt tới dầu hết đèn tắt tình trạng, nhưng mà tiếp tục chiến đấu xuống, hậu quả sẽ không quá tốt. Liên xem như vương rơi mẫu hoàng, bọn họ cũng sẽ tại bọn này trong vây công, tiêu hao hết cuối cùng lực lượng. Quả nhiên, đối kháng cơ hội là vừa mới kết thúc, mẫu hoàng nơi đó chính là truyền đến một tiếng gầm rú, đứt gãy rơi súc giác cơ hội là trong nháy mắt lại lần nữa mọc ra. Mặc dù hủy diệt khí vẫn tại trong thân thể của hắn xuyên thẳng qua, hủy diệt lấy sinh cơ nhưng mà những thứ này lại ngăn cản không nổi giận bên trong mẫu hoàng điên cuồng lần nữa triệu tập vô tận bảy trùng gia nhập đối với ba người vây công vô cùng vô tận bình thường căn bản sẽ không ngừng cái này hỗn độn đến cùng có bao nhiêu chủng tộc không ai nói chắc được nhưng mà thiên thần minh tôn bọn họ biết dựa vào ba người bọn họ lực lượng là không cách nào hủy diệt những cái này chủng tộc đi ly khai nơi này thiên thần minh tôn trầm giọng nói ra mặc dù bọn họ có khả năng đem mẫu hoàng chém giết nhưng mà đây cũng là vô cùng không có lợi như là đã đạt tới mục đích kiến thức đến chủng tộc hết thảy lực lượng Đối với mẫu hoàng có được như thế nào lực lượng càng là thấy rõ ràng, vậy liền không có nhất định phải tiếp tục đánh xuống. Dung Tam vị Minh tộc Minh tôn tính mệnh, đi trao đổi một cái hèn mọn dê tiện chủng tộc tính mệnh, thấy thế nào đều là Minh tộc thiệt thòi lớn. U Hàn Minh tôn nhẹ khẽ gật đầu một cái, mà liệt hỏa Minh tôn trên nét mặt mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng là cũng là biết, hiện tại tiếp tục đánh xuống căn bản không có ý nghĩa. Chẳng qua là vì không thể làm rơi cái này mẫu hoàng mà tiếp đuối, nếu như có thể đưa nó thi thể mang về, kia đối Minh tộc mà nói sẽ có càng bất cần hơn nữa, nhưng mà hiện tại bọn họ muốn rời khỏi Vô số đàn gào thét mà ra, phản phất hỗn độn phong bạo chấn động hỗn độn cuốn về phía ba người, hơn nữa mẫu Hoàng xuất tù, càng giống là vô số xiên xích, tại trong hỗn độn chấn động vung lầy, công kích tới Tam Đại Minh Tôn. Nhưng mà ngay tại cái này đột nhiên, ba người thân ảnh lại là tiêu thất, giống như là bọn họ đột nhiên xuất hiện tại cái này trong hỗn độn tập kích mẫu Hoàng. Mất đi ba người thân ảnh, bảy trùng kinh ngạc một cái, tiếp đó tại mẫu Hoàng hô gào âm thanh bên trong, đưa mắt nhìn sang cái kia tản ra cường đại uy thế hồng năng hạng. Một đạo cực lớn hủy diệt khí lang quét sạch toàn bộ hỗn độn, hồng năng hạng tản mát ra lực lượng cường đại, đột nhiên động đứng lên. Bỏ qua những cái kia đến đây ngăn cản bọn họ phệ nguyên trùng, vẹn vẹn buộc lộ ra, vì thế liền đem bọn họ nghiền ép nát ấy. Hồng Nông Hạm trong nháy mắt hướng về, lúc đến phương hướng chạy tới. Tiêu Thất tại trong hỗn độn, ngay lập tức cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà hiện tại hết thảy đều thăm dò rõ ràng, không cần thiết. Hỗn độn Hồng Nông Hạm tốc độ thật nhanh, phệ nguyên trùng chỉ có theo ở phía sau ăn đất phần, căn bản nhìn qua không thấy Minh Tộc thân ảnh, mà Mẫu Hoàng Phảng phất là nổi giận bình thường, buộc phát ra một đạo thê thảm tiếng giống, hắn không cam lòng à? Bị cái này đáng giận kẻ xâm lấn công khai xâm nhập hắn lãnh địa, giết bao nhiêu thủ hạ hắn căn bản không quan tâm nhưng mà đem đem hắn đánh vết thương chóng chất, lại là để mẫu hoàng nổi giận. càng mấu chốt là bọn họ lại còn rút lui được. quả thực là muốn đánh mẫu hoàng mặt, chính mình còn người đụng lên đi. này, mẫu hoàng giận, thê thảm tiếng giống để các tiểu đệ điên cuồng hướng về hạm đội đuổi theo, mặc kệ có thể hay không đổi được. trước cải bộ dáng lại nói, hảo giao kèo à? mà hùng nông hạm bên trong, tam đại minh tôn yên tĩnh nhìn qua phía sau, cái kia vô cùng vô tận bầy trùng, lại cũng chỉ có thể ở phía này hỗn độn ăn rác. tốt, thoát khỏi bọn họ, chờ sau khi trở về, triệu tập đại quân, nhất định muốn đem đám côn trùng này cho gì đi. Liên hỏa Minh tôn trầm giọng nói ra, trên mặt tất cả đều là không chịu thua biểu lộ. Nếu như hoàn cảnh cho phép, hắn thật đúng là muốn đem con kia mẫu hoàng cho xử lý. Được, lần sau ngươi liền có thể xử lý nó. U Hàn Minh tôn từ từ nói. Hạm đội tiếp tục trở về địa điểm xuất phát, dọc theo phía trước đi qua đoạn đường, thật là bình tĩnh rất nhiều. Nhưng mà ba người sắc mặt vẫn không có buông lỏng, bởi vì nơi này vẫn là chủng tộc thế giới, bọn họ tuyệt đối sẽ không an toàn. Không đúng. Phía trước chủng tộc đột nhiên nhiều lên. U Hàn Minh tôn đột nhiên nói ra, trên mặt biểu lộ có chút khó coi bọn họ lại phải có phiên phức. chương 525, phệ kim trùng trung tộc cắt đứt chúng ta đường lui liên hỏa minh tôn thanh âm trầm thấp nói ra lại chỉ riêng bên trong ngẩn chứa phẫn nộ bạo ngược bài khí ở trong lòng điên cuồng tiêu đốt hắn đồng dạng là cảm thấy phía trước xuất hiện mảng lớn trùng tộc ngăn tại bọn họ lúc đến trên đường đang dọc theo bọn họ khí tức hướng về nơi này tìm đến mà ở phía sau còn có con kia mẫu hoàng dẫn dắt vô số phệ nguyên trùng hướng về bọn họ đánh tới muốn báo tổn thương hắn mũi thủ minh tộc hạm đội tựa hồ là rơi vào tiền hậu giáp kích hoàn cảnh bên trong tại cái này trung tộc thế giới bên trong bọn họ cái này một mình lại cảm thấy như vậy xa vời. đây là một cái khác chi đàn. tại chúng ta đại chiến thời điểm, từ khác một cái phương hướng chạy đến. u hàn minh tôn sắc mặt âm trầm nói ra. hai người khác lẫn nhau, đều là minh bạch gì hắn, một cái khác chi tộc, hơn nữa còn dám xâm phạm con kiêm mẫu hoàng lãnh địa. đó chính là nói rõ, chi này bảy trùng tối cường giả đồng dạng là một cái huấn nguyên đại la kim thiên, chỉ có dạng này mới có thể để cho những thứ này đẳng cấp xâm nghiêm trùng tộc. bỏ qua sinh mệnh bản nguyên đã bách, phòng tươi khác một cái hoàng giả lãnh địa. trong lòng ba người đều là có chút trầm trọng nếu như nói tự mình đối mặt đằng sau mẫu hoàng đó, bọn họ có lòng tin lấy trọng thương làm đại giá đem hắn xử lý, nếu không được cũng có thể bình yên rời đi, nhưng mà lại muốn xuất hiện một cái mẫu hoàng, bọn họ đem triệt để rơi vào cảnh hiển nguy không có ai sẽ biết hai người này có thể hay không rút lui trước dưới thiên tính thành kiến, không tranh địa bàn, trước diệt bọn họ, đây là rất có thể, vì lẽ đó ba người cảm thấy chưa từng có nguy cơ, minh tộc đại quân đang tại tiến đánh hưng hoang mà gần nhất một chi minh tộc lực lượng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đuổi tới, chúng ta là minh tộc, thiên thần minh tôn trầm giọng nói ra. Xua tan trên mặt vốn có cái kia kia ngưng trọng, biến không sợ hãi chút nào. Minh tộc có thể chết trận, nhưng không nên lùi bước, chúng chi khi tiến vào một phương này hỗn độn phía trước, bọn họ đã làm tốt vì Minh tộc hy sinh chuẩn bị. Hạm đội cấp tốc tiến lên, rất nhanh chính là đi tới lần thứ nhất nhìn thấy muộn nguyên chỗ, chỉ bất quá lúc này cũng đã không thấy được một cái vệ nguyên trùng. Ngược lại bị một loại khác côn trùng chiếm, đồng dạng là số lượng đông đảo, bảy màu sắc phủ đầy toàn bộ hỗn độn, thế nhưng là cho Minh tộc không giống cảm giác. Nhìn kỹ phía dưới, đám côn trùng này cùng vệ nguyên trùng có rất lớn khác biệt, thân thể dài rộng, giáp sắc cứng rắn. Hai bên rối ra bốn cặp thật dài móng vuốt, nhìn rất là vững chắc, có thể một mực đem thân thể bọn họ cố định. Trước mặt đầu tức thì bị một đôi sắc bén răng chiếm, phản phất có thể xé rách kim thạch. Khác một chủng tộc, hơn nữa thoạt nhìn so với phệ nguyên trùng càng là thêm một loại khí tức nguy hiểm. Rất có tính công kích, giống như là hiện tại, khi hạm đội xuất hiện ở phía này hỗn độn, tối tăm chiến hạm tản ra băng lánh lộc lẫy, cực lớn uy thế tại trong hỗn độn dung chuyển. Nhưng mà cái này lại không có nhượng cái này côn trùng sinh ra một chút e ngại cảm giác, ngược lại nhìn qua hạm đội, trong ánh mắt tản mát ra một loại tham lam ánh mắt giống như cái kia chính là mỹ thực bình thường, hết thảy côn trùng buộc phát ra một hồi gào thét. tại cái này trong hỗn độn nối thành một mảnh, rất là hùng vĩ bộ dáng. căn bản không đem này vương mẫu hoàng mệnh lệnh, những thứ này côn trùng hoàn toàn là điên cuồng, tại trong hỗn độn lao nhanh, giống như là cuốn lên một hồi hỗn độn nhị lưu, chấn động nửa cái hỗn độn, hướng về hạm đội nghiền ép mà đi. nhìn xem những thứ này điên cuồng côn trùng, tam đại minh tôn mày nhặt lại, bọn họ tại về số lượng giống như không có phệ nguyên trùng nhiều như vậy, nhưng nhìn càng có tính công kích, vô cùng dữ tợn, nho nhỏ đầu hoàn toàn bị miệng chiếm, không có chút nào ý thức đồng dạng phóng tới minh tộc hạng đội thế nhưng là có thể nhìn ra được, cái này hoàn toàn là bọn họ tự phát hành động, chúng ta chiến hạm giống như đối với đám côn trùng này rất có lực hấp dẫn. Liên hỏa minh tôn nghi hoặc nói ra, chẳng lẽ bọn họ những người này cứ như vậy bị ghét ghét, vì diệt sát bọn họ, liền có thể để đám côn trùng này như vậy có lực hấp dẫn. không sai, là chiến hạm, nhưng mà càng nói cho đúng là chúng ta chế tạo chiến hạm tài liệu càng có lực hấp dẫn. thiên thần minh tôn trầm giọng nói ra, hắn tử những cái kia côn trùng trong ánh mắt nhìn thấy chỉ có tham lam, loại kia đối với đồ ăn tìm lấy tính, căn bản không có vẻ nguyên trùng như thế hận ý căn bản chính là hai cái trùng tộc, không cần thiết vì người khác mà hy sinh chính mình, cái này cũng là vô cùng không có lợi. Tổng tới nói, chính là không cựu không đoán, chúng ta cũng không có xâm lấn các ngươi lãnh địa, không cần thiết dạng này. cái kia chính là chỉ có một lời giải thích, bọn họ đói, muốn đem những chiến hạm này cho ăn, chuyện kinh khủng. bởi vì thiên thần mình tôn từ nơi này đi qua, tinh tường biết nơi này hoàn cảnh, nhưng mà hiện tại hết thảy cũng không giống nhau, không có phệ nguyên, hỗn độn trùng tăng nhiều, nhưng mà những cái kia lộn xộn hỗn độn ngoan thạch lại là biến mất không thấy gì nữa, hỗn độn chống rỗng lộ ra rất là yên tĩnh. Cái kia cũng chỉ có một lời giải thích, hỗn độn ngoan thạch đều bị đám côn trùng này cho ăn, bọn họ là dựa vào lấy ăn tảng đá kim loại mà sống. Mà minh tộc chiến hạm chính là sử dụng tiên tiên trí bảo cản khôn đỉnh lịch chuyển tiên tiên, tế luyện mà thành. Nó sử dụng tài liệu có thể không có chỗ nào mà không phải là vô cùng chân quý, thậm chí cần đi hỗn độn chỗ sâu tìm kiếm. Hơn nữa trong hỗn độn tồn lượng đều là rất ít, cái này cũng là hạn chế hỗn độn hồng mông hạm số lượng một cái trọng yếu nguyên nhân. Nếu như những thứ này côn trùng sẽ thôn vẹt kim loại tảng đá lời nói, cái kia chiến hạm bên trong cái này vô số tài liệu quý hiếm đối với bọn họ hẳn là vô cùng có lực hấp dẫn cũng chính là bọn họ căn bản không cần mẫu hoàng mệnh lệnh mà tự giác bắt đầu công kích chiến hạm nguyên nhân đây là đối với đồ ăn dục vọng vậy mà đem chúng ta chiến hạm xem như đồ ăn đáng chết liệt hỏa minh tôn giận mắng một tiếng sắc mặt rất là khó coi những thứ này côn trùng đơn giản chính là tới làm người bồn nôn vừa rồi những phệ nguyên trùng đó có thể thôn phệ năng lượng mà những thứ này côn trùng lại là đang ăn kim loại nhìn những vô cùng vô tận đó bộ dáng bọn họ chi hạm đội này rất nhanh liền có thể bị gầm sạch Những cái này vãn kim trùng nhìn cần phải so vẻ nguyên trùng khó đối phó a." Ú U Hàn Minh Tôn trầm giọng nói ra. Vãn kim cũng chính là bọn họ danh tự, thôn vệ kim loại côn trùng. Bọn họ so với vệ nguyên trùng càng thêm hung hãn, không có khôi lỗi loại kia dịu dàng ngoan ngoãn tính, tất cả mọi thứ đều là tự phát. Loại phô thiên cái địa kia bộ dáng, hoàn toàn ngăn tại hạm đội trước mặt. Kế tiếp trong ngay mắt, một đạo sức mạnh mạnh mẽ tại vãn kim trùng đàn phía sau bay lên, hồn nguyên đại la kim tiên khí thế mang theo lăng lệ uy áp, phóng tới hạm đội. Đây là vãn kim mẫu hoàng." Thiên thần Minh Tôn âm trầm nói ra. Bọn họ ở vào hai đại mẫu hoàng trong vòng đây. Chương 526, chất vật tình cảnh, công kích. Đừng cho bọn họ tới gần." Thiên Thần Minh Tôn trầm giọng nói ra, như là đã biết Vãn Kim muốn thôn vệ bọn họ chiến hạm. Vậy liền tuyệt không bỏ qua đi, hơn nữa nhìn cái kia hung hãn bộ dáng, hoàn toàn là vì kim loại không tiết hết thảy, minh tộc chế tạo hỗn độn hồng nông hạm sử dụng tài liệu thật là trong hỗn độn vô cùng hiếm thấy. Đối với phệ kim bên trong có trí mạng lực hấp dẫn, hơn nữa càng đem phệ kim mỗ hoàng hấp dẫn tới, một khi để đàn sông vào vòng phòng ngự, kia đối hạng đội là vô cùng nguy hiểm. Bọn họ không dám hứa chắc Những thứ này phệ kim răng có thể hay không tấn động, liền hỗn độn nghịch lưu đều khó mà hủy diệt chiến hạm. Trong nháy mắt này, vô số minh tộc chiến hạm bộc phát ra năng lượng cường đại, từng đạo hắc sắc quang mang phóng hiện, ầm vang đánh về phía đang chạy nhanh đến bầy trùng. Hỗn độn trong nháy mắt này hoàn toàn biến thành hắc sắc, sức mạnh cường hãn hủy diệt hết thảy, hỗn độn dung chuyển, nhấc lên cự đại phong bạo. Những cái kia phệ kim bên trong tại đạo này công kích đến, không có bất kỳ cái gì bất ngờ vặn lạc, có thể rõ ràng trông thấy, từng tầng từng tầng phệ kim bên trong rơi xuống trong hư không, bị hủy diệt khí hoàn toàn thôn phệ thân thể. Như mưa rơi rơi xuống, rất là hùng vĩ hôn độn hoàn toàn biến một cái bộ dáng trong nháy mắt này đột nhiên yên lặng lại thế nhưng là hung manh như vậy công kích vẫn như cũ ngăn cản không về kim trùng đối chiến hạm khát vọng còn giữ lại vãn kim bên trong tựa như là không có trông thấy tình huống như thế nào giống như ánh nắng bên trong tràn đầy dục vọng lại không có một tia sợ hãi vẫn như cũ là điên cuồng phóng tới hạm đội tiếp tục công kích đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt thiên thần minh tôn tiếp tục ra lệnh sắc mặt âm trầm từ phệ nguyên trùng nơi đó không có cảm nhận được nguy hiểm lại là tại phệ kim trùng nơi này cảm nhận được cái triệt đề loại này đối với kim loại thôn vệ năng lực đối với Hồng ngông Hạm nguy hại thật sự là quá lớn, Thiên Thần Minh Tôn không thể không cẩn thận. Hồng ngông Hạm lần nữa buộc phát ra lực lượng cường đại, hỗn độn chấn động, vô tận hủy diệt khí tràn ngập trong hư không, uy áp mạnh mẽ khiến cho hướng về chiến hạm xông lại ván kim bên trong lần nữa mảng lớn vỡ lạc. Mặc dù Trùng Tộc nhìn vô cùng vô tận, nhưng mà bọn họ cá thể lại là vô cùng không đầy đủ, đối với một chút nguy hiểm sức mạnh công kích không có bao nhiêu chống cự tính. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, Phệ Kim hoàn toàn có khả năng bị Minh Tộc tại tận, nhưng mà ngay lúc này, trong hỗn loạn lại đột nhiên buộc phát ra một hồi gào thét, Phệ Kim bên trong mấu hoàng nhìn thấy dưới tay mình bị minh tộc dạng này không kiêng nghệ gì cả đồ sát hắn không có cùng phệ nguyên do mẫu hoàng như thế không tâm không phổi hắn giận lao tử thủ hạ tới liền gần ấy hơn nữa sinh sôi tốc độ vẫn còn so sánh không lên muộn nguyên lại để cho ngươi như thế đồ sát ta còn thế nào khi lao đại à vì lẽ đó tại vãn kim trung hoàng trong tiếng thét gào hết thảy phệ kim giống như phía trước muộn nguyên trùng đồng dạng bị không chế lộ ra mẫu hoàng thân ảnh đồng dạng là vô cùng to lớn cùng phổ thông phệ kim trùng không sai biệt lắm hơn nữa trên thân còn mọc ra bộ lông màu đen để thiên thần minh tôn ba người nhớ tới trong hồng hoang hai loại đạo vật Nệ lớn cùng con cua lớn kết hợp thể, rất là xấu xí, thế nhưng là cho ba người càng lớn tính nguy hiếp. Phệ Kim Mẫu Hoàng thân ảnh vừa mới vừa xuất hiện, chính là phun ra một đạo kim sắc quang mang, mang theo vô tận sắc bén khí tức, ầm vang đánh về phía hạm đội sức mạnh công kích. Cả hai tương xung, cường đại uy thế tại trong hỗn độn vỡ ra, hư không hoàn toàn pha toái, mà hạm đội nhưng là một hồi lắc lư, kim sắc lực lượng lướt qua, rơi vào hạ phòng. Dù sao đối phương chính là một cái chân chân chính chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hơn nữa lực lượng so với nguyên do Mẫu Hoàng càng thêm cường đại. Tam đại trên người Minh Tôn bộc phát ra một hồi lực lượng cưỡng ép đem hạm đội vững chắc, tiếp đó lẫn nhau, nương trọng nhan sát hiện lộ không bỏ sót, cái này sẽ là một hồi trận vật chiến tranh. Chúng ta ngăn chặn Mẫu Hoàng, các ngươi xông ra bẩy trùng, lập tức rời đi. Thiên Thần Minh Tôn trầm giọng đối với Thủ Hạ Phân Phó nói: bọn họ không có lòng tin có thể trong thời gian ngắn đánh bại cái này Phệ Kim Mẫu Hoàng. Hơn nữa đằng sau còn có một cái Muộn Nguyên Do Mẫu Hoàng đuổi tới, đến lúc đó chỉ có thể thu được hai mặt giáp công. Hạm đội ở đây căn bản vô dụng, sẽ chỉ trở thành bọn họ liên lụy, nhất định phải thừa cơ hội này rời đi. Hơn nữa bọn họ còn có mặt khác cân nhắc chuyến này đến lúc này đã là vạn phần nguy hiểm, bọn họ rất có thể không thể quay về, thế nhưng là nhất định phải đem nơi này tin tức mang về. Liên thấy U Hàn Minh tôn trầm trọng hướng về hai người gật đầu, ra hiệu lấy hắn sẽ thích đáng an bài xong xuôi, nhất định sẽ đem tin tức mang đi ra ngoài. Liên xem như cả chi hạm đội hoàn toàn hủy diệt, bọn họ cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Một phen an bài xong xuôi, ba người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong hố đổ, bất quá lại không có vừa rồi đối chiến Phệ Nguyên Mẫu Hoàng cung dung. Phệ Kim Mẫu Hoàng thật là mạnh hơn một chút, hơn nữa bọn họ vừa rồi đại chiến tụ thương, bây giờ lực lượng hạ xuống rất nhiều. Có thể từ trong hỗn độn cảm nhận được mẫu hoàng mang đến uy thế như vậy, loại kia sắc bén khí thế, không biết thôn phệ bao nhiêu chân quý kim loại, nhưng mà lại làm cho bọn họ cảm nhận được sát lục lực lượng. Cảm nhận được trầm trọng khí thế, nhìn thấy trong mắt đối phương kiên định, bọn họ trầm giọng nói, vì minh tộc vinh quang. Chiến! Lực lượng cường đại trong nháy mắt từ trên thân thể bộc phát ra, hủy diệt uy thế rung động hỗn độn, ba người đã toàn lực bộc phát, đối mặt với cường địch như thế, bọn họ không có lựa chọn. Mà phệ kim mẫu hoàng càng là hưng hãn, một tiếng cực lớn gầm rú, phản phất có vô tận sóng âm rung chuyển, hỗn độn cuốn lên phong bạo mở ra cực lớn miệng, sắc bén răng lóe ra qua màng, phảng phất một cái cự đại hất động, nó căn bản không có gì cố kỵ giống như, trực tiếp hung hãn liền hướng về ba người nào tới, đồng thời mở ra cực lớn móng vuốt, như muốn gắt gao vồ chết. Cái này phệ kim trực tiếp chính là thực chiến tính, không hề giống là phệ nguyên trùng như vậy trốn ở phía sau, nhìn xem khó chịu liền trực tiếp khai mở làm a. vô tận phong mang tại trong hỗn độn dung chuyển, từng tầng từng tầng hư không bị phệ kim trùng chém rách, nó công kích hung hãn mà trực tiếp. Thiên thần ba người lại là du đãng tại hắn xung quanh, không ngừng buộc phát ra cường đại hủy diệt khí. Mặc dù đem muộn nguyên trùng trên thân thể đã thương rất nhiều, thế nhưng là không có thương tổn gốc dễ, ngược lại kích thích lên phệ nguyên hung tính, càng thêm cuồng bạo, mấy cái móng vuốt lớn không ngừng trong hư không loạn vũ. Liên Liên Hỏa Minh Tôn trước ngực đều vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn, kim thuộc tính sát phạt chi lực không ngừng ăn mòn hắn nội thân, trong lúc nhất thời khó có thể thành trừ ra ngoài, để liệt Hỏa Minh Tôn sát mặt vô cùng không được. Mà vừa lúc này, phương xa trong hỗn độn lại đột nhiên bộc phát ra một hồi hô, hồ, bén nhọn hết sức, khiến cho Tam Đại Minh Tôn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phệ Nguyên Mẫu hoàng tới. Chương 527, Thảm liệt. Cực lớn tiếng gào thét từ phương xa truyền đến, bén nhọn hết sức, vang vọng hỗn độn, thế giới phảng phất đột nhiên yên lặng lại. một đạo cường đại hôn nguyên đại la kim tiên uy thế đột nhiên tràn ngập ra, cứ việc không có phệ nguyên mẫu hoàng như thế hung hoạn, thuộc về tương đối ôn hòa một loại, nhưng là ta muốn nhìn dùng tâm tình gì đi đối mặt hắn. chỉ ít thiên thần minh tôn ba người chính là có thể nghe ra phệ nguyên mẫu hoàng tiếng gào thét bên trong phẫn nộ, còn có một cú cảm giác vui sướng cảm giác là vì đuổi kịp bọn họ minh tộc mà vui sướng, vẫn là vì cái này phệ nguyên trùng vậy mà xâm lấn hắn lãnh địa mà phẫn nộ. chỉ sợ cũng chỉ có hai loại giải thích nhưng mà bất kể như thế nào, thiên thần Minh Tôn ba người lại là rơi vào cực lớn trong hiểm cảnh. mặc kệ hai mẫu hoàng này có như thế nào mâu thuẫn, thế nhưng là chắc chắn sẽ trước đối phó bọn họ, bởi vì bọn họ là Minh Tộc, mà đối phương nhưng đều là Trung Tộc. nếu như bọn họ đầu vóc còn bình thường, là sẽ không làm loại này tại trước mặt người ngoài đoạn tuyệt căn cơ sự tình. trên thực tế, Trung Tộc Mẫu Hoàng Tư Duy đã cùng bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không có khác gì. cho nên khi phệ Nguyên Mẫu Hoàng, cái kia ước vạn trượng khổng lồ thân thể vô số xúc giác xuất hiện tại cái này hỗn độn thời điểm, ánh mắt đầu tiên chính là nhìn về phía vẽ Kim Mẫu Hoàng đồng thời phát ra thấp giọng gào thét, tựa hồ là đang chất vấn, ngươi cái này hỗn vệ kim nhân xông vào ta địa bàn, còn giết chúng ta, chuyện này không xong. nhưng mà ngay sau đó ánh mắt chính là đặt ở thiên thần Minh Tôn ba người trên thân, chính là ba tên này vừa rồi đã thương hắn, hiện tại vết thương còn không có khép lại, bị hủy diệt khí thôn vệ. rất đau, vì lẽ đó vệ nguyên mẫu hoàng đối với thiên thần ba người càng là thống hận. đại chiến mặc dù bởi vì vệ nguyên mẫu hoàng đến mà tạm thời ngừng, thế nhưng là tại thiên thần ba người đối với vệ kim trùng đánh lén, lần nữa bộc phát. nhìn xem trên ngực cái kia cử đại hất động, còn phun trào ra hắc khí đây cảm nhận được thể nội một cỗ cường đại hủy diệt khí tại chấn động, phệ kim mẫu hoàng tức giận phát runa, không biết xấu hổ đồ vật, không thấy nơi này nói chuyện sao? Chỉ bất quá ba người thật là nghe không hiểu chuyên trúc lời nói, nhưng mà bọn họ lại biết mình đã không có lựa chọn, đối mặt hai đại huấn nguyên kim tiên cường giả vây công, bọn họ cơ hội là không thấy mình sống sót cơ hội. Đều lúc này còn nói cái gì đạo nghĩa a? Huấn hồ minh tộc từ trước đến nay liền không có đạo nghĩa cái này nói chuyện. Cường đại sức mạnh hủy diệt bốc lên, tràn ngập toàn bộ hỗn độn, tam đại minh tôn đều là tiếp cận với huấn nguyên đại la kim tiên cảnh dưới, toàn lực bạo phát xuống liền xem như mẫu hoàng cũng là khó có thể chào hỏi. phệ kim mẫu hoàng trên thân thể vết thương càng ngày càng nhiều, phun trào ra hủy diệt khí, hủ thực hết thảy, mà nó càng là phát ra thê thảm tiếng gào thét, vai đôi bên trong không ngừng vung vẩy, muốn xé rách mấy người, càng là vừa hướng phệ nguyên mẫu hoàng gầm rú, chính là để hắn đến giúp đỡ. chúng ta có mâu thuẫn gì sau này hay nói, trước tiên đem bọn họ cho xử lý a, lại nói bọn họ trí tuệ đã thoát ly trùng tộc phạm chủ, phệ nguyên mẫu hoàng cũng là minh bạch đạo lý này, hơn nữa hắn biết, chính mình tại bên này nhìn xem, phệ kim mẫu hoàng là sẽ không sử xuất toàn lực. Hắn sợ lưỡng bại câu thương bị chính mình chiếm tiện nghi, chỗ Phệ Nguyên Mẫu hoàng nhất định phải xuất thủ, thống hận tiên thần ba người, thể tất yếu xử lý bọn họ. Vì lẽ đó tại cái này đột nhiên, Phệ Nguyên trùng cầm ra vô số xúc tu cơ hỗn độn phong bạo, hướng về ba người cuộn cuộn cuốn tới. Mà đã sớm ngờ tới loại tình huống này, người không chút kinh hoàng, chỉ là dùng cái kia âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú lẫn nhau, trông thấy trong mắt đối phương pháp tử ý vị, bọn họ sẽ dùng tử vong tới bảo vệ minh tộc vinh quang. Cương đại hủy diệt khí lan độn, bọn họ tế ra chính mình phối hợp linh bảo, mặc dù tác dụng đã rất thấp, nhưng mà đại biểu cho bọn họ dùng hết cuối cùng lực lượng tại tiến công mà có phệ nguyên trùng gia nhập phệ kim trùng công kích càng thêm cuồng bạo cháo lăn lộn tại ba người trên thân lưu lại rất nhiều vết thương đương nhiên không thể tránh né trên người nó đồng dạng vết thương chống chất bị hủy diệt khí ăn mòn huyết nhục đang không ngừng bị ăn mòn mà phệ nguyên nhưng là càng thêm thê thảm một chút khai chiến không bao lâu nó xúc tu chính là lần nữa bị gây mất cái đồ chơi này lực công kích không mạnh lực phòng ngự còn rất rưỡi đơn giản chính là vương yểu nhưng mà phệ nguyên trùng đánh không lại nhưng mà tiểu đệ của ta nhiều a tùy tiện dễ đi mệt chết người rất nhanh, tại hắn trong tiếng thất đảo, vô tận phệ nguyên trùng chính là hướng về nơi này nào tới. thôn phệ lấy nơi này bởi vì đại chiến mà sinh ra năng lượng, càng là phóng tới thiên thần ba người, tình thế đối với bọn họ mà nói biến vô cùng ác liệt. liệt hỏa minh tôn thương thế đã biến rất nghiêm trọng, phía trước bị phệ kim bên trọng trọng thương vết thương kia, dưới loại tình huống này, căn bản áp chế không nổi, Phản phất chảy ra kim sắc huyết dịch, nhưng mà nhìn kỹ phía dưới lại là nguyên một đám trứng trùng, càng là có phun nhỏ kim ra, để liệt hỏa minh tôn quả thực là buồn nôn náu, thế nhưng là không thể chú ý bên trên những thứ này. Đối mặt với hai cái hồn nguyên đại là kim tiên vây công, cho dù là bọn họ chiến lược không mạnh, cũng là dần dần đem ba người bước đến tuyệt cảnh. Đi chết đi! Liệt hỏa minh tôn hét lớn một tiếng, vô tận ngọn lửa màu đen tràn ngập ra, nương tụ thành cường đại uy thế, căn bản không cô kỵ lấy phía sau đang tại tập sát chính mình phệ nguyên. Hắn mục tiêu tiếp cận vệ kim trùng, gia hỏa này tính uy hiếp càng lớn, hơn nữa rất là phế lối, cực lớn sức mạnh hủy diệt phóng tới thời điểm vệ kim trùng, mà lúc này đây hắn đang cùng thiên thần ngũ hàn hai người đại chiến say sưa, căn bản không nghĩ tới vệ nguyên trùng tên phế vật này liền một người đều kéo dài không không được cực kỳ hoảng sợ phía dưới, vội vàng mong muốn bước ra, thế nhưng là bị gắt gao ngăn chặn. Triệu tập còn lại không nhiều lực lượng bảo vệ tự mình. Một đạo ầm vang tiếng bạo liệt truyền đến, Phệ Kim trùng hét thảm một tiếng, hắc sát hủy diệt khí lan tràn. đã thấy Thê thảm Phệ Kim hiển lộ ra thân ảnh, trên thân thể đã là mất mô, đông đảo vết thương bị hủy diệt khí ăn mòn, trực tiếp trọng thương. Quan trọng hơn là, hắn hai cái chảo trực tiếp bị đánh gãy, chống giống chân trước trong nháy mắt mất đi lực uy hiếp. Hắn không giống như là Phệ nguyên trùng như thế có thể tùy tiện mọc ra, cần thời gian rất lâu. Vì lẽ đó, Liệt Hỏa Minh Tôn lần này công kích có thể nói là vô cùng thành công, nhưng mà chỗ trả giá đắt cũng là cực kỳ thảm liệt. Toàn bộ lực lượng công kích phệ kim bên trong, lại đối với Phệ Nguyên trùng không có phòng bị, một đạo cực lớn xúc tu trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, mang đi một khối lớn huyết nục, một cái trong suốt huyết động xuất hiện tại trước ngực hắn, hắc sắc tinh huyết phun ra ngoài. Liệt Hỏa Minh Tôn chống đỡ lấy chính mình không ngã, xoay người sang chỗ khác, băng lánh đôi mắt căn bản không thèm để ý Phệ Nguyên, nhìn chằm chằm phệ kim tản mát ra quyết tử ý vị. A! Một đạo điên cuồng tiếng giống to bên trong, Liệt Hỏa Minh Tôn hướng về Phệ Kim tiến lên. Chương 528: Thương Lịch Phẫn Nộ. Hỗn độn bên trong ba người đã rơi vào tuyệt cảnh, đối mặt hai đại mẫu hoàng vây công, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chiến lược các bách. Cho dù là nắm giữ thân là Minh Tôn cường đại chiến lược, nhưng mà mong muốn vượt qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo này là trời, cũng là vô cùng khó khăn. Liệt Hỏa Minh Tôn mặc dù đem Phệ Kim mẫu hoàng trọng thương, nhưng là chính hắn lại chịu đến vẻ nguyên do mẫu hoàng cực lớn tổn thương. Một cái trong suốt huyết động trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, dòng máu màu đen tại không ngừng rơi xuống, thiêu đốt lên Phệ Thiên Minh Hỏa phảng phất bộc phát ra cuối cùng cơ mang. Ít theo thương thế hắn, nếu như bình thường dưới tình huống, có minh tộc thân thể cường đại năng lực khôi phục, căn bản không là vấn đề. Nhưng mà hiện tại, hắn không có thời gian. Liên Hỏa Minh Tôn trong ánh mắt tràn ngập quyết tử ý vị, cười lớn một tiếng, điên cuồng phóng tới gần Kim. "Liên Hỏa!" Thiên Thần Minh Tôn cùng U Hàn Minh Tôn thấp giọng nặng hô, ánh nắng ba động, sắc mặt tảm đạo, thế nhưng là không có ngăn cản hắn. Sự tình đã đến nước này, cái này cũng là bọn họ cuối cùng lựa chọn, vì tộc vinh quang, chết trận chính là con đường duy nhất. Mà Phệ Kim trùng kinh hô gào thét, tựa hồ là cảm nhận được sợ hãi. Tới liền đã bị liệt hỏa mình tôn trọng thương, gia hỏa này lại còn muốn không buông tha Phong tử. Nhưng mà Vệ Kim bên trong lúc này căn bản không tránh thoát, âm thanh xé gió, tiếng gào thét, điên cuồng tiếng cười nối thành một mảnh. Oeng. Một đạo cực lớn âm thanh vang vọng tại trong hỗn độn, Liệt Hỏa Minh Tôn thân thể vỡ ra. Vô tận Vệ thiên Minh Hỏa Phu trào. hủy diệt khí chấn động hỗn độn. Liệt Hỏa Minh Tôn chết. Trở thành Minh tộc tự thần Minh đại chiến về sau, chết trận số rất ít Minh Tôn một trong. Thiên Thần Minh Tôn cùng Ú Hàn Minh Tôn trong ánh mắt lóe lên một tia bi ai, nhưng mà ngay sau đó lại kiên định chính mình ý chí trong ánh mắt đồng dạng phủ đầy điên cuồng, bởi vì liệt hỏa minh tôn chết không có giải quyết triệt để vấn đề, khi hắc sắc khói lửa tán đi, một đạo cực kỳ thê thảm tiếng giống truyền đến, phệ kim trùng không có chết, chỉ bất quá thương thế càng thêm nghiêm trọng mà thôi, cái kia vài đôi móng vuốt lớn hoàn toàn gãy mất, trên thân cứng rắn giáp sắt mỡ mô, lộ ra mảng lớn kim hoàng sắc huyết đủ, sắc bén răng toàn bộ không thấy, liền con mắt đều chỉ còn lại một cái, bề ngoài xem ra vô cùng thê thảm, mà nguyên thần thương thế càng thêm nghiêm trọng, thậm chí đã đạt tới sắp chết biên giới, liệt hỏa minh tôn dùng tính mạng mình tới đổi dạng này chiến quả. Mặc dù tại Thiên Thần cùng U Hàn trong mắt lại vô cùng không đáng, nhưng mà bọn họ không thể để cho Liệt Hỏa Minh Tôn hy sinh vô ích phí rơi. Liệt Hỏa chết, ngươi liền đi chôn cùng hắn đi. Hai người trong mắt lóe lên hung ác, nương tụ ra chính mình toàn bộ hủy diệt khí, điên cuồng phóng tới Phệ Kim trùng. Mà lúc này đây Phệ Kim sợ hãi, cái kia một con mắt bên trong thoáng qua kinh hoàng, biết mình hiện tại trạng thái, không chịu nổi hai người này điên cuồng. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị ba tên này bước đến dạng này tình trạng, hơi không lưu ý liền sẽ bị xử lý. Phệ Kim trùng muốn chạy, nhưng mà hai người theo sát phía sau, sinh mệnh cảm giác áp bách để vệ kim trùng phát ra chú lên, kêu gọi vệ nguyên mau mau xuất thủ a. thế nhưng là lúc này vệ nguyên trùng cũng có chính mình tâm tư, minh tộc là hắn địch nhân, thế nhưng là vệ kim cũng là hắn đối thủ a. có thể để cho hai phe này đều chết đây không phải là tốt nhất. đừng tưởng rằng trùng tộc không có tâm cơ, đều là đồ đần, bọn họ dẫn tới tới cũng là rất đáng sợ. vì lẽ đó vệ nguyên trùng mặc dù xuất thủ, thế nhưng là có chút xuất công không xuất lực ý tứ, cuối cùng cũng không thể ngăn cản thiên hậu hai người đối với vệ kim công kích, không lô hủy diệt khí vỡ ra, đã sớm trọng thương vệ kim trùng hoàn toàn yên diện tại cố lực lượng này bên trong. Thê thảm tiếng gào thét thật nhưng mà chỉ hỗn độn không có phệ kim trùng âm thanh. Khi hết thể tán đi, hiểm kim bị xử lý, tam đại minh tôn hợp lực lấy một người hy sinh, hai người trọng thương làm đại giá, tại rơi một cái huân nguyên đại la kim tiên. Khó có thể tin, nhưng mà nếu có tuyển, bọn họ căn bản không muốn như vậy. Hơn nữa thiên thần hai người trong ánh mắt đồng dạng thoáng qua suy dốc, bởi vì tại bọn họ công kích phệ kim trùng trong ngay mắt, phệ nguyên trùng công kích cũng đã đến, hai đầu cực lớn xúc giác cắm ở thân thể bọn họ bên trong, đang liên tục không ngừng hấp thu bọn họ sinh mệnh chi lực, bởi vì hiện tại bọn họ đã đem lực lượng hao hết. Phệ Nguyên Trùng rất là vui sướng, không nghĩ tới Minh Tộc sinh mệnh bản nguyên là cường đại như thế, vậy mà có thể lớn hơn Hôn Nguyên La Kim Tiên. Nếu như có thể đem hai người bản nguyên toàn bộ hấp thu, cái kia nhất định có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc cái kia liệt hỏa Minh Tôn bản nguyên cũng là lãng phí. Dưới cái nhìn của Phệ Nguyên Trùng, chính mình đơn giản chính là qua anh minh, nhìn xem Phệ Kim bị xử lý, hai người này cũng là hao hết lực lượng, chỉ có thể ngoan ngoãn dâng lên chính mình bản nguyên. Chính mình thật trở thành người thắng lợi sau cùng. Mà thiên thần Minh Tôn cùng U Hán Minh Tôn cảm thụ được trong cơ thể mình sinh mệnh lực trôi đi mất, trong ánh mắt lóe lên cười lạnh bọn họ đã biết mình vận mệnh là cái gì, càng là sẽ không để ý cái gì, cầm thật chặt phệ nguyên trùng xúc tu trên thân thể trong nháy mắt thoáng qua hắc sắc qua mang, tùy ý xúc tu tại thân thể của mình bên trong sệ qua, phản phất không có đau đớn bình thường, phóng tới phệ nguyên, một cỗ hủy diệt tính ba động ở trong cơ thể bọn hắn rung chuyển, ánh nắng bên trong chạy liệu mà điên cuồng, đại hống nói ra, chết đi, mà phệ nguyên trùng lúc này đột nhiên cảm thấy cực lớn nguy cơ, minh bạch hai người này là muốn tự bạo, cũng trách hắn chủ quan, tưởng rằng bọn họ rơi vào chính mình xúc tu không chế bên trong liền không thể làm gì, lại sẽ không nghĩ tới. Hai người vì minh tộc vinh quang sẽ làm xảy ra chuyện gì? Nhưng mà lúc này Phệ Nguyên trùng mong muốn không chế xúc tu đã không kịp. Hai người đã cuốn đi tới trước mặt hắn, giống như là vừa rồi liệt hỏa minh tôn bình thường, một cỗ hắc sắc quang mang trong nháy mắt thoáng qua, thân thể hai người vỡ ra. Vô tận lực lượng cuồn cuộn hướng về Hỗn Độn ba động, cường hãn quét ngang hết thảy, thiên thần minh tôn cùng u hàn minh tôn khí tức tiêu thất, hai người chết trận. Mà Phệ Nguyên thân ảnh đồng dạng không thấy, chỉ còn sót lại mấy đầu tàn phá xúc tu, tại vô ý thức dãy rủa. Đồng quy vô tận. Minh tộc cái này một chi hạm đội xông vào trùng tộc hỗn độn. Tao nộ cường đại trận đường, cuối cùng thất bại, không thể trở về hỗn độn Minh Giới, trở thành Minh Tộc Trinh Chiến hỗn độn quá trình bên trong lớn nhất thất bại. Khi tin tức truyền về Minh Giới bên trong, toàn bộ Minh Giới đều là yên tĩnh một mảnh, hết thảy ánh mắt đều là nhìn về phía Cửu Nguyên Sơn Hoàng Cực Điện, tản ra vô tận uy nghiêm trong Đại Điện, Thương Lịch ngồi yên lặng, băng lạnh ánh mắt nhìn qua hỗn độn, thoáng qua vô tận phẫn nộ. Đầu dưới chính là chín Đại Minh Vương, trừ Tàng Thiên ba người còn chưa hề quay về, những người khác chấn kinh toàn bộ đến nơi này, bọn họ muốn để Trùng tộc biết, chính mình chọn tới một cái kẻ địch khủng bố. Trong năm 529, hỗn độn ma thú. Thiên Thần Minh Tôn, Vũ Hàn Minh Tôn, Liệt Hỏa Minh Tôn ba người toàn bộ chết trận, một chiếc cực phẩm hồng mông hạo, 12 chiếc thượng phẩm hồng mông hạo, hơn 300 chủng phẩm hồng mông hạo toàn bộ gặp nạn. Chỉ có một chiếc thượng phẩm hồng mông hạo bị Vũ Hàn an bài chuyển về tin tức, hiểm lại càng hiểm trở về, ta minh tộc lần này hành động, thiệt hại cực lớn. Hoàng Cực điện trong, Thương Lịch Cao Cao đang ngồi, phía dưới bát đại minh vương sắc mặt bình tĩnh, yên tĩnh nghe Táng Thiên Minh Vương lời nói. Đây là một hồi liên quan đến lấy minh tộc vinh quang chiến tranh, càng là minh tộc sĩ nhủ kể từ Minh tộc hướng về hỗn độn khuyết trường đến nay liền không có gặp qua dạng này thất bại Tam đại Minh tôn chết trận hơn trăm vạn Minh tộc chiến sĩ tử vong trước chỗ không có trừ thời gian thần kính Minh đại chiến Minh tộc đã rất lâu không có kinh một trải qua dạng này tổn thương bọn họ đã quên thất bại tư vị mặc dù lần này thiệt hại đối với khổng lồ Minh tộc tới nói chính là không có ý nghĩa nhưng mà tình huống lại là ác liệt nhất nguyên một chi hạm đội diệt vong để mỗi một cái Minh tộc cao tầng trong lòng vô cùng phẫn nộ mà cũng chính là bởi vì chuyện này thương lịch kết thúc hổng hoang chiến tranh tại có khả năng đem thiên đạo chấn áp dưới tình huống chỉ là lấy được một nửa hoàng, chính là thu binh về minh giới. Chứ để thương nghịch có chút kiêng kỵ những vật kia, những cái này chủng tộc cũng là thương nghịch tất sát mục tiêu. Xin nhủ. Mà Táng Tiên Minh Vương, chính là phía trước chấn thủ cái kia một mảnh hỗn độn người, nhận được tin tức chỉ có thể nhanh lên truyền về minh giới. Phía kia không biết hỗn độn tinh không xuất hiện minh tộc cường địch. Trong hỗn độn tạm thời không nói, chúng ta phát giác chính là chỉ có Phệ Kim trùng cùng Phệ Nguyên trùng hai loại chủng tộc trong bọn họ cao đẳng chủng tộc, có thể thôn phệ năng lượng cùng hết thể kim loại, cái này rất nguy hiểm. Chúng ta chiến hạng chính là chịu đến vô tận chủng tộc vây công cuối cùng lực lượng hao hết, bị phệ nguyên trùng thôn phệ năng lượng, chiến hạm cũng bị phệ kim trùng găm nước, mới có thể toàn quân bị diệt. Mà chúng ta phía trước, căn bản không có gặp qua loại tình huống này, có chút trở tay không kịp. Táng Thiên Minh Vương trầm giọng nói ra, đã đem biết rõ trùng tộc hết thể toàn bộ nói ra, thế nhưng là cảm giác bọn họ bản thân nhìn thấy chỉ là trùng tộc một bộ phận, bọn họ ẩn tàng sâu hơn. Nói xong đại điện bên trong imắng, chín đại Minh Vương mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng mà sống lâu như thế, ai cũng sẽ không dễ dàng đem loại tâm tình này biểu hiện tại trên mặt, mỗi người đều là trầm thấp con mắt, yên tĩnh nhìn qua thương lịch bọn họ biết, một trận chiến này đã không thể tránh né. Minh tộc đại quân chinh chiến hùng hoàng, không ai được nổi, lần này cuối cùng gặp phải một cái gia dáng đối thủ. Nói xong, làm không khí yên tĩnh một lúc sau, Thương Lịch đột nhiên mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp để trong lòng mỗi người nhảy một cái. Mặc kệ bọn họ năm người biểu tình gì, Thương Lịch tự mình nói ra, trở tay không kịp. Ta nhìn chưa hẳn, ta xem là xem thường, Ngụ Quảng tự đại, lòng sinh kiêu ngạo. Ngay từ đầu liền không có xem trọng chúng tộc, dẫn đến về sau thất bại. Ta minh tộc đại quân tung hoành hỗn độn nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều cho là mùa ta vô địch trong hỗn độn mạnh nhất chủng tộc không có đối thủ lại thua ở một đám côn trùng trên thân Thương lịch thanh âm lạnh như băng tại hoàng cực điện trong truyền vang trầm thấp mà giàu có lực chấn nhiếp hắn nhìn ra được những năm gần đây Minh tộc thật là sinh sôi rất nhiều kiêu ngạo cảm xúc tưởng rằng loại chuyện này là tại có thể phạm vi không chế bên trong Thương lịch cũng không nghi tới một khi gặp phải bất ngờ tình huống sẽ bị bại thê thảm như thế nhưng mà hắn cũng là có chút may mắn loại chuyện này phát sinh tương đối sớm thiệt hại cũng bất quá là một chi hạm đội Minh tộc có thể tiếp nhận Dù sao cũng so về sau tại chủng tộc chiến tranh thời điểm mới bị phát hiện mạnh hơn. Chỉ bất quá đả kích một cái minh tộc bên trong, loại này táo bạo cảm xúc vẫn là phải. Vì lẽ đó Thương Lịch trực tiếp đối với chín đại minh vương cũng không có sắc mặt tốt, chuyện này mặc dù không phải nguyên nhân chủ yếu, thế nhưng là đồng dạng ảnh hưởng đến minh tộc chinh phục Hồng Hoang sự tỉnh. Tại Thương Lịch tức giận bên trong, chín đại minh vương trầm thấp đầu ai cũng không nói lời nào, Thương Lịch uy nghiêm chính là ấn khắc tại bọn họ trong nguyên thần. Tại bọn họ hóa hình phía trước cũng đã in dấu xuống, Thương Lịch tại minh tộc, tại minh giới, có được tuyệt đối quyền uy. Đây là bất luận kẻ nào đều không thể khiêu chiến. Lúc thương nghịch nộ khí tan hết, hoàng cực điện trong khôi phục một chút nhiệt độ, chín đại minh vương mới dần dần ngẩng đầu lên, mỗi người trong ánh mắt đều là thoáng qua chiến ý. Đến lúc này, đã không có lựa chọn nào khác, đây là chủng tộc đối với minh tộc khiêu chiến, không chỉ là đối với bọn họ tôn nghiêm xâm phạm, càng là đối với minh tộc hỗn độn bá chủ địa vị uy hiếp. Nhất định phải đem hắn diệt tộc. Hơn nữa có thể gặp phải, cái này cùng phía trước hỗn độn chiến tranh khác biệt, đây không phải minh tộc công kích cái nào một cái thế giới chiến tranh. Thế tất là một hồi lan tràn nửa cái hỗn độn đại chiến, không chết không thôi bọn họ phảng phất lần nữa trở lại trước kia đối chiến thần tộc hoàng cảnh minh tộc hủy diệt thần tộc đặt vững hồng hoang kẻ thống trị địa vị mà lần này bọn họ muốn đem chủng tộc hủy diệt triệt để thống trị hôn bái chiến chín đại minh vương hơn nữa đứng dậy không người đối với thương lịch nói đây là xin chiến bất diệt chủng tộc không bỏ qua thật lâu không dùng loại phương thức này hướng thương lịch xin chiến cho dù là thời gian thần kính tộc cũng chỉ là một cách tự nhiên toàn lực ứng phó nhưng mà lần này lại là không bình đẳng chiến tranh bọn họ phát ra đối với chủng tộc loại này để tiện sinh vật có can đảm khiêu chiến cao quý minh tộc phẫn nộ Thương lịch tiên tĩnh nhìn qua bọn họ, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, hủy diệt chủng tộc bắt buộc phải làm, nhưng mà chủng tộc lại không có mặt ngoài đơn giản như vậy, có thể cùng những tiên kia tại trong hỗn độn đối kháng, mà sống sót chủng tộc tuyệt không thể khinh thị như vậy. Thương lịch lời nói để chín người có chút không rõ ràng cho lắm, chủng tộc cho dù là có mấy cái huấn nguyên đại la kim tiên, mặc dù muốn xem trọng một chút, nhưng là ta không đáng minh tộc kiến kỵ. Hùng chi thương lịch vẫn là dùng loại vẻ mặt này tới cùng bọn họ nói chuyện, còn có theo như lời thương lịch những người kia là ai, chín đại minh vương có chút không rõ, hoàng, chủng tộc tại cùng người nào đối kháng? Thôn tiên Minh Vương trầm giọng hỏi, xem ra Thương Lịch biết đồ vật so với bọn họ hơn rất nhiều, Hồng Hoang Lui binh cũng là có nguyên nhân. Hỗn Độn Ma Thú, Thương Lịch Từ Tốn nói, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, đây mới là để Thương Lịch có chút cố kỵ chỗ, cũng là lúc đó tại Hồng Hoang hắn trông thấy cái kia dị thú, Cung Trung Tộc đồng dạng tồn tại ở cái kia một mảnh biên giới trong hỗn độn, nhưng mà số lượng so chủng tộc ít hơn nhiều, nhưng mà từng cái vô cùng cường đại. Trọng yếu nhất là, bọn họ chính là trước kia hỗn độn thần ma còn xuất lại huyết đục hóa hình, có được rất căn bản ba đại đạo lực lượng, sức chiến đấu cường hãn vô cùng cơ hồ lại là trước kia hồng hoang man thú, như vậy tồn tại. Chương 530, minh tộc mọi mặt khai chiến. Hỗn độn ma thú. Nghe thấy cái tên này, chín đại minh vương rõ ràng kinh ngạc, đây là vật gì? Hơn nữa nghe tựa như là man thú danh tự. Bởi vì bọn họ biết, man thú trước kia cường giả bên trong chính là có thập đại ma thú, chỉ bất quá giống như đều bị hồng quân cho xử lý. Không đúng, còn có một cái không biết tung tích. Tóm lại nghe thấy cái tên này, bọn họ không hiểu thấu chính là nghĩ đến man thú, ở trong đó có liên hệ gì. Bọn họ ánh mắt mang theo nghi hoặc, nhìn về phía Thương Lịch. Đã thấy Thương Lịch nhẹ nhàng gật đầu nói ra, không sai, cái này Hỗn Độn Ma Thú nói đến, cũng là man thú thân thích. Man thú chính là bản cổ khai thiên thời điểm, Hỗn Độn Thần Ma còn sót lại ở trong hồng hoang oán khí sức mạnh biến thành, chính là Hỗn Độn Thần Ma mặt trái lực lượng. Mà Hỗn Độn Ma Thú lại là bản cổ chém giết thần ma, lưu giữ lại huyết đục biến thành, những máu thịt kia đã sớm khô héo, mất đi linh khí, Hỗn Độn Thần Ma không cách nào nhờ vào đó trùng sinh, chỉ có thể hóa hình thành một loại khác sinh vật, Hỗn Độn Ma Thú. Bọn họ so với man thú càng khủng bố hơn, bởi vì bọn họ kế thừa Hỗn Độn Thần Ma đại đạo quy tắc. Mặc dù không biết bọn họ cụ thể chiến lược như thế nào, nhưng mà nghĩ đến cũng không thể so với Dương Mi yếu bao nhiêu." Thương Lịch thanh đạm âm thanh nói ra, tựa hồ là không có đem Hỗn Độn Ma Thú để ở trong mắt, nhưng càng như vậy, càng đủ để nhìn thấy hắn đối với Hỗn Độn Ma Thú xem trọng. Chỉ có Thương Lịch cùng Dương Mi dạng này tồn tại, mới có thể thật sự hiểu trước kia Hỗn Độn Thần Ma cường đại. Đừng tưởng rằng bản cổ diệt sát bọn họ, Hỗn Độn Thần Ma chính là yếu gà. Cái kia chỉ là bởi vì bản cổ so với Hỗn Độn Thần Ma càng cường đại một chút đã. So sánh cũng là giữa bọn hắn so sánh, những người khác không muốn đem chính mình cưỡng ép đưa vào. Suy cho cùng bọn họ mỗi một cái đều là nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo tồn tại, chiến lực cùng đạo pháp tuyệt đối là mạnh nhất. Liền xem như hiện tại Thương Lịch có thể đánh bại hay không yếu nhất một cái hôn Độn Thần Ma, hắn cũng không có quá lớn lòng tin. Hôn Độn Thần Ma huyết nục hóa hình, cho dù là mất đi hết thể linh khí, nhưng mà biết kế thừa bộ phận đại đạo quy tắc, thương cũng sẽ không khinh thị bọn họ. Mà Thương Lịch lời nói, để chín đại minh vương có chút chấn kinh, hôn Độn Thần Ma cấp độ, bọn họ rất rõ ràng. Mà minh tộc lai lịch bọn họ rõ ràng hơn, cùng lúc đó hủy diệt thần ma có rất sâu quan hệ. Vẹn vẹn một cái hủy diệt thần ma liền thúc đẩy sinh trưởng ra một cái cường đại minh tộc, như vậy những thần ma đó huyết nhục hóa hình sinh linh đâu? Nên như thế nào cường đại? Hơn nữa vậy mà vô thanh vô tức tại hỗn độn biên giới hóa hình, minh tộc đến nay mới xem như biết, trung tộc lại có thể cùng bọn họ đối kháng, mà đến nay không có bị diệt tộc, tình huống như thế nào cũng là khiến cho chín đại minh vương cảm nhận được áp lực. Trung tộc cũng là không đơn giản. Như thế nào? Kiên kỵ. Thương Lịch ngồi trên địa thế minh hoàn tọa, Khoe miệng ở giữa lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhìn xem chín người này, nương trọng biểu lộ rất ít gặp. Đem những thứ này nói cho bọn họ, chính là muốn để bọn họ biết, trong Hỗn Độn cũng không phải là chỉ có minh tộc một cái thế lực cường đại, còn có không kém gì minh tộc lực lượng. Chiếm Hỗn Độn trung tâm thế giới cũng không có nghĩa là cái gì, chỉ cần đối thủ bất tử, lúc nào cũng có thể mất đi lấy được hết thảy, giống như là minh tộc đối với Hồng Hoang Thái độ đồng dạng. Mà cảm nhận được Hỗn Độn ma thú cùng trùng tộc cường đại, chín lại minh vương trên mặt đều là thoáng qua một kia trầm trọng. Nhưng mà thương nghịch lại là cảm giác, trước kia đối chiến thần tộc thời điểm minh tộc lại trở về. Đây chính là hắn mong muốn. Vĩnh viễn sẽ không Minh tộc từ trước tới giờ không sẽ e ngại chín đại minh vương trầm giọng nói, bọn họ chỉ là cảm giác hỗn độn ma thú cùng chúng tộc đáng giá xem trọng, nhưng mà căn bản sẽ không e ngại. Cái từ ngữ này, khoảng cách minh tộc thật rất rất xa. Chiến ý tại chín người trên thân bước lên, minh tộc mục tiêu chính là thống trị hỗn độn và giới, minh tộc chiến tranh vô bờ bến. Đây là giữ gìn minh tộc cường đại căn bản đường tắt, mà hỗn độn ma thú cùng chúng tộc không thể nghi ngờ là trở ngại minh tộc quyết trường, chiến tranh chính là đường tắt duy nhất. Rất tốt, chúng tộc hủy diệt ta minh tộc hàng đội, đây là đối với ta minh tộc khiêu chiến, chúng tộc tất diệt. Thương Lịch Băng lánh nói ra, trung tộc vận mệnh xem như như vậy quyết định, khi Minh tộc chân chính buộc phát ra lực lượng thời điểm, tuyệt không phải trùng tộc nhìn thấy đơn giản như vậy. Còn, Hỗn độn ma thú, trước diệt đi trùng tộc." Thương Lịch trầm giọng nói ra, mặc dù không có nói rõ, nhưng là ta đều là minh bạch. Hỗn độn ma thú cũng nhất định phải biến mất mới được, bởi vì bọn họ lực lượng quá cường đại, sớm muộn sẽ đối với Minh tộc hình thành chí mạng uy hiếp, không bỏ qua. Nhưng mà bởi vì hiện tại đối với hai tộc lực lượng tính ra không phải quá rõ ràng, vì lẽ đó bảo thủ đi nưu hại, vẫn là trước giải quyết hết trùng tộc lại nói. Đương nhiên, nếu như hỗn độn ma thú đuôi ngủ lời nói, bọn họ cũng không để ý hai cái cùng một chỗ đánh. Chiến tranh, minh tộc chưa từng có e ngại qua. Hiện tại, Hoàng mệnh lệnh. Thương Lịch trầm giọng nói ra, Hoàng Cực Điện trong trong nháy mắt an tính lại, Chí Đại Minh Vương yên tĩnh nghe theo lấy Thương Lịch mệnh lệnh. Đây mới thực là đối với chủng tộc khai chiến. Táng Thiên, Phạ Thiên, Luân Hồi, bất Tử, Hoang Vũ, Tà Minh sáu người xuất trình, diệt đi chủng tộc. Thương Lịch trầm giọng ra lệnh. Lúc Đại Minh Vương hơn nữa công kích chủng tộc, cái này tại Hoang Cổ đến nay là lần đầu tiên xuất hiện. Suy cho cùng không thể minh tộc tạo thành uy hiếp lực lượng. Phổ thông thế giới căn bản không cần nhiều như vậy minh vương xuất thủ, mà đối với chúng tộc, mặc dù cụ thể lực lượng bọn họ không rõ ràng lắm, thế nhưng là tuyệt không có khả năng siêu việt minh tộc. Lục đại minh vương sớm đã trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cường giả, cho dù là đối mặt gấp mấy lần hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng là không có vấn đề. Mà hơn nữa, bọn họ cũng phải đối mặt hỗn độn ma thú phương diện uy hiếp, vì lẽ đó nhìn, bọn họ lực lượng ngược lại vẫn còn có chút bất nhược. Nhưng mà Thương Lịch sẽ thời khắc chú ý đến nơi đó, hoàn toàn có thể vượt qua vô tận thời không xuất thủ. Không cần lo lắng, Lục Đại Minh Vương sẽ giống như là tiên Thần Minh Tôn ba người như thế, bị vây quanh ở nơi đó. Lần này chiến tranh hoàn toàn liều lên Minh Tộc tương lai vô số năm khí vận. Nếu như thất bại, tất nhiên sẽ khiến cho chủng Tộc cùng hỗn nô quỷ ma thu xâm nhập cái này hỗn độn. Vì lẽ đó Thương Nịch sẽ không cho phép nó thất bại. Hắn sẽ tùy thời xuất thủ, mà đợi đến Tảng Tiên ba người trở về về sau, trừ lưu lại hai ba người chấn thủ Minh giới. Mặt khác Minh Vương đều sẽ phái đi chiến trường. Dạng này chiến tranh đối với Minh Tộc mà nói, chỉ có thể thắng lợi. Vâng. Hoàng. Lục Đại Minh Vương trầm giọng nói không có sợ hãi, chỉ có chiến ý, vì minh tộc tương lai, vì minh tộc khí vận, bọn họ lần ngươi trở lại trước kia tuyết nguyệt. Nhặt lên bọn họ đã từng mất đi cảm xúc mãnh liệt. Chương 531, người báo thủ. Minh rơi bên ngoài hỗn đột. Nơi này tràn đầy hủy diệt khí, nhiều năm như vậy ăn mòn bên trong, minh tộc đã thay đổi rất rất nhiều, nơi này đã không nhìn thấy hỗn trọc khí dấu vết. Suy cho cùng hủy diệt khí mới là minh tộc căn bản, mặc dù tại linh khí bên trong, minh tộc chiến sĩ cường đại như trước, nhưng mà linh khí vĩnh viễn cũng vô pháp sánh ngang hủy diệt khí. Vì lẽ đó, Minh tộc tại trong hỗn độn chiếm cứ lấy rất nhiều thế giới, cũng đã bị cải tạo thành dạng này hoàn cảnh. Với tư cách minh tộc di dân căn cứ, còn trong đó thổ dân có thể thích ứng hay không nơi đó, căn bản không tại minh tộc cân nhắc phạm vi bên trong. Mà giờ khắc này hỗn độn đã sớm bị vô số hồng mông hạm chiếm tràn đầy, tựa hồ dạng này minh giới hỗn độn đều không thể dung hạ được cái kia chiến hạm như vậy. Kéo dài vô tận đầu, tản ra cường đại sức mạnh hủy diệt chiến hạm, phản phất ngập trời mãnh thú, muốn đem toàn bộ hỗn độn thôn vệ. Mỗi khi minh tộc phát sinh chiến tranh thời điểm, nơi này đều sẽ bị hồng mông hạm chiếm, nơi này là minh tộc chinh chiến, xâm lược hủy diệt thế giới căn nguyên chi địa biểu thị chiến tranh tiền đến mặc dù loại chuyện này đối với minh tộc mà nói đã sớm tập mãi thành thói quen nhưng mà lần này lại là lộ ra vô cùng không giống bởi vì ngừng lưu tại nơi này chiến hạm thật sự là rất rất nhiều nhìn qua không thấy phần cuối thậm chí có thể xếp tới khác một cái thế giới bên dưới. minh tộc chân chính vận dụng nội tình chiến hạm vượt qua minh tộc một nửa còn nhiều hơn loại này quy mô chiến tranh tại trong hỗn độn thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua xếp tại hàng trước nhất chính là ba chiếc cực đạo hồng mông hạm vô cùng to lớn cơ hồ có thể so với minh giới bên trong một khối lại lục, có khả năng chịu tải minh tộc chiến sĩ số lượng, cũng là lấy ước làm đơn vị. Kế tiếp chính là gần 100 chiếc cực phẩm hồng không hạm, còn còn lại thượng phẩm cùng trung phẩm hồng không hạm, cái kia chính là thêm không thể tính toán. Những chiến hạm này chính là minh tộc tại cái này trong thời gian ngắn tập trung lại lực lượng, bọn họ đem với tư cách xuất trình chủ lực, sẽ cùng bây giờ phân bố tại trong hỗn độn vô số chiến hạm, phóng tới trùng tộc hỗn độn. Đại quân yên tính đứng lặng, hỗn độn bên trong y mắng, không có vô tận đại quân chỗ sinh ra huyên náo, đây là minh tộc chiến sĩ tính kỷ luật trong lòng mỗi người đều là băng lãnh phẫn nộ, bọn họ đã biết bây giờ tình huống, càng là biết bọn họ mục đích. Chiến ý tại Bắc lên. trung tộc hành động, không thể nghi ngờ là đối với Minh tộc vinh quang ngoại ố độc, càng là đối với hỗn độn bá chủ địa vị xung kích, mỗi một cái Minh tộc chiến sĩ đều sẽ vì Minh tộc vinh quang mà chiến, đem chủng tộc diệt tộc. Đây là mỗi người bọn họ ý nghĩ. Làm loại này trước khi chiến đấu túc sát khí tức đang không ngừng tràn ngập thời điểm, một đạo cực lớn uy thế xuất hiện ở phía này hỗn độn, mang theo vô thượng thống trị lực, rung động tại mỗi cái Minh tộc chiến sĩ trong lòng, mà cảm nhận được cố khí tức này tất cả mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra cung nhiệt, theo sau chính là cực lớn âm thanh tại trong hỗn độn chấn động. Hoàng, Hoàng, Hoàng, tại thời khắc này phảng phất cái này hỗn độn đều là chỉ có cái này một thanh âm truyền vang tại cái này hỗn độn yên tĩnh bầu không khí bên trong, đây là đối với Minh Tộc cường đại thống trị thần phục. Theo uy áp càng ngày càng dày đặc, khi đây hết thể đạt tới cực hạn thời điểm, một đạo cực lớn hư ảnh xuất hiện tại trong hỗn độn. Cao cao ngồi trên diện thế Minh Hoàng Toàn, hắc sắc hoàng bào tản ra hoàng giả bá khí, khuôn mặt kiên nghị đạm nhiên bình tĩnh, thâm thúy con mắt phảng phất sắc bén và coi thường. Minh Hoàng Thương Lực tại cái này đại quân xuất chinh thời khắc ra hiện trước mặt bọn hắn đương nhiên cái này cũng là minh tộc truyền thống tương đương với xuất chinh trước tuyên thể trước khi xuất quân chỉ bất quá theo minh tộc chiến tranh mở rộng nhiều khi thương địch cũng sẽ không lộ diện có thôn thiên bọn họ những thứ này minh vương xuất thủ liền có thể nhưng mà lần này việc quan hệ trọng đại chính là minh tộc chinh chiến huấn độn đến nay phát động quy mô lớn nhất chiến tranh thương địch nhất định phải xuất hiện hắn là mỗi một cái minh tộc trong lòng chiến sĩ rất kiên định lực lượng tất cả mọi người tin tưởng có được thương địch minh tộc chính là chiến vô bất thắng mà sau lưng thương địch Chín đại Minh Vương thân ảnh toàn bộ xuất hiện, ngồi tại U Minh Vương tọa lên. Tiên Tĩnh nhìn qua cái kia vô tận Minh Tộc chiến hạm, có thể hết thể chiến sĩ đồng dạng, mỗi người bọn họ trên thân đồng dạng là chiến ý bước lên. Khi Minh Tộc chiến sĩ tiếng hô hoán rơi xuống, trong hỗn độn biến hoàn toàn yên tĩnh. Thương lịch Tiên Tĩnh nhìn qua bọn họ, từ tốn nói, các ngươi địch nhân là ai? Thanh âm hắn rất là bình thản, thế nhưng là tại trong lòng mỗi người văn vọng, phảng phất có tôi tâm xúc động, khiến cho tất cả mọi người kích động trong lòng. Thương lịch tiếng nói vừa mới rơi xuống, cực lớn âm thanh biến lập tức tại trong hỗn độn vang dội. Trung tộc. Mỗi người nói ra cái từ này thời điểm, đều là có một cỗ phẫn nộ, oán hận, càng là có miệt thị cùng khinh thường. Minh tộc cao ngạo chính là thẩm thấu tại trong xương quốc, hỗn độn xương tôn, không người có thể địch, chính vì vậy, bọn họ mới có thể cao ngạo. Mà trung tộc bất quá là trong hồng hoang đê tiện nhất một chủng tộc, thấp con kiến đồng dạng tồn tại, vậy mà tại trong hỗn độn hủy diệt minh tộc nguyên một chi hạm đội. Khó có thể tin, nhưng mà càng nhiều vẫn là phẫn nộ cùng căm nực, nếu như minh tộc hạm đội là thua ở thần tộc trong tay, minh tộc không có dạng này cảm xúc, sẽ chỉ kích phát bọn họ chiến ý. Đáng tiếc Đối thủ chính là dơ bẩn đê tiện trung tộc. Phẫn nộ cảm xúc khiến cho minh tộc chiến sĩ đánh mất lý trí bình thường, muốn đem hắn tộc diệt. Không sai, trung tộc. Thương lịch từ tổ nói, thanh âm lạnh như băng tại trong hỗn độn truyền vang, kích ra mỗi cái minh tộc trong lòng chiến sĩ khuất nhục cùng chiến ý. Bọn họ diệt sát ta vĩ đại minh tộc hàng đội, là đối ta minh tộc mà thị. Đối với tộc ta hỗn độn bá chủ địa vị khiêu chiến, vì lẽ đó hoàng cần các ngươi, đem hắn tộc diệt. Diệt sát bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến ta minh tộc thế lực, diệt sát hết thảy không phục tùng tại ta minh tộc thế lực. Thương lịch nữ khí mặc dù bình thản nhưng mà lời nói gian lại là tràn đầy băng lãnh sát lục loại kia đối với sinh mạng coi thường chính là phát ra tại trong xương cốt càng là bình hạng càng là để cho người ta e ngại phản phất đối thủ không phải một cái thế lực cường đại bất quá là một con kiến hôi diệt liền diệt đi diệt chủng tộc lúc thương lịch lời nói xong toàn bộ hỗn độn chỉ còn lại một câu nói kia chính là hết thể minh tộc chiến sĩ hò hét cũng là bọn họ mục đích đem chủng tộc diệt tộc loại chuyện này đối với minh tộc căn bản không có áp lực mạnh được yếu thua chính là pháp tắc sinh tồn minh tộc cường đại có thể bỏ qua hỗn độn quy tắc mà chỉ cần đánh bại chủng tộc, hết thệ đều muốn dựa theo minh tộc quy tắc tới xử lý. Tại cái này tiếng hò hét bên trong, Lục Đại Minh Vương thân ảnh biến mất tại trong hỗn độn, bọn họ đi vào cực đạo hồng mông hạm, linh quân xuất trình. Khổng lồ chiến hạm tụ quân dần dần mở ra, lái về phía cái kia Minh Ngông hỗn độn, phóng tới hỗn độn biên giới chủng tộc địa vực. Bọn họ là một chi người bảo thủ. Chương 532, người thần bí. Minh tộc hạm đội tại Lục Đại Minh Vương dẫn dắt dưới, lái về phía hỗn độn, bọn họ sẽ tụ hợp phân bố tại trong hỗn độn càng đánh nữa hơn hạm, hướng về chủng tộc thế giới công kích mà đi. Vẹn vẹn lần này hạm đội Minh tộc cũng đã tập trung một nửa lực lượng, thậm chí còn có thể tiếp tục gia tăng lực lượng. Hoàn toàn là dựa theo chủng tộc đại chiến mà đối đãi, trong hôn độn chủng tộc cùng hôn độn ma thú, hoàn toàn đáng giá minh tộc toàn lực ứng phó. Thậm chí là dạng này, Thương Lịch còn cảm giác không đủ, tại thời khắc tất yếu, hắn sẽ không đích thân xuất thủ, chủng tộc hắn không biết, nhưng mà hôn độn ma thú bên trong, nhất định sẽ có 12 minh vương không có cách nào đối phó tồn tại. Loại cảm giác này, chính là là tới từ Thương Lịch đối với hôn độn thần ma hiểu. Khi vô tận chiến hạm tụ quần biến mất tại băng lãnh hỗn độn, Thương Lịch bình tĩnh đôi mắt bên trong thoáng qua ba động. Cuộc độn ma thú lại là bây giờ, trừ Hồng Hoang bên ngoài Thiên Đạo, Thương Lịch đáng coi trọng nhất đối thủ. Nhớ tới Thiên Đạo, Thương Lịch ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang, nơi đó đã chia ra thành hai thế giới, một đạo cực lớn khe rãnh phảng phất lệch trời bình thường, đem Hồng Hoang triệt để phân ly. Phương Nam đã bị Minh tộc triệt để chiếm, Thiên Đạo ấn ký hoàn toàn bị thanh trừ ra ngoài, chỉ còn lại cái kia vô tận hủy diệt khí bao phủ xuống Hồng Hoang đại địa. Nơi đó, đem đặt vững Minh tộc triệt để thống trị địa vị, mà cùng Minh tộc có quan hệ một chút Hồng Hoang thế lực cũng toàn bộ chuyển dời đến nơi đó. Giống như là tới liền cắm rễ ở Nam Hoang Nam Minh Hỏa Sơn cùng với mới vừa từ Đông Hoang thay đổi vị trí tới yêu Mỹ nhất tộc, với tư cách cùng mình tộc thân mật nhất chủ tộc, bọn họ tại Hồng Hoang địa vị thế nhưng là không tầm thường. Giống như là Thiên Phong Chu tức các nàng, hoàn toàn nắm giữ cùng mình tôn nói chuyện ngang hàng tư cách. Nhưng mà Thương Lịch chú ý lại là Phương Bắc Hồng Hoang, mặc dù Minh Hà vẫn tại nơi đó, không có bị thiên đạo phát giác, thế nhưng là không thể ngăn cản một ít chuyện phát sinh. Thương Lịch nhất định phải cam đoan, tại trận này hỗn độn đại chiến bên trong, Hồng Hoang Thiên Đạo không thể xuất hiện bất luận cái gì biến cố, tối thiểu nhất cũng không thể cho mình tộc cản trở. Đi thôi, trước đem Hồng Hoang sự tình giải quyết. Thương Lịch nhàn nhạt đối với sau lưng Tam Đại Minh Vương nói ra, bọn họ chính là bây giờ chấn thủ minh giới cường giả. Chính là vì phòng bị Hồng Hoang gây phiền toái, mà thương chính là muốn mang theo bọn họ, suy yếu thiên đạo lực lượng, không nói đem thiên đạo triệt để chấn áp, nhưng là ta muốn bảo đảm Thương Lịch đang xuất thủ can thiệp hỗn độn đại chiến thời điểm, thiên đạo không có thời gian dối tới dày vò. Nói xong, Thương Lịch cùng ba cái minh vương thân ảnh biến mất tại trong hỗn độn. Mà giờ khắc này tại càng xa xôi hỗn độn biên giới, bởi vì thiên thần mình tôn bọn họ cái này một chi hạm nội đến, lại dẫn tới có ít người chú ý mặc dù bọn họ tiến vào một phương này hỗn độn thời gian rất ngắn, thế nhưng là đi vào chủng tộc thế giới chỗ sâu, hơn nữa càng là dẫn ra hai cái chủng tộc mẫu hoàng xuất thủ, càng là cùng hai cái hỗn nguyên đại la kim tiên đồng quy vũ tận chiến lực có thể thấy được lồn đốm. hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả tại chủng tộc bên trong cũng là người thống trị tuyệt đối, số lượng cũng không có mấy cái, thoáng một cái liền bị xử lý hai cái. đối với chủng tộc tới nói, thế nhưng là tổn thất to lớn, thương cân động cốt. mặc dù mẫu hoàng ở giữa la tha không ngừng, nhưng mà tại đối mặt hỗn độn ma thú thời điểm, lại là cùng một mà hiện ở loại tình huống này không thể nghi ngờ là để bọn họ rơi vào bị động địa vị. Bọn họ không tin hỗn độn mà thú cảm giác không thấy hai đại mẫu hoàng tử vong. Hai tộc ở giữa tự sinh ra ngày đầu tiên chính là vì một phương này hỗn độn thế giới, tranh chiến không ngừng, đều là nghĩ đến đem đối phó tại rơi độc chiến thế giới này. Nhưng mà ước vạn năm chiến tranh lại là ai cũng không có làm được đem đối phương chém tận diệt tuyệt. Bên mình thực lực mặc dù đang không ngừng tăng cường, nhưng mà đối phương cũng là như thế. Chính là bởi vì có lẫn nhau kiềm chế, bọn họ mới không có đi ra khỏi một phương này hỗn độn. Không có kiến thức đến hỗn độn trung tâm thế giới mỹ lệ, bọn họ bỏ lỡ rất nhiều thứ, phản phất hoàn toàn cùng ngoại giới cách trở bình thường. Nếu như không phải cái kia một chi hạm đội đánh bậy đánh bạ xông vào một phương thế giới này, Minh tộc căn bản không biết hai chủng tộc này tồn tại, bọn họ cũng sẽ không ở tương lai kiến thức đến Minh tộc lực lượng cường đại. Bởi vì chủng tộc hai đại mẫu hoàng tử vong, hai tộc ở giữa đúng là rơi vào cận trương bầu không khí bên trong, chủng tộc tại phòng bị, mà hỗn độn ma thú lại là đang nghĩ nên như thế nào thừa cơ hội này tiến công, còn dẫn tới cái này mọi chuyện Minh tộc cũng là bị bọn họ tự động xếp nhẹ bọn họ không hiểu minh tộc. Chỉ bất quá bởi vì cái kia một chi hạm đội cũng đã là minh tộc toàn bộ lực lượng, hai cái huấn nguyên đại la kim tiên liền giải quyết, cũng không đáng để xem trọng. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết, bởi vì chủng tộc cùng bộ chi minh tộc đã dốc hết một nửa lực lượng tới chinh phục một phương thế giới này, hủy diệt minh tộc. Mà cũng chính bởi vì huấn độn ma thú cao ngạo mới có thể để bọn họ không có phòng bị. Sinh ra đối với minh tộc khinh thị tâm lý. Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người tâm tư đều nhào vào hai tộc sắc buộc phát chiến tranh phía trên, có người chính là đối với minh tộc hạm đội hết sức xem trọng. Đây là một phương không gian đặc thù, tràn đầy tinh túy hỗn độn khí, suy cho cùng hỗn độn ma thu chính là hóa hình tại hỗn độn thần ma, bọn họ đối với hỗn độn khí vô cùng lòng trung thành. Ma liên tại cái này thần bí hoàn cảnh bên trong, hai đạo thân ảnh mơ hồ yên tĩnh đứng vững, một người toàn thân áo bào màu đen bao phủ, chỉ là lộ ra hai cặp băng lánh con mắt, tản ra hào quang màu ưu lam. Ma đổi thành một người, nhưng là người khoác áo bào xám. Chỉ bất quá hai người tại cái này tam phương không gian, nhưng dù sao có một chút không hợp nhau cảm giác, không có loại kia hoàn toàn đem chính mình dung nhập hỗn độn cảm giác hòa hợp. Xác định là bọn họ sao? Liên thấy người áo đen kia, phát ra thanh âm khàn khàn hỏi, phản phất là khô cạn nhánh cây trên mặt đất hoạt động, làm cho lòng người bên trong phát run. Ma đổi thành một người, nhưng là nhẹ nhàng gật đầu nói, là bọn họ không sai, chỉ bất quá không có người quen khí tức, tới cũng đều là một chút tiểu nhân vật. Hừ, nếu như là những người kia tới lời nói, chỉ bằng chủng tộc hai tên phế vật kia, cũng diệt đi bọn họ. Người áo đen lạnh giọng nói ra. Đối lại chủng tộc rất là khinh thường, nhưng mà đối với minh tộc lại là vô cùng xem trọng, đây là bây giờ hỗn độn ma thú chủng tộc căn bản chưa từng nắm giữ. Hắn giống như đối với minh tộc rất là hiểu bất quá không nghĩ tới, minh tộc lực lượng phát triển là nhanh chóng như vậy, đã đi tới cái này hỗn độn biên giới chi địa, nhớ năm đó người áo đen lời nói tựa hồ có cảm khái, có hôi ước, càng là có không cam lòng. thiên ma thần nơi đó nói thế nào? người áo xám đánh gãy người áo đen hồi ức, trầm giọng hỏi. đã thấy người áo đen cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, vẫn là cái dạng kia, căn bản không tin minh tộc có cường đại cỡ nào, bọn họ chỉ là gặp đến bị diệt mất chi hạm đội kia, lại sẽ không cho là đây chẳng qua là minh tộc một phần rất nhỏ lực lượng, bọn họ cao ngạo, sẽ hại hỗn độn ma thú nhất tộc. người áo đen trầm giọng nói ra. Cái kia chúng ta nên làm cái gì? Chương 533, hai tộc khai chiến. Tại toàn bộ chủng tộc cùng Hỗn Độn Ma Thú nhất tộc đối với Minh tộc chẳng thèm ngó tới thời điểm, lại là có hai người đối với Minh tộc vô cùng xem trọng. Thậm chí dám chắc chắn, nếu như Hỗn Độn Ma Thú khư khư cố chấp lời nói, vô cùng có khả năng bị Minh tộc hủy diệt. Bọn họ tựa hồ đối với Minh tộc rất là hiểu, thế nhưng là đem chính mình toàn bộ ẩn tàng tại trong hố độn, vô cùng tần bí. Nhưng mà mặc kệ bọn họ hiện tại ý kiến như thế nào, Hỗn Độn Ma Thú lại là chuẩn bị cùng tộc khai chiến, hai tộc ở giữa chiến tranh kéo dài ước và năm, bất phân thắng bại. Bây giờ trùng tộc bởi vì bất ngờ, đụng phải thiệt hại. Cái kia hai cái mẫu hoàng mặc dù chiến lược bình thường, nhưng dầu gì cũng là huấn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Thiếu khuyết bọn họ, trùng tộc đang đối kháng với huấn độn ma thú nhất tộc thời điểm, không thể nghi ngờ là sẽ rơi vào hạ phong. Hai cái thế lực ngang nhau trùng tộc, chính là như vậy từng bước một bị suy yếu, mà chiến tranh một khi mở ra, thế tất sẽ kéo dài vô số năm. Không thể phủ nhận là huấn độn ma thú cùng trùng tộc đều là phi thường cường đại, liền xem như bị xử lý hai cái mẫu hoàng đối với trùng tộc tới nói, cũng bất quá là thường cân động cốt mà thôi lại không phải chí mạng thương hại cũng bởi vậy trong trận chiến này chúng tộc có lẽ sẽ chiến bại nhưng mà mong muốn bị diệt tộc cái kia cơ bản không thể nào nhưng mà lúc này ai cũng không biết minh tộc đại quân đã đi vào hỗn độn phóng tới nơi này khi tam phương thế lực đan xen vào nhau thời điểm ai cũng không biết sự tình sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa hỗn độn bên trong rộng lớn vô biên vẹn vẹn minh tộc chiếm khu vực cũng đã không thể tính toán mong muốn đi qua một chuyến cái kia cũng phải cần vô số thời gian tại minh tộc quân viễn trinh đi qua ngay lập tức hỗn độn ma thu cùng trùng tộc chiến tranh cuối cùng vẫn là bùng phát hỗn độn Ai cũng không biết là cái gì hình dạng, nhưng mà Minh tộc sở chiếm cứ thế giới nối liền cùng một chỗ, giống như là một cái hình tròn giống như. Mà tại cái này hình tròn bên ngoài, đi qua hoàn toàn hoang lương nguy hiểm, thường xuyên buộc phát hỗn độn nghịch lưu khu vực về sau, liền tới đến chủng tộc cùng hôn ngôn của ngất tối thổ cờ dạng. Cái này một mảnh hỗn độn chính là hẹp dài hình dạng, chủng tộc cùng hỗn độn ma thú riêng phần mình chiếm một phiến khu vực, mà từng gần tiên thần mình tôn bọn họ sở tại địa phương, chính là chủng tộc bên này, tương đối dựa vào trong lòng khu vực. Vì lẽ đó hỗn độn ma thú đồng dạng cảm nhận được hai đại mẫu hoàng tử vong thừa cơ hội này ngang nhiên phát động chiến tranh. Tại hai đại chủng tộc giao giới chỗ, hỗn độn đã biến thành xích hồng sắc, giữa thiên địa phủ kín vô cùng vô tận côn trùng. Chói hai tiếng thét chói hai, giáp sát phá toái âm thanh, ma thú tiếng gào thét, tại cái này một mảnh trong hỗn độn chấn động. Sát lục, thôn vệ là thời khắc tại chuyện phát sinh, máu tươi thi thể lại đã sớm biến mất không thấy gì nữa, căn bản không để lại bất cứ dấu vết gì. Chủng tộc đại quân cùng hỗn độn ma thú ở phía này trong hỗn độn điên cuồng chém giết, đây đã là tồn tại ở thân thể bọn họ bên trong toái quen. Hai tộc ở giữa sát lục số mệnh không cách nào thay đổi, ước vạn năm cam thủ đã sớm đem loại chuyện này hình thành một loại có thể sinh tử đối lập chỉ có thể sống sót một phương đương nhiên không thể không nói một chút chính là một phương này trên chiến trường đầy trời có thể thấy được chủng tộc thân ảnh nhưng mà hỗn độn ma thú thật là rất rất ít thậm chí có thể trông thấy ước vạn chủng tộc đang vây công một cái hỗn độn ma thú thế nhưng là vẫn như cũ bị con kia ma thú giết đến thất lang bắt rơi loại này lại là bởi vì hỗn độn ma thú số lượng thật sự là quá ít không so được chủng tộc như thế vô cùng vô tận như vậy sinh sôi tốc độ 6 phi lô 2342922901 Hỗn độn thần ma huyết nhục cũng là có định số, có thể biến hóa ra ma thú số lượng cũng là không nhiều, cho dù là dựa vào bọn họ tự thân sinh sôi, qua nhiều năm như thế, nhân số lượng vẫn như cũng là một cái vấn đề lớn. Cũng may bọn họ cá thể chiến lược cường đại, tại mấy lần cùng chủng tộc trong chiến tranh, ngược lại chiếm cứ lấy thượng phong. Một cái hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh giới ma thú đối mặt nhiều như vậy chủng tộc, vẫn như cũng là gào thét manh bước, ngập trời sát khí tràn ngập toàn bộ hỗn độn, chỉ thấy được bầy trùng từng đống ở trước mặt hắn rơi xuống, tiêu diệt tại trong hỗn độn, nhưng mà thân thể của hắn bên trên đồng dạng thương thế không nhẹ. Không nói lực lượng tiêu hao, phía trước chính là bị một cái phệ kim trùng vương tới gần thân thể, ở trên lưng kéo xuống tới một khối lớn huyết nhục. Máu me đầm địa, sâu đủ thấy xương, mặc dù con kia vương trùng vận mệnh càng thêm bi thảm, thế nhưng là không ngăn cản được con ma thú này lực lượng trôi đi mất. Chúng tộc thật sự là quá nhiều, cuồn cuộn không hết, ai cũng không biết tại cái này trong hỗn độn đến cùng có bao nhiêu con trùng. Bọn họ chỉ là có thể nghe theo mẫu hoàng mệnh lệnh, đối với ma thú phát động công kích. Nhưng mà bởi vì bọn họ tầng yếu cá thể sức chiến đấu, thường thường là hy sinh ức vạn chúng tộc, cũng không nhất định có thể xử lý một cái hỗn độn ma thú. Đây là chủng tộc yếu thế, cũng là cường thế. Bọn họ có thể dạng này hy sinh, cho dù là tử vong mấy vạn đúc vạn đàn bọn họ cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà huấn độn ma thú lại khó chịu. Vì lẽ đó nhiều khi, rõ ràng là huấn độn ma thú chiếm thượng phòng, nhưng mà bọn họ lại chủ động lui binh, đó là không muốn chịu đến càng lớn thương vong. Bọn họ không thương nổi, mà bị vây công rất lâu. Cái này một cái ma thú cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi, huyết dịch đã lưu vương, lực lượng đã hao hết, đổ tại trong huấn độn. Cuối cùng thi thể tức thì bị vẽ huyết thôn vẽ hết. Đây là một loại chuyên môn thôn vẽ huyết đục côn trùng. Mặc dù không có muôn nguyên trùng số lượng nhiều như vậy, nhưng mà bọn họ càng thêm hung hãn. Thậm chí là liền mặt khác chủng tộc đều thôn phệ, chỉ vì thu hoạch huyết nục, đây là một loại so phệ kim trùng càng thêm tàn bạo đàn. Cũng là đối mặt hỗn độn ma thú chủ lực, suy cho cùng bọn họ chính là hỗn độn thần ma lưu lại, không có tinh khí huyết nục hóa hình, đối với phệ huyết trùng lực hấp dẫn cũng không phải bình thường lớn. Thuôn phệ hết cái này, ma thú phệ huyết bên trong phạm phất vui sướng vừa gọi, ngay sau đó lại đi tìm cái tiếp theo mục tiêu. Thẳng đến sinh mệnh kết thúc. Mà tại một bên khác trên chiến trường, hai cái hỗn độn ma thú rượi trùng một chỗ thân thể bọn họ phi thường cường tráng, nhưng cũng không phải là cùng yêu thú như vậy vọt phục trên đất. Ngược lại có chút lớn đạo chi thể bộ dáng, hai tay hai chân đứng thẳng giữa hư không, thế nhưng là là thú trảo bộ dáng. Hơn nữa đầu cũng không phải người bộ dáng, lại là yêu thú giống như, ngược lại chính là thân người đầu thú đi. bọn họ lưng tựa lưng theo dựa chung một chỗ, trong tay nắm chặt trường thương cùng trường kiếm, bộc phát ra lực lượng cường đại tại trong hỗn độn chém vào. Cường đại huân nguyên kim tiên viên mãn uy thế chấn động, một kích phía dưới yên diệt vô số trùng tộc, dũng mãnh hết sức. Liên xem như chủng tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên Viên mãn đứng trước mặt bọn hắn, cũng là mấy chiêu giải quyết sự tình. Hỗn độn ma thú cá thể sức chiến đấu quá mạnh, chủng tộc quá yếu, bọn họ chỉ có thể dùng vô cùng vô tận bầy trùng tới tiêu hao hai người lực lượng. Mà liên tại đại chiến như vậy bên trong, đột nhiên, hai người con mắt đột nhiên biến sắc bén, sắc mặt có chút dữ tợn, nhìn qua cái này vô tận chủng tộc, tản mát ra nộ khí. Phổ lạc chết. Ba người âm trầm băng lãnh nói ra. Chương 534, Hắc Ma Thần. Phổ lạc. Chính là vừa rồi cái kia bị chủng tộc vây công dẫn đến tử vong ma thú. Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thực lực chiến lực cường đại, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào ngăn cản vô cùng vô tận bệ trùng. Hắn chết cũng là để mặt khát ma thú phẫn nộ, hỗn độn ma thú số lượng liền là phi thường thưa thớt, hoàn toàn nhìn không ra một chủng tộc hẳn là có bộ dáng. Vì lẽ đó mỗi một cái tộc nhân tính mệnh đều là vô cùng chân quý, thậm chi còn là hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cường giả như vậy. Chết một cái chính là thiếu một cái. Bọn họ sinh sôi tốc độ thật sự là quá chậm, tựa hồ là bị quy tắc hạn chế. Bởi vì bọn họ cá thể chiến lược thật sự là quá mạnh, nếu như về số lượng thế yếu được bù đắp. Cái kia chủng tộc căn bản không phải hán địch, tuyệt đối sẽ trở thành mình tộc sinh tử đại địch. Nhưng mà cái kia lại là nếu như, trên thực tế một cái hỗn nguyên kim tiên tử vong đầy đủ ma thú đau lòng. Ba lỗ, vì phổ lạc báo thủ. Cái kia cầm thương cái kia ma thú trầm giọng nói ra, hỗn độn ma thú ở giữa tình cảm còn là rất không tệ. Lục đục với nhau sự tình cơ hồ rất ít phát sinh, căn nguyên vẫn là ở chỗ bọn họ số lượng quá ít, tài nguyên đầy đủ phân phối, không cần vì lợi ích mà tranh đoạt. Hơn nữa còn tại gặp phải cái này chủng tộc dạng này đại địch, bọn họ càng biết được đoàn kết tầm quan trọng một cái ma thú tử vong đủ để kích phát mặt khác ma thú trong lòng hung tính. biết. hải đạt. diệt đi đám côn trùng này, xử lý bọn họ mẫu hoàng. ba lỗ đồng dạng âm u lạnh lẽo nói ra, trong tay một thanh trọng kiếm không ngừng bay tứ tung. tại trong hỗn độn xẹt qua từng đạo phong mang, khổng lồ hắc động trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp thôn vệ vô số trùng tộc. ba lỗ trong cơn giận dữ công kích trực tiếp hủy diệt vô số bầy trùng, trực tiếp đem một cái huấn nguyên kim tiên viên mãn vương bại lộ ở trước mặt hắn. ba lỗ không có ngừng nghỉ, ánh nắng hung ác, lần nữa chém ra một đạo kiếm mang. Lực lượng cường đại trực tiếp đem con kia phệ nguyên trùng vương trùng chém thành hai khúc. Hắn lực lượng tiêu hao không ít, nhưng mà trước mặt lại đã không có trùng tộc thân ảnh, tại hai người toàn lực bộc phát dưới, hỗn độn biến thanh minh. Nhưng mà ngay lúc này, hai đạo thật giải xúc tu đột nhiên từ bọn họ phía sau đánh tới, không có dấu hiệu nào, vọt thẳng hướng sau đầu. Xem bộ dáng là mong muốn hút vào tùy não, căn bản không có cho bọn họ phản ứng thời gian. Mà cố lực lượng này bên trong càng là tản ra cường đại hỗn nguyên kim tiên viên mãn khí tức, vô tận uy áp càng là rung động bọn họ không thể lở vào. Nếu như đổi lại những người khác, căn bản không làm được phản ứng chỉ có thể trợn mắt nhìn xem mình bị tập sát nhưng mà hai người phối hợp vô số năm, mỗi lần chiến tranh đều là hai người liên thủ giết địch, có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương, hai người gần như đồng thời làm ra một động tác, hướng về đối phương đánh tới, hai bàn tay nặng nề đánh nhau, cường đại phản tọa lực để thân thể hai người phân ly, bay ngược mà đi. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một cái mẫu cầm tập kích, may mắn cũng là thực lực. Hai người có chút kinh hoàng hướng về đằng sau nhìn lại, đã thấy là một cái quái vật khổng lồ, mấy ngàn vạn trượng thân thể vắt ngang tại trong hỗn độn. Hai cái cực lớn con mắt tham lam nhìn qua bọn họ, Bụng phi thường lớn, giống như thôn phệ rất nhiều thứ, chỉ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ đầu ở phía trước. Hai bên chính là vô số xúc tu, phía trước nhất lại là một đôi cực lớn cái kìm, có thể trong nháy mắt đem con mồi xé rách, trên đầu thật dài rắc hút chỉ hướng lấy hai người, bằng lánh mà sắc bén. 16. Để sắc mặt hai người lập tức khó nhìn lên, lại là phệ huyết trùng mẫu hoàng. Loại này tàn bạo trùng tử là phi thường khó có thể đối phó, nhất là đối với bọn họ hỗn độn ma thú có khắc chế tính. Cái này phệ huyết trùng mẫu hoàng chiến lực cũng không phải vệ nguyên trùng có thể so sánh. Bọn họ nghĩ đến tìm tới một cái phệ nguyên mẫu hoàng là được, không nghĩ tới vừa xuất hiện chính là một cái đại gia hỏa. Liền thấy vệ huyết trùng mẫu hoàng nhìn chằm chằm bọn họ, đối với hai người chiến lực căn bản không có để ở trong lòng, còn đang vì vừa rồi hai người đào thoát hắn tập kích mà hối hận. Lần này sẽ lại không thất thủ. Phản phất là dạng này nói ra, thân thể khổng lồ nhạy bén cấp tốc biến mất, vô số xúc tu cơ hướng về hai người tập kích mà đi. Một ngày bị xúc tu bắt lấy, cặp kia cực lớn cái kìm sẽ trong khoảnh khắc đem bọn họ xé rách, mà huyết nhục sẽ bị giật hút tốn lệ, cái này phệ mà như vậy dạng tàn bạo. Đối mặt mẫu hoàng hung mãnh công kích, hai người kinh hãi, vội vàng chuyển động thân thể, vòng tới mẫu hoàng phía sau tiến hành công kích. thế nhưng là phệ huyết trùng mẫu hoàng quả thực cứng hãn, tiếp nhận bọn họ công kích mà không có tổn thất quá lớn tổn thương, lại là đem hách đạt bắt lại. cũng may ba lô rủ cho chặt đứt cái tia tay, thế nhưng là ở trước người hắn lưu lại một đạo thật dài dấu vết máu tươi nhỏ xuống, vẩy xuống tại trong hố đột, lại là trong nháy mắt biến hóa, bám vào phệ huyết trùng trên thân thể, khiến cho nó lộ ra say mê biểu lộ. hai người tại nó trong tay căn bản không có phản kháng lực lượng, nó càng giống là tại mèo vẩn chuột bình thường, treo ở bọn họ. Khi huyết dịch sôi trào đến cực hạn, lại tiến hành thôn phệ, huyết mạch lực lượng sẽ phát huy đến mạnh nhất. Mà bây giờ nó đã không kịp chờ đợi, chỉ nghe thấy một tiếng cực lớn gào thét, vô số xúc giác phóng tới hai người, đồng thời phong bế bọn họ hết thể đường lui. Khổng lồ xúc tu càng là hướng về bọn họ sẽ dắt tới, bọn họ đã đến tuyệt cảnh. Hai người điên cuồng đánh gậy những cái kia xúc tu, thế nhưng là căn bản không cách nào đào thoát. Ngay tại bọn họ sắp bị xé nứt thời điểm, trong hôn độn lần nữa truyền đến một đạo cực lớn uy áp, âm vang lực lượng hướng về phệ huyết trùng mẫu hoàng đánh tới. Chân chính hôn nguyên đại la kim thiên, hơn nữa phi thường cường hãn. Uy áp hỗn độn, nếu như phệ huyết trùng tiếp tục công kích hai người lời nói, cái kia tất nhiên sẽ bị cái này đạo lực lượng đánh trúng. Cho dù là nó cảnh giới, cũng là bị trọng thương trạng, lựa chọn như thế nào căn bản không nói, phệ huyết trùng trong nháy mắt từ bỏ đối với bọn họ công kích, ngược lại mọi mặt ứng đối công kích mình ngược lực. Lượng. Âm ầm nổ vang tại trong hỗn độn nổ tung, vô biên lực lượng lan tràn ra, lộ ra phệ huyết trùng thân ảnh, mặc dù có chút chật vật, nhưng mà vẫn như cũ lộ ra hung ác ánh mắt gắt gao nhìn qua đối diện. Nó cảm nhận được uy hiếp, mà đối diện lại là Hắc ám ba mạnh, loáng thoáng trông thấy một cái cực lớn thân ảnh cùng ba lô hách đạt đồng dạng thân người đầu thú Tản ra vô tận hồn nguyên kim viên mãn uy áp so phệ huyết trùng càng thêm mãnh liệt hắc ám ma thần phệ huyết hét lên một tiếng hiện lộ ra dạng này ý chí càng là để lộ ra kiến kỹ Mà liên tại phệ huyết trùng mẫu hoàng cùng hắc ám ma thần đối lập sắp buộc phát đại chiến thời khắc phương xa trong hỗn độn đang có lấy một chi khổng lồ chiến hạm tụ quần, cấp tốc hướng về một phương này hỗn độn tới gần chương năm minh tộc đến hỗn độn bên trong từ trước đến nay cũng sẽ không bình tĩnh hỗn độn phong bạo thường có phát sinh càng kinh khủng chính là hỗn độn lịch lưu Không, có chút nào triêm mộ, một ngày cuốn vào, cự tử nhất sinh. Mà nơi đây một phương này hỗn độn nhưng là càng khủng bố hơn, bởi vì hỗn độn nghịch lưu bộc phát tần suất giống như là địa phương khác, hỗn độn phong bạo như vậy thường xuyên. Tại một đoạn này rộng lớn hỗn độn khu vực bên trong, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có hỗn độn nghịch lưu phát sinh, vô cùng nguy hiểm. Liên xem như phổ thông hỗn nguyên kim tiên đi vào vùng này, có thể còn sống ra cơ hội đều là vô cùng xa vời. Cũng chính bởi vì đạo này đặc thù hỗn độn khu vực, hạn chế minh tộc tại cái phương hướng này hướng ra phía ngoại khuyết trường nhiều bước. Nhưng mà bây giờ lại là có một chi khổng lồ chiến hạm tụ quần hướng về phía này lai tới, kéo dài không dứt, không có phần cuối, Phản phất chiếm toàn bộ hỗn độn, từng tòa chiến hạm tàn ra u sâm băng lãnh khí tức, bộc phát cường đại sức mạnh hủy diệt tại trong hỗn độn chạy qua, vẹn vẹn tại cái này vô tận uy thế giới, nguyên bản dung chuyển hỗn độn đã không có biện pháp giày vò, bởi vì chiến hạm những nơi đi qua, toàn bộ biến thành hư vô, hỗn độn phá thoái, không chịu nổi cái này vô tận hạm đội lực lượng, mà toàn bộ hỗn độn có thể nắm giữ dạng này lực lượng chỉ có minh tẩu, tứ minh rồi lai tới, vượt qua đông đảo hỗn độn thế giới rốt cục đi tới cái này hỗn độn biên giới chỗ, chính là chỗ này, trước đây không lâu có một chi Minh Tộc hạm đội đi vào, lại cũng không trở về nữa, vĩnh viễn ở lại nơi đó. đây là Minh Tộc xì nhủ, là Trùng Tộc đối với Minh Tộc khiêu khích, Trùng Tộc ở giữa chiến tranh, tập trung Minh Tộc gần như một nửa lực lượng, thế tất yếu đem Trùng Tộc hủy diệt. bọn họ là tới báo thủ. phía trước liền muốn tiến vào cái kia một mảnh đặc thù hỗn độn không gian, trôi qua về sau chính là Trùng Tộc cùng hỗn độn ma thú thế giới. Thắng Thiên Minh Vương trầm giọng nói ra. Cực đạo Hồng Mông hạ bên trong, Lục Đại Minh Vương yên tĩnh ngồi tại U Minh Vương to lên đạm nhiên ánh mắt nhìn qua phía trước hỗn độn, táng thiên minh vương là chấn thủ một phương này hỗn độn minh vương, thiên thần minh tôn chi hạm đội kia cũng là hắn thuộc hạ. một lần nữa nhìn thấy một phương này hỗn quăng, sắc mặt tự nhiên khó coi. suy cho cùng trận đại chiến kia không chỉ để minh tộc mất đi tam đại minh tôn cùng đông đảo minh tộc chiến sĩ, hơn nữa hơn nữa cũng là hắn táng thiên minh vương thất bại. cái này tại xem vinh quang vì tính mệnh minh tộc, rất khó tiếp nhận không hiểu thấu thất bại, vẫn là bị chủng tộc dạng này dơ bẩn chủng tộc đánh bại, lập tức liền muốn gặp được chủng tộc, toang ngược lại là muốn nhìn đám côn trùng này đến cùng có cái gì khác biệt. Phần Thiên Minh Vương lạnh giọng nói ra, Trung tộc là có chút không giống, nhưng mà ta càng là đối với Hoàng Lợi nói cái kia hỗn độn ma thú càng thêm cảm thấy hứng thú, các ngươi không phải sao? Ta Minh cười nhạt một tiếng nói ra, Kỳ thực tại bọn họ xem ra, Trung tộc mặc dù có chút thực lực, nhưng là ta chính là như thế, đối mặt Minh tộc dốc sức một trận chiến, khó thoát hủy diệt kết quả. Nhưng mà trong đó biến số chính là tại cái này hỗn độn ma thú trên thân, bọn họ có thể hay không lại viết tộc tiến công Trung tộc thời điểm, ra cái gì sao thiếu thân? Lục Đại Minh Vương nhất định phải cân nhắc đến những thứ này thậm chí đang chuẩn bị lấy hơn nữa có thể hai tộc khai chiến khả năng. Mà hôn độn ma thú vừa vặn cũng là dẫn tới bọn họ cảm thấy hứng thú một cái trọng yếu nguyện ý, hôn độn thần ma a. Cho dù là bọn họ vẹn vẹn những cái kia tàn phá, không có linh tính huyết nhục hoặc nhục nhục mạt hóa hình, nhưng mà chỉ cần cùng hôn độn thần ma dính vào quan hệ, vậy liền tuyệt đối là cái đại phiền toái. Nói đến, hôn độn ma thú cùng minh tộc còn có thể tính là thân thích đây. Cùng xuất phát từ hôn độn thần ma một mạch. Nhưng mà vì lợi ích, vì chủng tộc vận mệnh, đừng nói là thân thích, liền xem như thân huynh đệ cũng phải tại a liên xem như hiện tại hai tộc có thể bình an vô sự nhưng mà sớm muộn cũng thoát không ngươi chết ta sống cục diện ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này muốn độn ma thú có cái gì khó lượng. hoàng tựa hồ rất xem trọng bọn họ táng thiên minh vương trầm giọng nói ra hoàng sẽ xem trọng bọn họ nói rõ trong đó nhất định có có thể để cho hoàng xem trọng người còn những người khác chúng ta nên vì hoàng chia sẻ ta minh cười lạnh đạo một đống thịt thối hóa hình có thể trồng chất đạt được một cái hồn nguyên đại la kim tiên viên mãn cũng không tệ con mắt khác ta minh thế nhưng là không có chút nào kiến kỵ ngược lại nghĩ đến chứng minh đến cùng ai mạnh hơn nhưng mà hiện tại bọn họ lại muốn cân nhắc như thế nào đối đãi hỗn độn ma thú nhất tộc vấn đề hàng đầu mục đích chính là diệt đi chủng tộc nếu như ma thú không thành thật lời nói bọn họ liền muốn hơn nữa đối kháng hai tộc ở trong đó liền muốn liên lụy đến tự thân lực lượng vấn đề mặt khắc minh vương tới không được lời bọn họ sáu người lực lượng có lẽ là chưa đủ thế nhưng là ngay lúc này chiến hạm bên trong vang lên một loạt tiếng bước chân một cái phục tôn đi tới đối với sáu người cùng kính nói ra khởi bẩm sáu vị minh vương đi cái kia phương hỗn độn tìm hiểu tin tức chiến hạm trở về bọn họ phát giác thế giới kia tựa hồ là đang phát sinh chiến tranh Trung tộc cùng hỗn độn ma thú chiến tranh. Nghe thấy lời này, Lục Đại Minh Vương ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Trung tộc cùng hỗn độn ma thú vậy mà lúc này buộc phát đại chiến. Xem ra bọn họ không biết Minh tộc đại quân muộn tới, càng không rõ ràng Minh tộc cường đại, mới có thể như vậy không sáng suốt. Mà bên trong, mặc dù đã sớm biết hai tộc chính là là đối thủ một mất một còn, tại phương này hỗn độn đại chiến vô số năm bất phân thắng bại, thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ như thế không kịp chờ đợi, là nên may mắn bọn họ đối với Minh tộc khinh thị vẫn là phải phẫn nộ. Nhưng mà đối với Minh tộc mà nói, lại là một chuyện tốt. Xem ra chúng ta muốn điều chỉnh một chút chiến lược, tạm thời không nên động thủ, hạm đội án binh bất động, không muốn xuyên qua cái kia một mảnh hỗn độn khu vực, trước nhìn bọn họ có thể chiến tới trình độ nào. Tăng Thiên Minh Vương trầm giọng nói ra, nếu như có thể trông thấy bọn họ lưỡng bại cầu thường, đây là kết quả tốt nhất, thậm chí Minh Tộc còn có thể thêm một mũi lửa. Nếu như còn còn có lý trí lời nói, tin tưởng bọn họ thiệt hại cũng tương tự không nhỏ, liền nhìn Minh Tộc như thế nào thao tác. Minh Tộc chiến hạm tụ quân dần dần đình trệ ở phía này hư không, có phía trước cái kia đạo không gian đặc thù cách trở, bọn họ khí tức là không xuyên qua được. Lúc này. Lục Đại Minh Vương rời đi hàm đội, bọn họ đi vào, muốn tận mắt nhìn xem hai tộc chiến tranh sẽ như thế nào tiến hành. Thậm chí tại thời khắc mấu chốt, bọn họ không ngại xuất thủ tập kích. Bang vào sáu người cảnh giới, tần tàng khí tức vẫn là vô cùng dễ dàng. Mà tại một bên khác, Hắc Á Ma Thần cùng Phệ Huyết Trùng mẫu hoàng đại chiến đã bắt đầu, hấp sát lực lượng trải rộng chư thiên, Phệ Huyết Trùng điên cuồng trỗi lên, vô số xúc tu huy động lực lượng, công hướng Hắc Á Ma Thần. Nhưng mà cái này vẫn như cũng là không cách nào bù đắp hai người về mặt chiến lược chênh lệch, Hắc Á Ma Thần cường thế vô địch, Phệ Huyết Trùng dần dần rơi vào hạ phong. Ngay lúc này, lại là một đạo cực lớn tiếng gào thét truyền đến, chủng tộc xuất hiện lần nữa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chương 536, tới từ Hường hoang. Không thể không thừa nhận, Hỗn Độn Ma Thú chiến lực vẫn là phi thường cường đại, ngang nhau cảnh giới phía dưới mẫu Hoàng, căn bản không phải ma thần đối thủ. Ma thần, chính là Hỗn Độn Ma Thú bên trong đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả xưng hô, giống như là chủng tộc mẫu Hoàng, lúc ngươi đạt tới cảnh giới này về sau, liền có thể đạt được cái danh xưng này. Không giống như là minh tộc như vậy, đối với xưng hào khống chế vô cùng nghiêm ngặt, 12 minh vương, 720 vị minh tôn, chính là định số. Trừ phi Thương Lịch quyết định tăng thêm tôn vị, hay là ngươi có thể đem bọn họ đánh bại, nếu không thì địa vị là sẽ không cải biến. Tôn vị sẽ không bởi vì cảnh giới mà biến động, nhưng mà thực lực lại có thể tại minh tộc đạt được hết thảy. Tài nguyên, khí vận, vinh quang. Từ phương diện này tới nói, minh tộc cùng hỗn độn thần ma cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhưng mà hỗn độn ma thú bởi vì cá thể lực lượng quá mức cường đại, số lượng thứ thất, xuất sinh hóa hình liền có thể nắm giữ rất cảnh giới cao. Vì lẽ đó giữa bọn hắn cảnh giới để thăng cũng là rất khó khăn cũng liền khiến cho có thể vượt qua cái này không 61 đạo bích chướng ma thú rất ít, ma thần số lượng sẽ không rất nhiều. Nhưng mà bọn họ mỗi một cái chiến lược đều là phi thường cường đại, giống như là hiện tại đều là hỗn độn đại la kim tiên tiền kỳ cảnh giới, nhưng mà một phen đại chiến xuống, vệ huyết trùng căn bản không phải hắc ám ma thần đối thủ. Hỗn độn bị vô biên hắc ám bao phủ, hắc ám ma thần cực lớn thân ảnh cho hư không áp lực khổng lồ, mỗi một lần động tác đều sẽ để hỗn độn sinh ra bạo liệt. Nó biểu lộ đương nhiên, phảng phất là căn bản không có đem vệ huyết trùng để ở trong mắt bình thường, đây là nguồn gốc từ tại hỗn độn thần ma tự ngạo. Bọn họ đồng dạng cho là mình là cao quý, chủng tộc chính là dơ bẩn. Mà phệ huyết trùng bộ dáng vô cùng thê thảm, xúc tu cơ hồ toàn bộ đứt gãy, trên thân thể máu me đồng địa, cho dù là hắn chính là muộn huyết trùng đều không thể ngăn cản. Đây là đại đạo lực lượng đối với hắn tổn thương. Chỉ có cái kia thật dài giác hút vẫn như cũ tản ra băng lãnh lực lượng, đây mới là hắn rất căn bản đồ vật. Phệ huyết sắc mặt dữ tợn, thế nhưng là không thể tránh né sinh ra một chút kiến kỵ, hắn một thân một mình căn bản không phải hắc ám ma thần đối thủ. Thật ở thời điểm này, trong hỗn độn lần nữa truyền đến một tiếng gào thét, lại một cái mẫu hoàng tối. Hơn nữa có thể thấy được còn có vô tận trùng tộc đại quân, sắp thái lộng lây, mãnh liệt hướng về nơi này nhào tới, loại cường kia đại uy thế hoàn toàn không kém gì cái này một cái phệ huyết trùng mẫu hoàng. Phệ huyết trùng mẫu hoàng tựa như là buông lòng một hơi bình thường, tự mình đối mặt Hắc Ma Thần áp lực thật sự là quá lớn, chúng tộc từ trước đến nay đều là dựa vào trình thể chiến đấu. Đơn đả độc đấu bọn họ không phải hỗn độn ma thú đối thủ, nhưng mà cũng may bọn họ mẫu hoàng số lượng so ma thần muốn nhiều. Vì lẽ đó trợ giúp tới. Hắc Ma Thần sắc mặt có chút hơi trầm xuống, nhưng mà cũng không còn khí buồn bực đã sớm ngờ tới tình huống như thế nào, tại rơi cái này phệ huyết trùng không phải dễ dàng như vậy. Phóng Nhãn nhìn lại, tới chính là một cái phệ kim mẫu hoàng, tại hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Tiền Kỳ bên trong, lực lượng đều là người nổi bật. So với bị liệt hỏa minh tôn vương rơi con kia, thật là mạnh hơn. Chúng tộc ở giữa có thể chia làm phun kim bên trong, phệ huyết trùng, muôn nguyên, phệ linh trùng các loại chủng tộc, mỗi một loại trùng tử đều có thể sinh ra rất nhiều mẫu hoàng, cũng không phải là duy nhất. Bọn họ thậm chí có thể dựa vào thôn phệ đồng loại tới tiến lên giai, vì lẽ đó bọn họ tốc độ phát triển rất nhanh thiệt hại hai cái mẫu hoàng cũng bất quá là thường cân độ cốt rất nhanh liền có thể bổ sung trở về bọn họ thậm chí có thể xuất động hai cái ba con mẫu hoàng hơn nữa đối phó một cái ma thần lúc phệ kim mẫu hoàng đến về sau chính là không chút do dự đối với hắc ám ma thần phát động công kích cực lớn nhanh vút điên cuồng xé rách hỗn độn liền xem như hắc ám ma thần bị trực tiếp đánh trúng cũng là vô cùng không dễ chịu mà đổi thành một bên hắn còn phải hơn nữa đối mặt phệ huyết trùng điên cuồng phản công hắc ám ma thần ưu thế trong nháy mắt biến mất nhưng mà hắn lại là cũng không thèm để ý ánh mắt biến băng lãnh trầm giọng nói ra Hôm nay vừa vận một lần giải quyết các ngươi. Hỗn độn ma thú chính là cao ngạo, tự nhận là là hỗn độn thần ma chính thống nhất người thừa kế, thậm chí Hắc ám ma thần còn có được Hắc ám thần ma một đầu không chọn vẹn Hắc ám đại đạo. Đối phó nho nhỏ chủng tộc, hắn tự nhận là là đại tài tiểu dụng, bọn họ hẳn là giống như là trước kia hỗn độn thần ma bình thường, phóng tới vô biên hỗn độn. Khôi phục trước kia vinh quang, thế nhưng là bởi vì chủng tộc kiềm chế, cũng là thiên ma thần bảo thủ, khiến cho ma thú đã ở chỗ này ức và nằm. Cái này để Hắc ám ma thần rất là bất mãn, hắn không biết thiên ma thần tại kế hoạch cái gì. Nhưng mà hắn biết mình cần phóng thích những năm gần đây phiền muộn. Hắc ám ma thần đồng dạng điên cuồng, tế ra chính mình phối hợp linh bảo, Hắc ám linh châu, phản phất một cái Hắc sắc Thái Dương, trong nháy mắt đem toàn bộ hỗn độn biến thành hắc ám. Hắc ám đại đạo lực lượng chấn động hư không, hình thành từng tầng từng tầng đạo vận công kích tới hai đại mẫu hoàng, lấy một địch hai, Hắc ám ma thần không rơi vào thế hạ phong. Mà tại bọn họ đại chiến nơi xa, một cái bí mật không gian bên trong, hai thân ảnh yên tĩnh nhìn qua bên này tình huống, đồng thời đem chính mình lực lượng hoàn toàn ở nút. Sẽ không để cho Hắc ám ma thần cùng hai đại mẫu hoàng phát giác lần nữa tại bọn họ cuồng bạo công kích trong dư âm, hai người vẫn như cũ không hề ảnh hưởng đứng vững. Có thể cảm nhận được bọn họ cảnh giới, tuyệt đối cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bọn họ chính là phía trước người áo đen cùng người áo xám. Thân thể hoàn toàn ẩn giấu vào rộng lớn áo bào bên trong, yếu ớt ánh mắt nhìn qua phía trước đại chiến, tâm tình chập chờn bất định. Cuối cùng vẫn là đánh nhau, lúc này đại chiến rất nguy hiểm a. Người áo xám thở dài đồng dạng nói ra, không phải vì chính bọn họ, mà là vì hỗn độn ma thú nhất tộc. Mặc dù hai tộc ở giữa đại chiến đã sớm kéo dài ước và năm nhưng mà đó là tại không có ngoại lực nhúng tay dưới tình huống hiện tại hết thể đều biến bởi vì Minh Tộc lực lượng đã khuyết trương đến vùng này ta có một loại cảm giác những người kia liền muốn tới người áo đen đột nhiên u âm thanh nói ra trong giọng nói tràn ngập ngưng trọng Minh Bạch những người kia lợi hại mới biết được Minh Tộc cường đại nhất là trong trí nhớ cái kia đạo hắc sắc bóng lưng chiến bại thần địch trở thành hồng hoang người thắng lợi sau cùng Hán Vĩnh Viên cũng không thể quên được màu u lam trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng chỉ là đang cầu khẩn người kia đừng tới đi đúng vậy a nguyên một chi hạm đội bị diệt mất nếu như không đến báo thù Bọn họ cũng không phải minh tộc. Người áo xám lắc đầu một tiếng cười nói: "Côn Mạc, ngươi nói bọn họ có phải hay không là phát giác chúng ta đến đây truy sát?" Người áo xám đột nhiên nói ra. Hoàn cảnh trong nháy mắt ngưng tụ, nhưng cũng là nói ra bọn họ thân phận, trước kia man thú nhất tộc đại tế ti Côn Mạc, cũng là hồng hoang man thú cuối cùng man thú. Bọn họ chính là là tới từ hồng hoang. Yên lặng một hồi, Côn Mạc trầm giọng nói ra: "Sẽ không." Chương 537, ẩn Ma Thần. Man thú nhất tộc, hồng hoang đã từng bá chủ, thống trị bản cổ khai thiên mới bắt đầu cái kia một khoảng thời gian. Khai sáng một cái được xưng là man hoang thời đại. Bọn họ chính là hỗn độn thần ma ngưng tụ tại hồng hoang oan khí biến thành, là bọn họ trước khi chết đối với bản cổ ám nghiệp, tràn ngập tại bản cổ mộng trong hồng hoang, thật lâu chưa từng tiêu tan. Càng là hóa thành những cái này man thú, chỉ biết là bạo ngược sát lục, phá hoại hồng hoang, chính là đối với bản cổ trả thù. Nói đến hồng hoang man thú cùng hỗn độn ma thú quan hệ vẫn là rất gần, đều là nguồn gốc từ tại hỗn độn thần ma huyết mạch, kế thừa bọn họ ý chí. Bọn họ khí tức càng phi thường tương tự, vì lẽ đó côn mạc cùng hỗn độn ma thú mới có thể xuất hiện ở đây. Năm đó bọn họ tại Man thú trong đại kiếp may mắn còn sống sót, trở lại Bắc Hoang nán lại một đoạn thời gian, thế nhưng là theo thần quốc đại chiến kết thúc, Hồng Hoang triệt để bị Minh tộc thống trị. Hai người chính là biết, tiếp tục ở tại Hồng Hoang là không có cơ hội, Minh tộc thanh lý xong thần tộc lực lượng liền sẽ động thủ với bọn hắn, tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Vì lẽ đó quả quyết rời đi Hồng Hoang, biến mất tại mênh Ngung trong hỗn độn, Minh tộc là căn bản tìm không thấy bọn họ. Ở phía sau tới chính là đi tới cái này hỗn độn ma thú thế giới, bởi vì khí tức tương cận đều là truyền thừa tự hỗn độn thần ma một mạch, hơn nữa côn mạc lại là Túc Chí Đam Ưu loại kia. Đối với Hỗn Độn Ma Thú có không nhỏ trợ giúp, vì lẽ đó hai người chính là lưu tại nơi này, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ Hỗn Độn Ma Thú lực lượng đánh bại Minh tộc, đoạt lại Hưng Hoang. Nhưng mà thực tế rất bất đắc dĩ a. Hỗn Độn Ma Thú không biết nguyên nhân gì, chính là bị chủng tộc đem khốn nơi này, đi không ra một phương này hỗn độn, như thế nào đi Hưng Hoang, đánh bại Minh tộc? Hơn nữa bọn họ vẫn không có động thủ đây. Minh tộc vậy mà tìm tới nơi này, mặc dù không biết Minh tộc có phát hiện hay không bọn họ, thế nhưng là là biết, nơi này đã không an toàn. Côn Mạc thậm chí có một loại dự cảm. Minh tộc chân chính đại quân tinh nhuệ đã đi tới nơi này, thậm chí là những người kia cũng tới, chỉ bất quá bởi vì bây giờ hai tộc đang tại đại chiến, bọn họ đang tìm cơ hội. Nếu như Minh tộc cũng tại âm thầm nhìn chằm chằm, chúng ta muốn không nên rời đi. Hiện ra ma thú nhẹ giọng nói ra, nhìn ra được, hắn đối với Minh tộc cũng là có kiên kỵ. Mặc dù trước kia thập đại ma thú chính là bị thần tộc thiên thần đại trận phong ấn, nhưng mà những tên kia nhưng lại là bị Minh tộc cho xử lý. Quan hệ này có chút phức tạp, nhưng mà Minh tộc cường đại là thật, nhất là cái kia vô cùng thần bí Minh hoàng. Tại cao ma thú xem ra, đơn đả độc đấu cũng chỉ có thu hoàng thần lịch có thể cùng hắn chống đỡ nhưng mà đã nhiều năm như vậy minh tộc xưng bá hồng hoang lâu như vậy ai biết hắn đạt đến mức nào hiện ra ma thú đoán chừng liền xem như thiên ma thần đều không nhất định là người kia đối thủ nếu như người kia tự mình đến đây lợi nói ma thú không nói hai lời lập tức đào tẩu rời đi chúng ta không thể cho ma thú trốn cùng côn mạc kiên định nói ra bọn họ cùng hôn đốn ma thú cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ tất nhiên thiên ma thần không nghe theo bọn họ đề nghị xem trọng minh tộc tạo thành hậu quả gì cũng là cùng bọn họ không có quan hệ chỉ bất quá đáng tiếc một cái nơi ẩn nút, bọn họ lại muốn tại hỗn độn lang thang. Nhưng mà trước lúc này, chúng ta muốn xác định minh tộc đến cùng có hay không mạnh như vậy, nếu như người kia không có tới lời nói, ngược lại là hẳn là mượn nhờ ma thú lực lượng, hung hăng diệt đi bọn họ uy phong. Côn Mạc thanh âm trầm thấp nói ra, tản ra khí tức nguy hiểm, nói cho cùng đối thủ của bọn họ vẫn là minh tộc, bọn họ mong muốn khôi phục man thú nhất tộc vinh quang, nhất định phải đánh bại minh tộc. Nếu như có thể là minh tộc cái này một chi quân viễn chinh hủy diệt ở đây, vậy liền không thể tốt hơn, nghĩ như vậy, côn Mạc trong ánh mắt lộ ra âm u lạnh lẽo thần sắc. Hắn muốn kế hoạch một cái. Bây giờ hai tộc đại chiến đã tiến hành vô cùng thảm liệt, liền ma thú cường giả đều là tử thương không ít, chúng chi là cầm tính mệnh cùng chơi đùa giống như trùng tộc. Căn bản chính là nhiều vô số kể, trong hỗn độn khắp nơi phiêu đang thải sát hạt tròn vật chất, đó là trùng tộc sau khi chết thi thể hình thành cặn bã, trong thời gian ngắn đều không thể hủy diệt, mà vẫn như cũ có thể gặp đến mảng lớn trùng tộc đang không ngừng điều rơi, tiếng gào thét oanh minh, càng là có quần quật không hết trùng tử gia nhập đối với ma thú vây công, nhưng mà hỗn đốn ma thú lực lượng quá mức hung hãn, lực công kích của trùng tộc lượng hiệu dụng không lớn cũng may lại có thể miễn cưỡng đạt tới một loại trạng thái thăng bằng. dạng này đối với chủng tộc mà nói chính là thắng lợi, suy cho cùng bọn họ chết ước vạn đều không đau lòng, nhưng mà ma thú chết 100 đều là khó có thể tiếp nhận. cứ như vậy tiêu hao đi. lần nào chiến tranh không phải như vậy, đánh đánh bọn này ngốc đại cá tử nhóm chính là tự động nuôi binh. chỉ bất quá kịch liệt nhất châu vẫn là hắc ám ma thần cùng hai đại mẫu hoàng ở giữa chiến tranh, hắc ám ma thần biêu hãn vô cùng, đối mặt hai đại cùng cảnh giới cường giả, không có chút nào e ngại, vẫn như cũng là gắt gao ngăn chặn bọn họ. đêm tối buông xuống hỗn độn. Trong ánh mắt sát ý không ngừng, trước người Hắc Cám Linh Châu tản ra ước vạn trượng quan mang, không ngừng đem hai đại mẫu hoàng trấn áp. Tay bọn họ vô cùng thê thảm, mặc dù là hai chọi một, nhưng lại là cẩn thận từng ly từng tí, bất đắc dĩ chỉ có thể một bên chống đỡ lấy Hắc Cám Ma Thần. Một bên khác mệnh lệnh tiểu đệ tiến lên mây công, mặc dù thương vong tăng lớn, nhưng mà mình áp lực lại là giảm nhỏ. Hừ, hai kẻ hèn nhát, còn muốn đánh bại ta hỗn độn ma thú nhất tộc, không biết lượng sức mình. Hắc Cám Ma Thần đối với hai cái mẫu hoàng với tư cách rất là xem thường, nhưng mà lại không thể không thừa nhận chính mình trong lúc nhất thời vẫn là khó có thể làm gì được bọn họ những thứ này tiểu côn trùng vô cùng buồn ôn cho dù là hắn đem một phương này hỗn độn hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ nhưng mà chỉ chốc lát lại sẽ có rất nhiều trùng tộc sinh sôi chính là biến thái bị hai cái mẫu hoàng dây dưa thời gian dài như vậy hắc ám ma thần cũng là hơi không kiên nhẫn hư lệnh một tiếng nói ra chớ giấu người tất nhiên quyết định muốn trọng thương chúng tộc cũng nhanh chút động thủ hắc ám ma thần lời nói để hai đại mẫu hoàng lập tức giật mình bọn họ nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng thế nhưng là còn không có chờ bọn hắn như thế nào lại là phát giác đằng sau hư không đột nhiên sinh ra một cơn chấn động, một thân ảnh không có dấu hiệu nào đi tới, không có bất kỳ cái gì dừng lại xuất hiện tại phun máu trùng mẫu hoàng sau lưng, không gian ba động phía dưới, sức mạnh mạnh mẽ hướng về hắn chém tới, bây giờ vệ huyết đã từ lâu bị thương nặng, trong kinh hoàng vội vàng tránh né, thế nhưng là cái tia đạo công kích căn bản tránh không bằng, trong nháy mắt chém giết ở trên người, thân thể bị đánh rơi hai mảnh, máu tươi vẩy xuống hỗn độn, phệ huyết trùng mặc dù còn sống, nhưng mà đã không có bao nhiêu lực lượng, hỗn độn hoàn toàn yên tĩnh, lại là hiển lộ ra phía sau đạo thân ảnh kia. Nhìn qua Hắc Cám Ma Thần nhẹ nhàng nói ra, ta ẩn ma thần có thể không thích người khác ra lệnh cho ta. Chương 538, cường giả tụ tập. Đạm Nhiên âm thanh cho thấy thân phận của hắn, lại là một cái ma thần. Ẩn ma thần. Hơn nữa đối với Hắc Cám Ma Thần nói chuyện loại kia ngữ khí, đạm nhiên bên trong có chứa ẩn ẩn cứng thế, Hắc Cám Ma Thần tại mệnh lệnh hắn. Loại kia đầy không thèm để ý, chỉ có thể nói rõ hai người quan hệ phi thường tốt, hay là hắn mạnh hơn Hắc Cám Ma Thần. Nhưng mà bất kể như thế nào, có thể trở thành một cái ma thần, cũng đã nói rõ hắn thực lực, chí ít cũng là không kém hơn Hắc Cám Ma Thần. Ẩn ma thần ra sân rất là cường thế, Nguyên Bản đã ẩn tàng trong bóng đêm, lại tại thời khắc mấu chốt cho Phệ Huyết ra một kích chí mạng. Cứ việc bằng vào hắn cùng Hắc Á Ma thần hợp lực, hoàn toàn có thể nghiền ép hai mẫu Hoàng này, nhưng mà ẩn tàng trong hư không lại là ẩn ma thần thói quen, càng là hắn phương thức tác chiến. Lấy rất tiểu đại giá cả đạt tới hiệu quả lớn nhất, giống như là hiện tại, nhất kích tất sát, Phệ Huyết trùng thân thể bị chém thành hai khúc, nằm ngang trong hư không. Cứ việc lúc này còn chưa chết, nhưng mà vào giờ phút như thế này, đối mặt hai đại ma thần vậy cùng, không có chiến lực chính là đã bị tuyên án tử vong. Phệ Huyết trùng là không cứu mà phệ kim trùng lại là hốt hoảng, ngay đầu tiên chính là hướng về nơi xa đảo tẩu, căn bản không có để ý sắp xong đời phệ huyết trùng. Như thế nào thời gian dài như vậy mới chạy tới. Hắc Á Ma Thần không có truy sát đảo tẩu phệ kim trùng, ngược lại là đối với ẩn ma thần hỏi. Bởi vì hắn đã có một chút cảm ứng, tất nhiên ẩn ma thần đã đến, như vậy chủng tộc bên kia viện binh cũng là không xa. Hiện tại đuổi theo giết phệ kim trùng cũng là không hiệu quả gì, còn có thể rơi vào chủng tộc mẫu hoàng trong vòng đây, vẫn là chờ lấy phe mình cường giả chạy đến, cùng một chỗ tiến công đi. Nghe thấy Hắc Á Ma Thần lời nói, ẩn ma thần cười nhạt một tiếng không có gì, vừa rồi lối vào bên trên vừa vặn gặp phải một cái phệ nguyên trùng đàn, vương rơi bọn họ mẫu hoàng mới chạy tới. ẩn ma thần thoạt nhìn không có hắc ám ma thần nghiêm túc như vậy, cười lên không hề giống là hắc ám ma thần như vậy dễ liệu, thân thể cũng là không có cường tráng như vậy, âm thanh rất là đạm nhiên, có thể nhìn ra được, huyễn hóa ra đại đạo chi thể về sau cũng là một cái xoay ca. ẩn ma thần thường xuyên du tẩu cùng trong hư không, núp trong bóng tối, giống như là sát thủ đồng dạng tại thời khắc mấu chốt cho người ta một kích trí mạng. vừa rồi nếu như không phải hắc ám ma thần chờ không kiên nhẫn, nói không chừng hắn liền có thể tìm tới cơ hội. Nhất cử trọng thương cái kia hai cái mẫu hàng đây, Thiên Lão Đại liền không có lời gì muốn cùng chúng ta nói. Hát Á Ma Thần đột nhiên thấp giọng hỏi, chuyện này dính đến trong lòng bọn họ nhiều năm nghi vấn, rất nhiều lần tại Thiên Ma Thần trước mặt nhắc tới, nhưng mà đều không có bắt được chắc chắn trả lời chắc chắn. Thừa dịp cái này cùng chủng Tộc Lái Chiến cơ biết, Hát Á Ma Thần mong muốn thử một lần nữa. đã thấy ẩn Ma Thần nhẹ nhàng lắc đầu nói, trước khi đến, gặp qua Thiên Lão Đại một lần, vẫn là cái dạng kia, một chữ chờ. ẩn Ma Thần không có bởi vì cái này tin tức có chỗ hy vọng, liền xem như ngay từ đầu nghe được tin tức này cũng là sớm đã sở liệu. Tại Ẩn Ma Thần đoán trường bên trong, bọn họ đối với tuyến chủng tộc là có phần thắng, thế nhưng là phía trước nhiều khi, tại chiếm ưu thế dưới tình huống, Thiên Ma Thần lại là hạ đạt không hiểu thấu lui binh mệnh lệnh. Bọn họ mặc dù có chút bất mãn, nhưng mà khiếp sợ Thiên Ma Thần uy thế, ai cũng không nói gì thêm, ngạch lần này bọn họ mịt mờ đề cập, lại là lấy được đồng dạng đáp án. Không phải do Hắc Ma Thần không thất vọng, bất đắc dĩ thán một tiếng nói, thật không biết Thiên Lao đại đang chờ cái gì. Chẳng lẽ là muốn đợi đến hắn bước vào thiên đạo cảnh, mới hoàn toàn tiêu diệt chủng tộc, chiếm lĩnh toàn bộ hỗn độn sao? Hắc Ám Ma Thần trong giọng nói đã có chút bất mãn, tại hắn nghĩ đến, tập trung tất cả lực lượng, nhất cổ tác khí tiêu diệt hết thể trùng tộc. Tiếp đó tiến công mặt khác hỗn độn địa vực, đem toàn bộ hỗn độn đặt vào bọn họ hỗn độn ma thú nhất tộc thống trị bên trong, khôi phục trước kia hỗn độn thần ma vinh quang. Vĩ đại dương nào lý tưởng, cỡ nào thực tế ý nghĩ, đáng tiếc một mực tại bị Thiên Ma Thần gạt bỏ, để Hắc Ám Ma Thần cũng là rất bất đắc dĩ à. Hắn không tin trong hỗn độn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản ở Thiên Ma Thần cái này hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn cường giả, liền xem như côn mạc tiên tia, cả ngày ở nào cái gì minh tộc chẳng lẽ còn so ra mà vượt bọn họ những cái này huấn độn thần ma dòng chính hắn nhưng là đối với cái kia cái gọi là Minh Tộc quy hiệp luận khịt mũi coi thường cường giả nên đi chinh phục mà không phải huấn tại cái này huấn độn cưỡi sừng tại khác bên trong chẳng làm nên trò trống gì có lẽ hắn có cái gì ý nghĩ của mình đi Thần ma thần nhẹ giọng nói ra mặc kệ thiên ma thần như thế nào quyết định bọn họ chỉ có nghe theo bởi vì huấn độn ma thú nhất tộc không thể rời bỏ thiên ma thần trung tộc cũng không phải chỉ có vừa rồi những phế vật kia có mấy cường giả thế nhưng là chỉ có thiên ma thần mới có thể đối phó Thiên Ma Thần từ trước thần bí, chỉ có hắn càng cường đại, mới có thể để cho hỗn độn ma thú nhất tộc đi được càng xa. Khi tranh lệch quá lớn thời điểm, đã sinh không nổi đuổi theo tâm tư. Trung tộc người tới. Ngay lúc này, hắc ám ma thần đột nhiên nói ra, tiếp đó lăng lệ ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Ma ẩn ma thần đã sớm có cảm giác, ngay tại hắn ngay lập tức, thậm chí đã đoán được trùng tộc đến thời gian. Không có một chút kinh ngạc, ngược lại ma thú có không phải chỉ có hai người bọn họ. Hỗn độn một bên khác, vô tận trùng tộc đại quân chiếm thiên địa, kéo dài không thấy phần cuối, nhưng mà có mấy thân ảnh vô cùng dễ thấy bọn họ toàn bộ đều là mẫu hoàng, thân thể khổng lồ vắt ngang tại trong hố đột, tổng cộng có 10 cái, liền bao quát vừa rồi đào tẩu con hướng kia vẹt kim mẫu hoàng, vẹt kim trùng, muôn nguyên, vẹt huyết trùng, còn có một loại vô cùng đặc thù trùng tử, giống như không có hình thể bình thường, chính là vẹt linh trùng. Si mấy cái hố nguyên đại la kim tiên xuất hiện ở chỗ này, đều là tới từ trùng tộc, phần này lực lượng có thể nói là rung động tuyệt luân. Vẹn vẹn những thứ này cũng đã vượt qua minh tộc số lượng, chúng chi còn có không có tới đến. Lục đại minh vương nhìn thấy những thứ này, sợ rằng cũng phải một hồi kinh ngạc nhưng mà cũng may những thứ này mẫu hoàng cảnh giới cũng không tính quá cao lại thêm bọn họ chiến lược vấn đề nghĩ kỹ lại cũng không phải là khủng bố như vậy hơn nữa hiện tại cùng chủng tộc đối chiến cũng không phải minh tộc mà là cái này huấn độn ma thú so với chủng tộc cường thế hắc ám ma thần cùng ẩn ma thần hai người chính là có vẻ hơi thế đơn lượn bạc bất quá cũng may huấn độn ma thú nhất tộc cường giả cũng không để cho bọn họ đợi bao lâu trong huấn độn đột nhiên vang lên một hồi gào thét ngay sau đó chính là xuất hiện một cái cự đại hất động mấy đạo thân ảnh to lớn từ bên trong đi tới chương năm lén lút minh vương Hỗn độn bên trong tràn đầy bạo ngược lực lượng, cường hành hỗn nguyên đại la kim tiên uy áp dung động hư không. Vẹn vẹn ở phía này hỗn độn bên trong cũng đã tụ tập hơn 10 vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Đặt ở ở giữa hỗn độn bên trong, đây là căn bản không dám tưởng tượng, bởi vì đó là một cái minh tộc xưng hùng thời đại. Trừ thiên đạo, cũng chính là hồng hoang có mấy cái ngụy hỗn nguyên đại la kim tiên, minh tộc liền có thể đại biểu cho toàn bộ hỗn độn lực lượng. Thế nhưng là minh tộc bên trong hỗn nguyên đại la kim tiên đâu? Võ tướng, phượng hoàng, 12 minh vương cũng bất quá là 10 cái. Liên trung tộc nhất tộc mẫu hoàng số lượng đều là không đạt được. Nếu thật là nói đến, nhưng nhìn bề ngoài bên trên uy thế lời nói, chúng tộc tuyệt đối có thể nói là hỗn độn mạnh nhất. Chỉ bất quá luận đến chiến lược lời nói, minh tộc tuyệt đối có thể dùng rơi bọn họ rất nhiều. Hơn nữa hỗn độn ma thú bên này, liền trung tộc số lượng một nửa đều không đạt được, nhưng mà vẫn như cũng là không sợ nhìn qua bọn họ. Thân thể cường hãn tản mát ra cường đại uy thế, so với trung càng thêm cường đại. xử lý mấy cái mẫu hoàng. Ngay tại cái này băng lánh trong lúc giằng co, hỗn độn ma thú bên này, đứng ở chính giữa một người trầm giọng nói ra. Loại tiêu biểu lộ chính là căn bản không thèm để ý 10 cái mẫu hoàng bình thường. Trên thực tế thật đúng là không có để vào mắt. Cái này bắt nguồn từ chủng tộc cá thể chiến lược không đầy đủ, càng là bắt nguồn từ hỗn độn ma thú tự ngạo. Mà người nói chuyện chính là tam cái cường tráng đại hán, cơ bắp cường tráng nâng lên, sắc mặt dữ tợn, từng đạo vết sẹo tung hình, rất là hung hãn. Hán chính là chiến ma thần, hỗn độn ma thú bên trong, gần với tiên ma thần tồn tại. Giết rơi hai cái. Hắc cá ma thần nhẹ giọng hồi đáp, trong giọng nói có từng tia từng tia kiên kỵ. Thân đỡ thả rất thấp, mặc dù đồng dạng là ma thần. Nhưng mà hắn cùng Chiến Ma Thần căn bản không cách nào so sánh được, bởi vì Chiến Ma Thần chân chính cảnh giới sớm đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ. Thậm chí loại cường kia hành lực lượng không thể nghi ngờ tại cho thấy, hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến giai thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Lực lượng chính lệch mang đến đái lòng e ngại, Chiến Ma Thần quả thật là Hỗn Độn Ma thú nhất tộc bên trong đệ nhị cường giả. Tại Thiên Ma Thần bế quan không ra thời gian bên trong, Chiến Ma Thần chính là lãnh đạo Hỗn Độn Ma thú nhất tộc. Mà nghe thấy Hắc Á Ma Thần lời nói, Chiến Ma Thần cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói ra, có chút ý. Cái kia loại đạm nhiên ngữ khí phảng phất căn bản tại nói sợi con kiến bình thường, mà không phải hồn nguyên đại la kim tiên. Hai cái mẫu hoàng chết đi chính là như vậy tùy tiện đạm nhiên, căn bản không nổi lên lượn sóng, thậm chí còn là ít có thể thấy được chiến ma thần trong lòng cao ngạo đã tới trình độ nào. Mà hắn lời mới vừa vừa nói xong, bên cạnh lại là một cái ma thần lớn tiếng nói ra, ít điểm không quan hệ a. Chúng ta giết nhiều mấy cái là được. Ha, bọn này trùng tộc phế vật, cũng đừng làm cho gia gia thất vọng a. Nói chuyện ra hỏa này, không chỉ là trong xương cuốt điên cuồng, mặt ngoài cũng hơn hoàn toàn không phải chiến ma thần như thế nội liễm tự ngạo chiến thiên chiến địa vô cùng cuồng ngạo hắn chính là cuồng ma thần hồn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới tuy tiện không đầu không đuôi nhưng là hắn điên cuồng biểu hiện đức tin mới nhất tiểu thuyết nguyên sang thêm ngọng nói mạng trừ thiên ma thần liền xem như chiến ma thần đến tính khí lên hắn là không thèm để ý có thể nói là chân chân chính chính phong tử tại bên cạnh hai người còn có hai thân ảnh theo thứ tự là dược ma thần tà ma thần cùng âm ma thần lại thêm hắc cám ma thần cùng ẩn ma thần chính là bảy đại ma thần ma đối diện lại là có dòng dã 18 cái mẫu hoàng, là gấp đôi bọn họ số lượng còn nhiều hơn. Bọn họ đã bao quát huấn độn ma thú cùng trùng tộc đại bộ phận chiến lực tại thiên ma thần bế quan không ra, trùng tộc cái kia mấy cái trung cực mẫu hoàng chưa từng xuất hiện thời gian bên trong, bọn họ chiến tranh chính là quyết định hai tộc vận mệnh. Mặc kệ là bảy đại ma thần vương rơi mấy cái mẫu hoàng, vẫn là chính bọn họ bị xử lý mấy cái, đều là tự thân trùng tộc lực lượng suy yếu. Hai tộc ở giữa hành phân huấn độn tại cường thế đối kháng, thiên địa đã hoàn toàn bị trùng tộc chiếm hết, nhưng mà tại loại cấp bậc này trong chiến tranh, bọn họ lại là liền pháo hôi cũng không tính bảy đại ma thần lạnh lùng nhìn qua đối diện, cứ việc mẫu hoàng số lượng là gấp đôi bọn họ nhiều, nhưng mà tại trong ánh mắt bọn họ không nhìn thấy mảy may e ngại, có chỉ là loại kiệt đều thuộc về hỗn độn thần ma hai mạch tự tạo, bọn họ từ trong xương cốt xem thường chủng tộc dạng này hèn mọn tồn tại. nếu như không phải thiên ma thần mệnh lệnh, bọn họ tin tưởng, lúc này tộc đã sớm xong đời. liên đệ ra ra đến xem các ngươi có mấy phần tiến bộ đi. ha ha ha, quân ma thần trương quần cười to một tiếng, cơ bắp nô lên trên thân thể trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, một thanh cực lớn cây gậy xuất hiện trong tay hắn. Hướng về phía những mẫu hoàng đó chính là đoạt lấy đi. Ma khắc ma thần đồng dạng động thủ, khí thế loại này phảng phất chính là sói lạc bảy dê người bình thường đánh đâu thang đó. Mà đối diện trùng tộc, chỉ ám kim sắc phệ huyết trùng đột nhiên bộc phát ra bén nhọn tiếng gào thét, chói tai sóng âm xuyên thấu hỗn độn. 18 con mẫu hoàng riêng phần mình tách ra, hướng về phía bảy đại ma thần chính là công kích qua, vô luận là phệ huyết trùng chính mình chiến đấu, vẫn là phệ nguyên trùng như thế điều khiển vô tận bảy trùng vây công, chúng to quy thế không thể nghi ngờ là cực kỳ chấn động. Mà vào thời khắc này, bọn họ đại chiến mọi mặt lúc bộc phát khắc, rất xa một chỗ bí mật không gian bên trong sáu thân ảnh yên tĩnh nhìn qua nơi này, trên mặt cũng là không tự giác thoáng qua một tia ngưng trọng, bọn họ đem chính mình khí tức toàn bộ ẩn nút, bảo đảm sẽ không bấy dày đến hai tộc chiến tranh. cái này hỗn độn ma thú cùng trùng tộc quả nhiên rất mạnh. Phản tiên minh vương nhẹ giọng nói ra, nếu như từ hắn nhóm đơn độc đối mặt nhất tộc lời nói, bọn họ có lòng tin thắng lợi. nhưng mà đồng tộc cùng một chỗ khai chiến lời nói, bọn họ sáu người rất có thể sẽ thất bại. bọn họ tự ngạo nhưng lại không tự đại, minh tộc còn không có ngủ quáng đến loại trình độ này. quả nhiên bọn họ ở đây yên lặng theo dõi kỳ biến là đối. tốt nhất chính là bọn họ lưỡng bại câu thương. Dạng này chúng ta cũng tiết kiệm phiền phức." Tà Minh cười nhạt một cái nói, "Mặc dù ngay từ đầu chính là cái này dự định, nhưng mà bọn họ lại sẽ không thật cho rằng hai tộc sẽ đánh đến diệt tộc loại trình độ đó. Diệt nhân chủng tộc sự tình vẫn là bọn họ Minh tộc làm rất thuận tay, cho nên có thể thu thập tàn cuộc liền tốt. Trước diệt đi chủng tộc, lại toàn lực ứng phó đối phó hỗn độn ma thú." Trước không cần quá đắc ý, hai tộc bên trong tối cường giả còn không có ra sân đây. Tang Thiên Minh Vương nhẹ giọng nói ra, nhưng mà ngay sau đó hắn lông mày lại là nhẹ nhàng nhăn lại, nghi hoặc nói ra, luôn có một loại lạ lạ cảm giác. Giống như có người chú ý tới chúng ta giống như. Nói xong Tang Thiên Minh Vương tự giễu nở nụ cười, mặc dù chỉ là một loại không hiểu thấu cảm giác, thế nhưng là tại trong lòng hắn vùng đi không được. Đến bọn họ loại cảnh giới này, nhiều khi cảm giác so với mặt khác bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu. Chẳng lẽ là có người biết chúng ta tới? Ta Minh Quỷ dị nói ra. Chương 540, nổ đầu. Chẳng lẽ là có người biết chúng ta tới? Ta Minh Quỷ dị nói ra. Mặc dù đây chỉ là một loại không hiểu thấu cảm giác, có lẽ là tới từ đấy lòng loại kia quái dị, nhưng mà bọn họ đã là hôn nguyên đại la kim tiên. Lực lượng kết nối lấy đại đạo, có thể nhìn thấu vận mệnh Trường Hà, nhiều khi loại cảm giác này so với bọn họ linh thức đều muốn tinh chuẩn, vì lẽ đó bọn họ sẽ không coi nhẹ loại cảm giác này. Tại cái này lạ lẫm trong hỗn độn, hết thảy đều muốn cẩn thận, càng không thể coi nhẹ mỗi một cái chi tiết, suy cho cùng minh tộc ở đây còn không có chiếm ưu thế tuyệt đối. Vậy chỉ có thể là quen thuộc chúng ta minh tộc người." Luân Hồi Minh Vương trầm giọng nói ra. Hắn là một cái tương đối nội liễm người, không nói nhiều nhưng lại rất sắc bén. Bình thản vẻ mặt để cho người ta cảm nhận được loại kia tính công kích lực lượng. Chúng ta khả năng xem nhẹ cái gì? Phần Thiên Minh Vương yếu ớt nói ra, trong ánh mắt ngọn lửa màu đen trợn lóe lên. Lần này Trinh Chiến Tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, chúng ta Minh tộc nhưng không có sợ bất cứ điều gì. Hoang Vu Minh Vương hừ lạnh một tiếng nói ra, trong tính cách chính là có chút ngông cuồng, thế nhưng là không muốn đem hắn xem như cái gì ngốc đại như thô, tâm tư đồng dạng rất cẩn thận, chỉ bất quá rất ít biểu lộ ra. Hắn ý nghĩ chính là cùng hắn ở đây đoán mò mà không biết yếu lĩnh, còn không bằng cẩn thận một chút đi xuống, những người kia sớm muộn sẽ xuất hiện lúc kia hết thảy đều biết, mặc dù sẽ tạm thời rơi vào bị động địa vị, nhưng mà dù sao cũng so lo trước lo sau so tốt hơn, dạng này càng hỏng bét. những người khác nhìn qua hoang vu Minh Vương nhẹ nhàng nở nụ cười, bọn họ cũng là nghĩ nhiều, nhìn thấy cái này hai tộc cường giả số lượng, lại là để bọn họ cẩn thận rất nhiều, ngược lại có chút cố kỵ. mặc dù cẩn thận một điểm không sai, nhưng mà mất đi minh tộc tự tin, nhưng là không đúng, vẫn là đầu lớn người thấy rõ ràng. đúng vậy a, suy nghĩ nhiều, biết có người tại cảm nhận được chúng ta đến đây, đậu thủ thời điểm lưu lại thủ đoạn là được. Thắng Thiên Minh Vương cười nhạt một cái nói văng vào bọn họ lực lượng chỉ cần không phải đối mặt hỗn độn ma thú cùng chủng tộc liên hợp đối kháng cơ hội là không có vấn đề. Húng chi một khi thật đi đến một bước kia liền đến thiên thương lịch xuất thủ đến lúc đó liền đem những con chuột kia cho bắt được đi. Toàn ngược lại muốn xem xem là vị nào người quen. Phần thiên minh vương âm thanh nói ra lại nói chúng ta vẫn là trước nhìn một hồi vợ cái đi loại này quy mô đại chiến thế nhưng là chính mắt trông thấy hiếm thấy a. Ta minh nhẹ nhàng nở nụ cười nhiều hứng thú nhìn về phía đại chiến phương hướng hơn mười vị huấn nguyên đại la kim tiên đan vào một chỗ. Thật là rất khó nhìn thấy loại này rầm rộ a. Trọng yếu nhất là, trước mắt hỗn độn cũng chỉ có cái này hai tộc cùng minh tộc có thể cầm được ra dạng này lực lượng. Có thể đoán được, khi minh tộc tham chiến thời điểm, quy mô sẽ so đây càng thêm to lớn. Trong Hỗn Độn đại chiến hoàn toàn bùng phát, bảy đại ma thần cùng 18 vị mẫu hoàng lực lượng ầm vang đối kháng cùng một chỗ, trong nháy mắt hỗn độn chính là vỡ ra. Lực lượng dư ba chính là tạo thành mảng lớn trùng tộc tử vong, vô biên vô tận, hoàn toàn giống như bụi trần đồng dạng không thể tính toán. Thế nhưng là vẫn như cũ có vô số tộc không sợ tử vong hướng về ma thần công kích qua. Cho dù là bọn họ lực lượng như vậy không đầy đủ, không cách nào đối với ma thần tạo thành một chút tổn thương. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ đang dùng lấy tính mạng mình đi phân đấu. Bọn họ cái kia nho nhỏ não dung lượng bên trong căn bản không biết cái gì là chủng tộc vận mệnh, không biết làm như vậy ý nghĩa là cái gì. Thế nhưng là biết, đây là bọn họ mẫu hoàng để bọn họ làm. Trong thân thể tập tính chính là tại phục tùng, mặt khác đều là thứ yếu. Nhất là những cái kia muộn nguyên do mẫu hoàng, bọn họ chỉ huy vô số muộn nguyên trùng đối với các ma thần phát động tiến công, mà bởi vì tự thân chiến lực chưa đủ, lại là núp ở sau lưng ta. Nhưng mà cái này vô cùng vô tận phệ nguyên trùng ở một mức độ nào đó cũng là đối với ma thần hình thành quá nhiều, lại thêm phệ huyết trùng cùng phun kim mẫu hoàng công kích, bảy đại ma thần một thời gian cũng là không thể làm gì. Mạnh nhất một cái mẫu hoàng chính là ám kim sắc phệ huyết mẫu hoàng, hắn lực lượng đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Cực lớn giác hút vô cùng sắc bén, cho người ta một loại xuyên thấu thời gian cảm giác, hai cái cái kìm có thể kẹp nát hỗn độn, liền xem như hắc ám ma thần bị đánh truy cập, cũng là bị trọng thương. Tràng. Đáng tiếc đối thủ của hắn chính là nơi đây ma thần bên trong chiến lược mạnh nhất chiến ma thần, tay hắn nắm lấy một thành cực lớn chiến phủ trực tiếp cùng phệ huyết trùng nhánh hãn lưỡi búa cùng cái kìm đụng vào nhau nước toát ra hỏa hoa làm cho người kinh hãi quan trọng hơn là bọn họ giao thủ tần suất lại là khủng bố như vậy ngươi xác thực tiến bộ một chút nhưng mà đối với ta mà nói còn chưa đủ chiến ma thần sắc mặt băng lãnh ngạo nghê nói ra hắn đã đạt tới tiến vào hồn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ biên giới không phải phệ huyết trùng một cái có thể chống đối nếu như vẹn vẹn nó một cái lời nói chiến ma thần có thể rất nhanh xử lý nó chỉ bất quá còn có hai cái giúp đỡ đây hắn muốn hơn nữa đối kháng tam cái hồn nguyên đại la kim tiên trùng kỳ mẫu hoàng Áp lực cũng là không nhỏ. Ai bảo nhân gia tộc sinh sôi tiến giai như bức như vậy đây? Nhiều người chính là tùy hứng. Mặt khác ma thần cơ hồ đều là đối kháng hai ba cái mẫu hoàng, cũng coi như là thế lực ngang nhau loại kia. Suy cho cùng hỗn độn ma thú đơn độc năng lực chiến đấu mạnh phi thường. Hơn nữa chiếu vào tiếp tục như vậy, bọn họ ưu thế sẽ càng ngày càng rõ ràng. Chỉ bất quá quần ma thần lợi hại hơn, một cái đại côn tử điên cuồng vũ động, đánh vỡ hỗn độn khí thế áp bách lấy đối thủ ba con mẫu hoàng, lọt bọn họ chỉ có thể thúc giục các tiểu đệ trước tiêu hao quần ma thần lực lượng lại nói, căn bản không cách nào trực tiếp đối kháng. Nhưng mà cuồng ma thần căn bản không phải đơn giản như vậy liền có thể đối phó. Hắn lực lượng chính là ở chỗ một cái điên cuồng. Đánh nhau không muốn sống, thậm chí căn bản không thèm để ý chính mình thương thế, điên cuồng hết sức, chân chân chính chính phong tử. Đại chiến thời gian tiến hành rất lâu, hai tộc thương vong cũng là rất lớn, cuối cùng theo một tiếng cực lớn tiếng kêu, cuồng ma thần hoàn toàn điên cuồng. Mặt ngoài thân thể bên trên cơ bắp một năm, bảy tầng tầng sơ cứng, binh khí cũng là biến to lớn vô cùng, mang theo vô tận uy thế, ầm vang hướng về một cái mẫu hoàng nghiến áp xuống. Hỗn độn phảng phất một hồi run dậy, đánh nứt ra đến Đây là Cổ Ma Thần lực lượng ngưng tụ, hoàn toàn đem con kia Mẫu Hoàng Đường lui phong kín, không thể chấn né. Nổ đầu. Con kia phệ huyết trùng thân thể phản phát huyết tương đồng dạng băng liệt, huyết nhục thân thể tàn phế biến mất tại Hỗn Độn bụi trần bên trong, Cổ Ma Thần trước hết nhất lấy được chiến quả. Một cái Hỗn Nguyên đại la kim tiên trung kỳ Mẫu Hoàng bị xử lý, hai tộc ở giữa cái kia yêu đất cân bằng bị đánh phá, tháng lợi thiên bình dần dần hướng về Hỗn Độn ma thú bên này ưu tiên. Ma Lục Đại Minh Vương nơi đó, Táng Thiên Minh Vương bình thản ánh mắt không có chút nào ba động, chỉ là từ Tô nói, nhanh đến thời điểm. Chương 541, cường hãn như vậy Hỗn độn đại chiến bên trong, hỗn độn ma thú nhất tộc trước hết nhất lấy được ưu thế, điên cuồng sao thần cường thế đem một cái hồn nguyên đại la kim tiên trung kỳ phệ huyết trùng nổ đầu. Hát hai tộc cường giả ở giữa cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá, mặc dù trùng tộc còn có 17 cái mẫu hoàng, nhưng mà côn ma thần bên này cũng không phải là hai cái mẫu hoàng có thể ứng đối. Mặc dù không đến mức lập tức liền thất bại, nhưng mà loại này thế yếu một khi hình thành, bọn họ khoảng cách sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Tam cái đều đánh không lại nhân ra, hai cái còn có thể như thế nào? Côn ma thần đến cùng là mạnh nhất ma thần một trong lúc này buộc phát ra chiến đấu lực hoàn toàn không kém hơn chiến ma thần mà lúc này đây con kia phệ huyết trùng mẫu hoàng tựa hồ là gấp gáp tiếng thét chói tai càng ngày càng chói tai phảng phất tẩn chứa một cố đại đạo nguyên lực lượng cuồn cuộn tại trong hỗn độn truyền vang trung tộc rơi vào hạ phòng, hắn nhất định phải vì thế làm ra phản kích cực lớn rác hút tản ra sắc bén lọt lây phóng tới chiến ma thần cực lớn anh bước xé rách hỗn độn nung tụ vô biên uy thế đánh thẳng vào chiến ma thần lực lượng nếu như nói lên cảnh giới hắn không thể so với chiến ma thần kém bao nhiêu chỉ bất quá hỗn độn ma thú cường đại chiến lực quyết định bọn họ không phải có thể sử dụng cảnh giới để cân nhắc. Nhưng mà dù vậy, Phệ huyết trùng vẫn như cũ quyết định muốn đem Chiến Ma Thần trọng thương, dùng cái này tới cân bằng hai tộc ở giữa lực lượng. Phệ huyết công kích vô cùng tấn mãnh, loại kia tộc độc hữu lực lượng, trải rộng bên người Chiến Ma Thần, phảng phất nguyên một đám tiểu côn trùng bình thường, hướng về hắn làn ra bên trong thẩm thấu ra ngoài. Mà đối mặt vậy Chiến Ma Thần sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhạt, tự ngạo hắn có lẽ là căn bản liền xem thường Phệ huyết trùng lực lượng, không cho rằng hắn có thể đè chính mình như thế nào. Sát thực Chiến Ma Thần lực lượng cường đại, đơn thuần Phệ huyết trùng công kích rất khó tổn thương đến hắn liền thấy hắn chiến phủ trong nháy mắt huy động, trước mặt hình thành một cái khổng lồ hấp động. Đại đạo lực lượng lan tràn, thôn vệ lấy vô tận công kích, tứ đại phủ đầu trực tiếp nên đón vệ huyết trùng nhanh ruốt chém giết tới. Vệ huyết trùng lực lượng rất nhanh bị hắn nhiễn diệt, chiến ma thần cường Hãn Hiển lộ không bỏ sót, liền thấy ánh mắt của hắn cười lạnh như vậy nhìn về phía vệ huyết trùng, tràn đầy miệt thị. Thế nhưng là ngay lúc này, lại là đột nhiên phát giác vệ huyết tình huống có chút không đúng, liền thấy nó lực lượng biến có chút hỗn loạn. Liền thân thể đều là đang nhanh chóng vùng lên, thấm vào cuồng bạo hy thế, chiến ma thần đột nhiên lòng sinh một cỗ cảm giác khôn ổn ngay tại hắn mong muốn lui lại thời điểm, phệ huyết trùng đột nhiên phát ra một tiếng to rõ thét lên, hỗn độn chấn động, mà chiến ma thần lại là nhìn thấy một hồi cực lớn quang mang từ miệng phệ huyết trùng phun ra, hướng về chính mình xông lại, tốc độ rất nhanh, liền hắn cũng có một loại đuổi không kịp cảm giác, nhưng mà nhìn kỹ phía dưới chỗ nào là cái gì quang mang à? rõ ràng là vô số trùng tử, mà lại là ngân sắc vương trùng. phệ huyết trùng ẩn nút chiêu này, đem cái này đông đảo phệ huyết vương trùng ẩn tàng trong thân thể, tại cái này chiến ma thần vừa mới đón lấy một lần lúc công kích thời gian, đột nhiên chất vấn. Sắp thực để chiến ma thần có một loại trở tay không kịp cảm giác, đối mặt nhiều như vậy hỗn nguyên kim tiên, liền xem như chiến ma thần cũng là không thể có thể vô số. Hơn nữa trong lòng cũng là phi muộn, trung tộc cầm dưới tay mình làm bia đỡ đạn, cái này tới chính là truyền thống, sinh mệnh tại bọn họ nơi đó căn bản không có ý nghĩa. Đây là ai cũng biết. Thế nhưng là chiến ma thần lịch vạn không nghĩ tới, cái này phệ huyết trùng vậy mà cầm nhiều như vậy hỗn nguyên kim tiên làm bia đỡ đạn. Cái này là người bình thường có thể làm sao? Trung tộc lúc nào biến xa xỉ như vậy? nhớ tới chính mình chủng tộc cái kia thưa thất số lượng chiến ma thần cũng là phiền muộn nhưng mà đối mặt với vô số chủng tộc công kích hắn càng phi thường cẩn thận đã là toàn lực ứng phó lực lượng còn không có lắng lại chiến phủ lần nữa buộc phát ra phong mang trên thân thể bao phủ lên hào quang màu đen gột rửa lấy vô tận lực lượng hướng về vệ huyết vương đàn chém giết tới một búa phía dưới bầy trùng chính là có gần một nửa hủy diệt số lượng mặc dù ở một mức độ nào đó có thể bù đắp trên lệch cảnh giới thế nhưng là khi cái trên lệch này quá mức cực lớn thời điểm số lượng lại là buồn cười như vậy Hoàn toàn là tại cho toàn lực bạo phát xuống chiến ma thần tặng đầu người, suy cho cùng hắn cũng là phẫn nộ, không nghĩ tới vệ huyết trùng vậy mà ẩn nút dạng này thủ đoạn để đáp lại mình, còn tốt hắn chiến lực cường hãn, không sợ đây hết thảy. Bây chung một kích phía dưới chính là tổn thương một nửa, nếu như dựa theo tình huống như thế nào, vệ huyết trùng lần này công kích sẽ chỉ kích thích lên chiến ma thần hung tính, khiến cho hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng mà thôi. Nhưng mà lần này đại chiến chiến ma thần đối mặt cũng không phải chỉ có vệ huyết trùng một cái mà thôi, còn có một cái hiểm kim bên trong, cùng một cái vệ linh trùng. Ngay tại chiến ma thần vừa mới hủy diệt đồng dạng vương trùng thời điểm. Phệ Kim Trùng công kích đã đến đến, mấy đôi sắc bén thú trào hung ác hung ác hướng về chiến ma thần phía sau năm tới. Nếu như bản vệ nhục thân lực công kích lời nói, trừ Phệ Kim Trùng ra không còn có thể là ai khác, bọn họ liền hôn độn chiến hạm như vậy, cứng rắn hôn độn kim loại đều có thể xé rách. Húng chi là cái này hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới mẫu hoàng, nếu quả thật bị công kích đến chiến ma thần, tuyệt đối sẽ bị xé nứt một lớn nhanh huyết đủ. Thế nhưng là đối mặt Phệ Kim Trùng tập kích, chiến ma thần lại là hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản không có quên hai người này, chính là liệu định bọn họ sẽ thừa cơ hội này tập kích. Phản phất phía sau sinh ra con mắt bình thường hai tay cầm đại ra, bạch thân trước hung hăng cướp được sau lưng, một vòng hắc sắc quang mang vòng lượn quanh tại tháng 6 năm năm không quanh người hán, hướng về bốn phía khuyết tảng hán ra. đây là chiến ma thần công kích phong mang, một kích phía dưới trong nháy mắt đem phía trước vương trùng đàn chém giết, càng là hướng về đằng sau phệ kim trùng công kích đi qua. hưng hực hỏa hoa rít gào hiện, phệ kim bên trong thân ảnh nhạn sinh sinh bị ngừng, một cái thú chảo đã gây mất, chiến ma thần lực lượng khủng bố như vậy, mắt khắc ma thần cùng mẫu hoàng một bên chiến đấu, lực chú ý cũng là thả tại trên người bọn họ, suy cho cùng với tư cách song vương tối cường giả, bọn họ kết quả mới có tính quyết định mà các ma thần nhìn thấy chiến ma thần ngăn cản được hoàng công kích cũng là nhao nhao buông lỏng một hơi vẫn là người anh em này rất cứng hãn không để cho bọn họ thất vọng không muốn tay cuồng ma thần nơi đó vừa mới lấy được lại là bên này lại là bị mẫu hoàng vây công trọng thương thay đổi rất nhanh không dễ chịu à thế nhưng là vừa mới ngăn cản được mẫu hoàng công kích chiến ma thần lại là đột nhiên phát hiện không hợp lý lông mày trong nháy mắt nhăn lại mạnh mẽ dưới mắt to phệ linh trùng đâu không tốt cẩn thận chiến ma thần hét lớn một tiếng thế nhưng là không phải tại đối với mình mà là hướng về phía một bên khác của ma thần đang có lấy một đạo vô hình khí lãng hướng về hắn tiến lên. Chương 542, Phệ linh trùng tỉ tập. Tại chiến ma thần kinh hai âm thanh bên trong, một đạo sám thân ảnh màu trắng hướng về phía của ma thần bay đi, tốc độ thật nhanh, căn bản làm cho người không kịp phản ứng. Cang La thấy không rõ hắn cụ thể bộ dáng, nhưng mà chiến ma thần lại là vô cùng tin tưởng, đây chính là trước giờ cùng hắn chiến đấu, thế nhưng là rất ít xuất thủ phệ linh trùng. Nguyên Lai tưởng rằng nó là một mực tại tích góp lực lượng, dự định tại phệ kim trùng về sau, lần nữa đối với chiến ma thần phát động tiến công. Thế nhưng là không nghĩ tới Nó chân chính mục tiêu lại là không chút nào tương quan của ma thần, đó là mặt khác hai cái mẫu hoàng đối thủ a. Tựa hồ chính là có kế hoạch bình thường, thậm chí là liền lúc đầu vẽ huyết trùng bộ phát đều là một cái nguy trang, tiếp xuống vẽ kim bên trong công kích hoàn toàn là đang vì vẽ linh trùng nghiệp hộ. Tại cái này lực chú ý đều thả ở trên người chiến ma thần thời khắc mấu chốt, vẽ linh trùng phương pháp trái ngược, vậy mà hướng về quần ma thần công kích mà đi. Không chỉ là chiến ma thần chân kinh, mặt khác ma thần cũng giống như thế, mà quần ma thần càng là kinh hãi, vừa mới nổ đầu một cái mẫu hoàng, liền gặp phải tình huống như thế nào, thật là thời giờ bất lợi. Thế nhưng là lúc này hắn mong muốn ứng đối đã không có thời gian, hai cái mẫu hoàng đống nhiên gắt gao đem hắn kiềm chế lại. Mà Phệ Linh trùng tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt cũng không có, cũng đã cuốn đi tới sau lưng của hắn. Một đạo vô hình vô sắc thân ảnh hiện lộ ra, tựa như là một mảnh hơi mỏng giấy trắng bình thường, phiêu đãng ngây tiện tay phát, đó là hắn xuất tu. Đây chính là Phệ Linh trùng bộ dáng, không có ba loại khác trùng tử hung hãn như vậy, giống như không có một chút lực công kích, nhưng mà thật nếu nói, nó mới là kinh khủng nhất một cái. Giống như là bây giờ cuồng ma thần, trên mặt vậy mà lộ ra một tia hoảng sợ biểu lộ, con mắt mở rất lớn sắc mặt dữ tợn, giống to, hôn trướng, lan đi, thanh âm bên trong vậy mà có chứa vẻ run rẩy, e ngại cảm giác, khó có thể tưởng tượng. phải biết vừa rồi chính là hắn vô cùng cùng ngạo, cường thế cho một cái mẫu hoàng nổ đầu, không sợ hãi chút nào bộ dáng, liền xem như mấy lần bị đối thủ trọng thương cũng sẽ không có dạng này biểu lộ. Hoàng sợ, e ngại, lo lắng, phẫn nộ, đây hết thảy đều là tới từ sau lưng của hắn cái này vệ linh trùng. chỉ có thường xuyên cùng chủng tộc đại chiến hỗn độn các ma thú mới có thể hiểu vệ linh trùng cùng bố, giống như là bây giờ cùng ma thần đỗng nhiên xoay người sang chỗ khác muốn ngăn cản phệ linh trùng hành động, thậm chí vì thế không tiếc đem chính mình phía sau lưng bại lộ tại hai cái trước mặt mẫu hoàng, có thể thấy được đối với phệ linh trùng kiên kỵ đến một loại gì tình trạng. thế nhưng là quần ma thần động tác rõ ràng là chậm một bước, liền thấy hắn còn không có xoay người sang chỗ khác, phệ linh trùng thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. quần ma thần sửu suốt, mặt khác ma thần đồng dạng là sửu suốt, phệ linh trùng đi nơi nào, chỉ có thể là quần ma thần trong thân thể. mà lúc này đây hai cái mẫu hoàng công kích đã từ sau lưng của hắn công tới, không có bao nhiêu phòng bị quần ma thần trong nháy mắt phun ra hai cái tinh huyết phía sau lưng một mảnh hỗn độn, thế nhưng là cuồng ma thần căn bản không quản những thứ này, bởi vì hắn đối với thể nội vệ linh trùng sợ hãi đã vượt qua thể nội thương thế. liền thấy cuồng ma thần điên cuồng tại trong hỗn độn chạy, trong miệng không ngừng đại hống, đi ra cho ta, ta giết chết ngươi. sắc mặt hắn dữ tợn, trong thân thể lực lượng bạo ngược, khí tức tại ngược lại di động, tựa như là đang không ngừng áp bách lấy chính mình, mong muốn dùng thể nội lực lượng đem vệ linh trùng bức bách ra. Ma nhìn thấy cuồng ma thần cái dạng này, mặt khắc ma thần trong ánh mắt đồng dạng thoáng qua kinh sợ, lo nghĩ, nhất là chiến ma thần, nhìn qua trước mặt hai cái mâu hoàng, tức giận không thôi. Hắn rất là tin tưởng phệ linh trùng cùng bố, cũng là một mực tại phòng bị nó tiếp cận chính mình, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, nó vậy mà lui lại chính mình tiến vào quỷ ma thần trong thân thể. Đây chính là hắn thất bại, cũng là hắn biến tướng hố quỷ ma thần, bởi vì phệ linh trùng loại này chúng tử, không tại biệt, chuyên môn hướng đầu người bên trong chui. Từ hắn ngoại hình liền có thể nhìn ra, vô cùng tinh bạc, hơn nữa tốc độ cực nhanh, dưới tình huống bình thường là không có cái gì lực công kích, thậm chí cần mặt khác trùng tộc bảo hộ. Nhưng mà một khi để hắn xâm nhập một người thân thể, cái kia cơ hội có thể biểu thị người kia mặt lộ bởi vì từ danh tự bên trong liền có thể nghe được, Phệ linh trùng, thôn Phệ linh hồn, cũng có thể nói là nguyên thần. Quan trọng hơn là nó có thể đem chính mình dung nhập người kia linh hồn, từ đó dần dần đem người kia khống chế, trở thành nó tộc chủ, theo thời gian trôi qua, đem không phân khác biệt. Phệ linh trùng vẫn là Phệ linh trùng, nhưng mà người kia đã không phải là chính hắn, trở thành một cái bị Phệ linh trùng khống chế khối lỗi, hơn nữa không có chính mình ý thức, vẹn vẹn một cái tàn phá thể sát sống sót trên thế gian. Loại chuyện này sợ rằng đều không chịu nhận. Vì lẽ đó cùng ma thần không lo lắng mặt các chủng tộc đối với mình tổn thương chính là lo lắng cái này tiểu tiểu phệ linh trùng. Quan trọng hơn là, gia hỏa này sơ ý một chút không có bị chiến ma thần coi chừng, chạy vào thân thể của hắn, chính là để cuồng ma thần phẫn nộ khát thượng. Vận chuyển trong cơ thể mình lực lượng, ngăn cản phệ linh trùng tiếp cận chính mình nguyên thần, càng là muốn đem hắn khu trục ra. Cuồng ma thần nơi đó vội vàng không được, mà chiến ma thần chính là nơi này giận không được. Bởi vì hắn sai lầm, để cuồng ma thần rơi vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Trách nhiệm không thể trốn tránh, càng là khí muốn đem những thứ này hoàn toàn bộ xử lý, bởi vì trước mặt hai tên gia hỏa chính là đang ngăn trở lấy hắn đi trợ giúp cuồng ma thần hai cái mẫu hoàng tự nhiên không phải chiến ma thần đối thủ, huống chi còn là nổi giận bên trong chiến ma thần. thế nhưng là phía trước cùng quần ma thần đối chiến cái kia hai cái mẫu hoàng lập tức hướng về chiến ma thần vây quanh tới, hình thức lập tức thay đổi, thành chiến ma thần tự mình đối mặt tứ đại mẫu hoàng, hơn nữa đều là hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cường giả. chiến ma thần giống như quần ma thần rơi vào hiểm cảnh, vừa mới bởi vì quần ma thần chém giết một cái mẫu hoàng, mà khiến cho hỗn độn ma thú đạt được ưu thế trong nháy mắt biến mất, hỗn độn ma thú đã đến vô cùng nguy hiểm tình trạng, bọn họ chủ lực chính là chiến ma thần cùng quần ma thần, hai người bọn họ thất bại hỗn độn ma thú liền xem như xong, trừ phi là bây giờ đang lúc bế quan thiên ma thần xuất hiện, bằng không chính là quần ma thần thể nội vệ linh trùng đều không tốt giải quyết. mà ở phương xa một chỗ trong hỗn độn, côn mạc cùng hiện ra ma thú kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem nơi này tình hình chiến đấu, nói thật bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà biến hóa nhanh như vậy. phía trước còn chiếm căn cứ lấy ưu thế ma thú nhất tộc, vậy ma biến tràn ngập nguy hiểm, đầu có chút theo không kịp tiết đấu. chiến ma thần những tên kia có chút nhịn không được, chúng ta có phải hay không muốn ra tay? hiện ra ma thú nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói vẫn còn có chút không thể tin được. Mà côn mạc nhưng là sắc mặt biến đổi bất định, đây cũng là một cái trật vật quyết định. Chương 543, thử linh ma thần. Có phải hay không muốn ra tay trợ giúp chiến ma thần bọn họ. Đây đối với Mạc cùng hiện ra ma thú tới nói, là một cái vô cùng trật vật quyết định, dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ là nhất định phải ra tay trợ giúp chiến ma thần. Suy cho cùng bọn họ dựa vào hỗn độn ma thú nhất tộc che chở, cả hai lại xem như thân thích, quan hệ không tệ, giúp bọn họ là hà là, vong ân phụ nghĩa cũng là tại có lợi ích dưới tình huống tiến hành. Hơn nữa một khi hỗn độn ma thú xong đời, một phương này hỗn độn bị chủng tộc chiếm hai người bọn họ vận mệnh cũng là sẽ không quá tốt, lang thang hỗn độn là chắc chắn, làm không tốt còn phải bị chủng tộc bên trong cường giả cho xử lý, vì lẽ đó cái này phản bội hỗn độn ma thú nhất tộc hoàn toàn là không có lợi ích. càng nặng nếu là bởi vì quả tộc duyên cớ, bọn họ trốn ở hỗn độn ma thú ở đây, chính là lo lắng minh tộc truy sát. Hơn nữa côn mạc còn nghĩ lấy lợi dụng hỗn độn ma thú tới diệt minh tộc nhuệ khí đây, cái này còn chưa bắt đầu đâu, liền bị chủng tộc vương rơi, như vậy sao được? Vì lẽ đó côn mạc nội tâm nói cho hắn biết, bọn họ hẳn là xuất thủ, thế nhưng là vấn đề ngay tại ở cái kia minh tộc. Côn Mạc không biết minh tộc những người kia có hay không tới đến nơi đây, thế nhưng là là cảm thấy vô cùng có khả năng. Bởi vì minh tộc là phi thường bao che khuyết điểm hơn nữa bài ngoại, bọn họ sẽ không chớ mắt nhìn xem hạm đội mình bị diệt mất, mà thơ ơ. Côn Mạc hiểu thương lịch người kia, hắn biết thương lịch nhất định sẽ phái ra đại quân tới trinh phạt chúng tộc, vấn đề ngay tại ở minh tộc tốc độ. Những người kia lúc này có hay không tới đến một phương này hỗn độn, vẫn là đang tại trên đường. Vạn nhất bọn họ đã ẩn trốn ở chỗ này, tiên tĩnh chờ đợi hai tộc lưỡng bại câu thương tiếp đó xuất thủ, nếu như hiện không động tới tay lời nói chẳng phải là đem chính mình bại lộ tại minh tộc trước mặt, đến lúc đó đừng nói là côn mạc nghĩ ngăn minh tộc một cái, chính mình cũng phải bị truy sát. Lo lắng rất nhiều, sự tình rất phiền phức, côn mạc cũng là rất bực bội a. Ngay tại hắn còn dự cái này một cái thời gian bên trong, trên chiến trường tình huống lần nữa phát sinh biến hóa, chiến ma thần đối mặt với bốn cái mỗ hoàng ngây công, tình thế càng ngày càng nguy cấp. Tại hai cái vệ kim trùng thay nhau tiến công bên trong, sau lưng của hắn đã bị bắt rơi một khối lớn huyết đục, mà máu tươi càng là chảy xối vô cùng cấp tốc. Bởi vì một bên khác phệ huyết trùng đang tại thôn vệ lấy trong hư không hắn huyết nục tinh hoa khiến cho chiến ma thần lực lượng trôi đi mất càng ngày càng nghiêm trọng. Phệ Nguyên trùng cũng là thay đổi ngày xưa tiểu đệ chịu chết tiết tấu, tự thân lên trận, cũng không tính là sắc bén răng đang tại thôn phệ lấy trong hư không năng lượng. Thậm chí đã bắt đầu trực tiếp thôn phệ chiến ma thần đánh ra tới năng lượng, tạo thành chiến ma thần lực lượng càng thêm suy yếu. Chiến ma thần tình huống tràn ngập nguy hiểm, mà cùng ma thần tình huống càng là không được. Phệ Linh trùng loại vật này, tại bình thường thời điểm, chiến lực rất là rất yếu, còn cần mặt khắc chủng tộc bảo hộ, thế nhưng là một khi bị bọn họ tiến vào trong thân thể. Đây chính là lợi hại rất, đừng nghĩ đem bọn họ lấy ra chỉ cần không phải cao hơn bọn họ cảnh giới tốc chủ, bọn họ sẽ chỉ điên cuồng hướng về nguyên thần dung hợp. Vừa vặn cái này phệ linh trùng cùng cuồng ma thần đều là hồn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, cho dù là cuồng ma thần đem hết toàn lực, cũng chỉ là thoáng trở ngại một cái phệ linh trùng tốc độ. Thế nhưng là nó vẫn như cũ một mực bám vào cuồng ma thần trong thân thể, giống như giữ nguyên căn bản đồng dạng, hơn nữa đang tại điên cuồng hướng về nguyên thần bên trong dung hợp đi qua. Cuồng ma thần cảm thấy chính mình lực lượng suy yếu, không phải đến từ thân thể, mà là nguyên thần. Phệ linh trùng đang tại thôn vệ lấy hắn lực lượng nguyên thần. Cuồng ma thần sắc mặt giữ tận đáng sợ. Con mắt hoàn toàn vỡ ra, huyết thủy tại không ngừng chảy, không ngừng xé rách lấy ra mình. Cái loại cảm giác này giống như là vô số con kiến tại gặm nuốt đồng dạng, thống khổ vô cùng. Những thứ này cũng không phải đáng sợ nhất. Đối với quần ma thần tới nói, kinh khủng nhất lại là lực lượng nguyên thần trôi đi mất, chính mình sẽ trở thành một cái khối lỗi, hắn không thể tiếp nhận. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. A, quần ma thần thống khổ hô lớn, thân thể tại trong hỗn độn la lộn, giữ tận một mảnh, hư không bạo liệt. Ma mặt khác ma thần mong muốn hướng về phía trước trợ giúp hắn, thế nhưng là cũng đã bị đối thủ gắt gao ngăn chặn, hữu tâm mà bất lực. Nhìn thấy cái dạng này, Đoán chừng Cuồng Ma Thần cũng là chống đỡ không bao lâu, trong lòng mỗi người đều là đối với vệ linh trùng loại vật này sợ hãi, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả nguyên thần đều có thể tổn vệ. Mà Cuồng Ma Thần tình trạng cũng là kích động đến côn mạc cùng hiện ra ma thú, Cuồng Ma Thần vừa xong trứng, chiến ma thần cũng nhanh, cái kia mặt khác ma thần cũng là không đường sống. Hỗn Độn thần ma nhất tộc cơ hồ xong đời, lúc kia bọn họ thời gian thì càng không dễ chịu. Nguyên bản còn chờ mong Thiên Ma Thần xuất thủ, đem Cuồng Ma Thần cứu được, nhưng mà chờ lâu như vậy cũng không có nhìn thấy Thiên Ma Thần xuất hiện. Côn Mặc thật hoài nghi gia hỏa này tâm như thế nào lớn như vậy chứ? Tựa như là tại làm chuyện gì, hoàn toàn là đến quên hết tất cả trạng thái. Thiên Ma thần mặc kệ, nhưng mà Côn Mặc không muốn lại ở đây hôm đây. liền không thể mặc kệ. Vì lẽ đó cùng đình ma thú nhẹ nhàng liên nhau, quyết định xuất thủ, cứu chiến ma thần cùng cùng ma thần. Hơn nữa bọn họ cũng có thực lực này, hiện ra ma thú là hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, có thể tay rơi mặt khác mẫu hoàng. Mà Côn Mặc thế nhưng là hàng thật giá thật hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ, cùng chiến ma thần cùng lúc làm sạch cái kia bốn cái mỗ hoàng, không có cái gì áp lực. Còn cùng ma thần nơi đó, bọn họ suy nghĩ tiếp biện pháp đi, mà đối với minh tộc, côn mạc cũng chỉ có cầu nguyện bọn họ bây giờ còn chưa có đi tới thế giới này, đừng cho minh tộc phát giác chính mình. Hai đạo sức mạnh mạnh mẽ dần dần ở phía này hỗn độn bay lên, mặc dù cùng hỗn độn ma thú rất là tương tự, nhưng mà cẩn thận cảm thụ, còn có không nhỏ khác nhau. Suy cho cùng bọn họ chính là hồng hoang ma thú. Cùng cái này tam phương hỗn độn có khác biệt tính. Hai người lực lượng hướng về hỗn độn lan tràn đi qua, chuẩn bị xuất thủ đi cứu chiến ma thần, thế nhưng là lực lượng vừa mới bay lên, hỗn độn khác một cái phương hướng nhưng lại là bộ phát ra một cú cảng cường lực hơn lượng. trực tiếp đem bọn họ khí tức nghiền áp xuống hơn nữa có thể cảm nhận được người kia cấp bách trực tiếp từ phương xa chính là phát động công kích đánh về phía vây khốn lấy chiến ma thần buồn cái mẫu hoàng lại là một cái hỗn độn ma thần hơn nữa đã đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cùng chiến ma thần một cái cấp độ đạo này sức mạnh công kích cường hãn vô cùng trực tiếp hòa dịu chiến ma thần áp lực mà côn mạc lại là nhìn xem người tới phương hướng sắc mặt biến đi lặng không hiểu nói ra là hãn tử linh ma thần Nói xong mạc cùng hiện ra ma thú lực lượng lần nữa yên tĩnh lại, tới ra tay trợ giúp chiến ma thần cũng là bất đắc dĩ. Không phải vậy lời nói, bọn họ thế nhưng là không muốn bại lộ chính mình. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, vẹn vẹn vừa rồi bộc phát ra trong nháy mắt đó lực lượng, cũng đã chuyển hướng hỗn độn. Chương 544, không đơn giản. Chiến trường phương xa, một chỗ bí mật không gian bên trong, lục đại minh vương sắc mặt đều là có chút dị, trên chiến trường tình huống biến hóa nhanh như vậy, là bọn họ không nghĩ tới. Nguyên bản nhìn cường thế hết sức, chiếm cứ lấy thượng phong hỗn độn ma thú nhất tộc, lại bị chủng tộc hoàn mỹ hoàn thành nghi tập. Côn Ma Thần tràn ngập nguy hiểm, sắp bị Vệ Linh trùng nuốt Vệ Nguyên Thần, chiến ma thần tình huống đồng dạng không tốt, bị bốn cái ngang nhau cảnh giới mâu hoàng dày công, khó có thể ứng đối. Dạng này biến hóa là lục đại minh vương không nghĩ tới, nguyên bản bọn họ còn trông cậy vào hai tộc lưỡng bại câu thương đây. Nếu không được cũng phải là trùng tộc bị thương nặng, ma thú không dễ chịu tình hình chiến đấu, nhưng sự thật lại là tương phản. Bất quá chân chính để lục đại yến vương kinh ngạc vẫn là vừa mới dâng lên hai đạo khí tức, cứ việc bọn nó tại trong hỗn độn chợt lóe lên, trong nháy mắt chính là bị cái này về sau một đạo ma thú lực lượng chế giấu nhưng mà cái kia nhàn nhạt ba động vẫn là chuyển tới, yếu ớt khí tức bị Lục Đại Minh Vương cảm nhận được. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa bất định, càng là lộ ra kinh ngạc. Là bọn họ sao? Thật khí tức quen thuộc. Tạ Minh trong ánh mắt có một tia hồi ức, trong giọng nói có nghi hoặc, nhưng mà trong lòng đã dần dần chắc chắn cái suy đoán này. Không sai, đây chính là Hồng Hoang khí tức, cứ việc rất yếu ớt, nhưng mà sẽ không sai. Bất Tử Minh Vương trầm giọng nói ra. Đây là một mảnh vô cùng đặc biệt không gian hỗn độn, ẩn chứa trong đó lực lượng, cùng ở giữa hỗn độn căn bản không giống. Chúng chi là đối với Hồng Hoang khí tức, không hợp nhau, cứ việc côn mạch cùng lượng ma thú đã đem chính mình khí tức tiến hành biến hóa, nhưng mà đối với Lục Đại Minh Vương tới nói, không phải dễ dàng như vậy bị lừa. Đến từ Man Hoang khí tức, Tăng Thiên Minh Vương chắc chắn nói ra, bọn họ đều là từ Man Hoang thời đại đi tới. Vẫn như cũ đối với lúc đó tình huống ký ức vẫn còn mới mẻ, man thú nhất tộc thống trị hồng hoang, cứ việc về sau đem lực lượng rút lui đến Bắc Hoang, là loại kia khinh thường hồng hoang khí phách, để minh tộc phi thường trọng thị. Cái này hai đạo khí tức bên trong mang theo hoang vu, là độc thuộc về thời đại kia. Chỉ bất quá man hoang thời đại người cơ hồ cũng đã biến mất. Man thú nhất tộc trước hết nhất diệt vong, thần tộc lại bị minh tộc tiêu diệt, Hồng Quân, Thái Cực lao Tổ đều là xong đời, man hoang thời đại heo tàn, cũng chính là minh tộc có thể kéo dài đến nay. Cái kia liền chỉ còn lại hai người kia. Côn Mạc, Hồng Hoang Ma Thú. Phần Thiên Minh Vương trầm giọng nói ra, tất cả mọi người đã nghĩ đến bọn họ. Năm đó man thú đại kiếp mặc dù minh tộc có tham dự, nhưng mà 12 minh vương lại một mực tại giữ lực lượng, bọn họ ở vào nam hang, đại chiến liên lụy không đến nơi đó. Trực tiếp đối mặt man thú chính là thần tộc cùng Hồng Quân nhón cơ dạ mà cái kia sĩ đại ma thú chính là bị thần tộc bốn đại thiên thần chân áp, lại duy trì có chạy trốn một cái lượng ma thú. Côn Mạc càng là xảo trá rất, sớm chuẩn bị thật đường lui, tại thần nghịch chết đi một khắc này chính là biết man thú nhất tộc chuyện không thể làm, vẫn là bảo tồn lực lượng vì khẩn yếu. Với tư cách man thú nhất tộc còn sống xuống hai cường giả, minh tộc tự nhiên là đang chú ý bọn họ, thế nhưng là tại thần tộc hủy diệt, minh tộc sắp thống trị hồng hoang thời điểm, hai người kia lại đảo tàu. Minh tộc cũng làm phiền muộn, tại trong hỗn độn truy sát rất lâu, cuối cùng cũng là không, không nghĩ tới hai người này vậy mà chạy đến hỗn độn thần ma ở đây đến khó trách tìm không thấy thật là bất ngờ a không nghĩ tới vậy mà tại ở đây đều có thể đụng tới người quen biết cũ ta minh ý vị thâm trưởng treo chọc một tiếng khả nhìn không ra tới một chút cùng bọn họ ôn chuyện bộ dáng Giáp tâm hại người thôi bất quá lại không có ẩn tàng tốt hoa vu minh vương lạnh giọng nói ra đều là minh bạch phía trước tăng thiên minh vương xuất hiện loại kia cảm giác kỳ quái liền là tới từ hai người này ẩn trốn ở chỗ này dự toán lấy minh tộc đến là muốn âm bọn họ một cái chỉ bất quá lại bởi vì ma thần tình hình chiến đấu bất lợi sớm bại lộ chính mình trong nháy mắt liền để cho lục đại minh vương minh bạch đây hết thảy. xem ra ở đây sự tình càng ngày càng không đơn giản. táng thiên minh vương nhẹ nhàng nở nụ cười trong ánh mắt lóe lên lạnh ý. trung tộc cùng hỗn độn ma thú lực lượng đều là phi thường cường hãn, hiện tại sẽ có xuất hiện côn mạng cùng lượng ma thú hai tên gia hỏa, đối với minh tộc cũng coi như là hiểu rõ, khiến cho minh tộc ở đây hành động biến khó khăn một chút, nhưng mà nếu như vẹn vẹn dạng này liền muốn minh tộc từ bỏ ở đây, vậy coi như là sai. không nói vì cái kia một chi hạm đội báo thù, chính là một phương này hỗn độn đã làm cho minh tộc phát động chiến tranh, càng là hủy diệt hai tộc. Giải trừ minh tộc hậu họa, mà côn mạc cùng lượng ma thú nơi đó, mặc dù trong lòng đối cứng năng lực lượng có chỗ lo nghĩ, nhưng mà càng nhiều vẫn là buông lòng một hơi. Không, Từ linh ma thần đến, bọn họ không cần ra tay mà bại lộ chính mình, hơn nữa tựa hồ các ma thần tình trạng có chuyển cơ. Từ linh ma thần đến, không biết có thể hay không đem mấy cái kia trùng cực mẫu hoàng dẫn ra. Lượng ma thú nhẹ giọng nói ra, mấy cái kia khủng bố ra hỏa cũng không phải trước mắt những cái này mẫu hoàng có thể so sánh. Hơn nữa cảm giác được, chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn, tựa hồ chân chính đến sinh tử quyết chiến trước mắt nếu quả thật cho đến lúc đó chỉ sợ sẽ là thiên ma thần tâm dù lớn đến mức nào cũng là sẽ ra tay côn mạc cười lạnh nói trong lòng cũng là tức giận tại thiên ma thần cố chấp cũng không biết hắn ở chỗ cái gì chính mình nói cho hắn biết muốn phòng bị minh tộc thế nhưng là gia hỏa này lại là không có chút nào để ý cơ hồ hết thể ma thần đều là đối với mình loại này cái gọi là minh tộc uy hiếp luận không có chút nào quan tâm loại này cao ngạo đã tiếp cận với tự đại sẽ hại chết bọn họ côn mạc hy vọng lần này thiên ma thần xuất thủ có thể dẫn tới hắn đối với minh tộc xem trọng ma đuổi thanh một bên tử linh ma thần đột nhiên đến cũng là đánh vỡ trên chiến trường cục diện bế tắc, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp từ phương xa hướng về chiến trường đánh tới. Vây công chiến ma thần muốn mẫu hoàng không thể không ngừng tiến công, vì chiến ma thần đạt được thở dốc thời gian. Ngay sau đó trong hỗn độn xuất hiện một đạo thân ảnh màu xám, so với chiến ma thần cùng cùng ma thần đều muốn nhỏ gầy một chút, nhưng mà cặp kia con mắt màu xanh lam lại là cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Cùng cùng ma thần chiến ma thần nổi danh tử linh ma thần, ma nhìn thấy hắn đến, hết thảy ma thần thần đều là buông lỏng một hơi bình thường, bởi vì tử linh ma thần chính là trừ thiên ma thần bên ngoài duy nhất có thể đối kháng phệ linh trùng tồn tại. Cái kia loại tử linh chi lực, thậm chí có thể giống như phệ linh trùng, thôn phệ khống chế những người khác nguyên thần. Tử linh ma thần đến, quần ma thần cũng có thể nói là có thể cứu. Mặc dù cho dù là bước ra phệ linh trùng, quần ma thần cũng là bị trọng thương trạng, nhưng mà ít nhất sẽ không chết. Chiến trường thế cục cũng sẽ dần dần thay đổi. Chương 545, Thập đại minh vương. Tử linh ma thần đối với chiến ma thần chung quanh bốn cái mẫu hoàng đánh ra một kích, giải quyết chiến ma thần là áp lực, tiếp đó căn bản không có dừng lại đi tới Cổn Ma thần bên cạnh. Bởi vì nơi này mới là chí mạnh nhất Phệ linh trùng tiến vào cuồng ma thần trong thân thể đã có không ngắn thời gian, sớm đã bắt đầu thôn vệ cuồng ma thần nguyên thần, mà hắn còn có thể bảo trì lại thanh tỉnh, cũng là cuồng ma thần ý chí lực cường đại. Nhưng mà lại ý chí cường đại lực cũng là khó có thể ngăn cản đại đạo quy tắc, phệ linh trùng chính là loại này thiên tính, đối với nguyên thần có tự nhiên khắc chế lực lượng. Vì lẽ đó thời gian dài như vậy đến, cuồng ma thần đã rơi vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thậm chí là tới loại kia phẫn nộ tiếng gào thét đều là yếu bất không ít. Vì lẽ đó tự linh ma thần không dám trì hoãn, không cẩn thận liền sẽ để phệ linh trùng khống chế lại cuồng ma thần sau đó dùng cuồng ma thần lực lượng tới công kích bọn họ. cái kia chính là thật bị động, vì lẽ đó tử linh ma thần đi tới cuồng ma thần bên cạnh, bỏ qua cái kia như phát cuồng gầm rú, cùng với mủ quán công kích, di chuyển tức thời đến phía sau hắn. một đạo bành trướng lực hấp dẫn tại tử linh ma thần trong bàn tay bù phát, lại là một đạo bén nhọn tiếng gào thét truyền đến, đây là phệ linh trùng tại ngăn trở tử linh ma thần lực lượng. hai người chính là lấy cuồng ma thần thân thể vì chiến trường, bắt đầu một cái khác trận đại chiến. tử linh ma thần đến mặc dù ở một mức độ nào đó hòa dịu các ma thần áp lực nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn bọn họ vẫn là không cách nào tại rơi chủng tộc. Cùng ma thần nơi đó vấn đề thật sự là quá nghiêm trọng, tạm thời đem linh ma thần ngăn cản. Hiện tại vẫn như cũng là muốn dựa vào chính bọn họ. Đại chiến từ đầu đến giờ đã quên bao lâu, hắc ám thần ma bọn họ cũng là vết thương trầm chất, mâu hoàng đồng dạng không tốt. Thế nhưng là việc quan hệ hai cái chủng tộc vận mệnh, bọn họ nhất định phải kiên trì. Bọn họ lực lượng đang tại cấp tốc yếu bớt, là đánh ra tới nộ khí, bắt đầu liều mạng. Phương Sa Tăng Thiên Minh Vương cười lạnh, cái này chính là bọn họ hy vọng trông thấy kết quả, chủng tộc cùng hỗn độn ma thú tử chiến. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, minh tộc ra kiếm tiền nghi. Hết thể thuận lợi, sự tình đang tại hướng về bọn họ tưởng tượng phương hướng phát giác, có lẽ là cồn ma thần sự tình kích động đến mặt khác ma thần. Đối với mẫu Hoàng hoàn toàn là không nâng tay, một bộ liều mạng bộ dáng, không hề cố kỵ, không thèm để ý chính mình lực lượng. Đây cũng chính là khiến cho bọn họ cùng mẫu Hoàng thương thế tăng thêm, có thể bộc phát ra lực lượng cũng là càng ngày càng. Cương giả song phương cơ hồ đã đều xuất hiện, liền xem như còn có càng cường nhân hơn, vậy liền cần hoàng tới ứng đối. Phần Thiên Minh Vương nhẹ giọng nói ra, Bọn họ mặc dù không hiểu chủng tộc cùng hỗn độn ma thú nhất tộc cường giả lực lượng, nhưng mà tập trung ở ở đây cường giả đã đủ nhiều, tuyệt đối sẽ chiếm thứ nhất hơn phân nửa. liền xem như có người mạnh hơn, cái kia cũng không tính là bọn họ có thể ứng đối. Giống như nếu như thương lịch sinh ra kiên kỵ hỗn độn ma thần đó, bọn họ cũng không chỉ nhìn lấy mình liền có thể xử lý hắn, chỉ cần có thể giải quyết trước mặt những thứ này ma thần cùng mẫu hoàng, như vậy nhiệm vụ bọn họ cũng coi như là hoàn thành hơn phân nửa. Liên xem như dẫn tới hai tộc tối cường giả phẫn nộ, bọn họ càng sẽ không để ý, tại chính là việc này, sợ chết đừng đến chúng chim bọn họ có thể cảm giác được thương lịch đang tại thời khắc chú ý đến ở đây vì lẽ đó chúng ta liền cần động thủ bọn họ ngưng chiến trước một khắc bộc phát ra chúng ta minh tộc lực lượng ta minh nhẹ nhàng nở nụ cười nói ra rất là vĩ đại nhưng chân chính tình huống chính là đi tập kích tại bọn họ đại chiến rất hàm hoặc hai phe không chịu nổi thiệt hại sắp ngưng chiến một khắc này phát động đột nhiên tập kích để bọn họ đả sinh đả tử cuối cùng vì minh tộc làm áo cưới bất quá có phải hay không là côn mạng cái kia âm hiểm ra hỏa cho chúng ta thiết hạ cạm bẫy a bao quát những thứ này chiến đấu đều là bọn họ đang diễn một vở kịch. Nếu như chúng ta xuất thủ, bọn họ sẽ trong nháy mắt liên hợp lại cùng nhau công kích chúng ta." Hoang Vu Minh Vương đột nhiên nói ra, đưa ra cái này suy nghĩ khiến người khác đều là sửng sốt. Xét thực khả năng này là có, nếu như đổi lại là bọn họ, cũng nguyện ý cùng thần tộc tạm thời liên hợp, trước tiên đánh bại những cái kia ngoại lai thế lực. Nếu như chủng tộc não dung lượng đầy đủ lời nói, hỗn độn ma thú không có cao ngạo như vậy lời nói, lại thêm côn mạc ở nơi đó lẫn bảo, đây cơ hội là 100% phát sinh. Nhưng mà thế nhưng chủng tộc trí thông minh không đủ, hỗn độn các ma thú cũng là quá kiêu ngạo. Không tin theo như lời côn mạc, minh tộc có cường đại cỡ nào? Tại bọn họ xem ra, hoàn toàn là côn mạc tại nói ngoa, muốn nhờ hỗn độn ma thú lực lượng tiến công hùng hoàng, trợ giúp man thú nhất tộc báo thù mà thôi. Bọn họ không tin, cũng liền khiến cho hai tộc không có liên hợp lại đối kháng minh tộc khả năng, chỉ bất quá minh vương nhóm không biết loại tình huống này. Hoang Vu Minh Vương lời nói, thật là để bọn họ bắt đầu cẩn thận. Nhưng mà Táng Tiên Minh Vương nghĩ đến vẫn là nói ra, cơ hội không dung bỏ lỡ, nếu như là bọn họ đang diễn trò lời nói, côn mạc nhất định sẽ đem chính mình giấu đi cực kỳ chắc chắn, mà sẽ không như thế đơn giản bại lộ trước mặt chúng ta. Đây là nhất cử hủy diệt tộc cơ hội tốt nhất, huống chi Tản Thiên ba người đã trở về, có bọn họ ở phía sau, một khi có chuyện chúng ta cũng có thể nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này cũng là Táng Thiên Minh Vương một lần mạo hiểm, chỉ trách cơ hội này thật sự là quá tốt, bọn họ rất có thể nhất cử đem hai tộc trọng thương. Bỏ lỡ liền không có, huống chi Thương Lịch vừa mới truyền đến tin tức, Tản Thiên Minh Vương ba người đã mang theo âm thanh diệt trở lại minh giới. Cơ hội là không có bất kỳ cái gì dừng lại chính là bị Thương Lịch lần nữa phái tới ở đây, còn có huyết mục Minh Vương đồng dạng tới. Tứ lại Minh Vương tại sau lưng nơi đây chính là tập trung Minh Tộc, thập đại Minh Vương, gần như toàn bộ lực lượng, lại thêm tùy thời có thể lấy xuất thủ thương địch. bọn họ không có lý do gì sẽ bỏ qua một cơ hội này, cho dù là có cạm bấy tồn tại, bọn họ cũng nhất định phải đi xuống. Nếu thật là cho đến lúc đó, đối mặt hai tộc liên hợp, Minh Tộc cũng nhất định phải thắng lợi, tự xưng là hỗn độn thần mài, giòn chính hậu duệ hỗn ngôn cuồng ma thú, bọn họ chính là muốn lãnh giáo một chút. Nghe Táng tiên Minh Vương kiên định lời nói, mấy người khác đều là yên tĩnh gật đầu, trong ánh mắt lướt qua nồng đậm chiến ý. Thực lực là hết thề căn bản, âm lưu quỷ kế chỉ là hư ảo càng là phải có cường giả tâm tính. Lần này đại chiến tụ tập minh tộc cơ hồ toàn bộ lực lượng, bọn họ không tin còn không cách nào chiến thắng hai chủng tộc này. Có thương lịch tồn tại, minh tộc chính là không gì địch nổi. Chương 546, côn mạc chấp niệm. Trong hỗn độn đại chiến vẫn như cũ là đang kịch liệt tiến hành, bởi vì cuồng ma thần nguy hiểm, khiến cho mặt khác ma thần trong lòng phẫn nộ, kích phát bọn họ hung tính. Hoàn toàn là đối với Mỗ Hoàng không lưu chỗ trống, vì thế như vậy, chính là muốn đem hắn trong nháy mắt chém giết, mà bọn họ cũng là có năng lực như thế. Bởi vì trừ chiến ma thần nơi đó, bị bốn cái mỗ hoàng vây cùng, ở vào bị áp chế cục diện, còn có tử linh ma thần cùng con kia vệ linh trùng đang đối kháng với. Mặt khác ma thần đều là chiếm cứ lấy ưu thế địa vị, giống như là Hắc Ám Ma Thần, tự mình đối kháng hai đại mẫu hoàng, Hắc Ám Linh Châu tản ra u ám quang mang, chiếu sáng hỗn độn. Cường Thế nghiền ép hai đại mẫu hoàng. Ẩn Ma Thần cũng giống như thế, ẩn tàng trong hư không, tản mát ra lang lệ phong mang, chạng phá thiên địa, đối diện hai đại trên người mẫu hoàng đã tăng thêm vô số vết thương. Phương Tây Cường Giả hiện tại đã đánh tới một cái sinh tử tương bắc tình trạng, mặc dù tổn tại lý trí, thế nhưng làn nuốt không trôi khẩu khí kia Hỗn độn thần ma cao ngạo không chịu nhận cuồng ma thần bị vệ linh trùng dạng này vũ nhục, muốn tiêu diệt bọn gia hỏa này. Thế nhưng là bọn họ không chút nào biết Minh tộc cường giả cũng tại âm thầm vận sức chờ phát động, liền chờ đợi bọn họ lưỡng bại câu thương, nhân không sáu phía sau đem đoàn bọn hắn diệt. Tình hình chiến đấu càng ngày cùng kịch liệt, thế nhưng là để Âm Thầm nhìn chăm chú lên đây hết thảy côn mặc có chút nóng nảy, hắn vô cùng tình tưởng bây giờ bọn họ đối mặt chủ yếu uy hiếp là cái gì? Căn bản không phải cái này đồ bỏ trung tộc, mà là vậy đến từ ở trung tâm hỗn độn, vô cùng cường đại minh tộc. Loại kia cắm rễ tại trong xương cốt xâm lược tính cùng trà tu tính Để côn mạc tin tưởng, minh tộc là sẽ không bỏ qua chúng tộc, sẽ không bỏ qua một phương này hỗn độn. Càng là không ngại thuận tay đem hỗn độn ma thú cho thu thập hết. Minh tộc tính uy hiếp không gì sánh kịp, hết lần này tới lần khác những thứ này tự đại ma thần vẫn là chưa tin. Côn mạc cũng là tâm mệt mỏi a, như thế nào đẩy lên một đám dạng này đồ chơi. Quan trọng hơn là, hắn không thể thật làm cho hai tộc đến chết tổn thương thảm trọng biên giới. Như thế minh tộc tuyệt đối sẽ nhảy ra, vì lẽ đó côn mạc cắn răng một cái quyết định, ta hiện tại liền đi tìm Thiên Ma Thần, nhất định muốn ngăn cản bọn họ tiếp tục đánh xuống. Lượng ma thú nghe hắn quyết định, Mồm dài một cái, có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nói ra, chúng ta nhất định muốn làm thế này sao? Bọn họ là sẽ không để ý chúng ta. Lưỡng Ma thú lời nói có chút thương cảm giống như, bọn họ chính là hồng hoang ma thú, cùng hỗn độn ma thú căn bản chính là hai cái chủng tộc. Cho dù là quan hệ lại thân mật, những thứ này ma thần cũng là sẽ không cầm bọn họ lúc chính mình người. Giống như là côn mạc cùng bọn họ nói ra minh tộc quý hiếp, hoàn toàn bị lúc bọn hắn xem như một chuyện cười, tại bọn họ xem ra, minh tộc có lẽ rất cường đại, nhưng là tuyệt đối sẽ không đến tình trạng kia. Hỗn Nguyên đại La Kim tiên viên mãn. Như thế nào dễ dàng như vậy thành công? Vì đạt được đến cảnh giới này, thiên ma thần tốn sức bao nhiêu tâm tư, dùng hết bao nhiêu thời gian? Những cái kia hèn mọn hồng hoang sợi con kiến, làm sao có thể? Tiểu thuyết mới nhất, mời lên phi lô tiểu thuyết. Ma thần từ trước đến nay cũng không có chân chính tin tưởng bọn họ, chỉ là mặt ngoài hài hòa một chút ta. Huống chi bọn họ liền thật là vì hối ngôn cùng ma thú nhất tộc đang suy nghĩ sao? Chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Dạng này quan hệ, cần phải bọn họ dạng này phí hết tâm tư đi hỗ trợ sao? Đáng ra không? Người vĩnh viễn cũng là gọi không dậy một cái vừa ngủ người. Hôn độn ma thú nhất tộc tự ngạo đã mê mẩn bước bọn họ con mắt, bọn họ càng không muốn tỉnh lại. Cao ma thú đã sinh ra lùi bước tâm tư, Minh tộc cùng hôn độn ma thú đánh nhau lại quản bọn họ sự tình gì? Hắn thậm chí đã chán ghét dạng này sinh hoạt. Một ba nghìn không trăm hai mươi hai mười. Côn mạc thật sâu nhìn qua lượng ma thú một cái, đã sớm phát giác hắn cảm xúc có chút không đúng. Biết lượng ma thú qua nhiều năm như thế, đã sớm chán ghét. Hắn không giống như là chính mình dạng này, tĩnh tình nghiêm trầm, vì ma thú nhất tộc phục hưng, vì chính mình quyền thế, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lượng Ma thú mặc dù là thập đại ma thú một trong, nhưng mà trong tính cách lại là hào hiệp một chút, càng là hướng tới tự do. Năm đó nếu như không phải bị chính mình mang rời khỏi Hoàng Hằng, một mực tại vì man thú nhất tộc phục hương Bôn Ba, chỉ sợ hắn đã sớm tìm tới một chỗ ẩn cư lại. Nói cho cùng vẫn là trong tính cách khác biệt. Lượng Ma thú đi theo chính mình lâu như vậy, cũng coi như là cảm phiền hắn. Côn Mạc nhẹ giọng thở dài một câu nói, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì, ta vô cùng rõ ràng, nếu như ngươi mong muốn từ bỏ, tùy thời đều có thể rời đi. Thế nhưng là ta sẽ không từ bỏ. Ta không cách nào quên thần mật trước kia là thế nào chết, ta man thú nhất tộc lại là như thế nào diệt vong. Ba người kia bên trong, Đế Thiên cùng Hồng Quân đã chết, lại chỉ có Thương Lịch, ta nhất định phải để hắn trả giá đắt. Ma Minh tộc cũng phải cùng ta man thú nhất tộc đồng dạng. Không phải vậy lời nói, ta coi như dù chết cũng sẽ không cam tâm. Côn Mạc cái kia vốn có chút trầm thấp thương cảm âm thanh dần dần biến lạnh lùng, thanh âm khàn khàn giống như nhánh cây hoạt động đồng dạng khó nghe. Nói lên Thương Lịch danh tự, lại là như vậy phẫn hận, trước kia nếu như không phải Thương Lịch cuối cùng xuất thủ, Đế Thiên cùng Hồng Quân hai người kia căn bản không phải thần mật đối thủ. Là thương nghịch khiến cho man thú nhất tộc vận mệnh phát sinh thay đổi, là thương nghịch làm cho thần nghịch tịch diệt, càng là thương nghịch để bọn họ lang thang hỗn độn, ăn nhờ ở đậu, không nhà để về. Côn Mạc đối với thương nghịch phẫn hận thật rất sâu, vì lẽ đó hắn muốn lợi dụng hỗn độn ma thú nhất tộc tới đối phó minh tộc. Càng là cần thiên ma thần tới đối phó thương nghịch, mặc dù không biết thương nghịch bây giờ cụ thể cảnh giới, nhưng mà thiên ma thần chính là hắn biết rõ tối cường giả. Mặc dù có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng mà Côn Mạc lại là cảm giác được, thiên ma thần phi thường cùng bố, chủng tộc bây giờ cục diện cũng là hắn cố ý lưu lại. Côn Mạc thậm chí có loại suy đoán nếu như thiên ma thần nguyện ý, thậm chí có thể vài phút đem chủng tộc hủy diệt. vì lẽ đó đi ma thần chính là côn mạc hiện tại dựa vào, hắn không thể để cho minh tộc tiếp tục phách lối xuống. vì lẽ đó, ngươi muốn đi có thể rời đi, nhưng mà ta sẽ vẫn ở trên con đường này đi xuống. thần lịch đang nhìn ta, thái dương trúc chiếu bọn họ cũng đang nhìn ta. rời đi con đường này, chính ta đều không thể tha thứ chính ta. côn mạc đối với lượng ma thú trầm giọng nói, đây là hắn chấp nghiệm, vì cho man thu tộc báo thủ, hắn có thể khuyên hắn hết thảy, dùng chính mình vận mệnh lại phân đấu. nếu như có thể lời nói. Hắn sẽ không chút do dự trò thương nghịch cho cùng. Nói xong, Côn Mạc tự hồ là khôi phục lại bình tĩnh, phát tiết ra hắn ý nghĩ trong lòng, yên tĩnh tự mình bay người rời đi. Mà phía sau lượng ma thú khẽ nhếch miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, càng là mà cảm, nhớ tới bị phong ấn cái kia chí người, còn không biết vận mệnh như thế nào. Cắn răng một cái không suy nghĩ cái khác, hướng về Côn Mạc đuổi theo. Chương 547, tập chủng. Một cái mẫu hoàng bị xử lý. Hỗn độn đại chiến tiến hành càng ngày càng kịch liệt, cho đến nay đã. Nhưng tổng thể tới nói, vẫn là các ma thần chiếm ưu thế. Hơn nữa theo chiến đấu tiến hành, bọn họ ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì chiến ma thần nơi đó giết chết một cái mẫu hỏng, miễn cưỡng đạt tới lực lượng cân bằng, nhưng mà Tử Linh Ma Thần cùng phệ linh trùng nơi đó cũng đã phân ra thắng bại. Chỉ thấy được một đạo trong suốt vô hình đồ vật dần dần từ quần ma thần đầu đằng sau, bị lôi ra ngoài, gào rít tiếng thét chói tai rất là chói tai. Từng đạo xúc tu, lại là tản ra nguyên thần lực lượng linh hồn, phản phất là tại mê hoặc Tử Linh Ma Thần tâm trí. Đây chính là phệ linh trùng, tại một phe đối kháng bên trong, rốt cục bị Tử Linh Ma Thần cầm ra đến, bề ngoài nhìn có chút đáng yêu độ vạn chỉ bất quá bây giờ lại có chút dữ tợn rồi giải súc tu mong muốn công kích tử linh ma thần lần nữa tiến vào cuồng ma thần trong thân thể nhưng mà đối mặt phệ linh trùng phản kháng tử linh ma thần cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng Phệ linh trùng chân chính uy hiếp chính là tiến vào thân thể về sau ở bên ngoài bình thường lực công kích thế nhưng là vô cùng nhỏ yếu xem như chiến lực tự động giáng cấp loại kia hướng chi tử linh ma thần tử linh chi lực cùng phệ linh trùng rất là tương tự nó những thủ đoạn kia đối với tử linh ma thần cơ hội không cần tử linh ma thần cũng là trừ thiên ma thần bên ngoài duy nhất một cái không e ngại vệ linh trùng ma thần Vì lẽ đó tại Tử Linh Ma Thần Uy hiệp dưới, Phệ Linh trùng lực lượng trong nháy mắt bắt đầu hạ xuống, từng đạo nguyên thần chi lực phản phất từ trong thân thể của hắn bị rút ra ra. Mà lúc này đây, Cuồng Ma Thần lại là trừng to mắt nhìn chằm chằm cái này Phệ Linh trùng, mặc dù trong ánh mắt vẫn như cũ chạy sôi máu tươi, thế nhưng là là cho người một loại tinh thần kích cảm giác. Không còn là vừa rồi như thế bề ngoài, không có Phệ Linh trùng hắn lực lượng không đang trôi qua, mặc dù vẫn như cũ là trọng thương bộ dáng, nguyên thần tổn thương càng là cực lớn. Cần thời gian rất lâu tới khôi phục, nhưng mà đây đối với Cuồng Ma Thần tới nói đã đủ chỉ cần không bị phệ linh trùng nuốt về nguyên thần, trở thành nó khơi lỗi, đã đầy đủ. hiện tại là đến hắn báo thù thời điểm, liền thấy thân thể của hắn bên trên uy thế điên cuồng nứng tụ, cuồng bạo mà hỗn loạn lực lượng trực tiếp hướng về, thê thảm chu lên phệ linh trùng công kích qua. đây đã là hắn chỉ còn lại toàn bộ lực lượng, trong ánh mắt lộ ra phẫn hận, chính là trước mặt cái này nho nhỏ đồ vật, suýt chút nữa để cho mình vạn kiếp bất phụ, cái kia liền muốn để hắn thịt nát xương tan. từ linh ma thần nhàn nhạt nhìn qua cuồng ma thần, biết hắn cần phát tiết cảm xúc, không có ngăn cản, ngược lại là đem đã toyo phệ linh trùng thả trước mặt cuồng ma thần. Suy cho cùng hiện tại quần Ma Thần lực lượng còn lại cũng là không nhiều. Côn bạo lực lượng hướng về Phệ Linh trùng công kích mà đi, bị đánh trúng lời nói, sau một khắc Phệ Linh trùng liền có khả năng hôi phi yên diệt. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo hô quát từ phương xa truyền tới, dừng tay. Rất nhiều tình huống dưới, tại loại thời khắc mấu chốt này, đều sẽ xuất hiện làm rối người, đây chính là xáo lộ, giống như là đao hạ lưu người. Thu phát mới tiểu thuyết nguyên sang, thỉnh. Nhưng mà lúc này, Cổ Ma Thần đã rơi vào tình cảnh điên cuồng, chỉ muốn đem Phệ Linh trùng cho xử lý, e rằng trừ Thiên Ma Thần bên ngoài, ai đều không thể ngăn cản hắn. Mà để cho mình dừng tay người này, dưới cái nhìn của Côn Ma Thần, căn bản chính là một cái điệu. Côn Ma Thần không nhìn thẳng cái này một thanh âm, hắn không để ý đem toàn thân mình lực lượng đánh về phía Phệ Linh trùng. Không hề nghi ngờ, Phệ Linh trùng phía trước đã bị Tử Linh Ma Thần giày vào đủ, thân chiến lược lại yếu, căn bản không cách nào ngăn cản Côn Ma Thần công kích. Tại một đạo tiếng bạo liệt bên trong, Phệ Linh trùng tiếng gào thét im bặt mà dừng, khí tức biến mất, không nhìn thấy hắn thân ảnh, hoàn toàn chết đi. Lúc này Côn Ma Thần mới xem như bừng lòng một hơi bình thường, hắn lực lượng đã bị hao hết, trực tiếp đổ trong hư không. Mà ngay sau đó chính là có một thân ảnh xuất hiện trên chiến trường, chính là Côn Mạc, Hàn Yên tĩnh đảo mắt một vòng, im lặng không nói gì. Bởi vì Song Vương đại chiến căn bản không có nghe từ hắn lời nói mà ngừng, vẫn như cũng là tại sinh tử tương bác, trần chùi bỏ qua. Đây chính là Côn Mạc tại Hỗn Độn Ma Thú nhất tộc bên trong lúng túng vị. Trừ Thiên Ma Thần, cái khác ma thần cơ hồ mặc sát hắn. Chỉ bất quá Côn Mạc tại trong hỗn độn hỗn lâu như vậy, tâm trí đã sớm kiên định vô cùng, trong ánh mắt vẻ lo lắng chợt lóe lên, chính là đối với những cái này các ma thần lớn tiếng nói. Thiên Ma Thần có lệnh, Hỗn Độn Ma Thú nhất tộc lập tức lui binh. Côn Mạc vừa rồi chính là đi Thiên Ma Thần nơi đó, lần nữa nói rõ minh tộc cực lớn uy hiếp, hơn nữa rất có thể trốn ở nào đó một chỗ, kẻ nhìn lén bọn họ. Chờ đợi hai tộc lưỡng bại câu thương, liền ra đem bọn họ toàn bộ xử lý. Vẫn như cũng là lời nhảm hay, nhưng mà lần này Thiên Ma Thần lại là nghe theo Côn Mạc lời nói. Mệnh lệnh hỗn độn ma thú nhất tộc cùng tộc lưng chiến, có lẽ cái này tới chính là Thiên Ma Thần ý nguyện. Mượn sơn núi xuống lửa, mà lấy được mệnh lệnh này, Côn Mạc cũng là không dám trì hoãn, mau mau chạy đến nơi đây, không hi vọng hai tộc sinh ra càng lớn tư vong. Mà nghe thấy Côn Mạc mệnh lệnh này, Hết thể ma thần trong tay công kích đều là không tự giác dừng lại, nho nhau thoát ly vòng chiến. Những cái này mẫu hoàng cũng là không có truy kích, không buông tha. Suy cho cùng bây giờ bọn họ là bị ma thần áp chế, tiếp tục đánh xuống, thất bại nhất định là bọn họ. Nếu như có thể ngưng chiến, cũng là tốt nhất, vì lẽ đó bọn họ đứng tại một bên khác, phòng bị những thứ này ma thần. Nhưng mà hết thể ma thần đều là sắc mặt tâm chậm, bọn họ có lẽ đã sớm ngờ tới mệnh lệnh này, nhưng là vẫn có một loại không thể lý giải, xử trí không kịp để phòng cảm giác. Suy cho cùng lần này bọn họ thiệt hại thật sự là quá lớn. Cuồng Ma Thần thành cái này có thể bộ dáng, cái khác Ma Thần cũng là cơ hội trọng thương kết quả. Thật vất vả lấy được đối với mẫu hoàng ưu thế, mắt thấy liền muốn thắng lợi, thế nhưng là lúc này, côn cỏ gia hỏa này nảy ra, đối với bọn họ nói muốn ngưng chiến, lời này ai nghe có thể tiếp nhận mà không tức giận, cho dù là Thiên Ma Thần mệnh lệnh, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng khó chịu. Bọn họ sắc mặt băng lãnh nhìn qua côn mạng, tựa hồ gia hỏa này chính là tạo thành đây hết thảy căn nguyên giống như, mà Cuồng Ma Thần lại là không hề cố kỵ trực tiếp mắng to lên, mặc dù hắn đã thụ thương, nhưng mà khí lượng vẫn là rất đủ ngươi cái này cậu tạp trùng nhất định là ngươi cùng thiên lão đại nói cái gì, lão tử muốn tới ngươi, không nên nói nữa cái gì cậu thí minh tộc uy hiếp minh tộc tính là thứ gì, lão tử trực tiếp diện bọn họ chính là ngươi cái này cậu tạp trùng dắp tâm hại người. nghe cuồng ma thần lời nói những người khác không nói gì mà côn mạc sắc mặt lại là trực tiếp băng lanh xuống. cậu tạp trùng đây chính là huân độn ma thú nhất tộc nội tâm đối với hắn sương hô chương 548, minh tộc mang đến dung động. cậu tạp trùng lạnh lùng vô tình lời nói tự cuồng ma thần trong miệng nói ra, ma cái khác ma thần trên mặt không có một chút biến hóa. Đây chính là hỗn độn ma thú tam tộc. Đối với côn mạc cùng lượng ma thú thái độ, cho dù là bọn họ đã ở chỗ này vô số năm, lấy được thiên ma thần tín nhiệm. Đồng thời mạc dựa vào chính mình nhu trí, khiến cho hỗn độn ma thú nhất tộc có không nhỏ phát triển. Thế nhưng là đối với các ma thần tới nói, hắn vẫn như cũng là một ngoại nhân. Bình thường thời điểm, những người này đối với côn mạc cũng chỉ là mặt ngoài hòa hòa khí khí thôi, căn bản không thể nào chân chính tiếp nhận hắn. Bởi vì hỗn độn ma thú nhất tộc cao ngạo, bọn họ xem thường hỗn độn bên trong cái khác bất kỳ trùng tộc nào, cho rằng chỉ có mình mới là hỗn độn thần ma cao quý nhất hậu duệ mà côn mạc đại biểu cái này cái gọi là hồng hoang man thú cũng chẳng qua là hỗn độn thần ma huyết mạch cùng hồng hoang huyết mạch kết hợp với nhau sản phẩm tạp giao chủng loại cũng chính là cái gọi là cầu tạp trùng các ma thần chẳng hề tán đồng man thú trong thân thể thần ma huyết mạch ngược lại cho rằng lấy làm hổ thẹn cho rằng bọn họ huyết mạch đã bị làm bẩn là dơ bẩn là đối hỗn độn thần ma khinh nhẫn hơn nữa man thú nhất tộc cũng là chứng minh bọn họ cái kia mỏng manh thần ma huyết mạch mang đến hậu quả lại bị một cái không biết tên cái gọi là minh tộc cho dị tộc làm bậy hỗn độn thần ma hậu duệ chiến lược không đầy đủ quả thực là mất mặt vì lẽ đó những cái này các ma thần càng thêm không tán đồng cái này hồng hoang man thú cái gọi là thân thích. bình thường không có vấn đề liền đem nó xem như một cái thiên ma thần vui vẻ sùng thần tiểu nhân nhưng mà hiện tại không giống A. côn ma thần chịu lớn như vậy tổn thương bọn họ cơ hồ người người trọng thương hao hết bao nhiêu lực lượng thật vất vả liền muốn chuyển bại thành thắng đem những cái này mẫu hoàng cho xử lý thế nhưng là côn mạc ra hỏa này lại là tới hơn nữa còn là mang đến thiên ma thần mệnh lệnh lui binh các ma thần không muốn trực tiếp đem hỏa vung đến côn mạc trên đầu tới chính là không khai người chào đón Điều này càng làm cho người buồn nôn, tính cách rất nôn cuồng cuồng ma thần chính là không hề cố kỵ mắng to lên. Ác độc lời nói trực tiếp vào côn mạc nội tâm, man thú chính là thần ma huyết mạch cùng hồng hoang tộc trùng. Côn mạc sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm hết sức, nhưng trong lòng cũng là lộ ra thê lương, hắn côn mạc làm những chuyện này, đến cùng là tại sao? Còn không phải là vì trước mắt bọn gia hỏa này, là vì cứu tính mạng bọn họ, càng là vì hỗn độn ma thú nhất tộc, không đến mức gặp tai họa ngập đầu. Thế nhưng là bọn họ ánh mắt thiển cận, chỉ là trông thấy trước mắt lợi ích, tưởng rằng hủy diệt tộc liền không có chuyện gì. Thế nhưng là căn bản không nhìn thấy minh tộc nhìn chằm chằm, có lẽ trong lòng bọn họ cao ngạo căn bản liền không thèm để ý cái này cái gọi là minh tộc đi. Hán Côn Mạc làm ra đây hết thảy căn bản không chiếm được lý giải, ngược lại lấy được vô sỉ nhục mạng. Côn Mạc trong lòng bi thương, tự nhận không phải một người tốt, lòng dạ cũng không có đại độ như vậy, trong lòng sớm đã là đối với những người này toán hận đứng lên. Tại không xâm hại chính mình lợi ích, lại có thể hoàn thành chính mình mục tiêu điều kiện tiên quyết, Côn Mạc muốn trả thù những người này. Côn Mạc ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên, sắc mặt lại là một chút không thay đổi. Bình thản biểu lộ đối với những thứ này Ma Thần nói ra, đây là Thiên Ma Thần mệnh lệnh, các ngươi có thể không tuân thủ. Côn Mạc cũng lời cùng những người này nói nhảm, càng không muốn lấy thêm ra mình tộc sự tỉnh tới nói ra, ngược lại vô luận hắn đem Minh Tộc nói ra như thế nào cường đại, những người này cũng chỉ sẽ cho rằng hắn tại nói ngoa, không có tự mình gặp qua Minh Tộc lực lượng, là rất khó tin tưởng Minh Tộc cường đại. Huống chi là đối với những thứ này tự ngạo hỗn độn Ma Thú tới nói, hiện Côn Mạc nghĩ nói thêm cái gì, tới chính là hai người qua đường, nếu như không phải còn cần những người này tới đối kháng Minh Tộc. Côn Mặc hận không thể trợ giúp chủng tộc đem bọn gia hỏa này cho diệt lại nói, vì lẽ đó hắn trực tiếp lấy ra thiên ma thần tới chấn áp bọn họ. Côn Mặc ngược lại là muốn nhìn một chút, những người này dám không dám chống lại thiên ma thần mệnh lệnh. Hừ, đừng cho láo tử trang láo sói vây bôi. Thiên lão đại làm gì có dạng này mệnh lệnh, cũng là ngươi vật này làm ta nghi ngờ. Côn Ma Thần không dung tha hết lớn, chính mình cũng thành cái dạng này, nguyên thần bị thương nặng, trong thân thể lực lượng toàn bộ hao hết, mong muốn khôi phục còn không biết chờ tới khi nào. Hơn nữa truyền đến đột nhiên mệnh lệnh để cho mình không cách nào báo thù, cái này làm hắn tức giận không thôi nếu như còn có lực lượng lời nói, hắn tuyệt đối sẽ cho côn mạc một gậy. Mà chiến ma thần nhìn qua côn mạc, trên nét mặt có chút âm u lạnh lẽo, nhưng mà trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Côn mạc ở trong đó có lẽ là xúc tiến tác dụng, nhưng mà chân chính quyết định vẫn là cái kia rất lâu chưa từng xuất thủ, vô cùng thần bí. Nhưng mà cường hãn vô cùng thiên ma thần. Hơn nữa loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, ai cũng không biết thiên ma thần đến cùng đang suy nghĩ gì, hoặc đang chờ cái gì. Nhưng mà chiến ma thần nhất định phải quyết định đến cùng muốn hay không thật lưỡi mình, suy cho cùng phế như thế đại công phu, đem chủng tộc bước đến tuyệt cảnh. Chẳng lẽ liền từ bỏ? Suy nghĩ sâu sắc một cái, Chiến Ma Thần vẫn là nói ra, chuyện này ta sẽ đích thân đi cùng Tiên lão đại giải thích, hiện tại có thể ly khai nơi này. Chiến Ma Thần lời đã rõ ràng, cái kia chính là không chấp hành Thiên Ma Thần mệnh lệnh, hơn nữa lập tức để côn cỏ xéo đi, không muốn nhìn thấy ra hoàn này. Hắn thật sự là không muốn từ bỏ cơ hội này, mặt lên hai tộc đã đại chiến vô số năm, số mệnh lực lượng, đã có cơ hội đem chủng tộc tiêu diệt, tại sao muốn lần lượt từ bỏ? Đây tuyệt đối là làm trái Thiên Ma Thần ý chí, Chiến Ma Thần mặc dù là hỗn độn ma thú nhất tộc người thứ hai, Nhưng là cùng Thiên Ma Thần tranh lệnh thật sự là quá lớn. Chỉ bất quá tại chiến Ma Thần thậm chí cái khác Ma Thần trong mắt, chiến Ma Thần cử động lần này không thể nghi ngờ là đại biểu cho toàn bộ hỗn độn ma thú nhất tộc lợi ích. Thiên Ma Thần mặc dù là hỗn độn ma thú nhất tộc tối cường giả, nhưng mà hắn không phải thương nghịch, nếu như tại mình tộc bên trong có được tuyệt đối quyền uy, hắn chính là minh tộc, thương nghịch ý chí tuyệt đối không có ai phản kháng. Cao thấp phân biệt giàu nghèo. Chỉ bất quá Thiên Ma Thần lực lượng so bọn họ cường đại, nhưng trên thực tế cũng chỉ là trong bọn họ thủ lĩnh, cũng không phải là người thống trị tuyệt đối cho nên khi thiên ma thần vô pháp tiếp tục đại biểu hỗn độn ma thú nhất tộc lợi ích thời điểm chiến ma thần bọn họ hoàn toàn có thể chính mình quyết định nghe chiến ma thần lời nói côn mạc sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi không nghĩ tới những thứ này gia hỏa thậm chí ngay cả thiên ma thần ý chí cũng dám chống lại thế nhưng là côn mạc thật sự là không muốn để cho bọn họ tiếp tục đánh xuống hiện tại hai tộc lực lượng tiêu hao đã vô cùng nghiêm trọng cuối cùng cho dù là diệt đi trùng tộc những người này cũng là không có nhiều chiến lược vạn nhất minh tộc hờ hững tập kích căn bản không cách nào ngăn cản côn mặc cũng là có chút phẫn nộ lớn tiếng đối với những người này quát. Các ngươi biết mình đang làm gì sao? Minh tộc liền trong bóng tối, là một đám rắc rưởi. Chỉ bất quá chiến ma thần lời mới vừa vừa nói xong, hỗn độn bên trong trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, thậm chí so với bọn họ phía trước đại chiến thời điểm đều mạnh liệt hơn. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua hỗn độn, mà côn mặt sắc mặt càng là lộ ra trắng bệnh, thấp giọng nói ra, bọn họ tới. Chương 549, vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa. Không lưu ý thế tại trong hỗn độn bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư không, tiên địa rung động, vô biên hủy diệt khí quần quật mà đến, hỗn độn trong nháy mắt này biến hắc ám vô biên cực kỳ cường hãn tồn tại tại trong hỗn độn tản mát ra chính mình lực lượng, làm cho trên chiến trường đám người kinh hãi vô biên. Mà nhất là lấy Côn Mạc vì cái gì, sắp mặt hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong ánh mắt lóe lên sợ hãi, nhưng mà trong nháy mắt chính là chấn định lại. Nhìn qua cái kia tản ra vô tận lực lượng hủy diệt hỗn độn, đôi mắt bên trong âm trầm hết sức, hắn biết mình suy đoán toàn bộ trở thành sự thật. Các ngươi quả nhiên đã đi tới ở đây. Côn Mạc thanh âm trầm thấp nói ra, trong giọng nói có vô tận oán hận, đây là đối với minh tộc nhất tộc. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận là, minh tộc bây giờ xuất thủ thời cơ là vô cùng tốt. Hỗn độn ma thú cùng chủng tộc đại chiến còn chưa kết thúc. Thế nhưng là bọn họ lực lượng hết lần này tới lần khác đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhìn ra được, minh tộc chuyên môn chờ đợi chính là cơ hội này. Bọn họ đã sớm ẩn trốn ở chỗ này, nhìn thấy ma thần cùng chủng tộc có ngưng chiến xu thế, quả quyết động thủ. Mà trên mặt có rung động có thể xa xa không chỉ là côn mạc một người, những thứ này ma thần sắc mặt đồng dạng không tốt. Cảm nhận được trong hỗn độn cái này đột nhiên bộc phát như thế, loại cường này đại lực lượng không thể so với bọn họ kém, bọn họ trên mặt thoáng qua kinh ngạc. Trong hỗn độn lúc nào xuất hiện cường giả như vậy? hoặc nói bọn họ ở phía này hỗn độn đợi thời gian quá lâu, theo không kịp tiết tấu. Giống như là hiện tại cuồng ma thần cũng là điên cuồng không nổi, kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua lục đại minh vương phương hướng có chút nói không ra lời. Từ cái này một cỗ uy thế bên trong, hắn cảm nhận được vô biên hủy diệt ý chí, cho dù là so với hắn thời điểm hướng thịnh, đều là không hề yếu. Húng chi là hiện tại hắn, lực lượng đã toàn bộ hao hết, tương đương với một tên phế nhân, loại chí mạng đó uy hiếp thời khắc bao phủ tại trong lòng hắn. Mà Tử Linh Ma Thần lại là chú ý tới côn mạc trong mắt đoán hận, nhưng là không có quá nhiều kinh ngạc, giống như sớm đã đoán trước. Trong lòng chính là nghĩ đến, cái này côn mạc nhất định là nhận biết những người kia, hơn nữa loại kia lạ lắm lực lượng tuyệt đối không phải thuộc về cái này hỗn độn. Sức mạnh hủy diệt vô cùng tinh túy, liền tử linh ma thần đều là kinh hại không thôi. Những người này người nào? Tử linh ma thần trầm giọng đối với côn mạc hỏi, càng giống là đang hỏi hắn muốn một lời giải thích. Suy cho cùng không phải người của mình, mỗi khi ngoại ý muốn nổi lên thời điểm, luôn luôn đang nghĩ, có phải hay không là người này bán đứng chính mình. Cái khác các ma thần đều là đem ánh mắt thả ở trên người côn mạc, trực tiếp đem chính mình vừa rồi mắng chửi vũ nhục côn mạc hành vi cho bỏ qua. Nhìn gia hỏa này tựa như là biết sự tình hết thảy, mặc dù trong lòng bọn họ đã có nhàn nhạt phòng đoán, nhưng mà thật cần côn mạc chứng thực. Đối mặt hết thảy ma thần toàn bộ ánh mắt nhìn về phía mình, Côn Mạc lại là cười lạnh, trong lòng có chút sướng ý cảm giác. Các ngươi đã không phải là đoán được sao? Những người này chính là các ngươi vừa rồi mắng phế vật minh tộc. Côn Mạc lạnh cười nói ra. Mặc dù minh tộc đột nhiên đến, cho hắn phi thường lớn áp lực, nhưng nhìn gặp bọn gia hỏa này sát mặt, Côn Mạc cảm giác thật nhàn ý. Cho tới nay bọn họ đều là đang hoài nghi lấy Côn Mạc, đối với hắn theo như lời loại này, minh tộc uy hiếp luận càng là khịt mũi coi thường. Hôn độn ma thú cao ngạo để bọn họ cho rằng trong hôn độn không có khả năng sinh ra so bọn họ càng mạnh hơn chủng tộc. Cho rằng côn mạc đối với Minh tộc cố chấp như thế chính là vì để hôn độn ma thú tiến công hừng hăng, có ý khác mà thôi. Nhưng mà bây giờ Minh tộc xuất hiện lại là để côn mạc lời nói trở thành thực tế. Minh tộc loại cường này lớn, có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, so với hôn độn ma thú tới nói chỉ mạnh không yếu. Sự thật chứng minh hết thảy, những cái này các ma thần rốt cuộc nói không nên lời vừa rồi lời nói, côn mạc trong lòng sinh ra loại kia trả thù muốn đến xinh quái cảm. Minh tộc, nghe côn mạc lời nói. Tử Linh Ma Thần trầm giọng lẩm bẩm đạo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, cũng không thèm để ý côn mạc là như thế nào biểu lộ, trong lòng đối với bọn họ lại là như thế nào chảo phúng. Bởi vì những thứ này đột nhiên xuất hiện Minh Tộc cường giả, cho hắn tạo thành phi thường cường hãn áp lực, liền xem như toàn thịnh thời kỳ chính mình, cũng không có nắm chắc chiến thắng những thứ này Minh Tộc. Làm sao có thể? Côn Ma Thần thấp giọng quát to một tiếng, trong ánh mắt vẫn như cũng là tràn đầy không thể tin được. Hắn không tin bị côn mạc nói ngoa theo như lời Minh Tộc là cường đại như vậy, hắn không tin Minh Tộc đi cường giả đã sớm ẩn tàng ở phía này hỗn độn. Đối với bọn họ tiến hành tập kích. Hắn không tin, chính mình luôn luôn xem thường côn ma, lại là chính xác. Minh tộc thực lực vậy mà chiến ma thần mặc dù không có cuồng ma thần kích động như vậy, nhưng mà sắc mặt lại là càng thêm âm trầm. Bọn họ cho tới nay đều là xem thường minh tộc, đối với theo như lời côn ma minh tộc cường cùng lắm mảnh một chú ý, nhưng mà bây giờ lại tìm được chứng minh. Bọn họ mới vừa cùng trùng tộc cường giả liệu mạng một hồi, tiêu hao nghiêm trọng, đừng bảo là cuồng ma thần đã không có chiến lực, ngay cả hắn chiến ma thần đều là độc kháng tứ đại mẫu hoàng, thương thế đã vô cùng nghiêm trọng. Cái khác ma thần tình huống đều là cũng không khá hơn chút nào, cũng chính là côn mạng lực lượng bảo tồn hoàn chỉnh đi. Loại tình huống này để bọn họ đối kháng minh tộc. Nghĩ như vậy, chiến ma thần ánh mắt liếc nhìn chủng tộc, phát giác nơi đó tình huống so bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Đối mặt với cái này đột nhiên bộc phát vô tận hủy diệt khí, những thứ này sinh vật cấp thấp đồng dạng có một loại mê mẩn so cảm giác. Đây là hỗn chỗ nào a? Bọn họ căn bản chưa từng gặp qua dạng này thế lực, hoàn toàn không thể so với chủng tộc cùng hỗn độn ma thú nhất tộc yếu. Mà chủng tộc tình huống so với ma thần càng thêm thế thảm. Bởi vì lúc trước bọn họ hoàn toàn là ở vào bị áp bách một phương. Nếu là cùng minh tộc đánh nhau, bọn họ sẽ so ma thần càng thêm không chịu nổi, tóm lại trùng tộc cùng ma thần lực lượng cũng tại vừa rồi đại chiến bên trong tiêu hao không sai biệt lắm. Minh tộc xuất hiện là tuyển một cái thời điểm tốt. Vô tận hủy diệt khí trong nháy mắt chiếm toàn bộ hỗn độn, lực lượng cường đại quét ngang thiên địa, hướng về tộc cùng ma thần quần quật trấn áp tới. Tại cái này ầm vang lực lượng bên trong, 6 thân ảnh xuất hiện tại trong hỗn độn, bọn họ yên tĩnh nhìn qua ma thần, thâm thúy trong ánh mắt tràn đầy coi thường. Cuối cùng Tang Tiên Minh Vương mở miệng từ tốn nói, đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại lần nữa. Chương 550, Trần chừ bỏ qua. Đem ngươi lời mới vừa nói, lặp lại lần nữa. Băng Lánh mà vô tình lời nói vang vọng tại trong hỗn độn, mặc dù bốn phía lực lượng cường đại đang không ngừng bộc phát, vô tận phong bạo lan tràn. Nhưng mà tại chiến ma thần trong mắt bọn họ, thế giới lại là biến như vậy yên tĩnh, trong ánh mắt chỉ còn lại trước mắt 6 người. Dưới cái nhìn của chiến ma thần, lục đại minh vương lớn lên là phi thường quái dị, bởi vì chính bọn họ chính là bán thú nhân bộ dáng, chủng tộc bộ dáng càng lạ buồn luôn. Cái này trong hỗn độn chỉ có 2 chủng tộc này tồn tại, lục đại minh vương xuất hiện Đương nhiên lộ ra không giống bình thường. Nhưng mà Chiến Ma Thần lại là biết đó là đại đạo chi thể, bản cổ nắm giữ thể chất. Côn Mạc thể mặc dù không phải như vậy, thế nhưng là thường xuyên lấy đại đạo chi thể gặp người, chỉ bất quá vẫn như cũng là cùng lục đại minh vương có rất khác nhiều. Người trước mắt khí tức vô cùng mịt mờ, hơn nữa tản ra đặc biệt khí chất, hơn nữa lớn lên rất tương tự, đồng dạng là người khoác hắc sắc ngọc bảo. Thế nhưng là khắc họa lấy không giống hoa văn, phản phất ẩn chứa đặc biệt đại đạo trí lý, đại biểu cho bọn họ mỗi một cái đại đạo. Cũng chính là hoa văn này khác biệt, mới khiến cho Chiến Ma Thần có thể đem bọn họ phân biệt ra được chỉ bất quá bây giờ hắn lại không để ý tới những thứ này, hắn cũng không muốn đi phân chia sáu người này đến cùng ai là ai, ngược lại đều là chính mình được nhân, mà chiến ma thần trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. đơn giản là vừa rồi táng thiên minh vương nói với hắn lời nói, đem vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa. loại này mệnh lệnh ngữ khí, loại này cao cao tại thượng thái độ, liền xem như thiên ma thần cũng chưa từng trước mặt chiến ma thần biểu hiện ra ngoài qua, mà táng thiên minh vương trên người bọn họ một cách tự nhiên toát ra loại thượng vị kia giả khí chất, để chiến ma thần cảm thấy vô cùng chán ghét. các ngươi là ai? chiến ma thần băng lạnh ánh mắt. Ngưng trọng hỏi, cứ việc đã sớm tại côn mạc nơi đó biết những người này thân phận, nhưng mà chiến ma thần vẫn là cần xác định một lần, càng là muốn xác định cái này cái gọi là minh tộc là có hay không muốn cùng hỗn độn ma thú nhất tộc là địch. Cái khác ma thần đồng dạng là ngưng trọng nhìn qua đám người, bọn họ hiện tại tổn thương tổn thương, tàn phế tàn phế, lục đại minh vương cho bọn họ phi thường lớn áp lực. Hơn nữa có thể cảm giác được, sáu người này toàn bộ đều là hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cường giả, lực lượng vô cùng ngưỡng thực, căn cơ vô cùng vững chắc. Hoàn toàn không kém gì đỉnh phong thời kỳ của ma thần, cái này liền là phi thường khủng bố. Phải biết huấn độn ma thú nhất tộc huấn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cường giả có mấy người chiến ma thần, quân ma thần, tử linh ma thần, nhiều nhất lại thêm một cái quân mạc, bốn người mà thôi. Cái này minh tộc vừa ra tay chính là sáu cái, hơn nữa căn cứ mạc phía trước đối với minh tộc miêu tả, cái này liền bọn họ một nửa lực lượng đều không đạt được. Nguyên bản bọn họ là khịt mũi coi thường, trong huấn độn làm sao lại có cường lực như vậy lượng? Nhưng mà theo lục đại minh vương xuất hiện, bọn họ lại là không thể không tin tưởng. Đây chỉ là minh tộc một nửa chiến lực. Cho tới hôm nay các ma thần mới xem như chân chính xem trọng minh tộc nhưng mà cái này cần trả giá đợi sau. Tăng Thiên mấy người 6 người yên tĩnh đứng trong hư không, đối mặt chiến ma thần quát hỏi, bọn họ không nhìn thẳng, bởi vì chiến ma thần căn bản không cần trả lời Tăng Thiên Minh Vương lời nói. May mà bọn họ cũng không đi truy cứu, muốn cho chiến ma thần mạnh như vậy giả lập lại một lần vừa rồi lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là chịu thua hành vi, còn không bằng giết hắn đây. Lục Đại Minh Vương ngược lại trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía cốt mạc, cái này một mực đem chính mình nhận tảng tại trong hỗn độn, yếu bất chính mình tồn tại cảm giác gia hỏa. Tăng Thiên Minh Vương bọn họ thế nhưng là vẫn chưa quên hắn a vẫn như cũng là toàn thân bị áo bào đen bao khỏa chỉ lộ ra một đôi quỷ dị con mắt khí tức đã thay đổi đại bộ phận nhưng mà cái kia rất căn bản man hoang khí tức lại là không cách nào thay đổi liền thấy hắn băng lãnh nhìn chăm chú lục đại minh vương trong ánh mắt lóe ra phẫn nộ hoa thiên minh vương yên tĩnh nhìn thẳng hắn bình tĩnh nói ra đã lâu không gặp côn mạc chúc mừng ngươi trở thành hồn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cường giả hồn nguyên đại la kim tiên trung kỳ côn mạc hừ lạnh một tiếng thấp giọng nói ra lại hình như là tại tự dối ngươi đây là tại trâm trọng ta bất quá cũng được Chỉ bất quá đáng tiếc thần nghịch là vĩnh viễn cũng không nhìn thấy một ngày này. Côn Mạc ngữ khí bình tĩnh, chỉ có đang nói tới thần nghịch thời điểm, trong ánh mắt mới nổi lên một tia gợn sóng. Hắn thường xuyên đang nghĩ, nếu như thần nghịch còn sống lời nói, thực lực nhất định không thể so với Thiên Ma thần kém. Lúc kia chiếm lĩnh toàn bộ hường hoang, tại trong hỗn độn quấy phong vân liền sẽ là bọn họ man thú nhất tộc. Côn Mạc đối với minh tộc hận ý cũng liền hết sức sâu vô cùng. Người mạnh hơn thần nghịch. Tăng Thiên Minh Vương cười nhạt một tiếng nói ra, đối với Côn Mạc châm chọc là lơ đễnh. Hắn cũng không phải là nói Côn Mạc chiến lực liền mạnh hơn thần nghịch mà là thần nghịch thấy không rõ thế cục, hoặc nói hắn quá câu chấp, hy vọng thay đổi một chút chú định đổ vỡ. Nếu như thành công, hắn sẽ là một cái vĩ đại người, cùng thương nghịch như vậy, đáng tiếc hắn lại là dẫn theo man thú nhất tộc thất bại. Nếu như đổi lại côn mạc thống lĩnh hồi đó man thú nhất tộc, kết quả có lẽ là không giống, man thú nhất tộc chí ít cũng sẽ truyền thừa xuống, không đến mức bị diệt tộc. đương nhiên, tăng thiên minh vương cũng chỉ là đứng tại một cái người thắng góc độ tới nhìn vấn đề, chỉ là căn cứ hiện tại kết quả đến đối lãi, chí ít côn mạc có thể tại trong hỗn độn tiêu diêu nhiều năm như vậy, không có bị minh tộc phát giác cũng đã nói rõ côn có năng lực cùng vật khí. nhưng mà đối với cái này, côn mạc lại là bất vi sở động, chỉ là từ Tô nói, thần lực là không thể thay thế, có thần lực man thú nhất tộc mới thật sự là man thú nhất tộc. Thần lực đối với man thú nhất tộc rất trọng yếu, hơn nữa mạc càng là đối với thần lực trung thành hết sức, có thần lực, man thú nhất tộc mới vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Đối với côn mạc phần này trung thành, Táng thiên Minh Vương rất là yêu thích, mà côn mạc lời nói càng làm cho hắn nghĩ tới minh tộc tình huống. Thương lực sao lại không phải minh tộc trọng yếu nhất người đâu? Có thương lực minh tộc mới là mạnh nhất. Hỗn độn ma thú cùng trung tộc Bọn họ cũng nhất định sẽ diệt đi. Thân lịch vấn đề không tại tiếp tục, cũng đã là chết đi bao nhiêu năm rồi, nhưng mà lần này bắt lấy côn mạc, Táng Thiên Minh Vương có thể sẽ không run tay. Một cái đối với minh tộc lòng mang ý Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả, ở bên ngoài du dạng thế nhưng là hậu hoạn vô tận. Vì lẽ đó côn mạc nhất định phải trừ bỏ. Mà Táng Thiên Minh Vương cùng côn mạc hai người trò chuyện là hối, thế nhưng là đem bên cạnh Chiến Ma Thần cho vấn vẻ, hai người kia vậy mà không nhìn thẳng hắn tồn tại. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn được, hắn Chiến Ma Thần còn không có nhận qua loại đãi ngộ này. Chương 551, phiến phức Côn Mạc cùng Lục Đại Minh Vương cũng coi như là người quen biết cũ, lần này gặp mặt đều xem như cảm khái rất nhiều, thế sự biến ảo ngàn vạn, bọn họ cũng đã không còn là trước kia chính mình. Côn Mạc những năm này tại trong hỗn độn lang thang, khiến cho hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến hướng minh tộc báo thủ. Mà đồng dạng, minh tộc những năm này chinh chiến kinh lịch, cũng là nói cho bọn họ, đối đãi địch nhân phải dùng rất tàn khốc thủ đoạn tiến hành đặc kích, càng không thể lưu lại hậu mạng. Bọn họ ngay tại câu tâm đấu giấc này, lẫn nhau châm chọc quá trình bên trong hoàn thành lễ gặp mặt, nhưng mà đây là để một bên chiến ma thần phẫn nộ. Những người này vậy mà Trần Chuỗi trực tiếp đem đem hắn bỏ qua, phải biết hắn Chiến Ma Thần mới là ở đây nhân vật chủ yếu, hỗn độn ma thú nhất tộc đại biểu. Cái này côn mạc tính là thứ gì? Những thứ này kẻ ngoại lai càng không phải là vật gì tốt. Vì lẽ đó Chiến Ma Thần ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, trầm giọng nói ra: Các ngươi tới nơi này tại sao? Mặc dù sự tình đã hết sức rõ ràng, Minh Tộc tới chính là nơi này tìm đến phiền phức, nhưng mà Chiến Ma Thần lại là hy vọng đám người kia chỉ tìm chủng tộc phiền phức liên tốt. Hơn nữa hắn nhớ tới đến, chính là phía trước có một chi ngoại lai hạm đội bị chủng tộc cho diệt đi tuần nữa còn xử lý hai cái mẫu hàng nhìn những người này hẳn là hướng trùng tộc báo thủ, nếu thật là lời như vậy chuyện kia cũng tốt giải quyết bọn họ tối lui nhìn xem minh tộc cùng trùng tộc đại chiến là được cũng là mừng rỡ như vậy nhưng liền sợ minh tộc không nghĩ như vậy à ai nấy đều thấy được bọn họ cùng trùng tộc kinh lịch một phen đại chiến lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm chính là ở vào tự thân lực lượng yếu kém nhất thời điểm khó đảm bảo minh tộc sẽ không đối với bọn họ tạm thời lên cái gì ý đồ xấu thế nhưng là chiến ma thần thật là nghĩ kém minh tộc đối với bọn họ tâm tư không phải tạm thời khởi ý Mà là sớm đã dự mưu, có thể nhất cử đem chủng tộc cùng hỗn độn ma thú giết đi, loại chuyện này đơn giản quá mỹ diệu. Cũng là nhìn ra chiến ma thần chân nộ, tới Táng Thiên Minh Vương bọn họ cũng là không thèm để ý, thế nhưng là côn mạc nơi đó đã tự sống cũ, cũng đến cùng hỗn độn ma thú cùng với chủng tộc tính sổ sách thời điểm. Táng Thiên Minh Vương đối với chiến ma thần nhẹ nhàng cười nói, "Tòa Minh tộc Táng Thiên Minh Vương." Hắn trong giọng nói náo nghệ trang nghiêm, "Đây là thuộc về Minh tộc vinh quang. Tới đây, là cầm lại thuộc về ta Minh tộc đồ vật." Táng Thiên Minh Vương từ tốn nói, ánh mắt nhìn chăm chú chiến ma thần. Mặc dù đồng dạng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung kỳ cường giả, nhưng mà Táng Thiên Minh Vương có thể cảm thấy, chiến ma thần lực lượng đã đang sắp đột phá, nếu như không có bất ngờ, lần này đại chiến sau đó, chiến ma thần liền có thể trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả. Chỉ bất quá cùng trùng tộc đại chiến thời gian dài như vậy, hắn lực lượng đã tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, có thể còn lại bao nhiêu đều nói không chừng. Mà cái này cũng là minh tộc cơ hội, bằng không đối phó với trạng thái toàn thịnh hai tộc, chỉ bằng bọn họ 6 người, thế nhưng là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Ở đây không có các ngươi minh tộc độ vận, càng không phải các ngươi thế giới Các ngươi hẳn là rời đi." Chiến Ma Thần trầm giọng nói. Nói lên Hoàng tộc đến, cũng không giống là trước kia như vậy không lá chán, Lục Đại Yến Vương dùng thực lực mình chứng minh Minh tộc cường đại. Tại loại này song phương lực lượng trên lệnh cách xa dưới tình huống, Chiến Ma Thần chỉ là hy vọng những thứ này Minh tộc cường giả mau chóng rời đi. Còn theo như lời bọn hắn đồ vật, nghe rõ ràng chính là một cái lý do, cái này hỗn độn thế giới tồn tại bao nhiêu năm. Một mực chỉ có hỗn độn ma thú cùng trùng tộc ở đây, trừ côn mạc người Tây tới qua, chính là không có bất kỳ ai khác khí tức. Minh tộc có đồ vật gì rơi vào ở đây? Rõ ràng chính là lời nói vô căn cứ, chính là Táng Thiên Minh Vương ở lại đây một cái lấy cớ. Thế nhưng là Chiến Ma Thần nhưng cũng là không thể làm gì, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đem bọn họ cho yên ổn ở, chờ đến Chiến Ma Thần bọn họ khôi phục thực lực, trở mặt đánh nhau bọn họ cũng sẽ không e ngại cái gì. Nhưng mà hiện tại không được a. Bọn họ hiện tại trạng thái căn bản đánh không lại a. Đối diện Chiến Ma Thần không chút khách khí lời nói, đồng thời để Minh tộc lập tức rời đi một phương này hỗn độn, Táng Thiên Minh Vương cũng là căn bản không thèm để ý. Hắn thấy, Chiến Ma Thần cử động lần này không thể nghi ngờ là miệng cọp gân đỏ. Ngoài mạnh trong yếu, càng là mong muốn cưỡng chế di rời minh tộc, càng là chứng minh hắn trở dạng. Lục Đại Minh Vương dẫn theo cái kia vô số đại quân đi tới thế giới này, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản liền rời đi. Chúng ta minh tộc đồ vật thật là di thất ở phía này trong hỗn độn, kia chính là ta minh tộc tôn nghiêm cùng danh quang. Chúng ta muốn đem nó cầm về." Hoa Thiên Minh Vương đột nhiên trầm giọng nói, Mục Quang lẫm lệ mà túc, không còn là như vậy đạm nhiên không tranh, việc quan hệ minh tộc tôn nghiêm, ai đều không có tư cách như thế nào. Cái này tam phương trong hỗn độn, Thiên Thần Minh Tôn ba người theo cái kia vô số minh tộc chiến sĩ di hải, Minh tộc tôn nghiêm cùng vinh quang Di thất vĩnh viễn nặng ngủ ở nơi này. Đây là minh tộc mất đi tôn nghiêm, chủng tộc đưa nó đoạt đi cũng hung hăng chà đạm, minh tộc vinh quang quang mang dần dần thẳng đạm, chỉ có dùng chủng tộc máu tươi mới có thể đem nó rửa sạch chừ đề. Còn có côn mạc tồn tại, càng là đối với minh tộc quý hiệp, bất kỳ người nào cũng sẽ không cho phép mạnh như vậy địch tiêu diêu tại thế, đây là trước kia minh tộc không có chém giết sạch sẽ man thú dư nghiệt. Minh tộc càng là tới đòi nợ. Táng Tiên Minh Vương sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, mà chiến ma thần càng là khó coi rất, nghe được lời như vậy, hắn chính là biết chuyện này không có biện pháp tốt giải quyết. Minh tộc chính là tìm đến tộc bảo thủ, chỉ bất quá bọn họ vận khí không tốt lắm, vừa đổi tới cùng chủng tộc lưỡng bại câu thương thời điểm. Minh tộc đương nhiên tháng 5 năm ba bảy sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngươi phải hiểu được, ta huấn độn ma thú nhất tộc cũng không phải chủng tộc như thế gia hỏa, tại treo chọc địch nhân phía trước, ngươi phải suy nghĩ kỹ hắn là ai. Chiến ma thần ngữ khí lành lạnh nói ra, chính là đang nhắc nhở táng thiên minh vương, động thủ phía trước nghĩ rõ ràng, vô duyên vô cớ treo chọc một cái cường đại trùng tộc, dạng này thật tốt sao? Hơn nữa Minh tộc tới đối thủ chính là tộc, nếu như tại tăng thêm huấn độn ma thú nhất tộc. Như vậy thật có thể hơn nữa ứng đối hai cái cường đại chủng tộc vây công sao? Không nên nhìn chủng tộc cùng hỗn độn ma thú nhất tộc là số mệnh địch, nhưng mà đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, bọn họ hoàn toàn có khả năng liên thủ lại đối kháng minh tộc. Chiến ma thần đây là tại uy hiếp Táng Tiên Minh Vương muốn hơn nữa đối kháng hai tộc. Thế nhưng là cái này không phải liền là minh tộc mục đích sao? Hơn nữa còn bị bọn họ đợi đến cơ hội này, không động thủ lời nói, cũng không phải là minh tộc phong cách. Còn uy hiếp minh tộc thế nhưng là từ trước đến nay đều không thèm để ý. Vì lẽ đó Táng Tiên Minh Vương không để ý chiến ma thần lời nói. Ngược lại trầm giọng đối với hắn nói ra, tòa vừa rồi giống như có nghe thấy là ngươi tại nói minh tộc là rất rưởi. Mà theo Tàng Thiên Minh Vương lời mới vừa vừa nói xong, chiến ma thần ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, chuyện này phiền phức. Chương 552, vô sĩ minh tộc. Tốt, tòa cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm, nên nói cũng đã nói, nên đưa các ngươi lên đường. Tàng Thiên Minh Vương trầm giọng nói ra, trong ánh mắt băng lãnh coi thường ánh mắt nhìn chăm chú chiến ma thần, hắn không thể không thừa nhận chiến ma thần rất cường đại. Đổi lại lúc bình thường, hắn mong muốn chiến thắng chiến ma thần vô cùng khó khăn, nhưng mà hiện tại cũng không giống nhau. Đối mặt dạng này cơ hội thật tốt minh tộc làm sao có thể không động thủ. Mà lúc Táng Tiên Minh Vương nói ra câu nói này thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đều là lãnh lệ, ngay cả chủng tộc Mẫu Hoàng đều là phát ra thấp giọng gào thét, nương trọng đề phòng. Bởi vì ở đây chỉ có minh tộc cường giả trạng thái hoàn hảo, bọn họ đều là nửa chết nửa sống bộ dáng, chiến ma thần trong lòng bọn họ cũng là hối hận. Tại sao muốn cùng chủng tộc chém giết thảm liệt như vậy, nếu là sớm một chút nghe theo côn mạc đề nghị, xử lý trước những thứ này đáng giận minh tộc liền tốt. Bất quá cũng may còn có chủng tộc cái kia 10 cái Mẫu Hoàng trợ giúp, hai tộc mặc dù cũng đã là tàn phế, Nhưng mà liên hợp lại lực lượng, tin tưởng cũng không thể so với minh tộc kém bao nhiêu. Bởi vì hoàng tộc tới đây mục đích trọng yếu nhất vẫn là đi tìm chủng tộc báo thủ, vô luận như thế nào bọn nó cũng là chạy không thoát. Cái này cũng là chiến ma thần duy nhất sức mạnh cùng số mệnh địch chủng tộc liên hợp. Vì lẽ đó, ngay tại cái này trong lúc nhất thời, chiến ma thần trầm giọng đối với cái khác ma thần nói, hướng về chủng tộc dựa vào. Bát đại ma thần toàn bộ tụ tập ở đây, người người mang thương, quân ma thần càng là mất đi chiến lực, dựa vào bọn họ những người này đối kháng hoàn hảo không chút tổn hại lục đại minh vương, cơ hồ không có hy vọng. Vì lẽ đó chỉ có thể hướng về chủng tộc dựa vào, đem bọn họ cũng kéo vào được, hoặc tại chiến ma thần trong lòng, bọn họ tới chính là bị chủng tộc cho liên lụy. Không có việc gì ngươi đi treo chọc minh tộc làm gì a? Đáng chết trung tử. Nhìn thấy chiến ma thần dạng này, Táng Tiên Minh Vương lại là lộ ra một tia cười lạnh nói, "Chúng ta minh tộc chỉ vì truy sát Hồng Hoang phản nghịch côn mạc mà đến, hỗn độn ma thú nhất tộc che chở côn mạc, chính là ta minh tộc địch nhân, không có quan hệ gì với chủng tộc." Thanh âm trầm thấp tại trong hỗn độn truyền vang, để Nguyên Bản chuẩn bị động thủ chiến ma thần bọn họ sắc mặt trong nháy mắt đọc lại. Mở to hai mắt không thể tin được nhìn qua lục đại minh vương, chuyên môn vì truy sát côn mạc mà tới. Cung trung tộc không có quan hệ, làm người không thể vô sỉ như vậy đi. Sự thật chính là đặt tại trước mắt, minh tộc chính là vì cho cái kia một chi bị chủng tộc xử lý hạm đội báo thủ tới. Côn mạc, bọn họ cũng là đi tới nơi này mới biết được côn mạc trốn ở hỗn độn ma thú nhất tộc. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại là đem chủng tộc cho khai ra, thành hỗn độn ma thú nhất tộc sự tình, khí chiến ma thần thẩm nghĩ chửi mẹ. Hắn nhưng là vô cùng hiểu chủng tộc đám kia đồ vật nước tiểu tính, nào dung lượng nhỏ con mắt cũng chính là như vậy một chút, không nhìn thấy càng biển đông hơn tây. Không phải nói chủng tộc đầu không đủ dùng, thấy không rõ tình thế, mà là bọn họ càng cần hơn vì chủng tộc lợi ích cân nhắc. Bọn họ hiện tại đã người người mang thương, liền xem như cùng hỗn độn ma thú nhất tộc liên hợp lại đối kháng lục đại minh vương, tỷ số thắng cũng là vô cùng thấp. Thế nhưng là nếu để cho hỗn độn ma thú cùng minh tộc đánh lên một hồi, do các ma thần ngăn chặn minh tộc cường giả một chút năm, bọn họ hoàn toàn có khả năng khôi phục thương thế. Gần 20 cái hoàn hảo không chút tổn hại hỗn nguyên đại la kim tiền, bọn họ cũng không tin tại không song sáu người kia còn các ma thần sẽ như thế nào? Mẫu hoàng nhóm liền quản không đến, bọn họ càng kỳ vọng lấy các ma thần bị Minh tộc cường giả xử lý đây. dạng này không phải liền là nhất cử lưỡng tiện, trung tộc có thể như vậy muốn chiến ma thần bọn họ ngay từ đầu sao lại không phải nghĩ như vậy? chỉ bất quá Minh tộc đối với bọn họ không dung tha, lôi kéo bọn họ khai chiến, không thể không chiến. nhưng mà hiện tại Minh tộc lại nghĩ đến cùng mình đơn độc khai chiến, chiến ma thần có chút mê mẩn so, nhưng trong nháy mắt chính là nghĩ đến muốn chuyện xấu. quả nhiên, bọn họ nhìn thấy những mẫu hoàng đó nguyên bản trên thân dâng lên chiến y dần dần yếu bất xuống trong ánh mắt cái kia quyết tử chém giết ý chí cũng là giảm đi. bọn họ không phải không biết tiến tộc chính là vì hướng trùng tộc báo thù mà đến, chỉ bất quá nếu thật là để bọn họ dùng loại trạng thái này khai chiến lời nói, tỷ lệ thất bại là phi thường lớn. nếu để cho các ma thần đặt ở phía trước, chờ đến bọn họ khôi phục lực lượng về sau, hoàn toàn có khả năng đem Minh tộc xử lý. không phải liền là sau cái huấn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cường giả sao? một cái làm không xong ta hai cái cùng tiến lên, trùng tộc mới thật sự là quần đầu quá quần. huống chi trùng tộc cũng không phải bây giờ nhìn gặp đơn giản như vậy, có những ý nghĩ này. Mẫu hoàng nhóm trong nháy mắt quyết định để các ma thần đặt ở phía trước. Bọn họ không phải thấy không rõ tình thế, không phải không rõ môi hở giang lệnh đạo lý, chẳng qua là làm ra một cái đối với chủng tộc ngắn hạn mà nói có lợi nhất quyết định. Bọn họ cần cũng chỉ là minh tộc một cái thái độ. Hỗn đàn, các ngươi đang suy nghĩ gì? Bọn họ là sẽ không bỏ qua các ngươi. Cuồng ma thần lập tức đối với Mẫu hoàng nhóm giống to. Tính khí không tốt người lại càng dễ tức giận, biểu đạt tình cảm càng thêm trực tiếp. Mà cuồng ma thần nổi giận đổi lấy lại là ám kim Mẫu hoàng đối xử lạnh nhạt, tiếp đó căn bản không có tiếp tục để ý tới Cuồng ma thần dẫn theo hết thể trùng tộc cẩn thận từng ly từng tí dần dần vối lui dừng lại tại càng xa xôi trong hỗn độn tựa như là tại phòng bị hai tộc đại chiến đồng dạng tình huống như thế nào nhìn chiến ma thần mỹ mắt chực ngẹ lồng ngực chập chùng bất định muốn nổ tung bọn họ đây là bị người cho hố minh tộc hố bọn họ liên trùng tộc đều khi dễ bọn họ các ngươi vẫn là trước sau như một vô sỉ côn mạc lệnh cười nói ra trước kia chính là được chứng kiến minh tộc vô sỉ trước kia man thú đại kiếp tất cả mọi người là bị minh tộc cho hố man thú nhất tộc hủy diệt thần tộc cùng những hùng hoang đó cường giả cũng là thực lực đại tổn chỉ có minh tộc đem lực lượng triệt để bảo tồn lại, mà kết quả chính là thần tộc cũng xong đời, Hồng Quân bọn họ càng là không thấy, minh tộc lại là thống trị Hồng Hoang hึก văn năm. Mà hiện tại bọn họ hành tình tăng trưởng, hố lên người tới một chút cũng không có áp lực, nói lên nói lao đến đây là như vậy chính nghĩa lắng nhiên, mà chính mình nhưng lại là không thể làm gì. Chuyện nhỏ. Phàn Phất chịu đến khen ngợi bình thường, ta minh nhẹ nhàng nở nụ cười, ra mặt càng hậu. Mặc dù hơn nữa đối phó chủng tộc cùng hỗn độn ma tu tộc, bọn họ cũng là có chiến thắng lòng tin, nhưng mà có thể ung dung một chút, tại sao muốn làm phức tạp như vậy? xử lý trước hỗn độn ma thú, mà không phải chủng tộc, đó là bọn họ uy hiếp lớn hơn một chút. Còn để chủng tộc lấy được khôi phục lực lượng thời gian, càng không là vấn đề. Bởi vì tứ đại minh vương chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, bọn họ không tin tập hợp toàn bộ minh tộc lực lượng, còn có thể để chủng tộc bước lên đi nơi nào. Minh tộc thật là vô sỉ, nhưng mà cái kia chính nhân quân tử có thể đi đến cuối cùng. Lợi ích đều là tại sát lục cùng phản bội bên trong mà được. Tất nhiên chủng tộc đã thối lui, Táng Tiên minh vương cũng không muốn cho các ma thần khôi phục lực lượng thời gian, lục đại cường đại pháp tắc lực lượng trong hư không núng tụ trong nháy mắt hướng về bắt đại ma thần cùng côn mạng công kích qua trương 553, một chiêu bại địch lục đạo lực lượng cường đại trực tiếp công hướng các ma thần vô tận hồn nguyên đại la kim tiên trùng kỳ uy thế tràn ngập tại cái này một phương thiên địa hỗn độn hoàn toàn bị hủy diệt khí bao phủ há ám vô biên thấm vào bạo ngược lực lượng áp bách hư không ầm vang bạo liệt lại rõ ràng lui trùng tộc mẫu hoàng về sau sáu thái minh vương cơ hội là không có cho ma thần thời gian trực tiếp công kích qua mặc dù hạ quyết tâm hai trùng tộc này một cái đều sẽ không bỏ qua nhưng mà lấy tốc chiến tốc thắng nguyên tắc Táng Thiên Minh Vương trực tiếp đem chủng tộc cho khai ra. Suy cho cùng đối phó một cái hỗn độn ma thú cùng đối phó hai cái chủng tộc muốn đơn giản nhiều, cũng chính bởi vì hỗn độn ma thú lớn mạnh một chút, vì lẽ đó muốn thừa cơ hội này giải quyết bọn họ. Lực lượng khôi phục về sau các ma thần, thế nhưng là so mẫu hoàng muốn khó đối phó thêm. Còn Táng Đi Minh Vương theo như lời là vì côn mạc mà nói, cùng chủng tộc không có quan hệ, nhưng mà loại này nói láo là sẽ không ai tin tưởng cả. Chủng tộc cũng là có chính mình tâm tư, chờ đến tộc đánh bại ma thần về sau, Lực lượng tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều, mà lúc kia bọn họ lực lượng tuyệt đối sẽ khôi phục đại bộ phận. Nếu không được cũng sẽ không bị minh tộc diệt tộc, mà lúc kia bọn họ số mệnh địch hỗn độn ma thú chính là bị diệt mất. Chỉ bất quá đổi một cái địch nhân mà thôi, đối với bọn họ không có chất bên trên khác nhau, vì lẽ đó những cái này mẫu hoàng nhóm cũng là vui trông thấy minh tộc cùng ma thần đại chiến. Mặt buồn bực nhất còn phải thuộc chiến ma thần bọn họ, trong lòng mắng to lấy minh tộc hèn hạ vô sỉ, càng là tức giận chủng tộc nhát gan nhát gan. Đừng nhìn các ngươi tránh được nhanh, minh tộc sớm muộn cũng sẽ tìm tới các ngươi, không có hỗn độn ma thú nhất tộc kiềm chế chủng tộc bị diệt tộc không chạy. Nhưng mà đối mặt với Lục Đại Minh Vương cường đại công kích, bọn họ ai cũng không dám coi thường, liền xem như toàn thịnh thời kỳ bọn họ. Cũng bất quá là năm cái Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng tam cái Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, nhiều lắm là chính là tại tăng thêm côn mạc gia hoàn này. Mà bây giờ bị thương nặng, bọn họ chiến lực trực tiếp hạ xuống một nửa còn nhiều hơn. Đối mặt trạng thái toàn thịnh Lục Đại Minh Vương, bọn họ tựa hồ là không nhìn thấy một chút thắng lợi hy vọng. Toàn lực xuất thủ. Chiến Ma thần sắc mặt dữ tợn, trong thân thể bên trong nguyên bản yên lặng lực lượng lần nữa bạo phát, thế nhưng là là phi thường hỗn loạn đây cũng là bởi vì thương thế quá nặng nhưng lại cưỡng ép dẫn phát lực lượng mà dẫn đến thế nhưng là đối mặt cường đại nguy cơ bây giờ lại là không để ý tới những cái kia giống như chiến ma thần trừ côn ma thần nguyên thần thương thế quá nghiêm trọng không cách nào chiến đấu cái khác ma thần đều là buộc phát ra chính mình chỉ còn lại toàn bộ lực lượng dù sao cũng là huấn độn thần ma huyết đục biến thành chiến lược cường đại cho dù là dưới loại tình huống này vẫn như cũng là uy thế huy hoàng mà cảm nhận được chiến ma thần nhìn về phía mình ánh mắt côn mặt lại là nhẹ khẽ gật đầu một cái từ tôn nói ta sẽ ra tay hắn ngữ khí rất bình thản không có bất kỳ cái gì tình cảm đối với như thế ma thần cách làm hắn tâm đã sớm lạnh lấu hắn không phải vì hỗn độn ma thú nhất tộc mà chiến hắn là vì chính mình những thứ này minh vương là sẽ không bỏ qua hắn còn những thứ này ma thần thương thế hắn là không có chút nào để ý lấy được côn mạc trả lời chắc chắn chiến ma thần buông lỏng một hơi hắn mặc kệ côn mạc là như thế nào ti tiện côn mạc trong lòng đối với mình lại là cái gì thái độ chỉ cần gặp mạc sẽ ra tay liền tốt người cái huấn nguyên đại la kim tiên trùng kỳ cường giả chí ít cũng có thể ngăn chặn một cái minh vương Lục Đại Minh Vương lực lượng tấn mạnh hướng về Bát Đại Ma Thần công kích tới, nửa bên hỗn độn hư không hoàn toàn bị hủy diệt, vô số trùng tử gặp vạ lây. Suy cho cùng chỉ có bọn họ số lượng nhiều. Chiến! Chiến Ma Thần trầm giọng hét lớn một tiếng, trên thân thể chiến chi pháp tắc đã đạt tới cực hạn, cử đại phủ đầu ầm vang hướng về Lục Đại Minh Vương chém vào đi qua. Bọn họ toàn bộ lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, ngăn cản Lục Đại Minh Vương hung mãnh công kích. Oanh! Hỗn độn truyền đến tiếng bạo liệt âm, một đạo vô hình khí lãng đem hắc ám hỗn độn một phân thành hai, thế giới phảng phất biến hoàn toàn yên tĩnh, thời gian không gian hoàn toàn đừng im. Có một loại trở lại hỗn độn mở thái sơ thời đại. Thời gian không biết đi qua bao lâu, một đạo chói lọi hỏa diễm vỡ ra, hỗn độn dung chuyển, hỗn loạn tưng bừng, phản phất bị sốc lên cái nắp. Ngay tại cái này hắc ám khí tức bên trong, vô biên lực lượng đột nhiên hướng về một cái phương hướng dâng trào đi qua, tại lực lượng này chiếu tịch bên trong, Bát đại ma thần cùng côn mạc thân ảnh bay rất ra ngoài, tinh huyết phun ra, mỗi người sắc mặt đều là trắng bệnh hết sức. Nguyên bản chính là trọng thương thân thể lần này càng là thảm trọng hết sức, tại cái này ngắn ngủi đối kháng bên trong, bọn họ không cách nào chống cự lực đại minh vương lực lượng, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài có thể trông thấy thân thể bọn họ bên trong hắc sát lực lượng đang không ngừng du đãng đây là hủy diệt khí đối với bọn họ lực lượng tiến hành ăn mòn phương xa mẫu hoàng nhìn thấy tình huống như thế nào đều là phát ra thấp giọng gào thét hiển nhiên không nghĩ tới qua minh tộc lực lượng là như thế cường hãn trực tiếp một chiêu bại địch tiếp đó bọn họ càng gia tăng hơn bách khôi phục chính mình lực lượng bởi vì minh tộc đánh bại ma về sau nhất định sẽ tìm bọn họ phiền phức mà chiến ma thần lực thân thể người chật vật đứng trong hư không ngay cả làn da bên trong đều đang không ngừng thấm vào chính mình tinh huyết nhưng mà nhưng lại không thể không phân ra lực lượng áp chế xâm nhập trong thân thể hủy diệt khí chiến ma thần trong ánh mắt hoàn toàn bị kinh hãi thay thế phía trước mặc dù nghe côn mạc nói qua minh tộc là như thế nào cường đại nhưng mà huân độn ma thú tự ngạo, đối với cái này lại là chẳng thèm ngó tới bọn họ cường đại chiến lược chú định có thể để mắt người là rất rất ít liền xem như cảnh giới giống nhau lại có thể thế nào giống như là trùng tộc như thế bọn họ có thể một cái đánh hai cái nhưng là chân chính cùng minh tộc sau khi giao thủ chiến ma thần mới xem như phát giác minh tộc chiến lược vậy mà không thể so với bọn họ yếu Chiến Ma Thần cũng không dám nói mình sáu người hợp lực, liền có thể buộc phát ra Lục Đại Minh Vương dạng này lực lượng. Minh Tộc, lao đi khoẹt miệng tinh huyết. Chiến Ma Thần thấp giọng nặng nói, một bên khác gắt gao đem thể nội hủy diệt khí ngăn chặn. Nhưng hắn bên cạnh Tử Linh Ma Thần lại là đột nhiên mở miệng nói ra, đây là hủy diệt Thần Ma khí tức. Hắn trong giọng nói mang theo vô tận chấn kinh nghi hoặc, hắn không nghĩ tới Minh Tộc vậy mà lại cùng hủy diệt Thần Ma có quan hệ. Phía trước cái kia tinh túy hủy diệt khí chính là đã để Tử Linh Ma Thần hoài nghi. Nhưng mà cho tới hôm nay hắn mới xem như triệt để chắc chắn. Hắn lời nói cũng là khiến người khác sắc mặt chấn động. Cẩn thận cảm thụ phía dưới, thật là hủy diệt thần ma đại đạo. Cung thuộc tại 3000 hỗn độn thần ma một mạch, loại khí tức này bọn họ là sẽ không cảm thụ sai. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Côn Mạc, đã thấy hắn cũng là chấn động vô cùng, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, cái này, ta cũng không biết. Nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Lục Đại Minh Vương, hắn nhớ tới tới trước kia Minh tộc tung hoành hỗn độn vô địch, thế nhưng là vô cùng thần bí, không có ai biết bọn họ chân chính từ đâu xuất hiện. Mà bây giờ Côn Mạc lại là minh bạch có thứ gì. Chương 554, Triệu Hoán Tiên Ma Thần. Minh tộc vừa vặn vậy mà là tới từ hủy diệt thần ma. Tin tức này đối với các ma thần cùng với côn mạc tới nói, tuyệt đối là một cái cực lớn rung động, bởi vì bọn họ đều có thể nói là hỗn độn thần ma một mạch. Thân đối với 3.000 đại đạo đều là có chỗ hiểu, mà lục đại minh vương chỗ buộc phát ra loại này hủy diệt đại đạo lại thị phi thường tinh thúy, tuyệt đối là hủy diệt thần ma rất căn bản truyền thừa, thậm chí là so các ma thần cái này lộn xộn đứng lên thần ma đại đạo đều mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là để cho người ta rất khó tiếp nhận, nhất là côn mạc trong lòng càng là rung động. Tại trước kia hùng hoang man thú nhất tộc ngang ngược thời điểm có thể nói có tam đại chủng tộc cường hắn nhất, man thú nhất tộc, thần tộc cùng minh tộc, côn mạc đối với thần tộc vừa vặn là phi thường hiểu, chính là hóa hình tại Bất Chu Sơn phía trên thiên giới, cùng bản cổ có cực to quan hệ. Thế nhưng là đối với cái này, minh tộc lại là không có chút nào hiểu, không có ai biết bọn họ đến từ nơi nào, trống rông xuất hiện tại Hằng Hoang, vô cùng cường đại, cuối cùng lại là tại rơi man thú nhất tộc cùng thần tộc, triệt để thống trị Hằng Hoang. Cái này cũng là nhiều năm như vậy côn mạc nghi vấn, Hằng Hoang thế nhưng là bản cổ sáng tạo thế giới, nếu như không có một chút vượt vặn, làm sao có thể đem hắn chiếm lĩnh? mà bây giờ côn mạc lại là cái gì đều hiểu, từ từ linh ma thần ở đây tìm tới đáp án, minh tộc lại là chuyển thừa từ hủy diệt thần ma, cái danh xưng này trừ bên ngoài bản cổ, chiến lực mạnh nhất thần ma chỉ có hỗn độn ma viên có thể cùng hắn sánh ngang, vậy mà chuyển thừa cái tiếp theo cường đại trung tộc, khi còn sống không có làm được sự tình tại sao khi chết cũng là bị người làm được? Hắn cường đại hủy diệt đại đạo đồi dưỡng cường đại minh tộc, côn mạc càng là nghĩ đến cái kia vô cùng thần bí cường đại vô cùng minh hoàng, hắn cùng hủy diệt thần ma đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta minh tộc có phải hay không cùng hủy diệt thần ma có quan hệ? cũng không cần các ngươi lo lắng, người chết là không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy." Táng Thiên Minh Vương lạnh lùng nói ra. Minh tộc cùng Hủy Diệt Thần Ma quan hệ thật là có rất ít người biết, ngay cả minh tộc bên trong biết người đều không nhiều, thế nhưng là 12 Minh Vương với tư cách minh tộc chân chính cao tầng, tự nhiên là biết những thứ này. Đổ là ta không có cảm giác gì, bọn họ trung thành chính là thương lịch mà không phải Hủy Diệt Thần Ma, bọn họ trông thấy là tương lai, mà không phải giống ma thần dạng này, đắm chìm tại ngày xưa thần ma vinh quang bên trong. Những thứ này ảnh hưởng không lục đại Minh Vương tâm trí, càng không thể thay đổi các ma thần vận mệnh." Đáng chết Hôn trướng. côn ma thần nơi đó mắng to một tiếng. Mặc dù không có cái gì chiến lược, nhưng mà hắn nạo khí vẫn như cũ là không giảm bao nhiêu. Bọn họ thật là không nghĩ tới cái này Minh Tộc, vậy mà cũng là xuất thân từ hỗn độn thần ma một mạch. Nói đến cùng bọn họ hỗn độn ma thú nhất tộc cũng coi như là thân thích. Mặc dù tại trong lòng bọn họ cùng côn mạc không sai biệt lắm, đều là huyết mạch không còn tập trung, nhưng mà Minh Tộc lại là dùng thực lực chứng minh chính mình. Đang còn nghĩ đến dùng cái tầng quan hệ này vì chính mình tranh thủ một ít thời gian, nhưng nhìn gặp Táng Thiên Minh Vương thái độ này, chính là biết không đùa bọn họ những thứ này ma thần còn là lần đầu tiên chịu đến dạng này vũ nhủ vậy mà trực tiếp bị xem như một người chết đối với quần ma thần cung ngạo, tử linh ma thần chính là thiết thực rất nhiều tại vừa rồi một lần đối kháng bên trong bọn họ hoàn toàn rơi vào hạ phong căn bản không có kiên trì bao lâu chính là bị lục đại minh vương trọng thương tử linh ma thần kinh hãi tại 6 người cường đại chiến lực cho dù là bọn họ toàn thịnh thời kỳ đều rất khó chiến thắng bọn họ trong hỗn độn làm sao lại xuất hiện cường đại như thế chủ tộc thật chẳng lẽ là bọn họ hết ngồi đáy giếng sao nhưng mà bất kể như thế nào Tử linh ma thần nhất định phải vì bọn họ tình huống bây giờ cân nhắc, nhất định phải đem thiên ma thần triệu hoán đi ra, không phải vậy lời nói chúng ta không có cơ hội. Tử linh ma thần trầm giọng đối với chiến ma thần nói ra, hỗn độn ma thú nhất tộc tối cường giả được xưng là ma thần, nhưng mà ma thần ở giữa lực lượng cũng không phải cân đối, giống như là tử linh ma thần cùng hắc ám ma thần dạng này. Em lấy một cảnh giới đây, ma ma thần bên trong tối cường giả, không thể nghi ngờ chính là cái kia vô cùng thần bí thiên ma thần. Nếu như không phải chủng tộc bên trong mấy cái kia trùng cực mẫu hoàng xuất thủ, bình thường là không thấy được thiên ma thần thân ảnh thế nhưng là bây giờ tình huống so với cái kia mấy cái trung cực mẫu hoàng còn nghiêm trọng hơn mấy người bọn hắn lập tức liền muốn bị xử lý chỉ có đem thiên ma thần triệu hoán đi ra mà chiến ma thần sắc mặt thiêng lặng trầm giọng nói ra chỉ có như vậy ta lập tức thi triển bí pháp triệu hoán thiên ma thần nói xong chiến ma thần chính là bắt đầu động thủ trong tay kết xuất một bộ quen thuộc cấn pháp trên thân thể thoáng qua một hồi đặc thù vận luật dung nhập trong hư không đánh về phía hố độn chỗ sâu hiện tại chỉ là chờ mong bọn họ có thể kiên trì đến thiên ma thần đến thế nhưng là lục đại minh vương là sẽ không cho phép bọn họ ngưng chiến Vừa mới bộc phát ra một hồi cuồng bạo công kích, chính là tiếp tục truy kích, căn bản không cho các ma thần đánh trả cơ hội. Cứ việc xử lý bọn họ. Tăng Thiên Minh Vương trầm giọng nói, nhìn thấy chiến ma thần trên thân thể bộc phát ra cái kia một hồi lực lượng ba động. Hắn chính là suy đoán, đây chính là tìm kiếm viện binh, rất có thể là hỗn độn ma thú nhất tộc tối cường giả, bất quá có thương vào tồn tại, bọn họ căn bản sẽ không lo lắng. Lục Đại Minh Vương phân tán ra đến, đón các ma thần chính là công kích qua, phải dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn họ đánh giết. Mà các ma thần lẫn nhau, đều là trông thấy trong mắt đối phương tử ý tình huống bây giờ đã không có lựa chọn. Ngươi không chết thì là ta vong. đương nhiên nếu như bọn họ trèo chống không đến thiên ma thần đến, bọn họ chính là chết chắc. Hôn độn ma thú nhất tộc vinh quang, không thể vẫn lạc tại trong tay chúng ta. Trừ câu nói này, chiến ma thần không nói gì, thế nhưng là có thể cảm nhận được nó phất lượng. Hôn độn thần ma vinh quang, đây là bọn họ cho rằng tự hào, tuyệt không thể vứt bỏ, dù cho bọn họ chết, căn bản không có dư thừa lời nói. Bát đại ma thần trên thân thể trong nháy mắt chính là bị khí tức cường đại bao phủ, tại loại này trạng thái trọng thương dưới, hoàn toàn là kích phát ra bọn họ trong huyết mạch còn sống cuối cùng lực lượng bọn họ trực tiếp chính là đón Lục Đại Minh Vương tiến lên, Chiến Ma Thần trực tiếp đối đầu Hoa Thiên Minh Vương, cực lớn chiến phủ không ngừng huy động, suy cho cùng hai người bọn họ là song phương thủ lĩnh. Mà Tử Linh Ma Thần cũng là trực tiếp tìm tới phần Thiên Minh Vương, cũng là còn sống có thể cùng Minh Vương đối kháng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cường giả. Ngay cả Cổn Ma Thần cũng là cùng cái khác mấy cái Ma Thần cùng nhau gia nhập đối với Tam Đại Minh Vương về công, chỉ bất quá vẫn như cũng là ở vào bị đè lên đánh cục diện, lúc nào cũng có thể sổ đổ. Ngay tại Côn Mạc vẫn còn đang suy tư lấy muốn hay không cùng Hỗn Độn Ma Thú nhất tộc, một con đường đi đến đen thời điểm, Thiên Tà Minh Vương đã tìm tới hắn, cái này liền chạy đều chạy không thoát. Côn Mạc, liền để ta xem một chút qua nhiều năm như vậy, ngươi có cái gì tiến bộ đi?" Tà Minh cười ta nói ra. "Trong 555, chém giết quần ma thần. Minh tộc cùng các ma thần đại chiến kịch liệt tiến hành, chiến ma thần, Tử Linh ma thần cùng Côn Mạc, ba người bọn hắn lực lượng bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cường giả, đều là tự mình đại chiến một vị Minh Vương. Cái khác lục đại ma thần nhưng là đối kháng cái khác tam đại Minh Vương, nhưng mà tình huống vẫn như cũng là phi thường chật vật. Hai cái tiền kỳ vây công một cái trung kỳ hơn nữa còn là thụ thương trạng thái đối với bọn họ tới nói cơ hồ xem như cố hết sức minh tộc chiến lược thế nhưng là không có chút nào so mà thần yếu vì lẽ đó lục đại minh vương bên trong trừ thiên tả minh vương đối kháng côn mạc không có thụ thương song vương tạm thời thế lực ngang nhau bên ngoài cái khác minh vương đều là trực tiếp đem đối thủ đè lên đánh táng thiên minh vương trực tiếp tế ra chính mình phối hợp linh bảo táng thiên địa Phản phất một toà núi cao bình thường vắt ngang trong hư không tản ra huy hoàng thiên địa chi uy nương tụ táng thiên phát tác trực tiếp hướng về chiến ma thần chấn áp tới hỗn loạn hư không bạo liệt Mà chiến ma thần sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt tất cả đều là huyết sắc, thấp giọng giống giận, cơ cực lớn lấy búa chém vào lấy Táng Thiên Bi. Ý đồ đánh vỡ Táng Thiên bia đối với mình trấn áp, mặc dù thương thế hắn đã vô cùng nghiêm trọng, lực lượng tiêu hao rất lớn, nhưng mà bây giờ bộ phát ra uy thế vẫn như cũng là phi thường kinh người. Sắc bén chiến phủ bộ phát ra cường đại chiến chi phát tắc, chẳng phá hỗn độn, trong hư không Táng Thiên Bi hư ảnh đều là xuất hiện một hồi hư hảo. Có thể thấy được nguyên bản chiến ma thần toàn thịnh thời kỳ lực lượng, tuyệt đối đã đi đến hậu kỳ biên giới, đáng tiếc hiện tại hắn là còn kém rất rất xa Táng Thiên Minh Vương. Hừ nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Táng Thiên Minh Vương hừ lạnh một tiếng, lực lượng cường đại trong nháy mắt chuyển vào Táng Thiên Bia bên trong. Hư hảo cái bóng biến ngưng thực hết sức, thiên băng địa liệt đồng dạng chấn áp hướng chiến ma thần, nặng nề uy thế tràn ngập toàn bộ hố đột, khiến người ta cảm thấy thân thể của mình trầm trọng. Mà chiến ma thần thân thể càng là thầm thấu chảy máu dịch, băng nhiên phun ra một đạo tinh huyết, khí tức hủy hoại hết sức, thân thể đã thối nát không chịu nổi. Thế nhưng là nhất định phải chống đỡ lấy chiến phủ, trật vật ngăn cản Táng Thiên Bia. Cái khác ma thần nơi đó tình huống càng thêm hòng bét. Bọn họ thương thế không thể so với chiến ma thần nhẹ bao nhiêu, mà quân ma thần cơ hồ xem như lực lượng hao hết, toàn dựa vào một cô ý chí đang chống đỡ. Chỉ trách bọn họ trước đó cùng chủng tộc đại chiến quá mức liều mạng, không nghĩ tới minh tộc vậy mà nuốt trong bóng tối, càng không nghĩ đến lục đại minh vương chiến lực, đúng như theo như lời côn mạc cường đại như vậy, căn bản không có cân nhắc những thứ này, hiện tại chỉ có thể tiếp nhận dạng này hậu quả xấu. Hai cái thụ thương hôn nguyên đại la kim tiên liền muốn đối kháng một cái minh vương, căn bản không thể nào. Giống như là hắc ma thần cùng ẩn ma thần, hai người đang đối kháng với hoang vu minh vương trên lãnh cảnh giới cùng với nghiêm trọng tương thế, khiến cho bọn họ bị gắt gao áp chế. Hắc Ma Thần nguyên bản băng lãnh ngạo nghệ thần sắc, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bên trong khóe miệng nhỏ ra máu tươi, lực lượng tại kịch liệt hạ xuống. Thế nhưng là hắn nhất định phải chống đỡ lấy chính mình, nếu không thì phải trả giá bằng chính là sinh mệnh đại giới. Giờ khắc này vô cùng cường đại Ma Thần lại là lộ ra yếu đớt như vậy, cũng chỉ có Tử Linh Ma Thần cùng Côn mạc tình huống tốt hơn một chút, nhưng mà xa xa không đủ để thay đổi hiện tại cục diện. Tiếp tục như vậy xuống, dùng không đến một khắc đồng hồ, liền sẽ có Ma Thần sinh mệnh tuyên bố đi đến phần cuối. Hỗn độn ma thú nhất tộc đã đến diệt tộc biên giới. Ma phương xa tộc mẫu hoàng nhóm nhưng là chấn kinh nhìn qua ở đây chiến tranh. Trước đó suýt chút nữa đem bọn họ đánh bại hỗn độn ma thú ma thần, bây giờ lại rơi vào dạng này cục diện. Bị người khác cho đánh hạm, cũng nhanh sụp đổ. Đối với này những cái này mẫu hoàng không có một chút cao hứng, ngược lại cảm thấy thấu xương trái tim băng giá. Những thứ này vượt ngoại mà tới minh tộc cường giả chiến lực thật sự là quá mức cường đại. Vẹn vẹn 6 người này đều muốn có thể so với toàn bộ hỗn độn ma thú nhất tộc, hơn nữa còn không biết cái này minh tộc còn có không những cường giả khác. Minh tộc tình huống cụ thể. Bọn họ căn bản không biết, nhưng mà đây tuyệt đối là một cái chí mạng linh nhân, bởi vì giải quyết ma thần minh vương, tuyệt đối sẽ tìm bọn họ phiền phức. Trung tộc chính là cái tiếp theo mục tiêu, vì lẽ đó bây giờ mẫu hoàng nhóm tại cân nhắc, có phải hay không muốn ra tay đi trợ giúp ma thần? Nhưng mà bọn họ bây giờ tình huống cũng là không tốt lắm, lực lượng còn không có khôi phục, liền xem như đi lên cùng hỗn độn ma thú liên thủ, có thể đánh bại hay không minh tộc, còn chưa biết được. Cuối cùng con kia mạnh nhất ám kim sắc vệ huyết trùng, đối với cái khác mẫu hoàng phát ra một đạo thấp giọng gào rít, ngay sau đó chính là lại phát ra một thanh âm, chuyển hướng hỗn độn mẫu hoàng nhóm lần nữa liên lạc lại, toàn lực ứng phó khôi phục lực lượng, chuẩn bị lần tiếp theo đại chiến. Minh Vương liền xem như đánh bại ma thần, lực lượng cũng không thể nào một chút không tổn hại, cứ kéo dài tình huống như thế, Minh Vương cũng không nhất định có thể làm gì đến bọn họ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến ma thần từ trước đến nay không có cảm giác được thời gian là như thế dài dằng dặc, khi sinh mệnh không còn trong tay mình trưởng không thời điểm, thời gian phảng phất cũng thành đứng im. Hắn ý thức đã xuất hiện mơ hồ, trong tay lực lượng cũng là càng ngày càng yếu, hoàn toàn đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nhìn trước mắt táng thiên Minh Vương cười lạnh, chiến ma thần nghĩ đến rất nhiều. Hỗn độn ma thú nhất tộc vậy mà trôn vùi tại trong tay bọn họ. Nếu như trước đó nghe theo côn mạc lời nói, đối với minh tộc dẫn tới xem trọng, có lẽ liền không phải là kết quả này, thế nhưng là vận mệnh chính là như vậy bất đắc dĩ. Tại Táng Thiên Minh Vương trong tay, hắn liền ngắn ngủi nửa canh giờ đều không thể chèo chống, chống đỡ không đến thiên ma thần đuổi ngay lập tức. Phải chết sao? Chiến Ma Thần nhẹ giọng nhỉ non nói, cười khổ một tiếng, nhưng mà trong ánh mắt ngay sau đó chính là khôi phục kiên định. Bọn họ là hỗn độn thần ma dòng chính truyền nhân, liền xem như phải chết, cũng phải có tôn nghiêm, cho dù chết Hắn cũng không cần để Táng Thiên Minh Vương dễ chịu. Thế nhưng là chiến ma thần ý nghĩ còn không có thực hiện, nhưng mà nghe thấy cách đó không xa truyền đến một đạo thê thảm mà không cam lòng tiếng giống. Làm bạn ước và năm, hắn trong nháy mắt nghe ra là ai âm thanh, của Ma Thần. Đảo mắt nhìn lại, đã thấy cuồng Ma Thần trước ngực xuất hiện một cái cự đại hắc động, trực tiếp tại trái tim của hắn bên cạnh xuyên qua. Mà sau lưng bọn hắn, một chiếc đại ấn tại nhẹ nhàng xoay tròn lấy, tản ra sinh cùng tử lực lượng, để cho người ta cảm nhận được vô tận uy áp cùng hung lệ. Bất tử ấn. Côn Ma Thần trực tiếp bị bất tử ấn lực lượng xuyên thấu trái tim thân thể bị tử khí ăn mòn, cường đại hủy diệt khí trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn sinh cơ dần dần đoạn tuyệt, ánh mắt trầm dài ảm đạm, thân thể cũng là theo lực lượng hủy diệt hóa thành một miện, nhẹ nhàng tiêu tan tại cái này trong hỗn độn. Cuồng ma thần chết. Bát đại ma thần bên trong, chỉ có thương thế hắn nghiêm trọng nhất, cho dù là có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, cũng là chống đỡ không không vượt qua được chết minh vương trọng điểm triều cố. Sinh mệnh chính là đơn giản như vậy, cuồng ma thần trở thành minh tộc chém giết cái thứ nhất ma thần, cũng là hỗn độn ma thú nhất tộc, chết đi tối cùng giả. Chương 556, Thiên Ma Thần. Côn Ma Thần chết. Trong giây mắt này, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, với tư cách cùng chiến ma thần đặt song song cường giả, Côn Ma Thần tại hỗn độn ma thú nhất tộc bên trong địa vị cùng thực lực, tuyệt đối có thể xếp tại trước ba. Lại thêm tính cách cuồng bạo, hung hãn không sợ chết, hoàn toàn có thể vượt cấp tiến hành tiêu chiến, cường hãn vô cùng. Nhưng chính là dạng này một cường giả, vậy mà chết, bị Bất Tử Minh Vương bất tử ấn trực tiếp xuyên thấu trái tim, hủy diệt khí nhập thể, sinh cơ tiêu tan, thân thể cũng lả hóa thành bột mịn. Trái tim với tư cách một cái nhân lực lượng trung tâm, là không thể thiếu tồn tại thậm chí ở một mức độ nào đó so đại náo đều muốn trọng yếu. Liền xem như chủng tộc dạng này sinh mệnh chủng tộc cũng không thể thoát khỏi trái tim gông cùm xiềng xích, mà đối với hỗn độn ma thú tới nói, thậm chí bọn họ lực lượng tội nguồn cũng là tới từ trái tim. Mất đi trái tim chính là không có sinh mệnh, quần ma thần hoàn toàn biến mất ở phía này hỗn độn bên trong. Hắn chết, đối với hỗn độn ma thú nhất tộc đã kết quả thực là chí mạng, mất đi quần ma thần trợ giúp, âm ma thần một người là căn bản không cách nào đối kháng bất tử minh vương. Dạng này xuống, rất nhanh liền sẽ xuất hiện cái thứ 2 ma thần, cái thứ 3 ma thần chết đi. Hôn độn ma thú nhất tộc thất bại tựa hồ là đã không cách nào vãn hồi. Cái tiếp theo chính là ngươi. Bất tử Minh Vương lạnh lùng đối với âm ma thần nợ đủ cười, có thể trước hết nhất lấy được chiến quả, khiến cho hắn tâm tình không tệ. Mặc dù cùng ma thần tới tình huống liền là phi thường hỏng bét, nửa chết nửa sống lực lượng không còn sót lại bao nhiêu, nhưng mà Bất tử Minh Vương có thể không quan tâm những chuyện đó, người chính là hắn giết được. Nói thật, chém giết một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả, hắn còn là lần đầu tiên, đây chính là cùng hắn đồng dạng cảnh giới ra hỏa. A. Trong hỗn độn đều là ít đến tương cảm, nghĩ như vậy Bất Tử Minh Vương nhìn qua Âm Ma Thần ánh mắt chính là có chút đặc tụ, lại giết một cái cũng không tệ. Nói xong Bất Tử ấn lực lượng cường đại lần nữa bạo phát đi ra, trong hư không thấm vào vô tận uy thế, ầm vang đánh về phía Âm Ma Thần. Cảm thụ được cái kia vô tận sinh tử chi lực, Âm Ma Thần sắc mặt dữ tợn, hắn phảng phất trông thấy trước mắt, cùng ma thần chết thảm trạng, loại kia đánh vào thị giác, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Đó là cùng ma thần tàn hồn nhiễm đến Bất Tử ấn phía trên, theo lần này công kích cùng nhau bạo phát đi ra. Loại lực lượng này để Âm Ma Thần cảm thụ vô cùng rung động, tim đập kịch liệt, cảm giác tử vong đong xuống. Mà âm ma thần vẫn như cũ hung mãnh dùng chính mình cái kia suy yếu lực lượng, hướng bất tử minh vương phát động cuối cùng phản kích. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể làm đến. Nhưng mà đối mặt một cái trạng thái toàn thịnh hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cường giả, đây hết thảy lại là lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Hết thảy ma thần trợ hồ cũng đã đi đến tuyệt cảnh, chỉ có thể dùng chính mình cuối cùng sinh mệnh chi lực đi phân đấu. Mỗi cái ma thần trong ánh mắt đều là lộ ra tử vong quyết ý, bây giờ có thể cứu vớt bọn họ chỉ có thiên ma thần đến. Thế nhưng là minh tộc cường giả tiến công quá mức tấn mãnh. Căn bản không có hao phí quá nhiều thời gian liền đem bọn họ đánh thành dạng này. Thiên ma thần có thể hay không tại bọn họ bị diệt mất trước đó chạy tới nơi này, ai cũng không biết. Ma thần một phương này duy nhất không có biểu hiện ra quyết tử biểu lộ chính là côn mạc, hắn tới cũng không phải là hỗn độn ma thú nhất tộc, hơn nữa còn là bị cái khác ma thần bài xích tồn tại. Đến lúc này, căn bản không cần thiết cùng bọn họ chết chung, hắn côn mạc còn có càng chuyện trọng yếu đi làm, không thể đem tính mệnh lưu tại nơi này. Hơn nữa trong lòng của hắn đối với chiến ma thần bọn họ cũng là có nhiều ám nghiệp, suy cho cùng cùng ma thần thế, nhưng là trực tiếp gọi hắn là tạp chủng trong lòng kia đối ma thần trả thù dục vọng cũng là khiến cho hắn lực lượng dần dần yếu bớt lại chỉ có chút lấp lẻ không yên tựa hồ là đang cân nhắc như thế nào tách khỏi chiến trường thế nhưng là ánh mắt của hắn vừa mới biến hóa còn không có gì đây đối diện ta minh phảng phất xem thấu giống như phát ra một tiếng cười khẽ nói ra ngươi hết thảy trong mắt ta đều là không chỗ che thân có thể đừng nghĩ đến chạy à ta minh cười có chút quỷ dị hơn nữa cũng không có che giấu chính mình âm thanh trên chiến trường tất cả mọi người có thể nghe thấy lúc này liền là có mấy cái ma thần xoay đầu lại nộ khí phong phong nhìn chằm chằm khuôn mặt chắc chắn là đang nghĩ Liền biết cái này tạp chủng không đáng tin. Có thể càng như vậy, côn mạc trong lòng càng là không công bằng, lão tử đây là tại giúp các ngươi đánh nhau à? Các ngươi còn nói như vậy ta? Kỳ thực tại côn mạc trong lòng, những cái này hỗn độn ma thú có chẳng lẽ không phải tạp chủng đâu? Một đống không có linh khí huyết đục hình, còn có thể xưng là hỗn độn thần ma dòng chính. Nếu như không phải là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, côn mạc tuyệt sẽ không cùng những thứ này dơ bẩn huyết mạch ra hỏa cộng sự. Hỗn độn ma thú cùng hồng hoang man thú đều là lẫn nhau nhìn xem không vừa mắt, ghét bỏ đối phương dơ bẩn, nhưng mà hai tộc bọn họ tại minh tộc trong mắt đều là dơ bẩn. Một đống hỗn độn thần ma sau khi chết món thập cẩm quả đen đường nói heo đen tám lạng nửa cân minh tộc huyết mạch mới là tinh thuần nhất. Chính là như vậy nghĩ đến côn mạc trong lòng càng ngày càng nén lớn giận. Nếu như lúc bình thường có tốt nhưng mà hiện tại hỗn độn ma thú nhất tộc thành bộ dạng này hắn nhưng không có cộng độ nan quan quyết tâm. Hơn nữa rất có thể cần đánh đổi mạng sống đại giới. Mặc dù sự tình thật là do hắn mà ra nhưng mà qua sông đoạn cầu sự tình côn mạc làm mới chuẩn mất đây. Liên nghĩ như vậy côn mạc đã quyết định phải thoát ly chiến trường, mau chóng rời đi một phương này hỗn độn. Hơn nữa Thiên Ma thần nơi đó hắn cũng là không dám đi. Ai biết đối mặt một chủng tộc sắp diệt vong sự thật, Thiên Ma thần tâm lý sẽ như thế nào biến thái, phải trách chỉ có thể trách chính hắn, không có kịp thời chạy đến trợ giúp. Ngắm nhìn bốn phía, Liên Chiến Ma thần cùng Tử Linh Ma thần cũng đã tới tan Vỡ biên giới, mà Âm Ma thần tức thì bị xử lý. Bất Tử Minh Vương đang tại kéo lên bất tử ấn, mài đao xoèn xoẹt tìm kiếm lấy đối thủ, thôi có chút độc cô cầu, cầu bại ý vị. Thế nhưng là đem côn mạc cho dọa cho phát sợ, sợ lọt vào hai đại Minh Vương giáp công, vì lẽ đó trong lòng quyết định không thể tiếp tục chờ xuống. Trong tay kết xuất một cái ấn pháp trong nháy mắt đem toàn thân mình lực lượng ngưng tụ, trên đỉnh đầu hiện ra chính mình phối hợp linh bảo, chính là trước kia cái kia bản tính, bảo vệ được chính mình, hắn tính toán trực tiếp đánh ra chính mình cái này một kích toàn lực, tiếp đó trong nháy mắt thoát ly chiến trường, đào vong mênh ngông hỗn độn, hiện tại không ly khai, về sau đem không có cơ hội, thế nhưng là ngay tại côn mạc sắp động thủ thời điểm, một cỗ phi thường cường đại lực lượng đột nhiên buông xuống ở phía này trong hỗn độn, lục đại minh vương đồng thời nhìn về phía hỗn độn, trong ánh mắt nhịn không được kinh hãi, cái này đạo lực lượng thật sự là quá mức cường đại, mà côn mạc nhưng là buông lòng một hơi như vậy kinh thanh nói ra. Thiên Ma Thần. Chương 557, trong hư không trở lớn. Vô tận lực lượng ầm vang tại trong hỗn độn một phát, hắc sát quang mang quét sạch chư thiên, thế giới phảng phất không có âm thanh. Trong hỗn độn tràn ngập bạo ngược nột nạt không khí, chiếu nặng lực lượng phảng phất muốn đem tất cả mọi thứ đè nát. Tại cố lực lượng này bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy tâm tình tiêu cực, hoang niệm, cuồng bạo, căm hận, tà ác lực lượng phảng phất tại trong lòng mỗi người sinh sôi. Hắn phảng phất chính là hết thảy mặt trái lực lượng kết hợp, vẹn vẹn hắn khí tức, liền có thể dụ hoặc lấy mỗi một người đi tới tà ác con đường. Lúc đại minh vương dừng lại trong tay động tác. Con mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa hỗn độn, nơi đó là cái này đạo lực lượng chuyển đến phương hướng. Bọn họ có thể cảm nhận được có một cái cường đại mà kinh khủng tồn tại, đang tại hướng về ở đây đi tới. Phi thường cứng hãn, vẹn vẹn tràn ngập tại cái này trong hỗn độn uy áp, liền có thể cảm thụ được, chí ít cũng là hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn tồn tại. Loại uy thế này bọn họ thường xuyên có thể ở trên người thương lịch cảm nhận được, chẳng hề lạ lắm. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới hiểu thêm cảnh giới này cường đại. Đây là ma thần bên trong cường giả. Lục đại minh vương trong lòng kinh hãi. Loại kia cơ hồ cùng chiến ma thần bọn họ có cùng nguồn gốc khí tức là che giấu không được, thương lịch kiên kỵ tồn tại, hẳn là hắn, vậy mà thật nắm giữ có thể cùng thương lịch đối kháng lực lượng, bọn họ còn tưởng rằng thương lịch là cố kỵ thiên đạo tồn tại, mà không muốn làm ra thay đổi đây. Hơn nữa côn mạc lại là kinh thanh hồ lớn, thiên ma thần, ngay sau đó chính là vương lòng một hơi, kinh ngạc chính là bởi vì hắn không nghĩ tới thiên ma thần lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, chạy tới nơi này. Phải biết từ vừa mới bắt đầu cùng trùng tộc đại chiến, thiên ma thần là căn bản không có nghĩ qua muốn xuất thủ, thẳng đến chiến ma thần thông chi hắn đến đây mới xem như biết ở đây tình huống, mà từ chiến ma thần phát ra triệu hoán đến bây giờ âm ma thần bị xử lý, thời gian vô cùng ngắn ngủi, minh tộc đối với hỗn độn ma thần cơ hội là nghiền ép tính như thế. như thế trong thời gian ngắn, cấp tốc chạy tới, nhìn ra được thiên ma thần thực lực là cường hãn cỡ nào, mà côn mặt cũng đang vì mình tính mệnh tạm thời vô ưu mà buông lỏng một hơi, hắn không cần gặp phải hai đại minh vương giáp công cục diện, càng không cần đào vong hỗn độn. hơn nữa cũng là tại may mắn, thiên ma thần sớm xuất thủ một bước, nếu không mình phản bội hỗn độn ma thú nhất tộc về sau, hắn còn thật không biết nên như thế nào đối mặt thiên ma thần lúc kia vẫn là phải đào vong vong hỗn độn, cũng may hiện tại hết thảy đều là đi qua. Thiên Ma Thần đến, Lục Đại Minh Vương nên xong đời. đây chính là Thiên Ma Thần. nghe thấy côn mạc lời nói, táng Thiên Minh Vương đối với những người khác trầm giọng nói ra, cho dù là bọn họ hiện tại cảnh giới, cũng là cảm nhận được phi thường lớn áp bách. bọn họ có loại cảm giác, cho dù là 6 người hợp lực, cũng là không thể nào tại này Thiên Ma Thần thủ bên trong chống đỡ bao lâu thời gian, trừ phi là 12 Minh Vương toàn bộ ở đây, phát động thập nhị nguyên Minh Diệt Thế Đại Trận, mới có thể cùng hắn đối kháng. cái này không phải là chúng ta có thể đối phó. Hoàng đã sớm biết hắn tồn tại, này thiên ma thần là lật không được tiên. Phạn Thiên Minh Vương trầm giọng nói ra, đối với cái này ngược lại là không có quá nhiều lo lắng, liền xem như này thiên ma thần lực lượng sắp đi đến thiên đạo cảnh lại có thể thế nào? Vẫn như cũ không thể nào chiến thắng nắm giữ diệt thế ma bản minh hoàng thương lịch, mà nhiệm vụ bọn họ lại là đem mặt khác ma thần toàn bộ xử lý. Thiên ma thần đến vui vẻ nhất không ngoài ai khác chính là còn lại lục đại ma thần, trước đó kinh lịch đối với bọn họ mà nói, thật đúng là trầm động chập trùng, tựa như là giống như nằm mơ. Thậm chí là cường ma thần cùng âm ma thần chết trận, vẫn là không thể để bọn họ tin tưởng. Cái này đột nhiên xuất hiện minh tộc, cứ việc xuất thân từ hủy diệt thần ma huyết mạch. Nhưng mà đối với bọn họ những thứ này thân thích ra tay thế nhưng là không có chút nào mập mờ, ra tay tàn nhẫn, bọn họ hỗn độn ma thú nhất tộc, từ sinh ra đến nay cũng không có từng chịu đựng lớn như thế thiệt hại. Chiến ma thần trong lòng bọn họ đối với minh tộc thống hận trình độ, đã sớm siêu việt những cái kia hèn mọn chủng tộc. Hiện tại thiên ma thần đến, là thời điểm nhượng cái này người trả giá đắt. Lục đại minh vương thân thể yên tĩnh lập tại hỗn độn bên trong, nhìn xem vương xa một thân ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt đi tới cái này một mảnh chiến trường. Thân pháp nhanh liên bọn họ đều là nhìn không rõ lắm, để trong lòng bọn họ du lên. Đối với Thiên Ma Thần đánh giá lần nữa cao một điểm. Rất nhanh Thiên Ma Thần thân ảnh hoàn toàn xuất hiện tại Lục Đại Minh Vương trước mắt, cùng cái khác Ma Thần không kém quá nhiều, thân người đầu thú, chỉ bất quá đầu có điểm giống Long tộc bộ dáng. Chắp tay sau lưng, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua Lục Đại Minh Vương, trong ánh mắt tràn ngập coi thường lạnh nhạt, không có trông thấy mảy may bởi vì hai đại Ma Thần tử vong, mà nên xuất hiện phẫn nộ. Loại vẻ mặt này chính là cường giả đối với kẻ yếu miệt thị, loại kia không thèm để ý chút nào, ánh mắt cũng là tại thương lịch trong mắt thường xuyên trông thấy mà lục đại minh vương mặc dù cảm nhận được bên cạnh trong hư không áp lực càng ngày càng mạnh, nhưng mà vẫn như cũ không sợ hai chút nào cùng thiên ma thần nhìn nhau. cuối cùng thiên ma thần ánh mắt nhẹ nhàng di động, mặt không biểu tình nói ra: ta mặc kệ các ngươi đến từ nơi nào, cũng mặc kệ các ngươi có gì mục đích. chém giết quân ma thần cùng âm ma thần, liền cần trả giá đắt, tử vong là các ngươi duy nhất lựa chọn, chúng tộc hủy diệt càng là các ngươi không cách nào trốn qua vận mệnh. tiếp nhận ta chế tài đi. thiên ma thần ngữ khí bình thản nói ra, không có một tia sát khí, nhưng mà loại kia âm thanh lại giống như là tự do ở vận mệnh, phản phất thực ra đến từ đại đạo chế tài. Đây là Thiên Ma Thần cao ngạo cùng tự tin, sáu cái Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên trung kỳ cường giả ở trước mặt hắn vẫn như cũng là không chịu nổi một kích như vậy. Căn bản không để trong mắt, thậm chí là cuồng ngôn phải hủy diệt Lục Đại Minh Vương trung tộc, đây chính là thống trị chư thiên vũ trụ minh tộc ta. Có lẽ Thiên Ma Thần căn bản không biết thương lịch tồn tại, mới có thể thả này hào ngôn, Lục Đại Minh Vương mặc dù đối với Thiên Ma Thần lời nói, không có chút nào tin tưởng, nhưng vẫn là phải đối mặt trước mắt uy hiếp. Thiên Ma Thần bàn tay nhẹ nhàng giơ ra, trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo lực lượng cường đại, lộ ra tà ác can nguyên, trực tiếp đánh về phía Lục Đại Minh Vương. Tuyệt đối hôn nguyên đại là kim tiên viên mãn lực lượng, làm cho lục đại minh vương cảm nhận được vô cùng trầm trọng, khó có thể chống đối. Mà côn mạc nhìn qua tình huống như vậy, trên quệ miệng lộ ra cười lạnh. Những thứ này ma thần không ra hồn, mà minh tộc càng không là đủ tốt, có thể trông thấy 6 người này chết tại thiên ma thần trong tay, không còn gì tốt hơn. Hai hai tộc cân đoán sẽ khó có thể tiêu trừ, tất nhiên sẽ có nhất tộc dì vong hoặc lưỡng bại câu thường, nhưng mà đối với côn mạc mà nói, đây đều là kết quả tốt nhất. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn lại là suy nghĩ nhiều. Thương lịch biết thiên ma thần tồn tại, lục đại minh vương không phải là đối thủ của hắn tự nhiên là thời khắc đang chú ý ở đây. Ngay tại Thiên Ma Thần buộc phát ra lúc công kích thời gian, hỗn độn một bên khác đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn bàn tay. Chương 558, Hoàng Dương Lịch. Bầu trời Ma Thần sức mạnh cường hãn trực tiếp công kích về phía lục đại minh vương, cái kia loại cao ngạo bên trong xem thường hết thảy ánh mắt hiển lộ không bỏ sót. Hắn căn bản trướng mắt lục đại minh vương lực lượng, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, rất mạnh sao? Hắn nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Những năm này bế quan chính là vì xung kích thiên đạo cảnh. Đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh rơi tới nói, một bước chính là một cái thiên địa. Bằng không bất tử minh vương cũng sẽ không đơn giản như vậy giải quyết hai đại ma thần, mặc dù bọn họ có thương thế, nhưng cũng chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Nếu như không phải là Thiên Ma thần đến, mấy cái kia Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên Tiền Kỳ Ma thần, lập tức cũng phải bị giải quyết hết. Trung kỳ đối với tiền kỳ chính là như thế chênh lệch, như vậy Thiên Ma thần cái này viên mãn cường giả, trực tiếp dẫn trước tại lục đại minh vương hai cái cảnh giới. Tự nhiên là có xem thường tư cách. Hơn nữa hắn chỗ buộc phát ra công kích, cũng là phi thường cường hãn, đánh vỡ nửa cái hỗn độn, vẹn vẹn cảm nhận được uy thế này, lục đại minh vương sắc mặt chính là có chút khó coi. Không cách nào ngăn cản, lục đại minh vương cũng là xuất hiện dạng này cách nghĩ, thiên ma thần với tư cách huấn độn ma thú nhất tộc tối cường giả, có thể làm thương địch kiên kỵ tồn tại, tự nhiên là nắm giữ hắn thực lực, vô tận tà ác lực lượng đem hư không tiêm nhiễm, huấn độn tràn đầy bạo ngược lực lượng, nhưng lại tại hắn lực lượng sắp công kích đến lục đại vương bên cạnh thời điểm, trong hư không đột nhiên xuất hiện cực lớn ba động, một cái khổng lồ vòng xoáy trong nháy mắt ngăn cản tại thiên ma thần sức mạnh công kích phía trước. Ngay sau đó chính là một cái cực lớn bàn tay từ bên trong vươn ra, bóng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, thon dài mà để cho người ta mê mội. Thế nhưng là ngưng tụ một đạo lực lượng cường đại, hắc sát lực lượng hủy diệt vờn quanh tại trên bàn tay, tại cái này vô tận hư không phá toái bên trong, trực tiếp cùng Thiên Ma thần công kích đánh vào nhau. Oen, hai đạo lực lượng va kích, cường đại ba động trực tiếp vỡ ra, hỗn độn chấn động, Vô Tận Dư ba quần cuộn chuyển lực, hư không phá toái, thế giới hoàn toàn biến thành hắc ám. Hơn phân nửa chủng tộc chết thảm, gặp hai bay và gió, trong hỗn độn càng là theo hỗn độn phá toái, gần như hủy diệt. Lúc Đại Minh Vương thân thể đều là rung động không thôi không cách nào giữ vững bình tĩnh, mà còn lại Ma Thần, càng là trực tiếp phun ra tinh huyết tê liệt ngã xuống trong hư không. đây là hai đại huân nguyên đại la kim tiên viên mãn cường giả trực tiếp đối kháng cũng chỉ có trước đó thương lịch cùng thiên đạo đại chiến mới có thể sánh ngang. nhưng mà đối với một phương này ngắn cách huấn độn tới nói lại là rung động vô cùng hoàn toàn là diệt thế cấp bậc. ừm huân nguyên đại la kim tiên viên mãn tại cái này huấn độn phá toái thế giới bên trong một đạo nghi hoặc âm thanh truyền đến cái này là tới từ thiên ma thần. vẹn vẹn cùng thương lịch lần đầu đối kháng hai người đều là không có quá lớn ảnh hưởng. nhưng mà thiên ma thần nhưng trong lòng thì có chút chấn động. Cho là mình công kích tuyệt đối có thể đem lục đại minh vương một kích trọng thương thậm chí hủy diệt, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà đụng phải lạ lẫm cường giả ngăn cản. Hơn nữa cảnh giới bên trên so với chính mình còn phải mạnh hơn mấy phần, nếu như không phải là hắn vượt qua hư không mà đến, mà không phải chân thân lời nói, lực lượng sẽ càng mạnh hơn. Tại cái này lạ lẫm cường giả trên thân, thiên ma thần cảm nhận được cùng lục đại minh vương đồng dạng khí tức, có thể chắc chắn đây chính là minh tộc cường giả. Thiên ma thần rất nhiều thời gian đều là đang bế quan trạng thái, nếu như không phải là trùng tộc cái kia mấy cái trùng cực mẫu hoàng xuất thủ, hắn là sẽ không để ý tới. Đối với trong hỗn độn xuất hiện Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Viên mãn cường giả, rất là kinh ngạc. Lập tức Thiên Ma Thần ánh mắt chính là biến vô cùng nghiêm trọng, không có trước đó đối đãi lục đại minh vương loại kia khinh thị cũng kinh thường. Bởi vì hắn cảm thấy thương lịch chân chính cảnh giới so với mình còn phải mạnh hơn mấy phần. Hai người vừa rồi đối kháng thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng mà suy cho cùng đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, tạo thành ảnh hưởng cũng là phi thường to lớn. Trước đó ma thần cùng minh vương đại chiến đều là vô pháp so sánh, hỗn độn hoàn toàn bị đụn một mảnh, đuối mù cuột, khắp nơi tràn đầy hỗn loạn pháp tắc lực lượng nhưng mà những thứ này vẫn như cũ là không cách nào ngăn cản thiên ma thần ánh mắt hắn có thể rõ ràng trông thấy lục đại minh vương trước người xuất hiện một bóng người người khoác hắc sắc hoàng bào mái tóc màu đen xoàng tại sau lưng chân quần không bị trói buộc lại có thể để cho người ta cảm nhận được một cỗ hoàng giả bá khí trong ánh mắt kia tràn đầy đạm nhiên cùng coi thường để thiên ma thần cảm giác chính mình trước đó đối với lục đại minh vương loại kia khinh thường thái độ cùng người này so ra làm không có chút nào triệt để gia hỏa này mới thật sự là điên cùng a thích trang bước người trông thấy so với mình còn có thể trang bước người trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Ngươi là người phương nào?" Thiên Ma Thần trầm giọng nói ra, mặc dù biết Thương Lịch chính là minh tộc cường giả, nhưng mà Thiên Ma Thần lại muốn biết Thương Lịch thân phận. "Minh Hoàng." "Thương Lịch." Ngắn ngủi bốn chữ, nói ra Thương Lịch bá khí, lạnh lùng lời nói tản ra vô tận uy thế, loại kiêu ngạo nghệ chính là Thương Lịch thống trị hỗn độn vô số năm một cách tự nhiên hình thành. Cho dù là đối mặt Thiên Ma Thần cường giả như vậy, vẫn như cũng là chưa từng yếu bất bao nhiêu. Hàn Yên Tĩnh nhìn qua đối diện Thiên Ma Thần, có thể cảm nhận được vô tận tà ác lực lượng đang không ngừng ngưng tụ, này Thiên Ma Thần tuyệt đối là hỗn độn thần ma huyết nộc. Dung hợp bọn họ khi còn sống vô tận ác niệm hóa hình ma thành. vì lẽ đó hắn so với đơn thuần thần ma huyết nhục hóa hình cái khác ma thần đều cường đại hơn nhiều. Nhưng mà này còn không phải là thương lịch đối với thiên ma thần điệu nguyên nhân chủ yếu. Hắn có thể ẩn ẩn cảm thấy thiên ma thần trong thân thể có làm hắn bất an lực lượng, đồng thời có chút quen thuộc, nhưng mà tuyệt không phải thiên ma thần chính mình lực lượng, mà là tới từ ngoại vật. Thương lịch muốn biết thiên ma thần sức mạnh đến cùng là tới từ gì. Minh hoàng thương lịch, thiên ma thần nhẹ giọng nhì non nói, thương trên thân truyền đến loại cường kia lớn uy áp, khiến cho thiên ma thần trong lòng bắt đầu cẩn thận. Thương lịch trong mắt hắn càng là có một loại thâm bất khả chấp bộ dáng. Ngươi cùng hủy diệt thần ma là quan hệ như thế nào? Thiên Ma Thần nhảm nhạt hỏi. Thương lịch cùng với Lục Đại Minh Vương nắm giữ lực lượng hủy diệt vô cùng tinh túy, để Thiên Ma Thần rất dễ dàng liên tưởng đến hồi đó hủy diệt thần ma, hỗn độn ma thú nhất tộc dung hợp vô số thần ma pháp tắc lực lượng, thế nhưng là duy chỉ có thiếu khuyết hủy diệt thần ma. Đây chính là để Thiên Ma Thần cơ hồ xác định cái này Thương lịch cùng hủy diệt thần ma có rất sâu quan hệ, thậm chí trực tiếp chính là hủy diệt thần ma. Hủy diệt thần ma. Thương lịch nghe vậy, nhẹ nhàng mà lắc đầu nở nụ cười, từ tốn nói không quan hệ. Hoàng Thương Lịch. Chương 559, Hoàng gia quyết đấu. Cứ việc Thương Lịch một mực tại nói cùng Hủy Diệt Thần Ma không có quan hệ, nhưng mà Thiên Ma Thần thế nhưng là không có chút nào tin tưởng, tính như vậy tùy lực lượng Hủy Diệt chỉ có trước kia Hủy Diệt Thần Ma mới có thể nắm giữ. Nói không quan hệ. Lừa gạt ai đây? Mà Thiên Ma Thần có thể chắc chắn, Thương Lịch nhất định là lấy được một đầu hoàn chỉnh Hủy Diệt Đại Đạo, đây chính là để Thiên Ma Thần trong lòng có chút ghen ghét. Mặc dù hắn chính là vô số hỗn độn thần ma huyết đục hóa hình, dung hợp bọn họ tà ác ý chí, nhưng mà cũng làm cho chính mình trở nên pha tạp không chịu nổi. Dung hợp đa trọng có thiếu hụt đại đạo phát tắc, lực lượng sẽ không như vậy tinh túy, không thể nào truyền từng cái mà đi. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn có thể để lực lượng trở nên rất là cường đại, nhưng mà càng về sau tu hành càng là chất vật. Thiên Ma Thần hiện tại chính là cảm giác chính mình sung kích thiên đạo cảnh công cùng xiên xích mãnh liệt, mà có thể nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi, nhất là có được chiến lực cường đại hủy diệt đại đạo, để Thiên Ma Thần đều là trở nên không bình tĩnh. Nhìn trong chú Thương Lực ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng, ghen đua so sánh tâm ai cũng sẽ tồn tại. Nếu như có thể được đến Thương Lực đầu này hủy diệt đại đạo. Hắn tu luyện sẽ dễ dàng rất nhiều. Vì lẽ đó, Thương Lịch đối với Thiên Ma Thần tới nói cũng là có trí mạng lực hấp dẫn. Nếu như lúc bình thường Thiên Ma Thần là không cách nào vận dụng dạng này tâm tư, suy cho cùng Thương Lịch cảnh giới so với hắn còn ẩn ẩn mạnh hơn một chút. Mong muốn đánh bại Thương Lịch cũng là vô cùng khó khăn. Thế nhưng là lúc này không giống. Thiên Ma Thần đối với đánh bại trước mắt Thương Lịch vẫn là vô cùng tin tưởng. Ngươi cho rằng lại là đối thủ của ta? Thiên Ma Thần cười lạnh đối với Thương Lịch nói ra. Đối với Thiên Ma Thần tự tin, Thương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đã sớm nở tới giống như từ tôi nói thử xem chẳng phải sẽ biết nghe thương lịch điên của nữ thiên ma thần cười ha ha một tiếng nữ khí xâm nghiêm nói ra dựa vào ngươi cái này phân thân liền muốn đánh bại ta thật là nực cười đây cũng là thiên ma thần đối với thương lịch sức mạnh nếu như là thương lịch chân thân đến đây thiên ma thần cũng không có tự tin như vậy nói không chừng lại là một hồi thế lực ngang nhau chiến tranh thế nhưng là thương lịch đến lại là một cái phân thân mặc dù lực lượng không yếu nhưng tóm lại là không cách nào cùng chân thân so sánh thiên ma thần đối với xử lý dạng này một cái thương lịch vẫn rất có hứng thú thôn vệ thương lịch cái này một cái phân thân về sau hắn sẽ đạt được một chút hủy diệt đại đạo pháp tắc mạnh vỡ dạng này hắn cách thiên đạo cảnh sẽ tiến thêm một bước đối mặt thiên ma thần chào phúng thương lịch lơ đến một nói ra thật sao cái kia hoàng ngược lại là muốn nhìn hiện tại thương lịch xác thực cũng không phải chân thần, bởi vì minh rơi đến nơi đây khoảng cách thật sự là quá xa chân thân căn bản không cách nào trong khoảng thời gian ngăn đến hơn nữa trước đó hắn còn phải giải quyết thiên đạo nỗi lo về sau vì lẽ đó chân thân là bị kiểm chân chỉ có thể đem phân thân phải tới nhưng mà thiên ma thần mặc dù có thể để cho thương lịch kiên kỵ một chút nhưng mà mong muốn diệt đi thương lịch phân thân còn chưa đủ Hơn nữa Thương Lịch vì thế cũng là làm ra chuẩn bị, ngược lại là phải thật tốt chiếu cố này Thiên Ma Thần. Thương Lịch lời còn chưa nói hết, Thiên Ma Thần chính là thừa cơ hội này phát động công kích, hắc sắc tà ác lực lượng khắp thấu chư thiên, phản phất vô số đầu ác long bình thường, dãy rủa lấy giống giận, điên cuồng phóng tới Thương Lịch. Mà Thương Lịch lại là nhẹ nhàng khẽ động, vô tận hủy diệt khí tràn ngập hỗn độn, ở trước mặt hắn hình thành một vệ ánh sáng ngộ, trong nháy mắt đem Thiên Ma Thần công kích toàn bộ ngăn cản. Khí thế cường đại tại giữa hai người vỡ ra, bọn họ lần này công kích so vừa rồi tạo thành ảnh hưởng càng thêm cô liệt. Suy cho cùng không phải là trước đó như vậy vội vàng một kích, mà là tụ tập bọn họ bây giờ toàn bộ lực lượng tiếp cận với thiên đạo cảnh như thế để hỗn độn triệt để sôi sảo. Lục Đại Minh Vương cùng Lục Đại Ma Thần côn mạc bọn họ mau chóng rời đi hai người giao chiến khu vực kia, tránh đi bọn họ dư ba công kích. Dựa vào bọn họ hiện tại cảnh giới, chỉ bên trên một kích cũng là tuyệt đối không dễ chịu. Lục Đại Minh Vương biểu lộ không có quá nhiều biến hóa, nhưng mà Lục Đại Ma Thần cùng côn mạc sắc mặt lại là vô cùng không dễ nhìn. Nguyên bản chính là Lục Đại Minh Vương không biết xấu hổ, thừa dịp bọn họ cùng trùng tộc đại chiến lực lượng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng thời điểm đối với bọn họ tiến hành tập kích cũng may thiên ma thần kịp thời đổi tới đem bọn họ cứu được đang chuẩn bị muốn xử lý lục đại minh vương thời điểm lại không nghĩ tới minh hoàng thương lịch vậy mà xuất hiện hơn nữa còn có được cùng thiên ma thần đồng dạng hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn lực lượng nhược cái này ma thần thế nhưng là rất khó tiếp nhận trong hỗn độn làm sao lại có cường giả như vậy thiên ma thần mới là mạnh nhất có thể sự thật lại là hiện tại thương lịch cùng thiên ma thần đánh là khó phân thắng bại cứ việc chỉ là một đạo phân thân nhưng mà chân chính lực lượng cùng thiên ma thần cũng là không kém bao nhiêu để chiến ma thần những người này trừng to mắt người khó mà tin được chiến ma thần đem ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía côn mạc, thấp giọng nói ra cái này minh hoàng thương lịch là chuyện gì xảy ra trong hỗn độn làm sao lại xuất hiện cường giả như vậy há tư tưởng vẫn là chịu đến hỗn độn ma thú nhất tộc truyền thừa ảnh hưởng cho rằng bọn họ mới là trong hỗn độn cao quý nhất tồn tại cái khác hèn mọn huyết mạch thực lực càng là thấp không triển vọng lại không nghĩ rằng đầu tiên là xuất hiện lục đại minh vương đem bọn họ cho đánh đốc tiếp đó lại là minh hoàng thiên thần có thể địch nổi thiên ma thần nhìn cái dạng này mong muốn vân gia thắng bại cũng không phải đơn giản như vậy nghe thấy chiến ma thần ngữ khí, tựa như là trách cứ bình thường, giống như là trách tội côn mạc không có đem hôn độn sự tình nói rõ ràng, hôn độn xuất hiện cường giả như vậy, cùng hắn thoát không quan hệ giống như, côn mạc trong lòng chính là một hồi bốc hỏa, hư lệnh một tiếng nói ra, hồi đó ta thế nhưng là nói rất rõ ràng, nhưng mà một ít người lại là tự cho là đúng, căn bản không tin a, nghĩ tới những thứ này côn mạc chính là tức giận, trước đó hắn nhưng là đem minh tộc thực lực nói ra rõ ràng, chính là muốn dẫn tới hôn độn ma thu đối với minh tộc xem trọng, thế nhưng lại đổi lấy bọn họ qua loa cùng kinh thượng, mà bây giờ chứng minh hắn côn mạc là đúng thế nhưng là bọn gia hỏa này vậy mà lại muốn trốn tránh trách nhiệm, chắc hắn côn mạc chưa nói rõ ràng, côn mạc cũng sẽ không sâu bọn họ thối như vậy mà bệnh. đối mặt côn mạc châm chọc khiêu khích, chiến ma thần sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn không phải là không biết trước đó côn mạc đối với bọn họ cảnh cáo, chỉ là lập tức vẫn là không kéo phía dưới tử mà thôi. tình huống bây giờ còn kém côn mạc chỉ vào cái mũi mắng bọn họ phế vật, chiến ma thần bọn họ tự nhiên rất là phẫn nộ. ngươi chiến ma thần mắng chửi cũng không nói ra miệng đến, nhưng mà trong lòng chắc chắn là cái gì tăng trùng, hèn bọn đồ vật giống như. không đợi đến bọn họ bộc phát nội chiến. Lục Đại Minh Vương thân ảnh liền là xuất hiện ở trước mặt, bên kia đánh chính diện liệt, bên này cũng không bỏ qua mấy tên này. Không có thủ hạ, nhìn ngươi thiên ma thần còn thế nào trang. Chương 560, trung cực mẫu hoàng. Minh tộc cùng Hỗn Độn Ma thú nhất tộc chiến tranh triệt để bắt đầu, Minh Hoàng thương lịch cùng thiên Ma Thần đại chiến kịch liệt nhất. Vắt ngang tại Hỗn Độn bên trong, bộc phát ra huy thế làm cho vô tận hư không hủy diệt, từng tầng từng tầng đạo vận không ngừng xuất hiện, đem thiên địa phong tỏa. Lực lượng hủy diệt cùng tà ác lực lượng điên cuồng quyết đấu, xâm chiếm Hỗn Độn mỗi một tấc tinh không, va chạm dư ba càng là quần quật hướng về phương liên lụy. Trận này trung cực đại chiến, hoàn toàn có được đem toàn bộ hỗn độn cho hủy diệt khí thế. Hai người gần như toàn lực bổ phát giới, ai cũng đối với hắn không thể làm gì, trở thành một hồi thế lực ngang nhau chiến tranh. Ma Lục Đại Minh Vương cũng là thừa cơ hội này, tìm tới Lục Đại Ma Thần cùng con mạc, suy cho cùng lúc này, Thiên Ma Thần đã bị thương nghịch lôi kéo dài ở, không cách nào trợ giúp Lục Đại Ma Thần. Lúc này cũng không động thủ, còn phải đợi tới khi nào. Suy cho cùng Lục Đại Ma Thần thương thế vẫn là cái dạng kia, cái này trong khoảng thời gian ngắn là khôi phục không bao nhiêu. Lục Đại Minh Vương lần nữa tìm tới bọn họ, chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem bọn họ toàn bộ xử lý. 6 vs 6 bọn họ cơ hồ là toàn thắng, lại thêm côn mạc cũng là thay đổi không bao nhiêu. Ngay tại dưới tình huống như vậy, bọn họ lần nữa khai chiến, lục đại minh vương buộc phát ra hung mãnh lực lượng trực tiếp đối với hắn tiến hành công kích. Tăng thiên bia trở phối hợp linh bảo vắt ngang trong hư không, tản ra đại đạo pháp tắc lực lượng, đối với lục đại ma thần không ngừng xung kích. Chiến ma thần trong lòng bọn họ khổ tâm, nếu có thể lời nói, bọn họ tuyệt sẽ không lúc này lại chiến, suy cho cùng thương thế có chút nghiêm trọng, căn bản không phải là lục đại minh vương đối thủ. Thế nhưng lại không cải biến được cái gì, tại trạng thái toàn thịnh lục đại minh vương công kích đến, đào tẩu cơ hội cũng không tồn tại, chỉ có thể cầu nguyện Thiên Ma Thần mau mau tay rơi thương lịch phân thân tới cứu bọn họ. Lần này côn mạc ngược lại là dùng sức, không còn là trước đó như vậy qua loa sự tình, suy cho cùng Thiên Ma Thần đã xuất hiện. Mặc kệ cuối cùng tình hình chiến đấu như thế nào, tại Thiên Ma Thần dưới mí mắt phải tốt nhận, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Vì lẽ đó hắn cũng là để tà Minh cảm nhận được nhàn nhạt tác lực, với tư cách Hồng Hoang Ban sơ thời đại man thú cường giả, côn mạc cũng không phải chỉ dựa vào âm lưu quý kế chiến lực cũng là rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không trở thành gần với thần lực tồn tại, hắc sắc bản tính linh bảo đội ở trên đầu, tản ra nguyền duật lực lượng, khí tức mở mịt không rõ, tản mắt ra nhàn nhạt khói đen, để tà Minh cũng là rất khó tới gần. Nhưng mà cái khác ma thần nơi đó cơ hồ đều là thiên về một bên, tự mình đang giáng chống đỡ. Minh tộc cùng hỗn độn ma thú đại chiến lan tràn toàn bộ hỗn độn, nhưng mà chân chính bị thương tổn vẫn là chủng tộc. Suy cho cùng hỗn độn ma thú tộc nhân số lượng cũng không nhiều, tại đại chiến bắt đầu đã sớm chạy vào hỗn độn chỗ sâu, né tránh công kích dư ba. Ma minh tộc hạm đội vẫn là ở chỗ này, cái bên ngoài hỗn độn không có đi vào đây, cũng là sẽ không nhận tổn thương. Chỉ có cái này tộc, số lượng vô biên vô tận, căn bản nhiều vô số kể, chiếm cơ hội toàn bộ hỗn độn hư không, rõ ràng như vậy mục tiêu làm sao có thể không bị liên lụy. Hương bay chung quanh sáng tạo tiểu thuyết, mời lên phi lô tiểu thuyết. Vì lẽ đó hiện tại cường giả quyết chiến cùng trước đó minh vương ma thần đại chiến, tạo thành cái này hỗn độn hư không một lần lại một lần phá toái. Cái kia tràn ngập trong hư không vô số chủng tộc đã sớm không thấy thân ảnh, trong hỗn độn khắp nơi phi tràn ngập mùi khét lẹt, không cách nào tiêu tan. Loại tình huống này chính là để những cái này mẫu hoàng nhóm vẫn nộ phát cuồng, mặc dù chủng tộc số lượng rất nhiều, một bên trong rất nhiều, dưới tình huống bình thường bọn họ căn bản không thèm để ý chết bao nhiêu, đều là do thành pháo nổ đến sử dụng. Nhưng mà cái này cũng là có một cái hạn độ a. Trước đó không cảm thấy có cái gì, nhưng mà thật đến sự tình phát sinh thời điểm, lại có loại kêu hoảng hốt cảm giác. Cái này đã đi đến trong lòng bọn họ cực hạn chịu đựng, cơ hội toàn bộ hỗn độn bị hủy diệt, cũng không nhìn thấy chủng tộc thân ảnh. Lại chỉ có bọn họ mấy cái này quan can tư lệnh, đây chính là rất không hữu hiệu con tia ám kim sắc mâu hoàng đạp loạn xạ vào phẫn nộ con mắt nhìn chằm chằm đại chiến những người kia đạo đức bên trên khiển trách bọn họ nhưng cũng không dám đánh trả bởi vì bọn họ cũng là sợ a biết song phương lực lượng so sánh thiên ma thần cũng không cần nói đều là đối thủ cũ bằng vào mấy người bọn hắn thái đều là đối phó không mà cái kia minh hoàng thương lịch đồng dạng là cực kỳ cường hãn có thể cùng thiên ma thần đánh thành dạng này bọn họ lại không dám trêu chọc cũng chỉ có bị thương nặng chiến ma thần có thể khi dễ một cái nhưng là ta không tới phiên bọn họ vì lẽ đó nhìn một vòng bọn họ vẫn là chia ra đầu chính mình phụng dĩa đi, lực lượng không ngang nhau, thế nhưng là ngay tại bọn họ muốn từ bỏ thời điểm, một bên khác trong hỗn độn đột nhiên bộc phát ra mấy đạo khí thế cường đại, trực tiếp đối với thương lịch cùng thiên ma thần lực lượng hình thành xung kích, cảm nhận được cái này khí tức quen thuộc, những cái này mẫu hoàng đều là vui sướng đứng lên, phát ra nhẹ giọng gào thét, lực lượng nơi phát ra tự nhiên là lao đại bọn họ, trung cực mẫu hoàng liền thấy bốn đạo thân ảnh to lớn trực tiếp xuất hiện trong hư không, kéo dài vô tận đầu, so với ở đây cái khác mẫu hoàng đều muốn khổng lồ vô số lần, trung cực mẫu hoàng tự nhiên phải có khí thế kia, phệ kim trùng. Phệ huyết trùng, phệ linh trùng, phệ nguyên, mỗi một cái bầy trùng đều có một cái trung cực mẫu hoàng, tản ra cường đại hốn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ huy thế, thậm chí cái kia phệ kim trùng cũng ẩn ẩn có đột phá cảm giác. Lúc bọn hắn một khi xuất hiện tại hốn độn thời điểm, chính là hấp dẫn thương lịch cùng tiên ma thần ánh mắt, suy cho cùng bốn cái hốn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cường giả xuất hiện ở đây, vẫn là đối với bọn họ có nhất định uy hiếp. Vô luận là trợ giúp phương nào, đều sẽ tăng thêm không ít phần thắng. Chỉ bất quá hai người biểu lộ lại là đang nói rõ, chỉ thế thôi. Tư đại trung cực mẫu hoàng lực lượng hoàn toàn không đủ để trên căn ảnh hưởng giữa bọn hắn chiến tranh, vì lẽ đó hai người lại là tiếp tục bắt đầu đại chiến. Mà giờ khắc này tứ đại trung cực mẫu hoàng cũng là lâm vào mê mang bên trong, bọn họ có nên hay không xuất thủ, lại nên giúp cái nào một cái. Một không thương nghịch chính là kẻ xâm lấn, càng là bởi vì bọn họ chủng tộc hủy diệt minh tộc hàng đội, cho nên mới trả thù. Hắn là sớm muộn muốn tìm chủng tộc phiên phức, vì lẽ đó bọn họ nên giúp Đỡ Thiên Ma Thần cùng đi làm thương nghịch. Thế nhưng là bọn họ cùng thiên Ma Thần quan hệ cũng không phải tốt như vậy a. Trước đó càng là số mệnh nghịch Đối lập quan hệ, bọn họ ở phía này hỗn độn đã đánh bao nhiêu năm? Thoáng một cái muốn đi giúp Thiên Ma Thần, bọn họ cũng là cảm giác khó chịu. Ngậm lại, vẫn là cứ như vậy nhìn xem đi. Ai cũng chờ giúp, chờ đến hai người phân ra thắng bại, bọn họ lại ra tay. Chẳng khác nào là cướp tiền nghi. Rất tốt. Chương 561, bị buộc cấp bách Thiên Ma Thần. Ngươi thật là để cho ta có chút bất ngờ, trong hỗn độn vậy mà xuất hiện ngươi dạng này nhân vật, ngược lại là tòa cô lậu Quả Văn. Thiên Ma Thần trầm giọng nói ra, trong ánh mắt lóe lên băng lánh chế lấp. Tưởng rằng Thương Lịch mặc dù thể chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, nhưng mà ở đây chẳng qua là một đạo phân thân, có thể phát huy ra tới lực lượng cũng là vô cùng có hạn, tự tay giải quyết đi hắn cũng chỉ là phí một chút thời gian a. Thế nhưng là không nghĩ tới Thương Lịch vậy mà như thế ương ngạnh, bằng vào lực lượng phân thân vậy mà trực tiếp chống cự lại Thiên Ma Thần Điên cuồng tiến công. Bộ phát ra uy thế hoàn toàn không thể so với Thiên Ma Thần yếu thêm ít đi mà mà theo lấy thời gian trôi qua, không có chút nào gặp yếu bớt. Đây chính là để Thiên Ma Thần rất là cháy bỏng, bởi vì hắn có thể hao tổn lui, nhưng mà lục đại ma thần nơi đó lại không được a. Chính hắn hoàn toàn bị thương lịch lôi kéo dài ở, mà còn chưa kịp khôi phục thương thế lục đại ma thần chính là lần nữa bị lục đại minh vương cho tìm tới. Kết quả đã 10 rõ rãng, không phải mới vừa đối thủ, hiện tại vẫn như cũ không phải là đối thủ, đối mặt với bọn họ tràn ngập nguy hiểm tình trạng, không cho phép thiên ma thần không lo lắng. Ma đổi thành một bên thương lịch tâm tình cũng không tệ, thời gian là đứng ở bên phía hắn, lại kìm chân thiên ma thần một đoạn thời gian, nơi đó lục đại ma thần chính là sẽ bị xử lý. Thiên ma thần mặc dù để ý nhất vẫn là chính mình lực lượng, nhưng mà chủng tộc tồn tại đối với hắn mà nói cũng là không thể thu hoạch vì lẽ đó hắn không cho phép lục đại ma thần lại có thiệt hại trong lòng nên rất gấp hoàng cũng là không nghĩ tới trước kia hỗn độn thần ma vậy mà lại lưu lại các ngươi những người này vừa mới bắt đầu biết thời điểm vẫn là rất bất ngờ bất quá bây giờ hoàng chỉ là đối với ngươi có chút hứng thú thương lịch từ từ nói lạnh lùng biểu lộ vô hỉ vô bi tản ra hoàng giả lực lượng chỉ là đang nói tới thiên ma thần thời điểm mới hơi lộ ra điểm hứng thú hiện tại hỗn độn ma thú nhất tộc cơ hồ bị minh tộc cho đánh cho tàn phế đối với lục đại ma thần bọn họ thương lịch cũng sẽ không nhiều nhìn một chút liên đệ cho lục đại minh vương giải quyết là được. Thương Lịch Chân Chính cảm thấy hứng thú vẫn là Thiên Ma Thần hậu chiều, trên người hắn loại kia loáng thoáng mang đến cho Thương Lịch cảm giác quen thuộc cảm giác khí tức. Thương Lịch muốn biết đây rốt cuộc là cái gì, lại có thể đối với mình tạo thành cái uy như gì. Thương Lịch càng là tự nhủ lời nói như vậy tùy ý, Thiên Ma Thần chính là càng thêm gấp gáp, biết Thương Lịch chính là như thế không kiêng nể gì cả, chỉ cần ngăn chặn chính mình liền tốt. Nhưng mà Thiên Ma Thần không được a. Lục Đại Ma Thần chết sạch, hỗn độn ma thú nhất tộc cũng không tốt mang. Vì lẽ đó ánh mắt hắn bên trong thoáng qua một tia giãy giụa, nhìn chằm chằm Thương Lịch ánh mắt lấp loé không yên hắn đang suy nghĩ có phải hay không phải dùng món đồ kia. Suy cho cùng Thương Lịch bây giờ lực lượng so với hắn không kém chút nào, mặc dù hắn có lòng tin có thể cuối cùng đánh bại Thương Lịch, thế nhưng là hắn không có cái kia thời gian. Nhưng mà cứ như vậy đem món đồ kia cho bạo lộ ra, Thiên Ma Thần cũng là vô cùng không cam tâm, trong lòng đang làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Thế nhưng là theo một tiếng hét thảm, lại là đem do dự Thiên Ma Thần cho bừng tỉnh, lực chú ý bỏ qua, lại là nhìn thấy lại chết một cái ma thần. Dự Ma Thần. Cái kia ước vạn trượng hai cánh vắt ngang trong hư không, lại là mềm yếu nổi lơ lửng, rốt cuộc không bay lên được trên đỉnh đầu một tòa cực lớn hình cái tháp linh bảo tản ra hoang vu lực lượng rút ra lấy dược ma thần thể nội sinh cơ hoang vu minh vương phối hợp linh bảo hoang tháp dược ma thần trong ánh mắt sinh cơ dần dần tán đi trở thành cái thứ ba chết đi ma thần hắn chết cho thiên ma thần rất lớn sung kích thiên ma thần biết nếu như mình không làm ra thay đổi chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện cái thứ tư cái thứ năm chờ cho đến lúc đó hết thể ma thần cũng chết hết chỉ còn lại chính mình vì lẽ đó thiên ma thần căn bản không do dự nữa trong ánh mắt tràn đầy kiên định hắn phải nhanh nhất đánh bại thương địch đem lục đại minh vương toàn bộ tại rơi Quyết định sao? Hoàng cũng là nghĩ biết người sức mạnh. Nhìn thấy thiên ma thần loại vẻ mặt này, Thương Lịch chính là biết Oanh Nhi này bị kích thích, không muốn kiên trì, nên vận dụng áp chủ bài. Cũng chính là Thương Lịch chỗ chờ mong, dựa vào một cái thiên ma thần hỗn độn ma thú nhất tộc, mặc dù sẽ dẫn tới Thương Lịch xem trọng, nhưng vẫn là xa xa không đạt được làm cho Thương Lịch kiêng kỵ bước. Chỉ có thiên ma thần trên thân truyền đến loại kia như có như không khí tức, cho Thương Lịch nhàn nhã tác lực. Hắn muốn biết, sự tình phải chăng cùng mình suy đoán đồng dạng? Liên thấy tại cái này đột nhiên, một đạo cường đại uy thế từ thiên ma thần trên thân truyền ra, tràn đầy vô tận uy áp. Phảng phất là mang theo cổ lão khí tức để cho người ta chấn động trong lòng. Tất cả mọi người trước mắt phảng phất là xuất hiện một hình ảnh hoàn toàn mờ mịt, không có chút nào căn cơ, hắc ám vô biên, thời gian không gian phảng phất đều là đứng im. Mà liên tại cái này trong yên tĩnh, đột nhiên phát sinh một hồi bạo tạc, vùng không gian kia hoàn toàn vỡ ra, hắc ám dần dần biến mất, bị một loại màu xám khí cân nặng mới bao phủ. Bọn họ thấy rõ, cái này lại là hỗn độn, vừa rồi hình tượng lại là hỗn độn mở cảnh tượng. Lục Đại Minh Vương, Ngũ Đại Ma Thần, Côn Mạc, thậm chí là nơi xa mâu hoàng đều là chấn kinh sắc mặt nhìn qua Thiên Ma Thần bọn họ không rõ thiên ma thần trên thân bộ phát ra cố khí thế này làm sao lại sinh ra dạng này cảnh tượng hơn nữa hắn lực lượng cũng là phi thường cường đại để bọn họ loại cảnh giới này cường giả đều là sinh ra một loại kinh tâm động phách cảm giác thiên ma thần làm sao lại giữ lại dạng này hậu chiêu đừng bảo là lục đại minh vương một hồi kinh ngạc ngay cả chiến ma thần bọn họ đều là kinh ngạc không thôi chuyện này bọn họ là thật không biết thiên ma thần quanh năm bế quan bọn họ vẫn cho là là đang chuẩn bị lấy đột phá thiên đạo cảnh nhưng mà hiện tại xem ra hẳn là cùng cái này đồ vật có quan hệ rất lớn mà ngay sau đó chính là một hồi cao hứng. Thiên Ma thần lực lượng càng cường đại, bọn họ sống sót cơ hội liền càng cao, tốt nhất là đem những thứ này minh tộc toàn bộ lưu tại nơi này, cho Tam Đại Ma thần báo thủ. Khổ nhất bước chính là phải kể tới cái kia bốn cái trung cực mẫu hỏng, bọn họ đối với này Thiên Ma thần đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng cũng là vô cùng tâm cảnh. Đối mặt với dạng này lực lượng, bọn họ cơ hồ không có một chút phần thắng, chính là minh bạch, những năm gần đây, Thiên Ma thần vẫn không có đối với bọn họ sử dụng toàn lực. Trong lòng vẫn nộ nhưng càng là sợ hãi, dạng này Thiên Ma thần không phải là bọn họ có thể chiến thắng chỉ có thể cầu nguyện cái này Minh Hoàng Thương Lịch đồng dạng là có bài tẩy gì. Tiếp đó đem Thiên Ma Thần đè xuống, tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Thiên Ma Thần trong thân thể bộc phát vô tận lực lượng, nghiền ép lấy trừ thiên hỗn độn, sức mạnh cường hãn trực tiếp tới gần thiên đạo cảnh sức mạnh. Mà tại cỗ lực lượng này bên trong, Thương Lịch ánh mắt trong lúc đó trở nên sắc bén đứng lên, nhẹ giọng nỉ nó nói, cái này đồ vật quả nhiên trong tay ngươi. Chương 562, Hỗn độn Châu. Thương Lịch ánh mắt trong lúc đó sắc bén, nhìn qua Thiên Ma Thần lại là không có quá nhiều kinh ngạc, trên thực tế hắn cũng là sớm đã suy đoán chỉ bất quá mong muốn xác định có phải là thật hay không như vậy, suy cho cùng bây giờ hỗn độn có thể để cho thương lịch cảm nhận được tiên kỵ đồ vật đã không nhiều, xem ra cái này đồ vật rơi vào thiên ma thần trong tay đã thời gian rất lâu, thiên ma thần trên thân buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, toàn bộ hỗn độn đều là yên lặng lại, lục đại minh vương nhìn qua thương lịch có chút bận tâm, mà những mẫu hoàng đó nhóm nhưng là không ngừng run rẩy, đây là một cỗ đến từ thái sơ lực lượng, hỗn độn sơ khai khí tức, thậm chí là so hỗn độn thần ma thời đại còn cổ loa hơn, loại lực lượng này lại là xuất hiện ở thiên ma thần trên thân, có thể tưởng tượng hắn đáng sợ lại sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng ngươi tựa hồ không có chút nào kinh ngạc ga thiên ma thần sắc mặt băng lãnh trong ánh mắt thoáng qua vẻ đắc ý hắn thấy hiện tại mình đã là nhất định thắng đây chính là một kiện trung cực linh bảo trong hỗn độn trí cường tồn tại đừng nói là thương lịch đạo này phân thân liền xem như chân thân đến đây thiên ma thần cũng phải cấp diệt hắn khi linh bảo đạt tới trình độ nhất định nhiều khi đều có thể bỏ qua trên lệnh cảnh giới nếu như không phải là thương lịch bức bách thiên ma thần thật đúng là không muốn đưa nó lấy ra bởi vì hắn còn không có hoàn toàn tế luyện thành công nói đúng ra đây không phải một kiện hoàn chỉnh linh bảo nhưng mà phải buộc phát ra nghiền ép thương lịch lực lượng là đã đầy đủ lưới lê đã ra khỏi vỏ vậy sẽ phải thấy máu thương lịch buộc hắn lộ ra cái này đồ vật vậy liền để hắn triệt để quên đi chuyện này là bất quá hắn không có từ thương lịch trên mặt trông thấy loại kia giật mình sợ hãi để thiên ma thần có chút khó chịu nghe thấy thiên ma thần cái kia phảng phất phản nàn phiền muộn lời nói thương lịch nhẹ nhàng nở nụ cười kinh ngạc ở trên người hắn là không thể nào tồn tại càng không khả năng ở thời điểm này biểu hiện ra ngoài tất nhiên có thể cảm nhận được thiên ma thần trên thân nguy hiểm như vậy thương lịch tự nhiên là đã sớm chuẩn bị cũng sẽ không độc thân đỏ gan đến đây đã sớm nghĩ đến cái này đồ vật sẽ ở trên thân thể ngươi vì lẽ đó kinh ngạc hẳn là ngươi thương lịch từ tố nói trên thân thể đồng dạng bắt đầu ngưng tụ ra một cố khắc khí thế mà thương lịch trả lời cũng không phải thiên ma thần mong muốn đáp án loại kia phong khinh vân đạm không thèm để ý chút nào thậm chí là tất cả mọi chuyện cũng tại chính mình trưởng khống bên trong tự tin để thiên ma thần rất là không thoải mái hạ quyết tâm muốn tiêu diệt thương lịch đạo này phân thân tiếp đó phóng tới trong hỗn độn trực tiếp đem hắn chân thân cho diệt đi nhìn hắn lại thế nào chưa cuồng thiên ma thần lực lượng trong nháy mắt này buộc phát cực kỳ máy liệt. Loại kia đến từ hốn độn chỗ khí tức để cho người ta trong linh hồn cảm nhận được rung động, không tự chủ được mong muốn sinh ra thân phụ, loại lực lượng này đến từ hốn độn bốn phương tám hướng, Phản Phất không biết mình thân ở ở đâu. Mà liên tại dạng này vì thế bên trong, Thiên Ma thần sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một cái cực lớn hư ảnh, dần dần trở nên rõ ràng. Lại là một cái hình tròn hạt châu, bao quanh nồng đậm sương mù, tản ra tinh túy hốn độn chi lực, hạt châu mặt trên còn có lấy vài vết rách, Phản Phất bị nạnh sinh sinh đánh ngực. Khi cái này hạt châu xuất hiện về sau, thương lịch hô hấp trong nháy mắt trở nên trầm trọng, trong ánh mắt nhận không ngừng dao động. Đây chính là hắn trước đó nghĩ đến, càng là Thiên Ma Thần Át chủ bài. Hỗn Độn trí Bảo, Hỗn Độn Châu. Hoàn toàn là cùng thương lịch diệt thế ma bản đồng dạng đẳng cấp tồn tại, chỉ bất quá phía trên vài vết rách lại là nói rõ hiện tại Hỗn Độn Châu tổn thương rất nặng. Nếu thật là nói đến, toàn bộ Hỗn Độn tổng cộng có được 5 kiện Hỗn Độn trí Bảo, mà trong đó 3 kiện trí bảo đã sớm tại hồi đó bản cổ khai thiên thời điểm bị phân giải. Khai Thiên Phủ, Hỗn Độn Thanh Liên cùng tạo hóa ngọc điệp, cũng chỉ có tạo hóa ngọc điệp lớn nhất một mảnh vụn có thể duy trì Hỗn Độn Linh Bảo đẳng cấp. Cái khác cũng thành tiên thiên chí bảo rơi vào thương lịch trong tay chỉ có cái này hỗn độn châu tử vừa mới bắt đầu chính là không biết tung tích với tư cách một kiện trí cường hỗn độn trí bảo nó lực lượng có thể liên thông đại đạo đừng nói là hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới liền xem như trước kia ba ngàn hỗn độn thần ma đều là chết tại tam đại hỗn độn trí bảo trong tay nó sức mạnh cơ hồ là không có hiểu đến có thể đối kháng cũng chỉ có đồng dạng hỗn độn trí bảo vì lẽ đó thương lịch đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị mặc dù đạo này phân thân không thể mang theo chân chính diệt diệt thế ma bàn đến đây thế nhưng là có thể đổi một loại phương thức thương lịch cần cũng chỉ là diệt diệt thế ma bàn lực lượng Mà nhìn thấy cái này Hỗn Độn Châu, Thương Lịch đối với ý nghĩ của mình cũng là càng yên tâm hơn, bởi vì hiện tại Hỗn Độn Châu là không hoàn chỉnh. Phía trên vài vết rách tinh tường nói rõ nó có như thế nào kinh lịch, mà cái kia bộ phát ra uy thế cũng không bằng diệt diệt thế ma bản mảnh liệt như vậy. Hỗn Độn Châu là có thiếu, thậm chí là liền nó nguyên linh đều là đang ngủ say lấy. Thương Lịch suy đoán, cái này cũng là Thiên Ma Thần vẫn không có đem hắn hoàn toàn luyện hóa nguyên nhân chủ yếu. Nếu như đổi lại là bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tỉ như nói là Dương Mi dạng này, Thiên Ma Thần chỉ sợ là chắc thắng. Thế nhưng là đối mặt thương nghịch dạng này cảnh giới cao hơn hắn, còn có được diệt diệt thế ma bản cường giả, Thiên Ma thần tình huống chỉ sợ sẽ không lạc quan như vậy. Đương nhiên những thứ này Thiên Ma thần trước mắt vẫn còn không biết rõ, hắn đang rong chơi tại chính mình trong tưởng tượng, hướng về dùng trong hỗn độn xử lý thương nghịch, trực tiếp bạo lực nghiền ép. Thế nhưng là hắn căn bản không tiếp tục thương nghịch trên mặt trông thấy một tia hoảng sợ chấn kinh biểu lộ, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Hừ. Cố làm ra vẻ. Tâm tình khó chịu Thiên Ma thần tự nhiên cho thương nghịch mật mũi, đến lúc này giả bộ làm trấn định đã không có ý nghĩa. Hỗn độn châu hư ảnh trong nháy mắt trở nên hết sức cực lớn, tản ra tinh túy hỗn độn khí, huy hoàng uy thế thẩm thấu tại toàn bộ hỗn độn. Lúc hỗn độn châu lực lượng đi đến cực hạn thời điểm, một đạo cuồng bạo hỗn độn khí ầm vang đánh về phía Thương Lịch. Tại trong hỗn độn xẹt qua một đạo màu xám dấu vết, đây là nguyên thủy nhất năng lượng, bằng vào Thương Lịch hiện tại phân thân trạng thái, là căn bản không tiếp nổi. Thiên Ma thần trong ánh mắt lộ ra cười lạnh, cái này hỗn độn châu chính là trước kia hắn hóa hình không bao lâu, tại trong hỗn độn một lần ngẫu nhiên cơ hội tìm được. Mặc dù không tại hoàn chỉnh, nguyên linh cũng là thụ thương ngủ say, khiến cho Thiên Ma thần vẫn không cách nào luyện hóa thế nhưng là đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu hắn vẫn là có thể bộ phát ra hỗn độn châu đại bộ phận lực lượng hắn không tin thương lịch có thể đem vương đối cười lạnh thiên ma thần phảng phất là trông thấy thương lịch thảm trạng lại không có chú ý tới thương lịch trong mắt lộng lây trương 563, thiên ma thần bại lui hỗn độn châu lực lượng cường thế hướng về thương lịch nghiền ép lên đến vô tận hư không trong nháy mắt hủy diệt bốn bạ hỗn độn khí đem thiên địa đè ép một cỗ đến từ thái sơ khí tức làm cho lòng người bên trong run rẩy độ ẩm trí bảo sức mạnh thật là phi thường cường hãn đơn thuần dựa vào thương lịch lực lượng cũng là rất khó chống đối Suy cho cùng bản cổ chính là dựa vào Tam Đại Hỗn Độn Chí Bảo, cường thế chém giết 3000 Hỗn Độn thần mai, cái này Hỗn Độn châu mặc dù đã pha thoái, tổn thương không nhẹ. Nhưng mà nhiều năm như vậy tế luyện, Thiên Ma thần đã có thể phát huy ra hắn đại bộ phận lực lượng, bằng vào cổ này vì thế, hắn cho là mình có thể quét ngang thương lịch. Mà Lục Đại Minh Vương trong ánh mắt nhưng là thoáng qua một tia lo nghĩ, bọn họ mặc dù biết thương lịch có được diệt thế đại ma, nhưng mà cái này suy cho cùng chỉ là thương lịch một đạo phân thân, diệt thế đại ma căn bản không thể mang đến. Chỉ bất quá bọn họ càng muốn tin tưởng thương lịch, hắn sẽ không làm cái gì không nắm chắc sự tình ngược lại là ngũ đại ma thần cùng côn mạc trong lòng rất là sảng khoái chiến ma thần trên kệ miệng càng là phụ lên cười lạnh trông thấy một cái huấn nguyên đại là kim tiên viên mãn cường giả chết ở trước mặt mình thế nhưng là hết sức sảng khoái côn mạc càng là có loại kêu báo thủ khoái cảm trước kêu man thú nhất tộc diệt vong hung thủ bây giờ cũng chỉ còn lại thương lịch côn mạc chính là vì xử lý thương lịch mà xuống lấy bây giờ nhìn gặp tiên ma thần cường thế như vậy tự nhiên có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác chỉ bất quá hắn tách khỏi hùng hoàng đã quá lâu là sẽ không biết thế lớn mải đã rơi vào thương lịch trong tay huấn độn châu lực lượng để huấn độn bạo động đứng lên phản phất thật có thể để hỗn độn hủy diệt lần nữa sinh ra đồng dạng, mà đối mặt loại này không thể kháng cự lực lượng, Thương Lịch lại là cười lạnh nói, ngươi có thể không nên cao hứng quá sớm a. Vì đối phó Thiên Ma thần y hiệp, Thương Lịch sớm đã làm tốt chuẩn bị, mặc dù hắn cần lợi dụng diệt thế đại ma trấn áp hồng hoàng thiên đạo lực lượng, nhưng mà chẳng hề đại biểu diệt thế đại ma lực lượng nhất định không cách nào xuất hiện ở đây, hắn chính là mang đến diệt thế đại ma ba đạo một kích toàn lực. Đối phó dạng này một cái không chọn vẹn hỗn độn châu, lực lượng không sai biệt lắm là đủ. Nguyên bản tiên ma thần trong lòng chính là khó chịu, cũng đến lúc này, ngươi còn giả trang cái gì a? cho là mình có thể đối kháng huấn độn trí bảo sao? Thế nhưng là trông thấy thương lịch cười lạnh, nghe thấy hắn lời nói về sau, thiên ma thần nhưng trong lòng thì đột nhiên cảm giác không thích hợp, một cái đáng sợ ý nghĩ xuất hiện tại trong lòng hắn. Thế nhưng là còn không có đợi hắn như thế nào, trên người thương lịch lại là ngang nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, so, lên hắn huấn độn châu lực lượng không hề yếu. vô tận khí tức hủy diệt trong nháy mắt đem một phương này huấn độn chiếm, căn bản không chịu nổi dạng này áp lực, phảng phất trở lại nguyên thủy huấn độn đồng dạng. đây mới thực là hủy diệt, thương lịch thân đều hoàng trình hủy diệt đại đạo. Phá hoại hủy diệt sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng mạnh. Cái này đột nhiên bộc phát ra lực lượng, trực tiếp ngăn trở Hỗn Độn Châu công kích, tại trong Hỗn Độn hành phân thiên địa, càng ngày càng mạnh khí thế kịch liệt đối kháng. Mà Thiên Ma thần nhưng là mở to hai mắt, phản phất không thể tin được bình thường, đột nhiên kinh thanh nói ra, đây là Diệt Thế Đại Ma. Kinh hãi âm thanh thật lâu chưa từng tiêu tan, cho dù là Thiên Ma thần dạng này tâm cảnh, cũng là kinh hãi vô cùng. Suy cho cùng đây chính là Diệt Thế Đại Ma a. Hỗn Độn chỉ có 5 quyển Hỗn Độn chí bảo, vẫn là vẹn vẹn lưu giữ lại 2 quyển một trong. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là vô huyết trạng thái càng là trở thành mạnh nhất hỗn độn trí bảo, không phải là hắn cái này phá toái hỗn độn châu có thể so sánh đến. đây chính là để thiên ma thần kinh hại thêm ghê gớm. hắn lấy được hỗn độn châu nhiều năm như vậy đều không thể luyện hóa, đơn giản là nó nguyên linh không có thức tỉnh. nhưng nhìn thương lịch đối với diệt thế đại ma lực lượng trường khống, liền không phải mình có thể so sánh, thiên ma thần trong lòng không công bằng. ngươi vậy mà lại có diệt thế đại ma, thiên ma thần sắc mặt âm u lạnh lẽo thấp giọng nói ra, khó trách thương lịch sẽ như vậy không có sợ hãi, hết thảy đều là có căn nguyên, còn không có đợi thiên ma thần kinh ngạc bao lâu. Diệt thế đại ma cùng hỗn độn châu lực lượng chính là ầm vang đụng vào nhau, hai đại trí cường hỗn độn trí bảo uy thế không thể chống đối. Trong nháy mắt này, hỗn độn vãng phất cũng không tồn tại, thời không cũng thành đứng im, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người trong đầu đều là trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ cái gì khái niệm. Ngay tại dạng này bầu không khí bên trong, hai đại hỗn độn trí bảo va chạm lực lượng đột nhiên vỡ ra, phảng phất một chút yếu ớt ánh lửa, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ hỗn độn. Bọn họ lực lượng quét sạch toàn bộ hỗn độn, thậm chí là tại rất xa minh giới đều có thể cảm ứng được, đó ở cái thế giới này bên ngoài minh tộc hạm đội càng là một hồi run rẩy, cũng may truyền đến ở đây lực lượng không phải là quá mạnh. Lục Đại Minh Vương có thương lịch cùng Diệt Thế Đại Ma lực lượng bảo hộ, mà ma thần cùng côn mạng nhưng là có thiên ma thần cùng hỗn độn châu. Chỉ là khổ những chủng tộc đó, liền không có bao nhiêu số lượng. Hiện tại cơ hồ là bị diệt tộc, liền mẫu hoàng đều là chết đi không ít, bị dọa sợ đến bọn họ mau mau hướng về càng xa hỗn độn phóng đi. Diệt Thế Đại Ma cùng hỗn độn châu đối kháng tại cái này hỗn độn tạo thành cực to ảnh hưởng, hoàn toàn hủy diệt bình thường, trở lại ban sơ nguyên thủy bộ dáng. Khi lực lượng dư ba dần dần lắng lại, lộ ra thương lịch cùng thiên ma thần thân ảnh. Sắc mặt hai người đều là khó coi, huấn độn trí bảo lực lượng đối với bọn họ mà nói cũng là rất khó tiếp nhận. Thương lịch ánh mắt lạnh lùng, nhìn trong chú thiên ma thần, uy hiếp ý vị hiển hiện lộ không bỏ sót, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động lần công kích sau bộ dáng. Hắn có thể tiếp nhận dạng này hậu quả, cho dù là huấn độn bị hủy diệt, trùng tộc diệt tuyệt cũng là cùng hắn không có chút nào quan hệ. Nhưng mà huấn độn ma thú nhất tộc căn cơ chính là ở đây, vừa rồi đại chiến ảnh hưởng để huấn độn ma thú nhất tộc thiệt hại không nhỏ, thiên ma thần nên đau lòng. Ma thiên ma thần sắc mặt thật là có chút biến thành màu đen, trùng tộc thiệt hại tạm thời không nói. Hắn quan tâm hơn là chính mình cùng thương nghịch lực lượng so sánh. Có diệt thế đại ma tồn tại, đi qua vừa rồi một lần kia đối kháng, hắn đã không tại đối với chém giết thương qua báo cái gì hy vọng. Ai cũng không so với ai khác kém bao nhiêu, dạng này đánh xuống, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương cục diện, hơn nữa khổ cực là, thương nghịch vẫn chỉ là một đạo phân thân. Liền xem như bị giẫm mất, đối với hắn thể ảnh hưởng cũng không phải chí mạng. Cái này nhất định phải để thiên ma thần hào hào chấm trước. Tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn đã có quyết định, lập tức tách khỏi. Với quan lâu như vậy, Hắn đã tìm tới trại để luyện hóa hỗn độn châu biện pháp, lúc này cùng Thương Lịch tử chiến, thật sự là không sáng suốt. Đợi đến luyện hóa hỗn độn châu về sau, hắn sẽ có rất lớn cơ hội tiến giai thiên đạo cảnh. Lúc kia lại đến trường trị Thương Lịch. "Chúng ta đi." Thiên Ma Thần nhìn một chút Thương Lịch, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đem Ngũ Đại Ma Thần cùng côn mạc cuốn đi rời đi. Ma Thương Lịch tiên tĩnh nhìn xem hắn thân ảnh, trong ánh mắt vẫn như cũ là lạnh nhạt coi thường. Chương 564, Thiên Công Trùng Độc. Thiên Ma Thần đi. Không có để lại một câu nói, vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, cái loại ánh mắt này chính là tại nói cho Thương Lịch hắn là sẽ không bỏ rơi đối với lưu lại ngoan thoại vãn hồi chính mình mặt mũi loại chuyện này đối với thiên ma thần tới nói nhưng là có chút hạ giá vừa rồi một lần kia đối kháng kết quả cũng là rất rõ ràng đồng dạng có được hỗn độn trí bảo lực lượng hai người đều là không có quá nhiều lực lượng tiếp tục đánh mặc dù nhìn cùng thương lịch là cân sức ngang tài, nhưng mà thiên ma thần đối mặt lại chỉ là thương lịch một đạo phân thân hắn không thể chịu được lưỡng bại câu thương về sau tiếp tục đối mặt thương lịch chân thân hậu quả vì lẽ đó hắn tình nguyện lợi dụng đoạn thời gian này đem hỗn độn châu triệt để luyện hóa. Chuyện này với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất, tiếp đó chính là đột phá thiên đạo cảnh, hắn không giống như là thương nghịch như thế bất bệ, đối với thiên đạo cảnh có cao như vậy tiêu chuẩn. Hết thảy đều là đang là nhất phía sau đại đạo cảnh chuẩn bị. Thiên Ma thần chính là coi trọng ở trước mắt, chưa đột phá thiên đạo cảnh lại nói, đại đạo cảnh đó thật là quá xa. Hỗn độn thần ma cũng không có đột phá cảnh giới, bàn cổ cũng bị lộng chết, ngươi để hắn làm sao bây giờ? Vì lẽ đó có cơ hội đột phá thiên đạo cảnh, vậy thì nhanh lên đi. Cùng thương nghịch như thế áp chế chính mình lực lượng, đối với Thiên Ma thần mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Nhìn qua thiên ma thần bọn người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong hỗn độn, Thương Lịch lặng im không nói, mà Lục Đại Minh Vương lại là có chút muốn nói lại thôi. Tới có cơ hội đem chiến ma thần bọn họ toàn bộ xử lý, bây giờ lại là công thua thiệt nhất đẳng có chút không cam tâm thôi, thế nhưng là biết cái này cũng là bất đắc dĩ kết quả. Thương Lịch đạo này phân thân, mong muốn chiến bại thiên ma thần thật là mạnh phi thường, mà hắn chân thân tại xử lý thiên đạo sự tình. Mặc dù không đến mức đưa nó triệt để trấn áp, nhưng là ta phải bảo đảm hắn không cách nào bận tâm đến nơi đây tình huống, muốn chân chính chém giết thiên ma thần còn cần Thương Lịch chân thân đến đây mới là. Hoàng bây giờ nên làm gì? Tăng Thiên Minh Vương nhẹ giọng hỏi, hỗn độn ma thú nhất tộc tạm thời thối lui, nhưng mà bọn họ cũng cầm đối phương không có cách nào, có chút lúng túng à? Chỉ có thể đợi đến cuối cùng quyết chiến tiến đến. Nhưng mà hiện tại Minh Tộc gần một nửa đại quân đã tập kết tại phương này bên ngoài hỗn độn, cũng không thể đến không à? Mà táng Thiên Minh Vương hỏi ra lời này ý tứ cũng đã rõ ràng, chính là chờ lấy Thương Lịch mệnh lệnh. Liên thấy Thương Lịch nhẹ nhẹ điểm gật đầu nói ra, đi thôi. Mặc dù không có thiên ma thần, nhưng mà Thương Lịch sự tình vẫn chưa hết kết, Minh Tộc đi tới một phương này hỗn độn ban sơ mục đích chính là tìm đến trùng tộc báo thù. Chỉ bất quá vừa vặn gặp phải hai tộc đại chiến, lỡ bại câu thương thời khắc, minh tộc tìm tới chiến lực cùng tiềm lực đều là tương đối lớn hỗn độn ma thú nhất tộc. Trung tộc không đầy đủ chiến lực cùng không nhìn thấy con đường phía trước tiềm lực phát triển, cho bọn họ đổi về thời gian nhất định, dùng để khôi phục chiến lực. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là minh tộc liền sẽ quên bọn họ, tại rơi minh tộc một chi hàm đội, tuyệt sẽ không cứ như vậy buông tha. Tung hành hỗn độn vô số năm, thống trị ước vạn cương vực minh tộc, nhưng không có trải qua nghiêm trọng như vậy thiệt hại, diệt đi chủng tộc chính là bây giờ phương pháp duy nhất. Vâng. Hoàng Lục Đại Minh Vương nghe vậy quay người rời đi, hướng đi cái kia chủng tộc tách khỏi hỗn độn, còn cái kia Minh tộc Đại quân tạm thời là không dùng được. Bởi vì cái kia vô số chủng tộc đã sớm lúc trước đại chiến bên trong, bị tiêu diệt không sai biệt lắm, chỉ còn lại mấy cái mẫu hỏng, cùng với một chút vương chủng, Lục Đại Minh Vương chính mình giải pháp là được. Chờ quét sạch chủng tộc về sau, Minh tộc Đại quân sẽ đem ở đây triệt để chiếm lĩnh, về sau chính là Minh tộc cùng hỗn độn ma thú nhất tộc đối kháng. Thương Lịch Tiên tính đứng ở nơi đó, trong chuyện này, hắn cần nhìn xem Lục Đại Minh Vương năng lực, mặc dù chủng tộc bên trong còn có 4 cái trung cực mẫu hỏng Nhưng mà chung tộc chiến lược suy cho cùng cùng Minh tộc là vô pháp so sánh với tư cách Minh tộc Minh vương, bọn họ cần phải có vượt qua tự thân cảnh giới đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó thương địch sẽ chỉ ở tại một bên, để Lục Đại Minh vương đi giải quyết những mẫu hoàng đó, sinh tử đại chiến có thể kích phát bọn họ tiềm lực. Đối với đột phá huấn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới có rất tác dụng trọng yếu. Lục Đại Minh vương trực tiếp hướng về những mẫu hoàng đó tiến lên, mặc dù lúc trước đại chiến bên trong có chỗ tiêu hao, nhưng mà cái này tại bọn họ trong giới hạn chịu được. Ma chung tộc chính là không giống, Minh tộc cùng ma thần đại chiến thời gian cũng không tính là quá lâu. Bọn họ thương thế khôi phục không còn nhanh, lại thêm thương lịch cùng thiên ma thần đại chiến xung kích, bọn họ thương thế vẫn là tăng thêm rất nhiều. Vì lẽ đó lục đại minh vương đối thủ chủ yếu vẫn là cái kia đằng sau tới bốn cái trung cực mẫu hoàng 3. Nhìn thấy lục đại minh vương vào tới, cái này bốn cái mẫu hoàng chính là trong nháy mắt giận dữ phát ra bén nhọn tiếng giống, phảng phất lại là có chút kiên kỵ nhìn qua thương lịch phương hướng một cái. Cho dù là không có nhìn thấy thương lịch xuất hiện, nhưng mà bọn họ vẫn như cũng là như vậy bất an, suy cho cùng vừa rồi thương lịch cùng thiên ma thần đại chiến triệt để rung động bọn họ càng làm cho bọn họ minh bạch cùng hai người trên lệnh, nguyên lai thiên ma thần trước đó căn bản không có cùng bọn họ nghiêm túc chơi vì lẽ đó đối với thương lịch càng là e ngại bọn họ rất muốn vĩnh viễn thoát đi cái này hỗn độn ngược lại chủng tộc sinh sôi tốc độ là phi thường nhanh tìm tới một cái không sai biệt lắm chỗ chủng tộc sẽ lần nữa hứng khởi thế nhưng là lục đại minh vương đối với bọn họ không buông tha khiến cho bọn họ vô cùng phẫn nộ nhất là ở phía sau hai cái mẫu hoàng trong nháy mắt chính là bị táng thiên minh vương cho xử lý đây chính là để trung cực mẫu hoàng triệt để nổi giận ta đánh không lại thương lịch còn lộng không các ngươi trực tiếp không chạy quay người đối mặt Lục Đại Minh Vương, trước đem những thứ này không biết lớn trời cao đất rộng ra hỏa cho đánh phế, còn thế nào truy? Bọn họ thế nhưng là có thể vây công Thiên Ma Thần Tồn tại a. Đối phó 6 cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ ra hỏa. Chuyện nhỏ. Tứ Đại Mẫu Hoàng gật thẳng hướng 6 người, mà đối mặt tình huống như vậy, Lục Đại Minh Vương nhưng là chiến ý dạt giả dạo. Liếc mắt nhìn nhau, Lập Tức Táng Thiên Minh Vương, Phản Thiên Minh Vương, hoang vu Minh Vương cùng Tiễn Tả Minh Vương 4 người nhưng là nhanh chóng lên đón. Một đối một, 4 người chi lực công kích Tứ Đại Mẫu Hoàng, bằng vào minh tộc cường đại chiến lực, vượt cấp xử lý tứ đại mẫu hoàng, mà còn lại hai đại minh vương nhưng là vọt thẳng hướng cái khác mẫu hoàng, mặc dù số lượng còn có không ít, nhưng mà chiến lược kém, thương thế nặng, không có trung cực mẫu hoàng bảo hộ, bọn họ rất khó là hai đại minh vương đối thủ. Minh tộc cùng trùng tộc đại chiến bắt đầu, tại cái này hoàn toàn bị hủy diệt không gian hỗn độn bên trong, bắt đầu bọn họ đã sớm nên mở ra đại chiến. Chương 565, giết phá thiên. 3. Bốn đạo vang rộ tiếng gào thét chấn động tại hỗn độn, đối mặt lục đại minh vương không dung tha, tứ đại trung cực mẫu hoàng hoàn toàn là phẫn nộ. Bọn họ kiêng kỵ cũng chỉ là thương địch. Cố Kỵ cũng chỉ là thương lịch tồn tại, còn Lục Đại Minh Vương căn bản không bị bọn họ để ở trong mắt. Nhưng mà hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể trước giáo huấn một lần sáu người. Táng Thiên Minh Vương trực tiếp đối đầu mạnh nhất vệ Kim Mẫu Hoàng, cực lớn Táng Thiên bia vắt ngang ở trong hư không, vô tận hủy diệt khí đem thiên địa bao khỏa. Hoa Thiên Minh Vương tản ra cường đại Táng Thiên lực lượng phát tác, làm cho hỗn độn trở nên vô cùng nỗ nặn. Táng Thiên bia cường thế hướng về vệ Kim trùng quét ngang qua.